Trường 351, Tám Dựa Ồ! Vân Phổ Hiên vốn là muốn bắt sách tay ngẩn ra, trong đầu né qua cửu thiên huyền tông tông chủ liêu thiên kình ở trước mặt hắn cung cung kính kính biểu tình, khỏe môi hơi hơi câu khởi, lộ ra một sự nghĩa mai nụ cười, cửu thiên huyền tông À, thật là cho cười à, ta Vân Thủy Thiên các không biết so với kia cửu thiên huyền tông cường hãn bao nhiêu, nàng vậy mà sẽ chọn cửu thiên huyền tông đệ tử Cho cười, thật là chuyện cười lớn à Đáy mắt né qua một tia sắc khí, Vân Phổ Hiên khỏe môi bỗng nhiên câu khởi một nụ cười, vô cùng băng lãnh, liên quan tới cái kia gọi là quân vũ, các ngươi dò tham gì đó. Cảm nhận được Vân Phổ Hiên trong lời nói dùng mình, Hàn Nguyệt tự nhiên biết ý hắn, đem trong đầu liên quan tới cha được quân vũ tin tức điều ra, yên lặng giọng nói ngay sau đó vang lên. Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, thiếu niên kia không có gì lạ thường, đến từ tầng thứ nhất một cái tiểu thành trong lúc thật giống như cùng linh huyền tiểu thư cùng nhau ra vào qua tử vong sơn mạch, sau đó trở về tầng thứ hai, trở thành tầng thứ hai đại trưởng lão liêu huyền minh đệ tử thân truyền. Nói tới chỗ này, Hàng Nguyệt một hồi, nhớ tới một món rất thú vị sự tình, đáy mắt né qua một kia ánh sáng lạnh lẽo, rất có thâm ý tiếp tục nói, Hả? Đúng rồi, thuộc hạ còn phải biết, bây giờ vô cực tông đang chuẩn bị tay diệt trừ cửu thiên huyền tông, mà cái kia gọi là quân vũ cực dương lực trợ giúp cựu thiên huyền tông đối phó vô cực tông. Ồ, nghe được Hàn Nguyệt mà nói, vân phổ hiên khỏe môi trở nên càng thêm trở nên nguy hiểm. Đây cũng thật là là cái thú vị chuyện. Nếu nàng hết lần này tới lần khác muốn dùng cựu thiên huyền tông tới đối kháng buồn công tử, buồn công tử cũng phải cấp nàng một điểm lợi hại nhìn một chút. Hàn Nguyệt, cho ta phân phó, mật thiết chú ý tầng thứ hai tình hình. Có lúc cần thiết, các ngươi có thể lựa chọn đứng ở vô cực tông bên kia. Ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Phải công tử, Hàn Nguyệt nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Hàn Nguyệt nghe vậy, cung kính mà cúi thấp đầu, hướng vân phổ hiên bảo đảm một phen, sau đó xoay người nhẹ nhàng lui xuống. Tại Hàn Nguyệt đẩy xuống sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại vân phổ hiên một người, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh mặt trời, nheo mắt lại, đưa tay ra, ngăn ở trong mắt phương, che giấu đáy mắt hung ác cùng sắc khí. Hừ Vân Thủy Thiên các đại công tử ngươi xem không được, hết lần này tới lần khác muốn cùng Cửu thiên huyền tông những thứ kia yếu dân xen lẫn cùng nhau. Nếu ngươi muốn làm nhục như vậy bổn công tử, quyền kia công tử liền cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một chút. Cũng trong lúc đó, Trung ương thành tầm nguyệt khách sạn lầu 2 trong căn phòng, Yến Linh Huyên một bộ màu đen cầm bảo, đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía dưới trên đường phố xe ngựa dòng người, tông con mắt màu tím hiếp một cái, không nhìn ra là mừng hay giận. Trong đầu né qua quân vũ kia dung nhan tuyệt mỹ, khẽ cau mày, than thầm một tiếng, xoay người, đi tới trước bàn ngồi xuống, bưng rượu lên ấm, rót cho mình một chén rượu, nếm chút lấy. Hàng trung từ bên ngoài vừa tiến đến, liền thấy Yến Linh Huyên một người đang uống rượu, biết rõ mình đại tiểu thư đây là tại lo lắng người thiếu niên kia gần đây tình trạng gần đây, hắn nhíu môi, sau đó thu liễm tốt sở hữu tâm tình, đi tới Yến Linh Huyên cách đó không xa đứng lại. Chủ tử Xích tiêu truyền tới tin tức, Vân Thủy Thiên các đại công tử đang tra tìm ngài tin tức. Hàn Trung rẻ đặt nhìn một cái yến linh huyền, sau đó rẻ đặt nói, hắn chính là biết rõ, đại tiểu thư đối với Vân Thủy Thiên các đại công tử thập phần chán ghét. Hơn nữa, kia đại công tử hành động rõ ràng xúc phạm đại tiểu thư, đại tiểu thư nhưng là đứng đầu ghét người khác dò xét hắn hành tung. Ồ, hắn vẫn còn có công phu dò xét buồn đại tiểu thư tin tức, xem ra hắn tựa hồ rất rảnh rỗi. Nếu như vậy, Bổn đại tiểu thư là tốt rồi tâm một ít, cho hắn tìm một chút sự tình làm đi, tránh cho hắn vẫn muốn đánh Bổn đại tiểu thư chủ ý, phải biết, Bổn đại tiểu thư chủ ý cũng không phải là ai cũng có thể đánh. Nghe được Hàn Trung mà nói, Yến Linh Huyên liếc liếc mắt Hàn Trung, sau đó nhấp một miếng trong ly rượu, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Hàn Trung lại cảm thấy chung quanh chợt hạ xuống nhiệt độ, trong lòng âm thầm mắng Vân Thủy Thiên các đại công tử. Không việc gì chọc đại tiểu thư sinh khí, không biết bọn họ những thứ này làm thuộc hạ rất không dễ dàng sao. Thuộc hạ biết, đại tiểu thư. Mặc dù trong lòng đối với Vân Thủy Thiên các đại công tử rất là hoán trách, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng, trong lòng suy nghĩ, hắn là không phải có thể mượn cơ hội trả thù một hồi vị kia đại công tử, cũng coi là báo thủ cho hắn rồi hả. Được rồi, nếu không còn chuyện gì rồi, sẽ xuống ngay đi. Yến Linh Huyên phất phất tay, để cho Hàn Chung rời đi. Hắn hiện tại tâm tình không được, không muốn nhìn thấy có người ở trước mắt lác. Hàn Trung tự nhiên biết rõ hiến linh huyền tâm tình không tốt, lập tức cung kính lui xuống, lúc đi vẫn không quên đóng kỹ cửa lại. Quân vũ rời đi liễu thiên kình chỗ ở, trong đầu đống nhiên né qua hiến linh huyền mặt mũi. lúc này mới nhớ tới, tự bí cảnh sau khi ra ngoài, hắn một mực chưa đi gặp qua hiến linh huyền, y theo kia xuống nha đầu tính khí, có thể hay không giận hắn. Mặc dù cảm thấy đi rồi có thể sẽ bị Yến Linh Huyên thuyết giáo, nhưng hắn vẫn là phải đi gặp nàng một chút, có một số việc phải hướng nàng giao phó. Yến Linh Huyên còn ở tại tầm nguyệt khách sạn, tiểu nhị cùng Lão bản đều là Yến Linh Huyên người. Quân vũ đã tới rồi nhiều lần, đã sớm biết hắn, thấy quân vũ sau khi đến, nết miệng mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn lên lầu. Quân vũ đi tới Yến Linh Huyên cửa, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kỳ quái là... Trong căn phòng cũng không có tuyết hồ thân ảnh, lỗ thai hắn giật giật, nghe được phía sau bình phong có thanh âm, liền tự giác đi tới. Chờ hắn đi tới bình phong bên cạnh, lại bị một màn trước mắt cho ngây ngẩn. Chỉ thấy tại hắn đứng địa phương cách đó không xa, bày đặt một cái to lớn thùng gỗ, mà hắn muốn tìm yến linh huyền, chính diện hướng về phía hắn, ngồi ở trong thùng gỗ. Một đầu tóc dài phiêu giật tùy ý tản ra, trong ngày thường lanh lợi mặt mũi tại sương mủ mở mịt trùng Cũng biến thành nu hòa, nàng hai tròng mắt đóng chặt lại, lung linh mũi ngọc xuống, môi hồng hơi hơi nâng lên, thuật nhìn tâm tình không tệ. Ngạch! Quân vũ hết sức giật mình, tắm vậy mà cũng không tị hiểm, phòng cũng không đóng cửa, cũng không sợ bị người nhìn đến sao Đại náo một mảnh hỗn độn quân vũ xoay người muốn đi, đối diện Yến Linh Huyên đống nhiên mở mắt. Nha, quân vũ ca, sao ngươi lại tới đây? Yến Linh Huyên cũng giật mình mở to cả mắt, hai tay bao bọc ở trước ngực. Ngồi ở trong thùng gỗ, tông con mắt màu tím nhìn thẳng quân vũ, bên mép mang theo vẻ không tưởng tượng nổi độ cong, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới quân vũ lúc này sẽ tới. Quân vũ hô hấp càng ngày càng dồn dập, là che giấu tâm tình mà xoay người, đạo, ngạch, nhanh mặc quần áo vào, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Quân vũ hốt hoảng bộ dáng rõ ràng vui thích tiến linh huyền, hắn cũng có hốt hoảng thời điểm A. Nguyên bản khẽ mí môi môi đống nhiên rơ lên, nứt ra một cái làm người kinh diễm độ cong. Chỉ tiếc quân vũ cũng không nhìn thấy. Quân vũ lúc này tim nhanh chóng nhảy lên, chỉ cảm thấy tim thật giống như không phải mình giống nhau. Vô luận là kiếp trước và kiếp này, hắn đều không có qua như thế kinh nghiệm, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong ngày thường đối ngoại nhân cái loại này khôn khéo cùng trầm ổn đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này cũng quá trùng hợp chứ. Trường 352, Nguy hiểm dự định. Chẳng lẽ là tiểu nha đầu kia cố ý? Nhất thời không nghĩ ra nguyên do, may mắn lung lay đầu, đem phức tạp suy nghĩ hất ra. Thật lâu, bên trong nhà mới truyền tới Yến Linh Huyên thanh âm, Quân Vũ ca, ngươi có thể tiến vào. Quân Vũ ổn ổn tâm thần, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào Yến Linh Huyên bên trong nhà. Trên mặt mắt cỡ đỏ bừng đã biến mất không thấy gì nữa, ổn định đẩy cửa ra. Trung Quy coi như đã từng đan hoàng, cũng đã nhận định Yến Linh Huyên trong lòng hắn địa vị, Quân Vũ cũng không nhăn nhó. Rất là hào phóng đi vào Yến Linh Huyên khuê phòng, đem mới vừa rồi hương. Tiểu Diễm bước rát một màn, ném sau hốc. Yến Linh Huyên đã ngồi lên giường, tóc đen ướt nhẹp giáp trụ trên bờ vai, tinh tế trắng non gò má còn nổi chưa tiêu lui đỏ thắm, phá lệ mê người, trên người vẫn là món đó đỏ tiếu bảo, làn váy khoác lên trên giường, bắp chân thì lộ ở bên ngoài, nghịch ngợm lác. Quân Vũ Ca, ngươi xem ta, ước chừng phải đối với người ta phụ trách à? vừa nhìn quân vũ danh mang biểu tình yến linh huyên tông màu xanh ra trời đáy mắt né qua một nụ cười trầm biếng mang theo tí tý mập mờ thanh âm ở bên tai quân vũ vang lên kia hơi hơi dương lên âm cuối càng làm cho quân vũ thân thể run lên quân vũ uống một ngụm trà ổn ổn tâm thần hít sâu một hơi rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía yến linh huyên lại đối diện lên nàng thầm tình đôi mắt sau hơi sưng sờ thật lâu quân vũ mới phục hồi lại tinh thần đưa mắt thoáng rời đi không để cho mình lại chịu ảnh hưởng. Ngươi phải thế nào phụ trách à? Ô, quân vũ có một loại muốn khóc cảm giác, mình cũng không phải cố ý được rồi. Ai biết cái này có phải hay không ngươi tiểu nha đầu này bậy của ca? Bất quá, bất kể quân vũ trong lòng nghĩ như thế nào, hắn mà nói không thể nghi ngờ để cho Yến Linh Huyên mắt sáng rực lên, tâm tình trong nháy mắt trở nên quang đãng rất nhiều. A, ta đều bị ngươi xem qua rồi, ta cũng chỉ có lấy thân báo đáp. Nàng mấp máy môi, chân mày cau lại xúc, tựa hồ có hơi không quá tình nguyện. Ngạch! Quân vũ có sủ lông xung động, gà cho ta. Là nói đùa sao? Làm sao có thể? Tiểu nha đầu này rõ ràng trêu chọc chính mình chơi đùa đây, nhưng lại không biết nói cái gì. Nhìn Yến Linh Huyên vẻ say, có một loại cấp thiết muốn muốn phát tiết xung động, tiểu nha đầu này tối nay thật là uống nhiều rồi. Cũng còn khá, Yến Linh Huyên là một thức thời vụ, nhìn ra quân vũ đã đến bùng nổ bên bờ. Như vậy quân vũ, không thể nghi ngờ để cho Yến Linh Huyên rất là buồn rầu, nàng rất giống nhìn trời lật một cái lướt mắt, sau đó hỏi một câu ông trời à, thế nào hắn phạm sai lầm, hắn còn lý luận. Trong lòng lặng lẽ đoán thầm mấy câu, nàng lại chuyển hướng quân vũ, được rồi, nói đi, tới tìm ta, là có chuyện gì. Mặc dù rất muốn lại treo chọc một hồi quân vũ, có thể thế nào cảm giác như vậy vô lực đây. Yến Linh Huyên thật là muốn. Có thể người này rõ ràng cho thấy khó chơi a thật giống như hoàn toàn không có nhược điểm, cho nên vẫn là dừng lại tốt bằng không, nàng không biết còn muốn ăn bao nhiêu thua thiệt. Nghe Yến Linh huyên hỏi như vậy, quân vũ mới nhớ lại hắn đến tìm nàng mục tiêu, vì vậy cũng khôi phục bình thường. Trả lời, ngạch, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ông ngoại ta đã bắt đầu bế quan, hơn nữa ta phỏng trừng thượng quan vô cực đã xuất quan, tiếp theo hành động liền muốn toàn diện triển khai. Đến lúc đó ta có thể phải vận dụng một hồi các ngươi thần long điện lực lượng. Xong lại không biết vô cực tông lá bài tẩy có bao nhiêu, cựu thiên huyền tông hắn thấy xác thực cùng vô cực tông ở giữa có một đoạn tranh lệnh, vì phòng ngừa vắng nhất, hắn cần phải có một hậu thuẫn, cho nên trước đó cùng Yến Linh Huyên nói rõ ràng rồi. Nghe vậy, Yến Linh Huyên biểu hiện trên mặt nghiêm, nhìn quân vũ, gần như hứa hẹn nói, được rồi, ta người ngươi cứ việc dùng. Nghe vậy, quân vũ rốt cuộc cười. Xem ra nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn say, có thần long điện coi như hậu thuẫn, hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm có niềm tin rồi. Yến Linh huyền tối nay rất không bình thường, quân vũ đương nhiên sẽ không ở lâu, kể xong sự tình rời đi Yến Linh huyền nơi đó. Sau đó, liền lần nữa trở lại cựu thiên huyền tông đỉnh núi, hắn còn có một số việc còn chưa hoàn thành, đi thẳng tới Liêu Huyền Minh ở thư phòng. Liêu Huyền Minh lúc này đang ở thư phòng xử lý môn phái sự vụ lớn nhỏ. Liễu thiên kình bế quan, môn phái sự vụ cũng giao cho Liễu huyền minh tới xử lý, hắn ngược lại bận rộn. Vũ Nhi, tại sao cũng tới? Thấy quân vũ đi vào, Liễu huyền minh cầm trong tay tông cuốn buông xuống, từ trên ghế đứng lên, thời gian qua nghiêm túc mang trên mặt một tia hiền hòa nụ cười, nhìn quân vũ, trong giọng nói có nghi ngờ, cũng có quan tâm. Sư phụ, ta tới thương lượng với người một hồi, nếu ông ngoại đã bế quan, ta đây thân phận cũng có thể tuyên bố đi ra ngoài. Thượng quan vô cực đã đột phá, tất nhiên sẽ ra tay với cựu thiên thái huyền tông, lúc này mặc dù thân phận ta bị người ta biết rồi, cũng đều không trọng yếu, phản ngược lại là có thể kích thích thượng quan vô cực lửa giận. đối với chúng ta như vậy có lợi. Ban đầu sở dĩ không để cho đối ngoại tuyên bố hắn tin tức, loại trừ phải bảo vệ hắn ở ngoài, cũng là bởi vì cựu thiên thái huyền tông cùng vô cực tông còn chưa tới vạch mặt thời điểm, bây giờ thượng quan ngọc lập tức sẽ trở thành một cái phế nhân. Trở lên quan vô cực đối với cựu thiên thái huyền tông căm ghét, tất nhiên sẽ đem chuyện này an đến trên người cựu thiên thái huyền tông. Cũng liền không cần đang giấu giếm thân phận của hắn, lúc này công bố ra, tại kích thích thượng quan vô cực trong lòng tức giận đồng thời, cũng có thể cho cựu thiên thái huyền tông trì hoãn một ít thời gian. Vũ Nhi, ngươi nghĩ được rồi. Lời như vậy, ngươi biết trở nên rất nguy hiểm. Có chút phức tạp nhìn thoáng qua con vũ, Liêu Huyền Minh hỏi. Năm đó sự tình nhưng là có rất nhiều người biết rõ, lúc này công bố quân vũ thân phận, không thể nghi ngờ là đang đánh thượng quan vô cực khuôn mặt, thượng quan vô cực tuyệt đối sẽ nổi giận, đến lúc đó, quân vũ thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Sư phụ không cần phải lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Biết rõ Liêu Huyền Minh thật sự lo lắng hắn, hắn cũng cảm giác trong lòng thập phần ấm áp, khóe miệng không tự chủ nâng lên, nói rất là tự tin. Hắn tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng hắn kế hoạch Thế lực sau lưng, vô cực tông muốn thương hắn, còn không vừa vặn rất dễ dàng. Như thế cho giỏi. Tuy nhiên không minh bạch quân vũ tự tin đến từ đâu, nhưng Liêu huyền minh đối với quân vũ cũng có hiểu một chút, biết rõ quân vũ có một ít thủ đoạn, cũng không nói gì nữa. Thương lượng với Liêu huyền minh trong chốc lát, quân vũ theo Liêu huyền minh sân rời đi, sẽ hắn sân thời điểm, trên đường vừa vặn gặp phải cổ Linh Nhi, nhìn nàng dáng vẻ, hẳn là phải đi tìm Liêu huyền minh. tỷ tỷ. Nếu đụng phải, cũng không thể không chào hỏi, quân vũ tại chỗ đứng lại, đợi nàng đi tới. Cổ Linh Nhi nhìn đến quân vũ sau, ánh mắt chính là sáng lên, lập tức đi nhanh đến quân vũ bên người, kéo quân vũ tay, trên mặt càng là lộ ra một vẻ cười nhạt. Vũ Nhi, ngươi mới từ đại bán nơi đó đi ra. Cổ Linh Nhi thích nhất quân vũ, mỗi lần thấy quân vũ, tâm tình cũng rất tốt, lúc này cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, ta theo sư phụ thương lượng, phải đem thân phận ta công bố ra ngoài. Đối với cổ Linh Nhi, quân Vũ đương nhiên sẽ không giấu giếm, trực tiếp đưa hắn cùng Liễu Huyền Minh dự định nói ra. Trường 353, muốn bại lộ. Vũ Nhi, như vậy ngươi không sẽ trở nên rất nguy hiểm, kia thượng quan vô cực vốn là đối với ngươi mẫu thân sự tình rất là ván hận, nếu là lúc này công bố thân phận ngươi. Vậy ngươi, nghe vậy, cổ Linh Nhi sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, có chút lo âu nhìn quân Vũ. Cổ tỉ tỉ. Thượng quan vô cực đang bế quan sự tình ngươi hẳn biết, mặc dù ta không công bố thân phận ta, chờ hắn bế quan thành công mà nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao. Cổ Linh Nhi lo hâu để cho quân vũ trong lòng ấm áp, mâu quang chợt lóe, ngay sau đó hỏi ngược lại. Cổ Linh Nhi miệng giật giật, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể muốn chờ một hồi đi gặp Liêu Huyền Minh, tốt thương lượng với hắn một hồi, đương nhiên tốt nhất là khuyên hắn thu hồi cái quyết định này, trung quy. Dưới cái nhìn của nàng, công bố ra quân vũ thân phận, thật sự là một món quá mức nguy hiểm chuyện. Cổ tỷ tỷ, ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, ngươi yên tâm, hai ngày này ta sẽ một mực ngây ngô ở bên trong môn phái, hơn nữa ta sẽ bảo vệ tốt chính ta, cho nên không cần lo lắng, tin tưởng ta, không bao lâu, ta liền có thể vi nương thân thiện tra báo thù Thượng quan vô cực hại bọn hắn người một nhà tách ra thời gian dài như vậy. Mặc dù linh hồn hắn không phải liều khói múa cùng quân không song nhi tử, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là hai người nhi tử, tự nhiên muốn làm mười mấy năm qua khổ nạn đòi một câu trả lời hợp lý. Coi như thượng quan vô cực đột phá đến luyện thần cảnh thì như thế nào? Hắn quân vũ còn không coi vào đâu. Hắn còn có chuyện phải xử lý, cũng không có nhiều cùng cổ linh nhi nói cái gì, chính mình trở lại chỗ ở. kế bách tông đại chiến hai cái bạo tạc tính chất tin tức sau đó. Bình tĩnh mấy ngày tầng thứ hai lần nữa buộc phát ra một cái bạo tạc tính chất tin tức. Cựu Thiên Thái Huyền Tông Đại trưởng lão cho các đại môn phái đều đưa tin tức, cái kia tại Bách Tông trong đại chiến mặt lấy được hạng nhất quân vũ, lại là Cựu Thiên Thái Huyền Tông Tông Chủ, Liêu Thiên Kình Cháu Ngoại. Tin tức này, để cho mới vừa bình tĩnh mấy ngày tầng thứ hai lần nữa sôi sùng sủ. Tại quân vũ thân phận bị công bố sau đó, Năm đó liêu Khói múa cùng Thượng Quan vô cực ở giữa một đoạn kia yêu hận tình cựu cũng ở đây tầng thứ hai lưu truyền ra. Mọi người lúc này mới biết vì sao những năm gần đây Cựu Thiên Thái Huyền Tông cùng vô cực tông người lúc nào cũng không hợp nhau. Năm đó sự tình những người khác biết rõ không quá rõ ràng, nhưng ngũ đại thế lực lão nhân đều là hết sức rõ ràng. Tại Quân Vũ thân phận bị công bố sau đó, các đại thế lực phản ứng cũng không giống nhau, Ma Tông Tông chủ là Hạ Lan tinh thần phụ thân. Đã sớm biết quân vũ thân phận, ngược lại không có gì kinh ngạc, chỉ là từ đây chuyện bên trong đánh hơi được không giống tầm thường mùi vị. Bởi vì hạ lan tinh thần nguyên nhân, hắn ít nhiều biết quân vũ một mực ở lập mưu đối phó vô cực tông. Bây giờ cựu thiên thái huyền tông lại hướng về thiên hạ công bố thân phận của hắn. Hắn thấy, đây nên là quân vũ tại hướng lên quan vô cực hạ chiến thư, nếu không cũng sẽ không vào lúc này công bố thân. Phận Nói cho cùng Hắn đối với quân vũ có hay không có khả năng đối phó vô cực tông vẫn là hết sức mong đợi, hắn chính là biết rõ, thượng quan vô cực đã bế quan thành công, đã đạt đến luyện thần cảnh, nói hắn là tầng thứ hai người thứ nhất cũng không quá đáng. Nghĩ đến thượng quan vô cực biết được quân vũ thân phận sau, tất nhiên sẽ thập phần nổi nóng, chung vi năm đó sự tình chống lại quan vô cực mà nói là một cái không thể mở miệng xỉ nhục, mà quân vũ tồn tại, càng là nhắc nhở hắn, xỉ nhục này tồn tại hắn có thể đủ cao hứng mới là lạ. Nếu là lúc trước, thượng quan vô cực nếu là biết, cũng nhiều lắm là phía sau đối với quân vũ làm chút gì đó, nhưng bây giờ không giống nhau, thượng quan vô cực tu vi nhưng là đã áp đảo thế lực khác bên trên rồi, phải thế nào đối với quân vũ, vậy coi như không nhất định. Hắn rất là bội phục quân vũ dũng khí, cũng mong đợi phía sau phát triển, dù sao hắn là quyết định chú ý, giữ trung lập. Đây cũng là quân vũ để cho hạ lan tinh thần chuyển đạt cho hắn y tứ. Lại nói hạo thiên môn tông chủ tại sau khi nghe được tin tức này, cũng là hơi hơi trầm mặc một chút, lại cũng không có nói gì nhiều, chỉ là làm người giảng buộc hắn tông môn người. Phủ thành chủ lanh vũ ngưng còn đang bế quan, tự nhiên không cách nào biết được tin tức này, vì vậy phủ thành chủ phản ứng rất bình tĩnh. Về phần vô cực tông cùng kiếm tông, kia phản ứng nhưng là cực lớn. Thượng quan vô cực đời này hận nhất chính là liêu khói múa cùng quân vô song, bởi vì hắn thấy, năm đó sự tình, là hai người cho hắn xỉ nhục, xỉ nhục này, một mực cẩn giấu trong lòng hắn, bây giờ quân vũ thân phận một công bố ra, trực tiếp đem cái này vết sẹo cho để lộ, hắn thì như thế nào có khả năng hài lòng. Húng chi con trai của hắn chuyện này còn nằm ở trên giường, rất có thể biến thành một tên phế nhân, lại chuyện này còn rất có thể cùng cựu thiên thái huyền tông có liên quan đủ loại hết thể trung vào một chỗ đủ hắn sinh ra đem cửu thiên thái huyền tông tiêu diệt tâm tư mà kiếm tông cùng vô cực tông liên minh quan hệ vô cực tông là lão đại bọn họ nói cái gì kiếm tông tự nhiên thì làm cái đó đang đợi vô cực tông mệnh lệnh vô cực tông bên trong thượng quan vô cực thư trong phòng đại trưởng lão chuẩn bị sự tình như thế nào thượng quan vô cực nhìn một cái đứng ở hắn cách đó không xa đại trưởng lão thấp giọng hỏi hồi bẩm tông chủ. Đã đều không khác mấy rồi, chỉ chờ tông chủ ra lệnh một tiếng. Đại trưởng lão cũng là biết do năm đó sự tình, cũng biết thượng quan vô cực tâm tình lúc này nhất định không được. Thượng quan vô cực muốn đối phó cửu thiên thái huyền tông, hắn tự nhiên là cao hứng. Trung quy bây giờ thượng quan vô cực đột phá đến luyện thần cảnh, nếu là có thể tóm thâu cửu thiên thái huyền tông. Này tầng thứ hai có thể chính là bọn hắn vô cực tông độc quyền, hắn thân là vô cực tông đại trưởng lão, địa vị cũng sẽ đi theo đề cao. Tự nhiên cao hứng. Những môn phái khác gần đây có động tĩnh gì? Thượng Quan vô cực gật gật đầu, lại nghĩ tới tầng thứ 26 thế lực lớn trừ bọn họ ra vô cực tông cùng kiếm tông ở ngoài, nhưng vẫn là có phụ thành chủ, ma tông cùng Hạo Thiên môn tại, hắn phải đối phó Cựu Thiên Thái Huyền tông, nếu là này ba môn phái nhân cơ hội đối với bọn họ vô cực tông bất lợi, hắn liền cái mất nhiều hơn cái được. Hồi bẩm tông chủ, không có động tĩnh gì, phụ thành chủ một mực rất an tĩnh. Ma Tông cùng hạo thiên môn hai vị đều một mực ước thúc trong môn phái người, cũng là thập phần bình tĩnh. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, trả lời. Rất tốt, phái người nhìn chăm chú tốt này ba môn phái động tĩnh, chúng ta phải đối phó cửu thiên Thái Huyền Tông, nhưng cũng không thể khiến này ba môn phái chiếm tiện nghi, vừa có không đúng, lập tức thông báo bổn Tông chủ. Thượng quan vô cực gật gật đầu, chân mày hơi hơi cau lại xúc, sau đó không yên tâm đối với đại trưởng lão giản dò. Phải tông chủ, thuộc hạ tuân lệnh Đại trưởng lão nghe vậy, lập tức cung kính đáp ứng. Ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới nhị trưởng lão thanh âm, nói là trước cùng thượng quan ngọc cùng nhau theo di thiên bên trong bí cảnh đi ra đệ tử có một cái thanh tình lại, nói là có chuyện phải bẩm báo cho tông chủ. Thượng quan vô cực cao mày, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, cặp mắt sáng lên, cũng không để ý đại trưởng lão, đi thẳng ra ngoài. Đại trưởng lão thấy vậy, cũng liền bận rộn đi theo khi tỉnh hồn lại đúng lúc là hai trưởng lão đệ tử, bị an trí tại theo nhị trưởng lão cho ở không xa một chỗ trong sân, thượng quan vô cực mang người lúc chạy đến sau, đệ tử kia đang bị người đỡ dậy, thấy thượng quan vô cực, lập tức muốn xuống đất hành lễ, lại bị thượng quan vô cực cho ngăn lại. Chương 354, đánh tới. Người tìm bổn tông chủ, có phải là hay không liên quan tới thiếu tông chủ sự tình? Tìm một cái ghế ngồi xuống, thượng quan vô cực nhìn đệ tử kia, có chút gấp cắt hỏi. Đệ tử kia nghe vậy, đáy mắt né qua vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái, ngay sau đó có chút suy yếu mở miệng, trở về tông chủ mà nói, đệ tử theo như lời sự tình, chính là liên quan tới thiếu tông chủ chúng độc sự tình. Tại bên trong bí cảnh thời điểm, đệ tử cùng với những cái khác hai gã sư huynh phát hiện thiếu tông chủ thời điểm, thiếu tông chủ đang cùng cửu thiên thái huyền tông một tên đệ tử chung một chỗ, mà thiếu tông chủ độc, cũng là người kêu cửu thiên thái huyền tông đệ từ sơ hạ Ngay vậy thượng quan vô cực trực tiếp bóp nát hắn làm cái ghế tay vị trên chán càng là nổi gần xanh trên người càng là tản mát ra một cỗ cường đại khí thế trong phòng không khí cũng đi theo bị đè nén lên các ngươi đã nhìn đến cựu thiên thái huyền tông đệ tử cho thiếu tông chủ hạ độc vì sao không ngăn cản người kia cựu thiên thái huyền tông đệ tử đâu mặc dù tức giận không chịu nổi nhưng thượng quan vô cực vẫn là khắc chế chính mình lạnh giọng hỏi hôi bẩm tông chủ kia cửu thiên thái huyền tông đệ tử thấy đệ tử ba người thời điểm lập tức đối với thiếu tông chủ hạ độc đệ tử ba người kịp phản ứng sau đó lập tức cùng người kia cửu thiên thái huyền tông đệ tử chém giết ai muốn đến kia cửu thiên thái huyền tông đệ tử thập phần tinh thông dụng độc ngay cả ta ba người cũng lấy đạo mà kia cửu thiên thái huyền tông đệ tử cũng bỏ trốn vì chiếu cô thiếu tông chủ chúng ta cũng không có đi truy tìm chỉ là chúng ta xuất hiện ở tới thời điểm Vẫn là biết đệ tử kia thân phận, chính là trước bách tông đại chiến hạng nhất quân vũ. Gặp được quan vô cực rất là tức giận, đệ tử kia cũng có chút lút nhát, nhưng vẫn là đánh bạo đem sự tình nói ra, sau khi nói xong, cả người giống như mệt là bình thường hôn mê bất tỉnh. Thượng quan vô cực nghe xong đệ tử kia mà nói sau, trên người lãnh ý càng sâu, nhất là đệ tử kia nói cho thượng quan Ngọc Hạ Độc là quân vũ sau đó, trên người trực tiếp tràn ra sát khí. Để cho đứng ở bên cạnh hắn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều có chút không chịu nổi. Tông chủ, kia quân vũ là gan càng như thế lớn, dám đối với thiếu tông chủ hạ thủ, vô luận như thế nào, cũng không thể dễ tha đi, còn có kia cựu thiên thái huyền tông, cũng không thể như thế bỏ qua cho. Đại trưởng lão gặp được quan vô cực một tấm muốn nổi đoá dáng vẻ, mau tới trước một bước, rất là tức giận nói. Không sai, tông chủ. Kiểu thiên thái huyền tông đệ tử như thế đối với chúng ta thiếu tông chủ, vô luận như thế nào, cũng phải vì thiếu tông chủ đòi một lời giải thích, để cho bọn họ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nhị trưởng lão cũng không cam chịu rơi ở phía sau, tại khác vừa nói. Nghe hai người mà nói, thượng quan vô cực cặp mắt hiếp một cái, cuối cùng cười lạnh một tiếng, đáy mắt càng là nẻ qua một kia khát máu ánh sáng. Đại trưởng lão, cho kiểu thiên thái huyền tông đưa thiếp người tử. Đem việc này nói cho Liễu huyền minh, xem hắn muốn tại xử lý như thế nào, nhị trưởng lão, đi xuống để cho chúng ta đệ tử tùy thời đợi lệnh. nếu là cựu thiên thái huyền tông không cho ra một cái giải thích, chúng ta phải đi đạp bằng cựu thiên thái huyền tông. Năm đó, Liêu khói mua sự tình, để cho hắn cơ hội trở thành toàn bộ tầng thứ hai trò cười, mặc dù chuyện kia bị đè ép xuống, nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy phẫn hận, bây giờ... Liêu khói vũ nhi tử vậy mà đối với con trai của hắn hạ độc, thật coi hắn thượng quan vô cực là ăn chay. Cựu thiên thái huyền tông người nếu không biết tốt xấu như thế, hắn cũng không cần do dự, vẫn là sớm một chút diệt trừ được. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người nghe vậy, đều nhìn đối phương một cái, sau đó hướng lên trên quan vô cực gật gật đầu, mỗi người lui xuống. Thượng quan vô cực tại hai người sau khi rời đi, cũng rời đi sân, đi rồi thượng quan ngọc sơn. Ba người cũng không từng chú ý tới, nằm ở trên giường suy yếu bệnh nhân tại ba người sau khi rời đi, trên mặt lộ ra một cái gian kế được như ý nụ cười. Đại trưởng lão hiệu suất làm việc rất nhanh, thiếp mời rất nhanh thì đến Liêu Huyền Minh trong tay. Quân vũ đối với thượng quan Ngọc Hạ độc sự tình, đã sớm nói cho Liêu Huyền Minh rồi. Hơn nữa, Liêu Huyền Minh có thể không biết rõ thượng quan vô cực tâm tư, vì vậy, khi nhìn đến kia thiếp mời sau, chỉ là lạnh rên một tiếng trực tiếp đem ném tới một bên, hắn chính là còn có tốt hơn một chút chuyện cần xử lý đây, làm sao có thời giờ cho vô cực tông một cái đồ bỏ giao pho ả. Quân vũ tự nhiên cũng biết chuyện này, lập tức đi rồi một chuyến liêu thiên kình bế quan địa phương, dùng linh thức cảm thụ một lần liêu thiên kình tình huống sau đó, trên mặt lộ ra một tia đại cục nằm trong lòng bàn tay nụ cười, rồi sau đó xoay người rời đi. Mà chuyện này cũng bị tầng thứ hai thế lực khác biết do, tất cả mọi người đều ý thức được, này tầng thứ hai thiên phải đổi trong lúc nhất thời toàn bộ tầng thứ hai trở nên thập phần bình tĩnh sở hữu môn phái đều ước thúc mỗi người môn nhân tự sợ ở nơi này ngăn miệng ra chuyện thượng quan vô cực khi biết liêu huyền minh thái độ sau sắc mặt âm trầm không được nhìn đến đại trưởng lão đám người thập phần sợ hãi mà hắn nhưng chỉ là lộ ra một cái nụ cười dữ tỵ phân phó đại trưởng lão bọn họ theo kế hoạch hành sự cựu thiên thái huyền tông cùng vô cực tông này hai bên đều tự lập ưu Quân vũ thế lực cũng ở đây vận hành, làm chân trời cuối cùng một vệ tàn dương sau khi biến mất, ban đêm rốt cuộc tới, mà tầng thứ hai trong lịch sử một lần có ý nghĩa trọng đại biến cách cũng rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Màn đêm buông xuống, bầu trời dị thường âm trầm, đừng nói là ánh trăng, ngay cả sao đều không thấy được, thật đúng là nguyệt hát phong cao. Cửu thiên thái huyền tông bên trong, quân vũ một bộ quần áo trắng, đứng ở Cửu thiên thái huyền tông cao nhất phía trên cung điện. Quan sát bị trận pháp bao phủ cựu thiên thái huyền tông, sợi tóc theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, tinh xảo trên mặt mũi không mang theo một tia biểu tình, hát rượu thạch bình thường đấy, mắt thỉnh thoảng né qua một tia tinh quang. Hán và tháo ở trong gió bay phất phới, sợi tóc dây dưa, từ xa nhìn lại, giống như thần tiên hạ xuống bình thường. Tuyết hồ bị quân vũ phái ra ngoài, trông coi liễu huyền minh, phòng ngừa có người quấy rầy liễu huyền minh bế quan. Cổ linh nhi thì tại trông coi liễu khói múa. Vốn là Quân Vũ còn muốn phái người bảo vệ hắn bà ngoại, nhưng Cổ Linh Nhi lại nói cho hắn biết, hắn bà ngoại tu vi không thua cho hắn ông ngoại, năm đó cũng là tầng thứ 2 số 1 số 2 nhân vật, chỉ là mấy năm nay một mực an tâm ở tại Cửu Thiên Thái Huyền Tông bên trong giúp chồng dạy con, mới dần dần bị mọi người quên mất, đây cũng là để cho Quân Vũ rất là kinh ngạc một chút. Về phần những người khác, Quân Vũ đã sớm để cho Liễu Huyền Minh làm an bài, bây giờ chỉ chờ chờ đợi thượng quan vô cực đến. Hắn ngừng đầu, nhìn một chút âm trầm bầu trời, khỏe môi bỗng nhiên nâng lên một vệnh nụ cười quỷ dị. Nguyệt hát phong cao giết người đêm, thật là cái giết người khí trời tốt à, xem ra liền lao thiên cũng ở đây giúp chúng ta. Thượng quan vô cực tuyệt đối tối nay động thủ tin tức hắn đã biết rồi, nằm trong dự liệu của hắn, mà hắn, đã từ lâu an bài tốt hết thảy sẽ chờ một khắc kia đến. Khe khẽ cười một tiếng, đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Đợi cảm giác thời gian không sai biệt lắm sau đó, dưới chân một điểm, rời đi nóc nhà rơi xuống mặt đất, rồi sau đó đi liễu huyền minh sân. Lúc này liễu huyền minh trong sân nhưng là đèn đuốc sáng trang, cựu thiên thái huyền tông đứng đầu lãnh đạo cao cấp người lúc này đều tập trung ở nơi này, tại quân vũ sau khi đi vào, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người Hán. Trường 355, tìm cớ Sư phụ, thượng quan vô cực lập tức sẽ tới. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Quân Vũ kéo một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt theo trên người mọi người tại đây từng cái quét qua, sau đó lạnh nhạt nói. Nghe vậy, trong phòng mọi người vốn là nghiêm túc sắc mặt càng thêm nghiêm túc mấy phần. Vũ Nhi, một hồi ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình an toàn, tốt nhất ở tại bà ngoại bên người, biết không? Sở chỉ nhìn quân Vũ, lo Âu nói. Nàng biết rõ quân Vũ rất có bản sự, mặc dù mới động hư cảnh lục trọng nhưng lại có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng vô cực tông người cũng không phải ăn chay. Thượng quan vô cực đã biết rồi quân vũ thân phận, tuyệt đối sẽ không để cho quân vũ lưu lại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy để cho quân vũ cùng ở bên cạnh hắn thỏa đáng nhất. Bà ngoại, ngài yên tâm đi, chính ta sẽ chú ý, ngài chỉ cần chiếu cố kỹ chính mình là tốt rồi. Quân vũ cũng biết sở chỉ là lo lắng hắn, thế nhưng, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Tại sao có thể một mực ở tại sở chỉ bên người, huống chi, hắn tin tưởng chính mình kế hoạch, sẽ không có vấn đề gì. Sở chỉ cũng không biết quân vũ lá bài tẩy có bao nhiêu, nghe được quân vũ mà nói, không khỏi không có chút nóng nảy, đang muốn nói thêm gì nữa. Đống nhiên một đạo mạnh mẽ huy áp từ trên trời hạ xuống, đem chọn cái cửu thiên thái huyền tông đều bao phủ ở bên trong. Tại giai mọi người tu vi thấp nhất đều có động hư cảnh ngũ trọng nhưng này uy áp lại để cho mọi người tại đây cảm thấy thập phần kiềm chế, sợ chỉ cùng liêu huyền minh đám người cũng còn khá một ít, giống như là cổ linh nhi đám người liền có chút miễn cưỡng rồi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. tới, quân vũ tử trên ghế đứng lên, sắc mặt hắn ngược lại như thường, vẻ này uy áp bị linh thức chặn lại, chính hắn cũng không có cảm giác được bao nhiêu, hứa chi, mặc dù thật cảm giác thì như thế nào, hắn có thể một điểm cũng không sợ sợ. Hắn lời vừa dứt, cả nhà bên trong trừ hắn ra ngoài ra, những người khác sắc mặt đều là biến đổi. Ngay vào lúc này, một đạo trầm thấp lại mang theo sát ý thanh em trên cựu thiên thái huyền tông không chậm rãi vang lên. Liêu thiên kình lao thất phu, dám đối với bổn tông chủ nhi tử hạ độc thủ, nếu không phải đem kia quân vũ giao ra, bổn tông chủ hôm nay huyết tẩy ngươi cựu thiên thái huyền tông. Thượng quan vô cực một bộ màu đen cầm bảo, thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cửu thiên thái huyền tông, đáy mắt né qua một tia sảng khoái. Thanh âm này là dùng nguyên lực ra trì qua, toàn bộ cửu thiên thái huyền tông cũng có thể nghe được. Thượng quan vô cực cố ý như thế, chính là muốn bức cửu thiên thái huyền tông người đem quân vũ giao ra. Nếu là cửu thiên thái huyền tông người đồng ý, như vậy hắn sẽ trước hết giết quân vũ, rồi sau đó nữa đối phó cửu thiên thái huyền tông. Nếu là cửu thiên thái huyền tông người không đồng ý. Hắn thì càng có lý do ra tay với cựu Thiên Thái Huyền Tông rồi. Hắn tính toán đánh rất vang rội, chỉ tiếc, đối thủ của hắn không phải hắn quen thuộc Liêu Thiên kình, mà là quân vũ. Quân vũ cùng mọi người cùng nhau, đi ra liễu Huyền Minh Sân, thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, cùng thượng quan vô cực xa xa đối lập. Thượng quan Tông chủ có chứng cứ gì chứng minh là ta đối với thượng quan Ngọc Hạ độc thủ, chẳng lẽ là xem ta cựu Thiên Thái Huyền Tông khi dễ, cố ý bêu xấu ta. Muốn đối phó ta cửu thiên thái huyền tông. Thượng quan trên người vô cực thật ra thì rất chứa, nếu là người bình thường, tuyệt đối không dám cùng thượng quan vô cực đối lập, nhưng quân vũ không giống nhau. Hắn chính là kiếp trước là đan hoàng A, là đứng ở đại lục đỉnh phong nhân vật, nơi nào sẽ sợ thượng quan vô cực. Quân vũ thanh âm cũng không có tận lực cấp chế, hắn biết do thượng quan vô cực là muốn gánh lên cửu thiên thái huyền tông đệ tử trong lòng sợ hãi, theo trong lòng đối với cửu thiên thái huyền tông đệ tử tạo thành Đối với môn phái sinh ra hoài nghi, cho nên, hắn cũng ở đây trong thanh âm vận dụng nguyên lực, để cho thanh em khuyết tán ra. Hừ, ngươi một cái tiểu hoa nhi, có cái gì đáng giá bổn tông chủ đều xấu. Thượng quan vô cực mặc dù không có gặp qua quân vũ, nhưng lúc này cũng biết quân vũ thân phận, đối với quân vũ tự nhiên không có tốt ánh mắt, này một tiếng hừ lạnh thậm chí còn mang theo linh thức va chạm, lòng dạ đáng chém a. Bất quá, cũng trách thượng quan vô cực xui xẻo. Hắn nếu là chọn lựa đường phương thức, có lẽ thật sẽ làm bị thương đến quân vũ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lựa chọn là quân vũ am hiểu nhất phương diện, phải nói bây giờ xuống 3 ngày, sợ rằng không có một người linh thức có khả năng mạnh hơn quân vũ, thượng quan vô cực làm như thế, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, tự tìm đường chết. Hắn linh thức mới vừa đụng phải quân vũ linh thức biển, liền bị quân vũ linh thức bắn ngược trở lại, linh thức bị thương. Cả người hắn cũng đi theo nhỏ bé không thể nhận ra mà lung lay, sắc mặt trở nên khó coi mấy phần, cũng may hắn bây giờ thân ở giữa không trùng, làm người không thấy rõ, cho nên mới không có bị phát hiện. Kia nói như vậy, thượng quan tông chủ là muốn đối với ta cửu thiên thái huyền tông xuất thủ. Đều là năm một trong những đại thế lực, thượng quan tông chủ đối với ta cửu thiên thái huyền tông xuất thủ, cũng không sợ cái khác hai nhà còn có phụ thành chủ hợp nhau tấn công. Quân vũ tự nhiên cảm thấy được thượng quan vô cực biến hóa, đáy mắt né qua một kia tinh quang, thanh âm lại trở lên lớn đi một tí, cũng càng thêm nghiêm nghị. Ha ha, ngươi đối bổn tông chủ nhi tử hạ độc, bổn tông chủ chẳng lẽ không nên tìm các ngươi cựu thiên thái huyền tông lấy lại công đạo sao? Thượng quan vô cực cười lạnh một tiếng, nhìn đối diện quân vũ, ánh mắt giống như tôi luyện rồi độc giống nhau, lóe lên sâu kín hàn quang, hắn chịu bỏ công sức cùng quân vũ phí nhiều miệng lưỡi như vậy cũng bất quá là muốn danh chính ngôn thuận, để cho cái khác tam gia không có lý do gì nhúng tay, nếu không thì, hai mặt thù địch mùi vị cũng không dễ chịu. Quân vũ há lại sẽ không hiểu thượng quan vô cực ý tưởng, trên mặt không hiện, trong lòng lại lạnh rên một tiếng, thượng quan vô cực muốn danh chính ngôn thuận đối phó cửu thiên thái huyền tông, mà hắn muốn làm liêu thiên kình đột phá kéo dài thời gian, thượng quan vô cực hành động này vừa vặn hợp ý hắn, nếu không là hắn như thế nào lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lúc này, liễu Huyền Minh mấy người cũng từ trong nhà đi ra, dối dít đứng ở quân vũ bên người, căm tức nhìn thượng quan vô cực. Thượng quan tông chủ hùng hổ dọa người như vậy, không khỏi làm mất thân phận, ta cửu thiên thái huyền tông đệ tử cũng không đối với quy tông thiếu tông chủ hạ độc, thượng quan tông chủ vẫn là xuất gia chừng cơ đến tốt lắm, nếu không, ta cửu thiên thái huyền tông cũng không phải dễ khi dễ. liễu Huyền Minh đau liếu khói múa, yêu ai yêu tất cả, tự nhiên cũng đau quân vũ. Cho dù hắn biết rõ thượng quan Ngọc Độc chính là quân vũ xuống, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Liêu huyền minh, bổn tông chủ khuyên ngươi tốt nhất đem quân vũ giao ra, Bổn tông chủ đã đột phá đến luyện thần cảnh, ngươi không phải bổn tông chủ đối thủ. Thượng quan vô cực lúc trước có lẽ còn đối với anh em nhà họ thượng quan có chút kiếm kỵ, nhưng bây giờ nhưng là không cố kỵ chút nào, nhìn Liêu huyền minh, càng là lạnh giọng hét. Là không phải là đối thủ còn chưa biết được, thượng quan tông chủ vẫn là xuất ra chứng cơ tới mặc dù đã sớm biết thượng quan vô cực đã tiến vào luyện thần cảnh nhưng nghe đến thượng quan vô cực chính miệng thừa nhận liêu huyền minh con ngươi vẫn là cấp bách rụt lại ngay sau đó nghĩ đến quân vũ mà nói lạnh giọng nói đệ tử bản tông tận mắt nhìn thấy liêu khói vũ nhi tử thiếu chút nữa giết con của ta bổn tông chủ nên vì bổn tông chủ nhi tử lấy lại công đạo kêu báo cho biết thượng quan vô cực chuyện này đệ tử vẫn còn đang hôn mê làm sao có thể đi ra làm chứng đây bất quá là hắn tìm cớ thôi Trường 356, hủy diệt. Hơn nữa, thượng quan vô cực bây giờ tu vi tăng nhiều, ngay cả giã tâm cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, hoặc có lẽ là hắn lúc trước thì có rất lớn giã tâm, chỉ là bởi vì tu vi không đủ, mới áp chế đi xuống, bây giờ chỉ là phóng thích ra ngoài mà thôi. Hắn hôm nay là quyết tâm muốn tiêu diệt cửu thiên thái huyền tông, vào lúc này một mực chắc chắn là quân vũ muốn giết thượng quan ngọc, vốn là không tốt kiên nhẫn cũng từ từ nói với Khánh. Rốt cuộc quyết định muốn động thủ, thượng quan tông chủ đã nói như vậy, ta đây cửu thiên thái huyền tông cũng phải tỏ rõ thái độ. Nếu là không có chứng cứ, bản trưởng lão thì sẽ không đem vũ nhi giao ra. Thượng quan tông chủ vẫn là dẹp ý niệm này được. Thượng quan vô cực ngữ khí để cho liễu huyền minh nhớ tới năm đó liêu khói múa sự kiện kia, đương thời thượng quan vô cực cũng là loại này hùng hổ dọa người thái độ, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ, nhìn thượng quan vô cực nói một cách lạnh lùng, được. Rất tốt, đã như vậy, bổn tông chủ cũng không cần khách khí, vô cực tông chủ ở, cho bổn tông chủ giết. Thượng quan vô cực giận quá thành cười, ánh mắt âm vụ theo Liễu Huyền Minh bọn người trên thân quét qua, lẫm liệt giọng nói ở giữa không trung vang lên, bao phủ toàn bộ Cửu Thiên Thái Huyền Tông. Giết ta. giết. Theo thượng quan vô cực thanh âm hạ xuống, hàng trăm hàng ngàn vô cực tông đệ tử theo dưới núi hướng Cửu Thiên Thái Huyền Tông mà tới. Cửa trận pháp vậy mà không cách nào ngăn trở vô cực tông đệ tử bước chân. Một đám người cứ như vậy thẳng tắp vọt vào. Liêu huyền minh đám người thấy như vậy một màn. Sắc mặt đông nhiên biến đổi. Tựa hồ có hơi không dám tin. Cựu thiên thái huyền tông thủ hộ đại trận nhưng là ngàn năm trước truyền xuống. Nhiều năm như vậy đều giúp cựu thiên thái huyền tông chống đỡ ngoại địch. Bây giờ, vô cực tông người vậy mà dễ dàng như thế vọt vào. Chẳng lẽ, trận pháp đã bị phá? So sánh những người khác sắc mặt quân vũ sắc mặt lại hết sức bình thường, quân vũ trên mặt thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười, nếu là nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện hắn đáy mắt kia chợt lóe lên quỷ dị ánh sáng. Ông! Chỉ thấy quân vũ xoay cổ tay một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối yêu tinh, hai tay của hắn lỏng ra, yêu tinh liền trôi lơ lửng ở trước ngực hắn, mà hai tay của hắn thì tại trước ngực nhanh chóng kết ấn, kia ấn pháp thập phần phức tạp, hơn nữa theo con dấu thi triển hắn khuôn mặt cũng từng điểm từng điểm trở nên tái nhợt, cái chán thậm chí rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi. Lúc này, vô cực tông đệ tử đã toàn bộ vọt vào cựu thiên thái huyền tông chỗ ở, nhưng để cho vô cực tông đệ tử kinh ngạc là, xảy ra chuyện lớn như vậy tình, cựu thiên thái huyền tông đệ tử vậy mà không có một chút động tĩnh, toàn bộ cựu thiên thái huyền tông loại trừ quân vũ đám người bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ người nào tồn tại. Một điểm này, Thân ở giữa không trung thượng quan vô cực cùng Liêu Huyền Minh mấy người cũng phát hiện, Liêu Huyền Minh nụ cười trên mặt đã biến mất, lại mà thay thế là nồng đậm không hiểu, mà Liêu Huyền Minh sắc mặt cũng cùng thượng quan vô cực không sai biệt lắm, chỉ là đáy mắt nhiều hơn một vẻ lo âu Hưu. Hưu! Hưu! Hưu! Quân vũ hai tay vùng vây tốc độ càng lúc càng nhanh, trước ngực hắn lơ lửng yêu tinh phía trên tránh rượu quang mang cũng càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng thậm chí hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Sắp mặt hắn đã trở lên thập phần tái nhợt, mồ hôi chán cũng càng ngày càng dày đặc. Ông! Rốt cuộc, quân vũ hai tay dừng lại, cùng lúc đó, trước ngực hắn lơ lửng yêu tinh bỗng nhiên theo bên cạnh hắn rời đi, thật cao trôi lơ lửng ở giữa trời cao, bắn ra vô cùng ánh sáng sáng ngời, hắn giống gian phát ra quát khẽ một tiếng, vô số đạo ánh sáng theo yêu tinh trùng bắn ra, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Hô! Hô! Oh. lúc này một đám mây sương mù đống nhiên đem trọn cái cửu thiên thái huyền tông bao phủ ở bên trong quân vũ đám người thân ở giữa không trung cũng còn khá một ít nhưng phía dưới tòa nhà cùng những thứ kia xông vào vô cực tông đệ tử lại hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong ngay sau đó từng đạo sắc bén thêm tràn đầy sợ hãi tiếng thét chói tai từ phía dưới truyền tới thượng quan vô cực sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi cặp mắt hung hãn nhìn chằm chằm quân vũ Tựa hồ muốn hắn chém thành muôn mảnh giống nhau. Ngươi làm gì đó? Thượng quan vô cực nhìn có chút suy yếu quân vũ, lúc này mới phát hiện mình vậy mà đánh giá thấp tiểu tử thối này bản sự, ngựa khi không khỏi có chút cắn răng nghiến lợi. Ngươi không nhìn ra được sao? Quân vũ liếc một cái thượng quan vô cực, cảm thấy hắn cái vấn đề này hỏi đến thật sự có đủ ngu si, bây giờ phát sinh gì đó, không rất rõ ràng mà bày ở nơi đó sao? Ngươi quả nhiên sẽ trận pháp. Thượng quan vô cực cẩn thận hướng phía dưới nhìn một chút, phát hiện loại trừ một mảnh xương ngủ dày đặc ở ngoài, gì đó cũng không nhìn thấy, trong đầu linh quang trận lóe, rồi sau đó âm vụ nhìn quân vũ, hắn phát hiện, hắn đối với quân vũ nhận biết đang không ngừng biến hóa cao, quân vũ loại trừ thiên phú chắc tuyệt ở ngoài, nưu trí, tâm tính, thủ đoạn chờ một chút đều là trong bạn cùng lứa tuổi mặt người xuất sắc, để cho hắn ghét hận là, quân vũ là liêu khói múa cùng người nam nhân. kia Tử. Quân vũ tồn tại một lần lại một khắp nơi nhắc nhở hắn, năm đó hắn sở thụ đến cốt nụ, hắn làm sao có thể khoan dung quân vũ tồn tại. Nghĩ như vậy, thượng quan vô cực đấy mắt né qua vừa đến hàng quang, thân ảnh thoáng một cái, sau một khắc, liền xuất hiện bên người quân vũ, năm ngón tay thành trộn, thẳng tắp hướng quân vũ cổ bắt đi, đang long trảo, tuyết ảnh kiếm pháp. Quân vũ cũng ở đây một mực chú ý thượng quan vô cực thần sắc, khi phát hiện hắn thân ảnh biến mất sau xoay cổ tay một cái. Bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay Chờ đến thượng quan vô cực xuất hiện Ở trước mặt hắn thời điểm Trong tay hắn đã nắm Long hoàng kiếm Thượng quan vô cực tu vi cao hơn hắn Hắn tự nhiên phải thận trọng đối đãi. Hiu Một kiếm xuất ra Một cái nguyên lực biến ảo thành Long sông Về thượng quan vô cực Bước bách thượng quan vô cực liền tranh thủ tay thu hồi Nhưng người né tránh Lòng bàn tay nổi lên một cơn gió bạo Mâu quang đông lại một cái Tay vung lên Gió bào mãnh liệt xoay tròn. Hướng trên người quân vũ phong tới. Quân bạo quyết. Tự nhiên nhận ra chiêu này linh kỹ, quân vũ vận dụng quỷ bộ, lắc người một cái, người đã tại cao hơn địa phương, nguyên lực ngưng kết chung một chỗ sinh ra gió bao theo dưới chân hắn hưu một tiếng xuyên qua, đập về phía rất xa địa phương, biến mất không thấy gì nữa. Một giây kế tiếp, Long Hoàng Kiếm đã bị quân vũ rót vào đại lượng linh lực, thân kiếm bên trong, không ngừng có rồng ngầm tiếng kêu phát ra, mâu quang đông lại một cái. Quân Vũ chân đạp quỷ bộ, trong chớp mắt đã đến thượng quan phía trên vô cực, từ trên trời hạ xuống, một kiếm đánh xuống. Giống, Một cái màu vàng cự long tự trong thân kiếm lao ra, thượng quan vô cực hàm răng khẽ cắn, năm ngón tay mở ra, thành những chảo hình, xông về cự long, đến gần cự long, hai tay ôm lấy cự long, cùng cự long triển đấu cùng nhau, một cái tay gắt gao vây khốn cự long, cái tay còn lại thì thành những chảo hình, không ngừng hướng trên người cự long đâm vào đi. Hưu. Cự Long tại dạng này chiến đấu xuống, nhan sắc tối xuống, dần dần trở nên trong suốt, mâu quang đông lại một cái, thừa dịp lúc này cơ, Quân Vũ một lần nữa đắp xuống, Long Hoàng kiếm mui kiếm hướng về phía Thượng Quan Vô Cực tìm, muốn một kiếm toi mạng. Thượng Quan Vô Cực thì dọn ra một mượt tay, lòng bàn tay nổi lên gió bão, hết một cái mà ra, Quân Vũ trong tay Long Hoàng kiếm, cuồn cuộn khí thế giống vậy trùng kích về phía trước, hai người cứ như vậy trên không trung một lần nữa dây dưa đấu. Trường 357, cẩn thận thăm dò. Dưới núi liêu huyền minh đám người mặc dù muốn lên trước hỗ trợ, nhưng lại bị vô cực tông trưởng lao và đệ tử thân truyền môn kéo lại, nhất thời cũng không phân thân ra được, ngay cả lạc vân phi tại nuốt vào một viên đan dược sau, cũng cùng vô cực tông đệ tử thân truyền chiến với nhau. Mà lúc này, vô nhai dưới núi, vì đối phó cửu thiên thái huyền tông, thượng quan vô cực mang đi vô cực tông phần lớn chủ lực, bởi vì không xác định cái khác ba cái thế lực có thể hay không mượn cơ hội lần này động thủ với vô cực tông. Lúc rời đi sau, thượng quan vô cực để cho năm vị trưởng lao cùng nhau mở ra vô cực tông hộ sơn đại trợ, toàn bộ đều bị một tầng mây mù mong mỏng che phủ ở trong đó, người bình thường muốn xông vào mà nói, tuyệt đối sẽ bỏ ra thê thảm đại giới. Bất quá giờ phút này, vô cực tông tông môn miệng lại xuất hiện một nhóm người ngựa. Những người này mặc thống nhất màu đen trang phục nơi ngực theo trắng xóa hoàn toàn lông chim chính là vũ cung nhân tại nhóm nhân mã này phía trước nhất là vũ cung hai đại hộ pháp cùng với tứ đại lầu chủ còn có một cái biên ngoại nhân viên mộ niệm lưu hồ khôi cùng quân kỳ hai người mặc màu đen trang phục nơi ngực giống vậy theo một mảnh lông chim chỉ là cùng người phía sau bất đồng là mảnh này lông chim màu sắc là kim sắc trong đêm tối ngược lại có chút gai mắt phía sau hai người quân một do bốn người giống vậy mặc màu đen trang phục Nơi ngực theo màu bạc lồng chim, mặc dù tối nay không có trăng quang, nhưng vẫn sẽ có quang mang lóe lên. Mộ Niệm Nhu trước sau như một mà mặc cẩm bào màu đỏ, cầm trong tay hoa đào phiến, một mặt khẽ khoang, nhìn về phía trống rỗng vô cực tông, mâu quang hưng phấn lóe lên. "Quân kỳ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên động thủ." Mộ Niệm Nhu ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, đánh giá một ít thời gian, quay đầu đối với bên người Quân Kỳ nói quân kỷ cũng là ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó hướng về phía mộ niệm nhu gật gật đầu, lại cùng hồ khôi hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời xoay người, đối mặt với sau lưng vũ cùng mọi người. Vô cực tông tinh anh đều đi cựu thiên thái huyền tông, lúc này chính là chúng ta đối phó vô cực tông thời cơ tốt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, một hồi sau khi đi vào, chỉ cho phép giết người, không được lộn xộn đồ bên trong, cũng không cho làm những thứ kia chuyện xấu xa, nếu không, Đừng trách bổn hộ pháp vô tình. Quân kỳ sụ mặt, ánh mắt từ phía sau trên người quét qua, ánh mắt sắc bén, thanh âm mặc dù lãnh đạm, lại mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Thuộc hạ tuân lệnh. Vũ cung nhân phần lớn đều là quân kỳ huấn luyện, mặc dù thời gian 2 năm quân kỳ đều không tại, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tại Vũ cung trong lòng mọi người địa vị. Mọi người đều biết quân kỳ là tông chủ tâm phúc. Hơn nữa nói 102, chuyện lần này cũng là chuyện lớn. Tự nhiên không dám vào lúc này thêm phiền, chính là tứ đại lầu chủ, cũng là mặt lệnh đáp ứng quân kỳ mà nói. Rất tốt, bây giờ chia ra bốn đường, bắt đầu hành động. Quân kỳ gật gật đầu, tay vung lên, đội ngũ lập tức động. Tứ đại lầu chủ các mang một đường, vọt vào vô cực tông, đối với vô cực tông tiến hành thanh tẩy. Quân kỳ, hồ khôi cùng mộ niệm nhu ba người thì một đường đi lên trên đi, hướng vô cực tông chỗ cao nhất đi tới. Vô Cực Tông người đều biết thượng quan vô cực hôm nay phải đối phó Cửu Thiên Thái Huyền Tông người, tông môn phần lớn tinh anh đều bị rút đi, còn lại đều là một ít bình thường đệ tử, bởi vì có hộ sơn đại trận, cho nên những đệ tử này cũng không phải là rất lo âu. Nào ngờ Vũ cung nhân lại đột nhiên xát tiến đến, hơn nữa hộ sơn đại trận vậy mà một chút cũng không có phản ứng. Vũ công nhân tồn tại quân vũ cung cấp đan dược, bản thân cũng đều mỗi người thiên phú tuyệt đỉnh, tại quân vũ bổ dưỡng xuống, Bây giờ tùy tiện lấy ra một cái, đều là một phương cao thủ. Hơn nữa, những người này thường xuyên bị quân vũ ném ở sâm đủ bên trong, vô luận là yêu thú, vẫn là người, đều từng giết không ít. Trên người tự có một cố khí sắt phạt, căn bản cũng không phải là những thứ này không có bao nhiêu lịch luyện kinh nghiệm tông môn đệ tử có thể so sánh. Hai người gặp nhau, kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Hồ khôi ba người một đường đi tới vô nhai núi đỉnh núi một bộ đồ đen đá trung đang đứng tại đỉnh núi, mắt lạnh nhìn dưới núi rít chóc. đá trung dựa theo quân vũ phân phó, tự di thiên bên trong bí cảnh sau khi đi ra sẽ giả bộ bị thương, một mực bị bệnh liệt giường. vì vậy tối nay đối phó cửu thiên thái huyền tông hành động, hắn cũng không tham gia, mà là ngây ngô ở bên trong vô cực tông. vô cực tông hộ sơn đại trận là hắn nói cho quân vũ, mà song cùng vài tên vũ cung tại vô cực tông người cùng nhau đem quy luật tìm tới. Cho nên hôm nay vũ cung nhân mới có thể tùy tiện tiến vào vô cực tông, giống như là vô cực tông người có khả năng tùy tiện tiến vào cựu thiên thái huyền tông giống nhau, bởi vì cựu thiên thái huyền tông hộ sơn đại trận là hàn hạo cho, mà quân vũ chính là tương kế tử kế. Đã chung đối với vô cực tông hận, đó là sâu tận xương thủy, người một nhà chết, đều là bởi vì vô cực tông nguyên nhân, hắn thành không nhà để về người, sau đó bởi vì quân vũ trợ rút, tiến vào vô cực tông vẫn đang vì việc này bố trí vô cực tông tinh anh đều không tại căn bản cũng không phải là vũ cung mọi người đối thủ nửa giờ sau vô cực tông người cũng đã bị vũ cung nhân dọn dẹp xong cửu thiên thái huyền tông vô cực tông xông tới người cùng cửu thiên thái huyền tông kiến trúc như cũ bị sương mù dày đặc bao phủ trong lúc thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng thét chói tai thật là thê lương vô cùng giữa không trung cửu thiên thái huyền tông người cùng vô cực tông người chiến thành một đoàn Thượng quan vô cực đối thủ là quân vũ, quân vũ mặc dù tu vi không có thượng quan vô cực cao, nhưng hắn trong tay long hoàng kiếm nhưng là đến gần vô hạn tiên khí tồn tại. Hơn nữa, hắn thân là kiếp trước đan hoàng, bản thân thì có rất nhiều thủ đoạn, vì vậy, mặc dù coi như hắn thật giống như ở hạ Phong, nhưng lại không có bị thương. Quân vũ trước khởi động trận pháp mặc dù hao phí không ít nguyên lực, bất quá nuốt một viên khôi phục nguyên lực đang dược, cộng thêm sớm có chuẩn bị ngăn chặn thượng quan vô cực căn bản không vấn đề. Mà vô cực tông người hiển nhiên không nghĩ tới cựu thiên thái huyền tông người sẽ có chút chuẩn bị, vô cực tông ngũ đại trưởng lão vốn là tu vi liền cùng cựu thiên thái huyền tông ngũ đại trưởng lão không sai biệt lắm, thế nhưng chút ít đệ tử thân truyền thì không được. Vô cực tông đệ tử thân truyền bên trong xuất sắc nhất chính là vô cực tông thiếu tông chủ thượng quan ngọc, hết lần này tới lần khác thượng quan ngọc bị quân vũ cho hạ độc, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh mà xếp hạng thứ hai cái kia so với cựu thiên thái huyền tông bên trong xếp hạng thứ hai lạc vân phi, lại thoáng kém, vốn là đá trung loại hình cũng là rất không tồi, nhưng đá trung bị thường, tại vô cực tông tu dưỡng, còn có chính là mang thượng quan ngọc trở lại ba người kia cũng là tại. Vô cực tông nghỉ ngơi. Cứ như vậy, đệ tử thân truyền khối này, vô cực tông liền so ra kém cựu thiên thái huyền tông rồi. Bất quá vô cực tông cũng có chính mình ưu thế, đó chính là thượng quan vô cực. Thượng quan vô cực là vô cực tông tu vi cao nhất một cái, nắm giữ luyện thần cảnh một tầng tu vi. Nhưng kiểu thiên thái huyền tông bên này, quân vũ mặc dù có thể cùng thượng quan vô cực so sánh cao thấp, nhưng là tại lá bài tẩy ra hết dưới tình huống. Hơn nữa, quân vũ biết rõ mình đương nhiên không có khả năng đánh bại hắn. Hắn mục tiêu chính là kéo dài thời gian. Trường 358, Giết quân vũ Dựa theo quân vũ suy tính Liêu Thiên Kình không bao lâu thời gian liền có thể đột phá đến luyện thần cảnh, đến lúc đó Liêu Thiên Kình cùng hắn hai người liên thủ, nhất định có thể giết chết thượng quan vô cực, cho nên, hắn chỉ là quấn thượng quan vô cực, không cho lên quan vô cực có cơ hội đối phó những người khác. Đương nhiên, thượng quan vô cực cũng không phải người ngu, ngay từ đầu nhìn không ra, sau đó thấy Liêu Thiên Kình không thấy tâm hơi, cũng đại khái đoán được quân vũ công dụng, đã như thế. Đối với quân vũ đả kích cũng liền ác liệt rất nhiều, để cho quân vũ chống đỡ lên cũng có chút phí sức. Vèo. Chiến tới nửa đường, thượng quan vô cực xoay cổ tay một cái, trong tay lóe lên ánh bạc, một cán ngân thương cầm trong tay. Coi phẩm chất, kia cái ngân thương hẳn là tại tam phẩm vương khí, sử dụng linh ký gọi là bá vương quyết. Cũng hết sức lợi hại, ngân thương trong tay hắn ngược lại cũng thập phần phù hợp, từng đạo nguyên lực màu bạc đả kích theo bốn phương tám hướng vây. Mà coi như bị đối tượng công kích quân vũ chính là một lần lại một lần vận dụng quỷ bộ. Hiểm thêm hiểm địa tránh thượng quan vô cực đả kích. Hắn sợi tóc có chút nổn ngang, áo khoác cũng có chút nếp nhăn, thậm chí còn có mấy chỗ bị phá vỡ. Trên trán hiện đầy mồ hôi lâm thấm, ngực hơi mau phập phòng, trong miệng thô thở hồn hện. Bất quá, mực con ngươi màu đen lại đông lạnh một mảnh, cầm kiếm tay càng là thập phần vững vàng, lúc nào cũng tại thích hợp thời điểm, làm ra thích hợp phản ứng tóm lại, hai người đánh nhau hơn trăm hiệp, thượng quan vô cực mặc dù cũng bị thương quân vũ, nhưng lại cũng không tạo thành biết bao nghiêm trọng thương thế. điều này làm cho nguyên bản còn có chút bởi vì quân vũ niên kỳ mà khinh địch thượng quan vô cực lập tức thay đổi ý tưởng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. vèo, vèo, vèo, ngân thương trong tay hắn huy vũ nhanh hơn, chỉ có thể nhìn được ngân quang trong tay hắn huy vũ, nơi nào còn có thể nhìn đến cán thương bản thân. theo hắn vũ động quân vũ bốn phía một lần nữa bị huyện hóa ra ngân thương bao vây, đầu thương nhắm ngay hắn, cùng nhau hướng hắn đâm tới. Hiu, quân vũ lần nữa hết sức tránh né, nhưng vẫn là bị đâm bị thương cánh tay, cũng may không phải cánh tay phải, hắn lại thật giống như không nhìn thấy trên cánh tay vết thương giống nhau, cổ tay nhất chuyển, một đạo kiếm khí theo mũi kiếm bắn ra, xông thẳng lên quan vô cực mặt. Vèo, thượng quan vô cực thân thể trật lué, đi tới quân vũ sau lưng, Trong tay ngân thương nhất chuyển, thẳng tắp hướng quân vũ đâm tới. Quân vũ tự nhiên cũng không phải ăn chay, thân thể một cái nào tới trước, ngay sau đó lộn một vòng, tránh thoát thượng quan vô cực một kích này, đợi xoay người sau, trong tay long hoàng kiếm kiếm quang mang một chứa, mà bản thân hắn thì nhanh chóng hướng thượng quan vô cực phong tới. Long hoàng giết! Long hoàng kiếm cường đại, thượng quan vô cực lúc trước trong lúc đánh nhau đã sớm có lãnh hội, mắt thấy quân vũ cầm kiếm tới, đáy mắt né qua một kia tàn khốc Trường thương theo trong tay đâm ra, ban đầu rồi quân vũ đường, đem Long hoàng kiếm cùng mình chán. ầm, Một thương một kiếm đụng vào nhau, lập tức sinh ra một vành lửa, nếu như bỏ qua đây là hai người chiến đấu tạo thành mà nói, hình ảnh ngược lại rất đẹp. Mà mắt thấy lúc hai người đánh nhau gian càng ngày càng dài, thượng quan vô cực đấy lòng bất an không ngừng khuyết đại, đáy mắt đã hiển lộ ra sốt ruột đến, thừa dịp quân vũ không chú ý, trường thương trong tay bỗng nhiên xuất thủ. Theo quân vũ bên người vạch qua, quẹt làm bị thương rồi quân vũ bên trái eo. Quân vũ khe như mày, đưa tay tại bên hông điểm một cái, sau đó tiếp tục cùng thượng quan vô cực đánh nhau. Chiến đấu còn đang tiếp tục, phía dưới tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, nhưng mùi máu tanh lại càng ngày càng đậm. Âm đêm quân không xuống, không khí lộ ra càng thêm khẩn trương. ầm Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại uy áp đông nhiên theo cửu thiên thái huyền tông một cái địa phương nào đó bắn tán loạn mà ra. Bao phủ ở toàn bộ cựu thiên thái huyền tông, tại cỗ huy áp này bên dưới, tất cả mọi người động tác cũng vì đó cứng đờ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía chỗ đó. Cựu thiên thái huyền tông bên này người phản ứng tự nhiên tới chuyện gì xảy ra, từng cái nguyên bản còn âm trầm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một kia vui vẻ, mà vô cực tông bên này, mọi người sắc mặt tuy nhiên cũng có chút khó coi, vì thế như vậy, bọn họ trước đây không lâu cũng từng trải qua biết rõ đó là có người đột phá đến luyện thần cảnh sinh ra uy áp. bây giờ bọn họ tại cửu thiên thái huyền tông địa bàn, mà cửu thiên thái huyền tông tông chủ tử vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện, bây giờ này uy áp xuất hiện, mọi người chính là ngu nữa, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. cửu thiên thái huyền tông tông chủ liễu thiên kình cũng đột phá đến luyện thần cảnh, vô cực tông ngũ đại trưởng lao rồi dít theo trong cuộc chiến thoát thân đi tới thượng quan vô cực bên người. Từng cái sắc mặt đều có chút khó coi, rồi sau đó dẹ đặt nhìn về phía thượng quan vô cực. Tông chủ, này, đại trưởng lão nuốt nước miếng một cái, dẹ đặt nhìn thượng quan vô cực, càng cẩn thận, kỹ càng hỏi. Thượng quan vô cực sắc mặt rất là khó coi, ăn thịt người giống nhau ánh mắt theo cửu thiên thái huyền tông trên mặt mọi người từng cái quét qua, thanh âm âm lãnh, đáng chết, vậy mà lấy cửu thiên thái huyền tông nhân đạo. Hắn không cam lòng, rất không cam tâm. Hắn thật vất vả mới đột phá đến luyện thần cảnh, còn tưởng rằng có cơ hội diệt trừ cựu Thiên Thái Huyền Tông, từ đó trở thành tầng thứ hai danh xứng với thực bá chủ, mắt thấy liền muốn thành công, Liêu Thiên Kình vậy mà cũng đột phá, điều này làm cho hắn tại sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà, để cho hắn cứ như vậy buông tha, hắn càng thêm không cam lòng, tại sao có thể cam tâm? Thế nhưng, không cam tâm nữa thì như thế nào? Liêu Thiên Kình đã đột phá luyện thần cảnh, Hắn lưu thế đã không có, nếu là bây giờ không rời đi, hắn mang người tới rất có thể hao tổn ở chỗ này, đến lúc đó, Vô Cực Tông cũng liền thật xong rồi. Mặc dù lý trí nói cho thượng quan Vô Cực, lúc này hắn hẳn là mang theo thủ hạ mình rời đi cựu Thiên Thái Huyền Tông, rồi sau đó thảo luận kỹ hơn, lại mưu sưng bá tầng thứ hai chuyện, nhưng về tình cảm, hắn vạn phần không cam lòng. Hắn cặp mắt chặt chẽ khóa lại tuy bị chính mình áp chế, lại kỳ quái có siêu cường biến bị. Mặc dù thở hồng hộc lại đáy mắt chiến ý như cũ rất nồng quân vũ, trong đầu chấp động quân vũ thân thế, cùng với đã qua những thứ kia sỉ nhục, còn có hắn bị bệnh liệt giường, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại như tử, lửa giận rốt cục vẫn là đưa hắn lý trí thiêu đốt. Dựa vào cái gì con trai của hắn bây giờ bị bệnh liệt giường, về sau rất có thể trở thành một cái phế vật, mà hắn kia một đôi tiện, người hài tử nhưng có thể như thế ưu tú, ngày sau trở thành tầng thứ hai chói mắt tồn tại. Hắn không cam lòng, không cam lòng. Cho nên, hắn tuyệt đối không nên để cho vậy đối với tiện, người tử tốt hơn. Nghĩ như vậy, trong tay hắn cũng rốt cuộc có động tác. Lúc này ánh mắt mọi người đều tại liêu thiên kình chỗ ở bên kia, không có mấy người chú ý thượng quan vô cực bên này, chỉ thấy hắn thân ảnh chật lóe. Sau một khắc liền xuất hiện bên người quân vũ, đã sớm chuẩn bị xong nguyên lực ngưng tụ tại lòng bàn tay, mặt mũi giữ tợn vô về phía quân vũ, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là giết quân vũ. Tiểu vũ, cẩn thận. Cổ Linh Nhi rời quân vũ gần đây, nàng cùng người bên cạnh bất động sự chú ý một mực ở trên người quân vũ. Lúc này thượng quan vô cực một trưởng này, cũng là nàng phát hiện trước nhất. Đẩy ra quân vũ, xoay người, vận lên nguyên lực, cùng thượng quan vô cực đối trưởng. Trường 359, chết. Thượng quan vô cực một trưởng này mưu đồ đã lâu, mà cổ Linh Nhi nóng nảy tiếp, hơn nữa tu vi vốn cũng không bằng thượng quan vô cực. Một trưởng nhận lấy, thượng quan vô cực thân hình lui về phía sau, mà cổ Linh Nhi thì miệng phun máu tươi, cả người như là đã đã hôn mê, thân thể cũng hướng phía dưới rơi đi. Quân vũ lúc này đã kịp phản ứng, thấy cổ Linh Nhi hộp máu hình ảnh, cả người đều ngẩn ra, cũng may hắn ngẩn ra chỉ là trong ngáy mắt, rất nhanh thì tiến lên, tiếp nhận cổ Linh Nhi sa xuống thân thể, thấy nàng khỏe miệng còn không ngừng mà tràn ra máu tươi, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt càng là tái nhợt được như một chương giấy trắng, tâm giống như là bị người dùng tay níu lấy giống nhau, đau đến hắn thậm chí quên mất hô hấp. Cổ, cổ tỷ tỷ, người không sao chứ? Hắn ôm nàng, lớn tiếng hỏi, cuốn cùng dáng vẻ. Không có người trả lời hắn, bởi vì cổ Linh Nhi lúc này đã lâm vào hôn mê. Liêu huyền minh mấy người cũng bao vây quân vũ bên người, nhìn đến quân vũ cùng cổ Linh Nhi dáng vẻ, tâm đều bị cao gỗ thì lên. Vũ Nhi Ngươi không sao chứ? Liêu Thiên kính từ đằng xa nhanh chóng lướt qua đến, nhìn đến Quân Vũ dáng vẻ, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ông ngoại, giết cho ta rồi thượng quan vô cực. Quân Vũ lần này là chân nộ rồi, mắt thấy Cổ Linh Nhi vì bảo vệ hắn, ở trước mặt hắn bị thương, trong lòng của hắn lửa giận phun ra, một cỗ vô danh uy áp từ trên người hắn phát ra, vậy mà để cho người chung quanh đều có chút không thở nổi. Liêu Thiên Kình cũng bị quân vũ lúc này dáng vẻ cho hai ở, trong ngày thường quân vũ dáng vẻ phần lớn là bình thản, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không cách nào đánh vỡ hắn lạnh nhạt, tất cả mọi chuyện, hắn đều trong lòng có dự tính, nhưng giờ phút này, hắn mới phát hiện, vậy căn bản chính là quân vũ ngụy trang. Lúc này quân vũ nơi nào còn có cái gì lạnh nhạt dáng vẻ, hắn hai mắt tác liệt, trên người càng là ngang ngược vệnh báo, hồn nhiên một tấm tư cách người bề trên. Trên người cái loại này tự nhiên mà thành quý khí cùng ngang ngược, ngay cả Liêu Thiên Kình đều có chút mặc cảm. Bọn họ lại nơi nào biết, đây mới thực sự là quân vũ, cái kia ngang ngược vô song, phong hoa tuyệt đại đan hoàng. Liêu Thiên Kình rất mau trở lại qua thần, thân ảnh trận lóe hướng lên trên quan vô cực đuổi theo. Hắn mặc dù mới vừa đột phá, nhưng cảnh giới so với thượng quan vô cực muốn ổn, Tu Vi cũng mơ hồ so sánh với quan vô cực cao hơn, rất nhanh thì đuổi kịp thượng quan vô cực cùng thượng quan vô cực đánh nhau. Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người phản ứng đứng sau Liễu Thiên Kình, hai người đều tự tìm một tên vô cực tông đệ tử thân truyền, cùng nó đánh, trên tay đả kích không còn là trước kia như vậy, ác liệt mà có tràn đầy sắc cơ. Những người khác cũng rối rít lấy lại tinh thần, cùng vô cực tông người đánh nhau. Bởi vì trong lòng tức giận, Liễu Huyền Minh bọn người vượt qua tài nghệ phát huy, hơn nữa vô cực tông người chiến ý đã tiêu tan, cứ kéo dài tình huống như thế. Vô cực tông người rất nhanh được giải quyết xuống. Cuối cùng chỉ còn lại thượng quan vô cực cùng liêu thiên kình hai người vẫn còn chiến đấu. Quân vũ bên này cho tiểu tuyết này tiếp theo viên đan dược sau đó, lúc này mới phát giác chính mình lửa giận sông lên, đó, rồi sau đó đứng lên, hướng lên trên quan vô cực cùng liêu thiên kình bên kia nhìn. Thượng quan vô cực, vô cực tông đã bị ta người dẹp xong, ngươi đã trở thành một người cô đơn rồi. Quân vũ thanh âm tại nguyên lực ra chi xuống. Mặc dù không lớn, nhưng lại có khả năng rõ ràng truyền vào thượng quan vô cực trong thai. Thượng quan vô cực thân thể sau đó một hồi, thiếu chút nữa bị liêu thiên kình đâm tới, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, thừa dịp xoay người trong nháy mắt, tàn nhẫn chừng mắt liếc quân vũ, rồi sau đó lại tiếp tục toàn bộ tinh thần đầu nhập trong lúc đánh nhau. Tựa hồ cũng không tin tưởng quân vũ mà nói. Thượng quan vô cực, ta biết ngươi nhất định cảm thấy ta là đang gạt ngươi, bất quá, rất đáng tiếc. Ta nói đều là sự thật, ngươi còn nhớ ba người kia theo Thượng Quan Ngọc trở về Vô Cực Tông đệ tử chứ? Nói cho ngươi biết, ba người kia là ta thủ hạ, Thượng Quan Ngọc độc cũng là ta xuống, hắn dám đánh bổn công tử chủ ý, bổn công tử tự nhiên không thể dễ tha hắn, vì diệt trừ Vô Cực Tông, bổn công tử nhưng là phế bỏ không ít công phu, chính là hôm nay ngươi đã kích ta Cửu Thiên Thái Huyền Tông, cũng ở đây bổn công tử nằm trong dự liệu, từ vừa mới bắt đầu buồn công tử coi như được rồi hết thảy. Quân vũ gặp được quan vô cực rất nhanh thì khôi phục bình thường, trên mặt bỗng nhiên mọc ra một nụ cười. Thanh âm hắn là thói quen lạnh nhạt, nhưng nghe ở trên cao quan vô cực trong thay lại thành bữa đòi mạng. Hắn mới vừa chấn định lại tâm bởi vì hắn mà nói, lần nữa biến loạn, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới kia ba gã đệ tử cùng với bị hạ độc thượng quan ngọc, nếu là quân vũ nói đều là thật, vậy nói rõ gì đó. Thượng quan vô cực. Ngươi cho rằng là ngươi tối nay động thủ với cựu thiên thái huyền tông, cái khác tam tông vì sao không có phản ứng, buồn công tử nói cho ngươi biết, kiếm tông sớm bị ma tông khống chế, quyền này công tử đã sớm đánh tốt bắt chuyện, bởi vì ma tông công tử là ta bạn tốt nhất, phụ thành chủ lựa chọn chẳng quan tâm cũng là ta giao phó, lại bọn họ đại tiểu thư cùng buồn công tử cũng là bạn tốt, mà hạo thiên môn, mặc dù cùng buồn công tử không có bao nhiêu quan hệ, nhưng mặt khác hai tông cũng không có nhúc nhích làm, hạo thiên môn đương nhiên sẽ không hành động. vô cực tông nội bộ có bổn công tử người làm nội ứng, ngươi cho rằng là không có tinh anh vô cực tông, có khả năng ngăn cản được bổn công tử người. quân vũ không cần bỏ coi trọng quan vô cực sắc mặt, cũng biết thượng quan vô cực đã bắt đầu hoài nghi, như cũ lạnh nhạt nói. nghe vậy, thượng quan vô cực thân hình lung lay, bị liêu thiên kình một kiếm quét bả vai, mặc dù kịp thời né tránh nhưng vẫn là trên bờ vai lưu lại một đạo tinh tế vết thương. Trên bả vai đau nhói hắn không danh chiếu cố đến, lúc này hắn đã bị quân vũ lời nói lòng dối như tơ vò. Theo lý thân là tông chủ vô cực tông, trải qua nhiều năm gió to sóng lớn hắn, không nên bị quân vũ mấy câu nói liền chọn lòng dối như tơ vò, nhưng quân vũ tại nhìn rõ lòng người phương diện, hiển nhiên thập phần cao siêu, hắn mà nói mỗi một câu đều là nói ở trên cao quan vô cực trên ngực, một hồi lại một xuống. Tùy ý thượng quan vô cực tâm như thế nào cứng, rắn cũng bị đâm thủng, không khỏi hoảng loạn lên. Liêu Thiên Kình không phải người ngu, thượng quan vô cực loạn lên, động tác trên tay lại ác liệt mấy phần, để cho nguyên bản ngang sức ngang tài cục diện bắt đầu hướng hắn bên này nghiêng về. Thượng quan vô cực, bổn công tử tới tầng thứ hai, loại trừ thấy mâu thân ở ngoài, chính là muốn cho chúng ta người một nhà báo thù ngươi làm hại chúng ta người một nhà tách ra nhiều năm như vậy, thù này. Buồn công tử như thế nào sẽ không báo? Vô cực tông là ngươi, buồn công tử sẽ bị hủy vô cực tông. Thượng quan ngọc là con của ngươi, buồn công tử sẽ để cho con trai của ngươi biến thành phế nhân. Ngươi không biết đi, buồn công tử này con trai của ngươi ăn vào độc dược. Loại trừ sẽ để cho con trai của ngươi biến thành phế nhân ở ngoài, còn sẽ từ từ chiếm đoạt trong cơ thể sinh mệnh lực, cho đến sinh mạng trùng kết. Cho nên, cho dù buồn công tử không động thủ, con trai của ngươi cũng sống không được quá lâu. Thượng quan vô cực mọi cử động tại quân vũ trong quan sát, thượng quan vô cực càng loạn, hắn khỏe môi nụ cười càng sâu. Nghe được quân vũ mà nói, thượng quan vô cực thân thể dung một cái, một cố nộ khí nổi lên trong lòng, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, ngay cả nguyên lực cũng trở nên có chút rối loạn, mặc dù có lòng áp chế, nhưng vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, mà Liêu Thiên Kình cũng thừa dịp lúc này, đâm bị thương thượng quan vô cực cánh tay trái. Chương 360, xảy ra chuyện nội thương thêm ngoại thương, thượng quan vô cực sắc mặt lập tức trở nên trở nên trắng bệch, nhìn liêu thiên kình trong mắt tràn đầy hung ác. thượng quan vô cực, bổn công tử vốn là không có ý định đòi mạng ngươi, ai cho ngươi động không nên động lòng người, cho nên hôm nay ngươi chỉ có một cái hạ trạng, kia nhất định phải chết. quân vũ mặt liền biến sắc, nụ cười biến mất không thấy gì nữa, trở nên là tới từ địa ngục bình thường hung ác. Hát Diệu thạch to bằng ánh mắt thật sâu nhìn chầm chầm thượng quan vô cực, trong mắt bao tắp suýt nữa đem thượng quan vô cực nuốt mất. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, thượng quan vô cực còn phản ứng không kịp, liền phát hiện đến óc đau sót, trước mắt từng trận biến thành màu đen, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trở nên sốc xếp. Như thế hiếm thấy cơ hội tốt, liêu thiên kình như thế nào lại không lợi dụng. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, liền có trên trăm đạo kiếm khí theo mũi kiếm bắn ra. Hướng thượng quan vô cực đánh tới, lên quan vô cực lúc này còn không lớn thanh tỉnh, mặc dù có lòng muốn né tránh, nhưng động tác lên nhưng là chậm một ít, những kiếm khí kia theo thân thể của hắn hai bên quần áo qua, trong nháy mắt ngay tại thượng quan vô cực trên thân thể lưu lại nhiều xéo miệng, máu tươi từ nơi vết thương chảy ra, không lâu sau mà, thượng quan trên người vô cực quần áo liền thấm ướt, Động tác cũng biến thành bột phát chậm chậm lên. Cơ hội không thể mất, Liêu Thiên Kình lợi dụng đúng cơ hội. Lắc mình đi tới thượng quan vô cực sau lưng, trong tay lóe lên ánh bạc. Xuy. Theo một tiếng bảo kiếm vào cơ thể thanh âm, liễu thiên kình trong tay bảo kiếm theo thượng quan vô cực ngược xuyên qua, máu tươi nhất thời từ bên trong sung ra, nhỏ xuống. Thượng quan vô cực lúc này cũng kịp phản ứng, hắn con người hơi co lại, cặp mắt trừng thật to, túi lầu xuống, không dám tin nhìn ngực lộ ra nửa đoạn thân kiếm, ngực chập trùng kịch liệt lấy, sau đó đông nhiên ngẩng đầu. Nhìn cách đó không xa quân vũ, trong mắt oán hận cùng phẫn nứt cơ hồ muốn tràn ra. Quân vũ chợt nở nụ cười, trong nụ cười kia mang theo một tia miệt thị, tựa hồ đang cười nhạo thượng quan vô cực ngu xuẩn. Trên người hắn tản mát ra một cỗ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, làm người không khỏi ngẩn mặt hắn cho ở. Hắn nụ cười ở trên cao quan vô cực trong mắt không ngừng khuyết đại, thượng quan vô cực con ngươi lần nữa co rút nhanh, cặp mắt trừng tròn trịa, thân thể cứng ngắc, cuối cùng Hàn đại mắt thần thái từ từ biến mất, trở nên một mảnh ngảm đạm, nghẹo đầu, rốt cuộc mất đi khí tức. Liêu Thiên Kình tự nhiên cảm thấy được thượng quan trên người vô cực sinh cơ đã mất, chậm rãi rút ra trong tay bảo kiếm, thượng quan vô cực thân thể liền giống như mất đi sở hữu chống đỡ, hướng xuống đất quệ xuống. Quân Vũ chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái thượng quan vô cực thi thể, chống giữ Cổ Linh Nhi đi tới đại phu nhân sở chỉ bên người, để cho sở chỉ trông nom Cổ Linh Nhi. Chính mình đi tới không trùng, hít một hơi thật sâu, hai tay nhanh chóng ở trước người kết ấn. Phía dưới, che kiểu thiên thái huyền tông sương mù dậy đặc theo quân vũ thủ thế, dần dần trở thành ạc. Khi quân vũ đánh ra cái cuối cùng con dấu sau, cuối cùng một tia sương mù dày đặc cũng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra phía dưới kiểu thiên thái huyền tông nguyên dạng. Trên đất đứng, đều là mặc kiểu thiên thái huyền tông đệ tử, trong tay bọn họ nắm mỗi người vũ khí, thần sát thoạt nhìn nhưng có chút mê mang. Tựa hồ không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, khi thấy bọn họ cách đó không xa những thi thể này sau, rốt cuộc rối loạn. Quân vũ lại đã không có khí lực đi quản những người đó, đi trở về sở chỉ bên người, nhận lấy cổ Linh Nhi, dùng thân thể mình chống nổi thân thể nàng, hướng liêu huyền minh gật gật đầu, thân thể cũng đã như ánh sáng, mang theo cổ Linh Nhi trở lại chính hắn sân. Trở lại trong phòng, hắn đem cổ Linh Nhi đặt ở hắn trên giường. Lúc này mới có thời gian thật tốt thay cổ linh nhi bắt mạch. Cẩn thận do xét một hồi cổ linh nhi thân thể, phát hiện nàng chỉ là tâm mạch bị tổn thương, cũng không có cái khác nội thương sau đó, nàng một mực treo tâm mới chậm rãi buông xuống, xoay cổ tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc, từ bên trong khắp nơi một viên đan dược, đút tới cổ linh nhi trong miệng, lại đem bình ngọc thu vào. Đan dược là hắn hiện nay đang có thể luyện chế tốt nhất thuốc chữa thương, hắn tin tưởng. Chờ đến sáng sớm ngày mai, cổ Linh Nhi thì sẽ khôi phục bình thường. Vô cực tông bị vũ cung nhân tiêu diệt, liên quan vô cực cũng bị Liêu Thiên Kình giết chết. Tầng thứ hai từ đây lại cũng không có vô cực tông. Ngũ đại thế lực cũng thay đổi thành tứ đại thế lực. Bất quá, vô luận là ma tông người, vẫn là hạo thiên môn nhân đều biết. Này tầng thứ hai, tuy nói là tứ đại thế lực, nhưng kỳ thật nhưng là một nhà độc quyền. Liêu Thiên Kình đã tiến vào luyện thần cảnh. Là trước mắt tầng thứ hai tu vi cao nhất một cái, coi như là cái khác tam gia thế lực tông chủ cũng tiến vào luyện thần cảnh, nhưng rốt cuộc là không sánh bằng liêu thiên kình, cho nên, cựu thiên thái huyền tông quật khởi, thế không thể đỡ. Cổ Linh Nhi sáng sớm ngày thứ hai liền đã tỉnh, bất quá quân vũ lấy nàng thân thể còn có chút suy yếu làm lý do, để cho nàng ở trên giường ăn tĩnh tu dưỡng, đương nhiên, quân vũ cũng một mực ở trong phòng khôi phủ, Ngay cả Vũ cung sự vụ cùng Cựu Thiên Thái Huyền Tông những chuyện khác đều không để ý đến. Tuyết Hồ cũng trở về quân vũ bên người, Thượng Quan vô cực đã chết, cũng không cần lo lắng sẽ có người đối với Liêu khói múa bất lợi. Mặc dù quân vũ không có tham gia vô cực tông liên quan sự vụ xử lý, nhưng quân vũ danh tiếng nhưng ở tầng thứ 2 đại trấn, tất cả mọi người đều biết rõ, Vũ cung tông chủ chính là quân vũ, mà lần này vô cực tông tiêu diệt, cũng cơ hồ là quân vũ một tay bày ra. Quân Vũ nổi danh, có thể tưởng tượng được. Vô cực tông tiêu diệt ngày thứ ba buổi sáng, Liêu Huyền Minh đột nhiên ở ngoài cửa gõ cửa. Quân Vũ mở cửa phòng, chỉ thấy hắn hơi như mày, thoạt nhìn tựa hồ có hơi nóng nảy. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Quân Vũ đem Liêu Huyền Minh tiến cử đến bên trong nhà, an bài hắn ngồi xuống, hiếm thấy thấy Liêu Huyền Minh lo lắng như vậy dáng vẻ. Quân Vũ kéo tay hắn, lo hô hỏi. Ngươi trước nhìn một chút cái này đi, xem xong chúng ta lại nói. Liêu huyền minh bỗng nhiên lấy ra một phong thư, giao cho quân vũ, mang theo thuốc dục nói. Quân vũ nhìn một chút trong tay phong thư, lại nhìn một chút rõ ràng có cái gì không đúng Liêu huyền minh, đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe hắn mà nói, đem phong thư mở ra, lấy ra bên trong tờ thư, nhanh chóng xem. Càng về sau nhìn, hắn biểu hiện trên mặt thì càng khó nhìn, chờ đến hắn đem tin nhìn xong. Sắc mặt đã âm trầm một mảnh, đáy mắt càng là tồn tại nộ khí. Tin là lúc nào đưa tới? Người nào đưa tới? Hắn thật chặt xiết trong tay tờ thư, quay đầu, nhìn liêu thiên kình, nóng nảy thêm lo âu hỏi. Buổi sáng đưa tới, đưa tin là một người đàn ông tuổi trung niên, bị thương, bởi vì trong tay có người lưu lại ngọc bội, mới có thể gặp được ta, đem thư giao cho ta sau đó. Liền hôn mê bất tỉnh, ta làm người chiếu cố thật tốt lấy hắn, tự xem tin liền tới tìm ngươi. Liêu Huyền Minh sắc mặt cũng khó nhìn, đáy mắt lo âu hết sức rõ ràng, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời quân Vũ vấn đề. Khó trách lần này đại chiến Yến Linh Huyền chưa có tới, nguyên lai like là phát hiện Vân Thủy Thiên Các phải giúp Vô Cực Tông diệt trừ Cửu Thiên Huyền Tông, cho nên dẫn người chặn đánh Vân Thủy Thiên Các, Vân Thủy Thiên Các vì hãm hại nàng, vậy mà cùng thần long trong điện quỷ đồng mưu nàng hạ độc cho nàng phụ thân, bây giờ bị thần long điện cho đóng lại, Vân Thủy Thiên Các tựa hồ thật là quá đáng đi. Chương 361: Cường hạn thế lực. Trong thư viết là liên quan tới Yến Linh Huyền, vốn là hắn đã sớm phân phó đại chiến ngày đó Yến Linh Huyền có khả năng mang thần long điện người tới trợ giúp, kết quả Yến Linh Huyền chưa có tới, hắn còn tưởng rằng là có chuyện gì vấp ở, không nghĩ đến lại là xảy ra ngoài ý muốn. Ngạch, Vũ Nhi, Yến đại tiểu thư chắc là cái kia thường thường đi cùng với ngươi tên tiểu nha đầu kia đi, lần này có thể may mà nàng a, nếu không phải nàng trợ giúp Vân Thủy Thiên Cắc cùng vô cực tông liên hiệp, chúng ta cựu thiên huyền tông thì xong rồi. Tầng thứ ba thế lực chúng ta có thể chọc không được, chỉ là không biết bạch Vân Thủy Thiên Cắc làm sao sẽ đối phó chúng ta vô cực tông. Bất quá chuyện này nhất định không đơn giản, bây giờ Yến linh huyền tiểu thư tình cảnh rất kém cỏi, nàng vì đối phó Vân Thủy Thiên Cắc mà gặp phải bọn họ trả thù, bây giờ bị người hám hại nói là nàng cho nàng cha hạ độc, đang bị nhốt lại, cha nàng một ngày bất tỉnh tới nàng tội danh liền không có cách nào rửa sạch, vũ nhi, ngươi nói nên làm cái gì. Liêu Thiên Kình tự nhiên biết trong đó quan hệ, Yến Linh Huyên là đứng tại bọn họ bên này, bây giờ tầng thứ ba Vân Thủy Thiên các vậy mà không biết nguyên nhân gì đối địch với bọn họ, cựu Thiên Huyền Tông có thể không chọc nổi, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào Yến Linh Huyên hỗ trợ. Chỉ là nàng bây giờ thân vùi lấp nhà tù, phải nghĩ biện pháp để cho nàng khôi phục sự tự do. Như vậy cửu thiên huyền tông tài năng thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là thế nào cứu? Hắn cũng không có cách nào, trung quy tại vân thủy thiên các trước mặt, sẽ có một loại cảm giác vô lực. Bất quá lại không hiểu cảm giác, quân vũ phải có biện pháp. Sư phụ, chuyện này các ngươi trước không cần phải để ý đến, hiến linh huyền nếu đưa tin cho ta, chính là muốn ta hỗ trợ, các ngươi chỉ để ý tại tầng thứ 2 nghỉ ngơi lấy sức là tốt rồi, còn nữa, chăm sóc kỵ mẫu thân của ta. Ngày mai ta sẽ têu một số người lên đường đi tầng thứ ba, ta muốn tên Tiểu Nha đầu kia bây giờ nhất định cần ta trợ giúp. Quân Vũ làm ra dự định, thật ra thì không có Yến Linh huyền chuyện này, hắn cũng sẽ đi tầng thứ ba lịch luyện, bây giờ chỉ là sớm một chút mà thôi. Vũ Nhi, ngươi lại muốn một người gánh lên chuyện này. Cho quân Vũ lớn như vậy áp lực, Liêu Huyền Minh tự nhiên không đành lòng. Không phải, sư phụ... Thần Long Điện khổng lồ như vậy thế lực nơi nào đến phiên ta tham gia à, ta chỉ là đi xem một chút, đến cùng tình huống gì. Dừng một chút, quân vũ sờ một cái chót mũi, còn nữa, không có chuyện này, ta nguyên bản chính là dự định đi cao hơn thế giới lịch luyện, bây giờ chẳng qua chỉ là nói trước trời ạ quy củ mà thôi. Ngoài ra, ta còn có mấy cái bằng hữu sẽ cùng theo ta, bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ, cho nên, đối với ta an nguy các ngươi không cần phải lo lắng. Hơn nữa, thượng quan vô cực lợi hại như vậy người đều bị ta trừ đi. Các ngươi cảm thấy có người sẽ hại đến ta. Quân vũ ánh mắt hiếp một cái, nhìn về phía liêu thiên kình khỏe môi nâng lên tự tin mỉm cười. Liêu huyền minh theo dõi hắn ánh mắt nhìn, từ bên trong thấy được quyết tuyệt. Đối với quân vũ hiểu hắn tự nhiên biết quân vũ làm ra dự định, hắn sợ rằng không cách nào thay đổi. Hơn nữa, cũng vậy, hắn có thể đủ theo tầng thứ nhất cùng nhau đi tới hơn nữa thượng quan vô cực đều chết ở trong tay hắn. Như vậy tâm tính tuyệt không phải một cái 15 tuổi thiếu niên nên có, tầng thứ 2 xác thực không thích hợp nữa hắn, hắn cũng tin tưởng, lấy quân vũ tâm tính, muốn đối phó hắn, xác thực rất khó, một phen cân nhắc sau, rốt cục thì gật gật đầu. Tốt lắm, vũ nhi, ngày mai ta sẽ phái người chuẩn bị cho ngươi tốt xuất phát vật liệu, ta đi về trước cán bài. Liêu huyền minh cũng không trì hoãn, nói với quân vũ xong. Liền vội vã rời đi phòng hắn. Liêu huyền minh vừa đi, trong phòng chỉ còn lại quân vũ cùng cổ Linh Nhi hai người. Cổ Linh Nhi mới vừa rồi vẫn không có cơ hội tray lời, bây giờ là một bụng nghi ngờ. Thấy quân vũ cao mày, sắc mặt có chút khó coi, trong mắt còn có lo âu, tay nàng vỗ quân vũ vác. Tiểu vũ Nhi, hiến đại tiểu thư đến cùng thế nào? Cảm giác quân vũ tâm tình ổn định một ít, cổ Linh Nhi mới hỏi nhỏ. Nàng sẽ ra chuyện, cha nàng bị người hạ độc. Thần Long Điện mấy đại trưởng lão đều nói là Yến Linh Huyên xuống, Yến Linh Huyên bị nhốt. nếu như cha nàng một mực bất tỉnh mà nói, Yến Linh Huyên tình trạng, quân vũ cũng không giấu giếm Cổ Linh Nhi trực tiếp đem sự tình đại khái đi qua tự thuật một hồi, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Tầng thứ 3-4-1 trong những đại thế lực Thần Long Điện. Vậy là ngươi phải đi tầng thứ 3 rồi hả? Cổ Linh Nhi trong đầu rất nhanh thì dần hiện ra Thần Long Điện tài liệu. Bởi vì quân vũ cùng Yến Linh huyền đám người giao hảo nguyên nhân, nàng đã từng điều tra qua bọn họ thân phận, cho nên ít nhiều cũng biết một chút. Yến Linh huyền là tầng thứ 341 trong những đại thế lực thần Long Điện điện chủ con gái, mẫu thân nàng là thần Long Điện gia chủ đứng đầu nữ nhân yêu mến, bất quá gần đây thần Long trong điện nhưng cũng không thái bình, trong điện có một ít hắc thủ dục dịch, tựa hồ muốn lật đổ Yến gia đối với thần Long Điện thống trị. Yến Linh Huyên cũng chính bởi vì thần long trong điện đủ loại lục đục với nhau bầu không khí, mới bỏ nhà ra đi, đến tầng thứ 2 lịch luyện. Chuyện lần này, 10 có 8-9 là thần long điện trong điện những thứ kia muốn lật đổ Yến gia chính quyền hát thủ gây nên, chỉ là thần long điện điện chủ nên cho rồi Yến Linh Huyên một ít vật bảo mệnh, nếu không bây giờ cũng không phải bị giam lên đơn giản như vậy. Vì để cho quân vũ đối với thần long điện giải sâu hơn một ít, Cổ Linh Nhi dứt khoát đưa nàng điều tra đến một ít liên quan tới thần Long Điện sự tình nói cho quân vũ. Trước ta cũng đã nói phải đi tầng thứ ba, bây giờ lại ra yến linh Huyền sự tình, ta càng thêm phải đi tầng thứ ba một chuyến, cổ tỷ tỷ, sợ là chúng ta phải tạm thời phân biệt một đoạn thời gian. Quân vũ đi tầng thứ ba, cổ Linh Nhi đương nhiên sẽ không đi theo, nghĩ đến muốn cùng nàng tách ra, cũng có chút không nỡ bỏ. Tiểu vũ, dù sao ta gần đây cũng không chuyện. Lê Gấm ta liền theo ngươi đến tầng thứ ba đợi một thời gian ngắn, thuận tiện đến nơi đó đi xem một chút. Quân Vũ kia rõ ràng không thôi để cho cổ Linh Nhi trong lòng rất khoái chá, đưa ngón trỏ ra, tại Quân Vũ trên chót mũi nhẹ điểm một cái. Quân Vũ cũng không nói chuyện, chỉ là khe khẽ cười một tiếng. Cựu Thiên Thái Huyền Tông bên trong gần đây nhiều chuyện như vậy, nàng có thể đi ra. Lại nói cổ Linh Nhi còn muốn chiếu cố hắn mẫu thân, khẳng định càng không đi được, cho nên hắn biết rõ. Cổ Linh Nhi là không có cách nào với hắn cùng đi. Hai người ở chung một chỗ một hồi, quân vũ liền rời đi nhà, bận rộn. Yến Linh huyên tin tới quá đột nột, hắn còn chưa kịp đem chính mình phải đi tầng thứ ba dự định nói cho Liêu Thiên Kình. Vào lúc này tự nhiên muốn đi cho Liêu Thiên Kình thông báo một tiếng, nếu không Liêu Thiên Kình sẽ rất sinh khí, đến lúc đó xui xẻo chính là hắn. Liêu Thiên Kình gần đây cũng bận rộn, quân vũ đi thời điểm, hắn chính trong thư phòng làm việc. Nghe được là quân vũ sau, thì để xuống trong tay bút, để cho quân vũ đi vào. Vũ Nhi, đến tìm ông ngoại là có chuyện gì không? Liêu Thiên Kình ngồi ở trên ghế, nhìn đi tới quân vũ, ôn hòa nụ cười treo ở khoe miệng. Ông ngoại, ta dự định rời đi tầng thứ hai, đi tầng thứ ba. Quân vũ cũng không cùng Liêu Thiên Kình vòng vo, vò, nói thẳng ra hắn mục tiêu. Trường 362, Hải Đảo. Rời đi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên nghĩ đến phải đi tầng thứ ba? Nghe được quân vũ mà nói, Liêu Thiên kình trực tiếp từ trên ghế đứng lên, giật mình nhìn quân vũ. Lại nói kể từ cùng quân vũ nhận nhau sau đó, Liêu Thiên kình còn chưa có thật tốt cùng quân vũ chung sống mấy ngày, một mực ở bận rộn, bây giờ còn không dễ dàng rảnh rỗi rồi, muốn cùng quân vũ thật tốt chung sống mấy ngày, ai muốn đến quân vũ đột nhiên nói phải đi tầng thứ ba, hắn đây tại sao có thể đồng ý? Tầng thứ ba chỗ đó, so với tầng thứ hai nhưng là nguy hiểm không ít, coi như là hắn, cũng không dám tùy ý xông loạn, tuy nói hắn cũng biết quân vũ rất có ý nghĩ của mình, hơn nữa tu vi cũng không kém, cũng có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng hắn vẫn không yên tâm hắn đi tầng thứ ba. Bạn thân ta xảy ra chuyện gì, ta phải đi tầng thứ ba cứu nàng, hơn nữa, ông ngoại, qua một thời gian ngắn tầng thứ ba đáy biển thủy tinh cung sẽ xuất thế, nơi đó sẽ có đại lượng bảo bối xuất hiện. Nói không chừng còn có thể có một ít tăng thực lực lên cực phẩm tiên đan xuất hiện, ta phải đi vào một chuyến, cho nên, tầng thứ ba chuyến đi, ta phải đi. Quân vũ vào lúc này không phải cùng Liêu Thiên Kình thương lượng, mà là ở thông báo, hắn đã quyết định phải đi tầng thứ ba, chuyện này ai cũng không sửa đổi được. Liêu Thiên Kình nhìn sâu một cái quân vũ, thấy quân vũ một mặt kiên trì, lấy hắn đối với quân vũ hiểu, hắn quyết định sự tình rất khó thay đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được vừa vui vẻ yên tâm lại bất lực. "Thôi, ngươi nếu quyết định phải đi, liền chiếu cố thật tốt chính mình, đừng quên cho chúng ta tin tới là được." Liêu Thiên Kình khoát tay một cái, lại ngồi xuống ghế, quan tâm nói: "Ông ngoại yên tâm, ta không có việc gì, ngươi và bà ngoại còn có mẹ cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, còn nữa, đừng quên cho ta ra ra bọn họ nơi đó phái người, nói cho ra ra bọn họ ta rất khỏe." Thấy Liêu Thiên Kình quan tâm dáng vẻ Quân vũ trong lòng ấm áp, biểu hiện trên mặt cũng nhu hòa rất nhiều, khỏe môi hơi hơi rát, nhẹ giọng nói. Liêu Thiên Kình chỉ là gật gật đầu, sau đó chiêu quân vũ khoát tay một cái, quân vũ do dự một chút, vẫn là lui ra ngoài. Sau đó, hắn lại cùng sở chỉ cùng mẫu thân phân biệt cáo biệt, đương nhiên, cũng thu hoạch hai người đoán trách cùng quan tâm, tiếp theo hắn lại đi tìm quân kỳ, chung quy đi tầng thứ ba cũng phải đem quân kỳ sự tình giải quyết một cái. Quân kỳ nghe được quân vũ phải đi tầng thứ ba sau đó, tâm tình quả nhiên rất kích động, mặc dù hắn cực kỳ gắng sức kiểm chế rồi, nhưng quân vũ cùng hắn rất là quen thuộc, tự nhiên có khả năng theo hắn căng thẳng thân thể và nắm chặt hai quả đấm nhìn ra hắn tâm tình. Quân kỳ vẫn chưa quên hắn cựu hận, chỉ là đem chôn ở đáy lòng, bây giờ quân vũ phải đi tầng thứ ba, nơi đó chính là Bắc Hải Quốc chỗ ở, tự nhiên đã nói lên muốn đi giúp hắn giải quyết chuyện này. Mà nay hắn cũng không phải ban đầu cái kia ngây ngô thiếu niên, biết rõ nên làm như thế nào, lần này trở về, hắn tất nhiên sẽ để cho những thứ kia đã từng khi dễ qua người khác trả giá thật lớn. Quân kỳ đi, hạ lan tinh thần, lam hạo, mộ niệm nhu tự nhiên cũng không thiếu được, phải biết ba tên này cũng đều là hắn đồng đảng, chỉ là cổ linh nhi bị quân vũ để lại, chung quy hắn mâu thân thân thể còn rất yếu đớt, yêu cầu nàng chiếu cố. Quân vũ quyết định tự nhiên đưa tới cổ linh nhi một ít khó chịu, bất quá nghĩ đến quân vũ mâu thân, nàng cũng liền hết giận, trung quy, chiếu cố quân vũ mâu thân mới là nàng bây giờ đứng đầu chuyện trọng yếu. Trước khi rời đi, quân vũ lại đem vũ cung sự tình dặn do một hồi, quân kỳ muốn cùng hắn rời đi, hồ khôi tự nhiên lưu lại xử lý vũ cung sự tình, tứ đại lầu chủ đều nghe theo hồ khôi phân phó, cảm thấy không có gì không may sau đó, lúc này mới cùng quân kỳ rời đi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, trung ương thành Bắc môn, quân vũ đám người ở cửa hội họng, cổ Linh Nhi vốn là muốn tới đưa quân vũ, bất quá bị quân vũ cự tuyệt, hán ghét nhất chính là ly biệt tình cảnh, có thể phòng ngựa liền phòng ngựa. Ngồi ở trên ngựa, quân vũ nhìn một cái cửu thiên thái huyền tông phương hướng, hít sâu một hơi, xoay người, nhìn một cái hạ lan tinh thần đám người, quát khẽ một tiếng theo trong miệng phát ra. Đi! Lâm Nguyên Thành! Tầng thứ ba cùng tầng thứ hai tiếp giáp một tòa thành trì, tầng thứ ba phần lớn địa vực đều là biển hơi, mà các đại thế lực thì giải giác tại trên hải đảo, mỗi một thế lực đều có chính mình sở hạn hải vực. Trong ngày thường có thể cho phép bên dưới cư dân tùy ý đi lại, nhưng lại cần phải có các đại thế lực liên hiệp phát hành giấy thông hành, nếu không không thể tùy tiện Thượng Hải. Lâm Nguyên thành bắc bộ phận chính là tầng thứ ba, coi như cùng tầng thứ hai tiếp giáp thành thị, mỗi ngày đều có đại lượng nhân mã tới hướng. Lâm Nguyên Thành Phồn Hoa có thể tưởng tượng được. Đêm đó, Lâm Nguyên Thành hướng tây nam ngoài trăm dặm một chỗ trong rừng rậm liên tục chạy nhiều ngày đường quân vũ đám người ngồi quanh ở bên đống lửa vừa trò chuyện tiên vừa ăn đã nướng chín thức ăn. Toàn này rừng rậm kích thước không nhỏ quân vũ bọn họ đã tại trong rừng rậm đi lại 5 ngày thời gian điều này làm cho tốc độ bọn họ giảm mạnh nhưng rừng rậm là đi thông Lâm Nguyên Thành con đường duy nhất bọn họ cũng chỉ có thể tận lực tăng thêm tốc độ. Quân kỳ. Chúng ta ngày mai có thể hay không đi ra rừng rậm. Quân vũ nuốt vào một cái thịt nướng, nhìn một chút quân kỳ, thấp giọng hỏi. Quân kỳ nghe vậy, vội vàng nuốt vào trong miệng thịt nướng, lấy ra một tờ bản đồ, nghiên cứu phút chốc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía quân vũ, dựa theo trên bản đồ sở tiêu chỉ ra, chúng ta đã tại bên ngoài rừng rậm đây, chưa mai mới có thể đi ra rừng rậm. Quân kỳ mặc dù lúc trước đều ở tại tầng thứ 3, Nhưng đối với tầng thứ 3 cũng không phải đặc biệt giải. Trung Quy hắn thân là tông gia thiếu gia, quân kỳ bổn môn tông hiếm thấy, phần lớn thời gian vẫn là ở tại gia tộc trô ở phía trên đảo, rất ít có thời gian đi ra, mặc dù sau đó bị ném ra tông gia, cũng bởi vì phải chạy thoát thân, không có thật tốt nghiên cứu qua. Vậy thì tốt, chờ đến Lâm Nguyên Thành, chúng ta trước tiên cần phải mua thuyền cùng giấy thông hành, nếu không không cách nào Thượng Hải, đúng rồi quân kỳ. Tông gia địa bản cùng thần Long Điện, cách gần đó không gần. Quân vũ gật đầu một cái, dùng mộ niệm nhu đưa tới khăn tay lau miệng, hỏi tiếp. Tầng thứ ba tứ đại thế lực mỗi người có hải vực, tông gia hải vực là cùng cái khác hai nhà hải vực liên kết, cũng không có cùng thần Long Điện liền cùng một chỗ. Quân kỳ nhìn một cái quân vũ, ngữ khí trầm thấp nói. Ừ, ngay vậy, quân vũ khẽ to mày, vốn là hắn là suy nghĩ như thần Long Điện hải vực cùng tông gia chung một chỗ mà nói liền có thể đem hai người sự tình duy nhất giải quyết, bây giờ nhìn lại tựa hồ không được a. như vậy đi, chúng ta trước tiên đem mộ niệm nhu sự tình giải quyết, có thể chứ? Hắn quay đầu, nhìn quân kỳ, thấy quân vũ nhìn mình chằm chằm, quân kỳ mấp máy môi, khỏe môi rắt một nụ cười, chuyện ta không nóng nảy, hay là trước xử lý mộ niệm nhu sự tình? Mộ niệm nhu sự tình có nhiều khẩn cấp, hắn vẫn biết, quân vũ có thể hỏi ý hắn ý kiến, hắn đã rất cao hứng, Dù sao hắn cựu nhân là ở chỗ đó, cũng sẽ không chạy, hắn mặc dù nóng lòng báo thủ, nhưng vẫn có thể phân ra nặng nhẹ. Trường 363, ai hơn cuồng? Vậy cứ quyết định như vậy, chúng ta đi trước thần Long Điện Hải Vực, chờ giải quyết thần Long Điện sự tình, lại đi tung ra, ngươi yên tâm, những vết thương kia hại ngươi người, chúng ta cũng sẽ không vùng qua. Quân kỳ năm đó tình hình có nhiều thảm, hắn chính là rõ ràng, lần này nếu đã tới, Tự nhiên muốn cho những người đó một cái sâu sắc giáo huấn. Cảm ơn nhiều, chủ nhân. Quân kỳ đáy mắt lóe lên u quang, túi đầu, đối với quân vũ cung kính nói, lại nói rốt cuộc có thể báo thù, trong lòng ít nhiều đều có chút kích động. Đại gia tự nhiên cũng đều biết trên người quân kỳ chuyện phát sinh, đều đồng tình quân kỳ, không có quân vũ ở phía trước, cũng sẽ giúp hắn, hướng chi bây giờ có quân vũ dẫn đầu, bọn họ dĩ nhiên là càng không biết nói với quân kỳ tạm biệt. Đúng rồi, niệm nu tỷ tỷ có thể hay không để cho gia tộc ngươi ở bên này người hỗ trợ hỏi dò một hồi yến linh huyên cùng thần Long Điện tin tức, như vậy chúng ta cũng có thể chuẩn bị sớm. Mộ niệm nu gia tộc tại tầng thứ 3 cũng có chút ít thế lực, bất quá rất nhỏ là được, nhưng hỏi dò tin tức sự tình vẫn có thể làm. Quân vũ cân nhắc bọn họ bây giờ chung quy chỉ có mấy người, muốn cứu ra yến linh huyên, vẫn là phải trí đấu, mà không phải liều mạng, cho nên... Hắn yêu cầu trước làm rõ sở thần Long Điện tình huống bây giờ, tốt làm ra tương ứng kế hoạch. Mộ niệm nhu đối với quân vũ yêu cầu bình thường cũng sẽ đáp ứng, giờ phút này cũng sẽ không ngoại lệ, rất là khẳng định gật gật đầu. Mộ gia thế lực đương nhiên không cách nào cùng tầng thứ ba tứ đại gia tộc chống lại, thế nhưng cho quân vũ cung cấp một ít tin tức, vẫn là có thể, nàng cũng không cần lo lắng gia tộc sẽ gặp phải trả thù gì đó loại hình. Thế vậy, quân vũ cũng an tâm một ít. Đang muốn đi nói chuyện với quân kỳ, liền nghe được một trận hốt hoảng tiếng bước chân, khe như mày, ánh mắt hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Những người khác lúc này cũng chú ý tới dị động, dối rít quay đầu, nhìn về phía thanh âm chuyển tới địa phương. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mọi người tinh thần cũng không khỏi căng thẳng, thân thể đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần xuất hiện gây bất lợi cho bọn họ đổ vật, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Rất nhanh, hai gã nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một tên trong đó nữ tử tuổi tác tại trường 20 tuổi, mặc trên người một cái màu tím nhạt quảng tụ yên la váy, làn váy trên có vết máu cùng vết bẩn, quần áo có chút nguồn ngang, có vài chỗ còn bị phá vỡ, trên đỉnh đầu châu sai cũng thay đổi lệch ra, sợi tóc sốc xếp, một trương lớn trường bàn tay khuôn mặt có chút trắng bệnh, lớn mà có thần trong hai mắt còn có nhiều chút hốt hoảng cùng lo âu, vỉnh cao dưới sống mũi, một đôi như anh đảo cái miệng nhỏ nhắn đã cởi ra huyết sắc, có. Chút tái nhợt. Bên người nàng 13-4 tuổi thiếu nữ thì mặc một bộ màu xanh nhạt cầm bào, và áo đã trở lên rách nát, trên người càng là tồn tại mấy vết thương, có một chỗ vẫn còn chảy máu, đầu tóc rối bời lấy, non nớt mặt mũi có chút tái nhợt, còn mang lấy nhiều chút mệt mỏi, một tay nắm bảo kiếm, một tay kéo thiếu nữ. Hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải quân vũ bọn họ, đúng là lăng ngay tại chỗ. Bên này quân vũ đám người ở thấy rõ ràng nữ tử tướng mạo sao cũng rồi rít ngây ngẩn, sau đó, quân kỳ đám người ánh mắt đều dời đến trên người quân vũ. Quân vũ trên mặt còn có mấy phần kinh ngạc, hai mắt khóa chặt nữ tử khuôn mặt, không tự chủ tiến lên một bước, miệng giật giật, một đạo mang theo kinh hỉ giọng nói từ trong miệng hắn bay ra. "Đỗ đàn tỷ." Quân vũ nhìn quân hồng đàn, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải quân hồng đàn, nàng không phải hẳn là tại tầng thứ nhất sao? Thế nào chạy tới chỗ này rồi hả? Vũ Nhi. Quân hồng đàn cũng là xương sở, sau đó có chút không xác định hỏi. Đến gần thời gian 2 năm không thấy đến quân vũ, mà quân vũ biến hóa lại quả thực hơi lớn, nàng nhất thời còn có chút không xác định có phải hay không quân vũ. Đò Đan Tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quân vũ cũng rốt cuộc xác nhận trước mặt chính là quân hồng đàn, nhìn lướt qua quân hồng đàn dáng vẻ trật vật, thấp giọng hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta bây giờ chính bị người đuổi giết, hay là trước giải quyết những tên kia nói sau đi. Quân hồng đàn mặc dù cũng muốn cùng quân vũ thật tốt cho chuyện, nhưng lúc này hiển nhiên không phải là nói chuyện thời cơ, nàng có thể không có quên phía sau nàng còn có người đang đuổi giết nàng. Nàng vừa mới dứt lời, liền có một trận hỗn loạn tiếng bước chân truyền tới, một đám người tay thuận nắm cây đuốc, hướng quân vũ bọn họ bên này đuổi theo. Quân vũ sắc mặt run lên, thân ảnh trận lóe, trận trước mặt quân hồng đàn. Những người khác cũng rối rít tiến lên, đem quân hồng đàn cùng cô bé kia bảo hộ ở trung ương, chờ đám người kia đến. Đám người kia có khoảng 30 người, dẫn đầu là một gã hơn 30 tuổi tràng thanh niên. Khi nhìn đến quân hồng đàn cùng tiểu cô nương kia sau đó, đáy mắt rõ ràng nẻ qua vẻ vui mừng, bất quá lại nhìn thấy quân vũ đám người sau, lại trở nên cảnh giác. Nam tử mang người tại cách quân vũ bọn họ cách xa 5 mét địa phương dừng lại, Ánh mắt theo quân vũ trên người mấy người quét qua, cuối cùng định tại quân hồng đàn cùng kia trên người cô bé. Chư vị, tại hạ là lâm huyên thành viên gia hộ vệ trưởng. hai người kia trộm ta viên gia đồ vật, tại hạ phụng mệnh lùng bắt bọn họ, xin mời các vị tránh ra, để tại hạ mang đi bọn họ. Nam tử hiển nhiên cũng nhìn ra quân vũ đám người thân thế bất phàm, vì không đắc tội người, đầu tiên là chiêu quân vũ bọn họ báo ân quyền, sau đó tự giới thiệu, ngược lại thập phần lễ độ. Viên đá, ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là các ngươi viên gia muốn giết ta cùng đỏ đàn tỷ, còn nói chúng ta trộn các ngươi viên gia đổ vẩn, ngươi vô sỉ. Còn không đợi quân vũ đám người mở miệng, bị quân hồng đàn kéo cô bé lại dẫn đầu mở miệng trước, nhìn viên thạch nhãn con ngươi giống như muốn phun lửa giống nhau. Nghe vậy, viên đá mặt liền biến sắc, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy quân vũ lên tiếng. Ách! Giao ra! Nếu như ta không thì sao? Quân vũ nhìn viên đá, vốt ve trong ngực tuyết hồ trót mũi, một bên thờ ơ hỏi, thật giống như không có chút nào đem viên đá nhìn ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng sao. Viên đá sắc mặt lần nữa biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới quân vũ sẽ không cho mặt mũi như vậy, đứng ở bên người kết rồi cấp bách, đáy mắt né qua một tia ngân lệ. Lệ nhạt nói, tiểu tử, ngươi có thể nghe rõ ràng, chúng ta viên gia là lâm viên thành đại gia tộc, vì hai người này đắc tội viên gia có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Viên đá cảm giác mình đã mang ra viên ra, quân vũ mấy người cũng hẳn là ngoan ngoan tránh ra, để cho bọn họ đem quân hồng đản hai người mang đi. Chúng quy viên gia tại Lâm Nguyên thành nhưng là đại gia tộc, coi như là quân vũ đám người xuất thân bất phàm, ở bên này vẫn là phải cho viên gia mặt mũi, cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị, đem quân hồng đản hai người mang đi. "Hả? Ta chưa nghe nói qua đây, cho nên ta không biết" có thể coi là ta biết rồi thì như thế nào, chính là không cho. Mang theo phách lối lời nói theo quân vũ trong miệng bay ra, mà bản thân hắn nói xong sau đó, thân ảnh chật lóe liền đã tới viên mặt đá trước, trong tay lóe lên ánh bạc, viên đá liền trận to hai mắt, không dám tin thế xuống đất, đến chết đều không nghĩ thông suốt chính mình tại sao lại bị chết nhanh như vậy. Trường 364, cuộc so tài luyện đan. Viên đá là viên gia hộ vệ trưởng, Bản thân nắm giữ động hư cảnh lục trọng Tu Vi, theo lý thuyết không nên nhanh như vậy bị miểu sát, chỉ tiếc, hắn gặp phải là quân vũ. Quân vũ nắm giữ động hư cảnh lục trọng đỉnh phong Tu Vi, sức chiến đấu nhưng ở động hư cảnh tiểu trọng, đối phó động hư cảnh lục trọng viên đá căn bản là một đĩa đồ ăn, hơn nữa hắn xuất kỳ bất ý, cho nên viên đá bị miểu sát không có chút nào an. Quân vũ động tác rất nhanh, viên đá người sau lưng căn bản phản ứng không kịp, chờ đến bọn họ khi phản ứng lại sau. Viên đá đã biến thành một cỗ thi thể, nằm trên đất, có người kêu lên một tiếng, sau đó đều một mặt hoảng sợ nhìn quân vũ, thậm chí có người bắt đầu lui về phía sau, muốn thoát đi quân vũ bên người. Như là đã quyết định động thủ, quân vũ há lại sẽ để cho bọn họ rời đi, hơn nữa, hắn chính là nhớ kỹ quân hồng đàn là bị thương, không cần suy nghĩ, những vết thương kia cũng là những người này gây nên, trong lòng quân vũ, thân nhân cùng bằng hữu rất là trọng yếu, quân hồng đàn bị thương. Hắn sẽ để cho thương người khác tốt hơn. Đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối. Quân vũ tuyệt đối sẽ không để cho những người đó tốt hơn. Vì vậy, không dùng những người khác xuất thủ, quân vũ một người tay cầm long hoàng kiếm, như u linh bình thường ở trong đám người xuyên toa. Hiu! Hiu! Hiu! Từng đạo nguyên lực biến ảo thành màu vàng long ảnh tự mui kiếm sung kích ra, ở trong đám người đi vòng, mỗi tiếp xúc được một người, người kia nhất định tim bể tan thành mà chết. Tu vi cao nhất viên đá đã bị quân vũ miểu sát, còn lại những người này tu vi đều tại động hư cảnh hai ba nặng trái phải. Đối với quân vũ căn bản là không tạo thành uy hiếp, chờ đến quân vũ trở lại hệ làn bên cạnh bọn họ thời điểm. Màu trắng cẩm phục không dính một hạt bụi, mà đối diện gần 30 người đã biến thành 30 cỗ thi thể, thẳng tắp nằm trên đất. Mẹ kiếp, vũ nhi, ngươi vậy mà không có cho ta lưu hai cái, để cho ta qua đem niệm, thật là thật là quá đáng. Hạ Lan tinh thần nhìn một chút trên đất thi thể, ai hoán nhìn thoáng qua quân vũ, than phiền nói. "A, xin lỗi, ta quên rồi, lần sau ta sẽ nhớ kỹ. Quân vũ nhún vai một cái, mang trên mặt một tia cười nhạt, nói xin lỗi một điểm thành ý cũng không có. Hạ Lan tinh thần buồn rầu trừng mắt liếc quân vũ, đi trở về bên đống lửa ngồi song, tạm thời không tính để ý tới quân vũ, ai bảo quân vũ thật xấu. Lam hạo tại Hạ Lan tinh thần không thấy được địa phương. Song quân vũ giơ ngón tay cái lên, rồi sau đó đi tới bên cạnh đống lửa, xuất ra một cái tương tự ghi chép một thứ, an tĩnh liếc nhìn. Quân kỷ cùng mộ niệm nhu hai người nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái, cũng đi trở về bên cạnh đống lửa, ngồi xuống tiếp tục chuyện khi trước. Quân vũ le lưỡi một cái, đi tới quân hồng đàn bên người, xoay cổ tay một cái, trong bàn tay liền xuất hiện một cái bình ngọc, đưa cho quân hồng đàn. Được rồi, đỏ đàn thỉ. Bây giờ có thể nói cho ta một chút, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, làm sao bị người đuổi giết đi. Thấy nhà mình đỏ đàn tỉ vẫn là một mặt khiếp sợ dáng vẻ, quân vũ lấy tay tại trước mắt nàng lắc lắc, nhìn một cái bên người nàng cô bé, có chút hăng hái hỏi. Quân hồng đàn rốt cuộc tình hồn, gặp mặt trước bày đặt một cái bình ngọc, theo bản năng tiếp đến, lúc này mới ý thức được quân vũ hỏi gì đó, ngay sau đó có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đứng bên người quân hồng đàn cô bé lúc này cũng tỉnh táo lại đến chỉ thấy nàng tiến lên một bước bắt lại quân vũ ống tay áo thu trả bình thường con ngươi đã biến thành tinh tinh nhãn tràn đầy sùng bái mà nhìn quân vũ wa ngươi tốt lợi hại à ta gọi là hàng tiểu huyên ngươi tên là gì ngươi là đỏ đàn chị em đệ thân sinh đệ đệ sao hàng tiểu huyên kéo quân vũ ống tay áo tràn đầy sùng bái mà nhìn quân vũ quân vũ sững sờ Đối với hàn tiểu huyên nhiệt tình có chút không chịu nổi, lại nói, bên cạnh hắn dường như không có người như thế chứ. Không khỏi nhìn về phía quân hồng đàn, dùng ánh mắt tỏ ý quân hồng đàn tiến lên hỗ trợ. Nhận được nhà mình đệ đệ tín hiệu cầu cứu, quân hồng đàn lập tức tiến lên một bước, một tay kéo hàn tiểu huyên cánh tay, một tay đem quân vũ tay háo từ bên trong kéo ra, thành công giải cứu quân vũ sau đó, kéo hàn tiểu huyên lui về phía sau một bước, phòng ngừa hàn tiểu huyên lại tiếp gần quân vũ. Đò đàn tỉ, ngươi làm gì à? Nét pháp thảo hàng tiểu huyên này là còn chưa ý thức được không đúng chỗ nào, chính là muốn cùng trong lòng mình thần tượng nhiều đến gần đến gần, liền bị quân hồng đàn kéo ra, một mặt không hiểu nhìn quân hồng đàn. Ho khan một cái, tiểu huyên, có lời gì thật tốt nói. Bị hàng tiểu huyên như thế vô tội nhìn chằm chằm, quân hồng đàn ho khan một tiếng, dùng ánh mắt tỏ ý hàng tiểu huyên chú ý hình tượng. Hàng tiểu huyên sững sờ. Rồi mới từ cái loại này cuồng nhiệt trong trạng thái lui ra ngoài, suy nghĩ chính mình mới vừa rồi kéo quân vũ một màn kia, gò má một đỏ, vội vàng, co đến quân hồng đàn phía sau, dè đặt nhìn một chút quân vũ, xác nhận quân vũ không có tức giận sau đó, lúc này mới đi ra ngoài rời một hồi. Chú ý tới hàn tiểu huyên động tác, quân vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đối với hàn tiểu huyên ngược lại nhiều một chút hứng thú. Ta gọi là quân vũ, là quân hồng đàn đường đệ. À, Thoạt nhìn cái này kêu hàn tiểu huyên nữ sinh cùng đỏ đàn tỷ quan hệ tốt giống như rất không bình thường, chỉ là không biết quân hồng đàn làm sao sẽ nhận một cái như vậy muội muội Nghe được quân vũ vậy mà trả lời nàng vấn đề, hàn tiểu huyên cặp mắt lập tức lại biến thành tinh tinh nhãn, thân thể càng là dục dịch, cũng may cổ tay nàng bị quân hồng đàn kéo, cho nên không có giống mới vừa rồi giống nhau, nhảy tốt lên quân vũ bên cạnh, ngược lại nàng động tác nhìn quân vũ đám người một trận buồn cười. Vì phong người hàng tiểu huyên lần nữa trở nên không bình thường, quân hồng đàn ho khan một tiếng, thấy mọi người đều nhìn về hắn bên này, lúc này mới nhìn quân vũ mở miệng, vũ nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói ngươi tại tầng thứ hai sao? Làm sao sẽ chạy đến tầng thứ ba tới? Cái này, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi. Quân vũ nhìn một chút đã ngồi về bên đống lửa mọi người, vẫn là quyết định ngồi xuống nói, đứng nói chuyện rất mệt mỏi nói. Cùng quân hồng đàn hai người cùng nhau trở lại bên cạnh đống lửa, quân vũ trước hết để cho quân hồng đàn nói một hồi hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Khi nghe nói quân hồng đàn là một đường lịch luyện, đi tới tầng thứ ba, tại Lâm nguyên Thành thời điểm bị thương, bị người Hàn gia cứu, rồi sau đó vì báo ân, bảo vệ Hàn Tiểu Huyên đi ra hái thuốc, kết quả gặp phải người nhà họ viên lúc, quân vũ cũng không khỏi không cảm khái duyên phận hai chữ thần kỳ. Người nói Lâm nguyên Thành muốn tổ chức luyện đan tranh tài tuyển chọn luyện đan sư, đi cho thần Long Điện ra chủ chữa bệnh. Quân vũ nhìn quân hồng đàn, một lần nữa hỏi. Không sai, thế nào? Quân hồng đàn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn quân vũ, không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên hưng phấn như thế. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Quân vũ rốt cuộc không nhịn được cười to lên, vốn đang phát sầu thế nào lẫn vào thần Long Điện, bây giờ có cái này luyện đan tranh tài, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào thần Long Điện. Đây quả thực là buồn ngủ rồi trên trời đưa gối giống nhau. Hạ Lan tinh thần mấy người nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là giải quyết một cái vấn đề lớn A. Vũ Nhi, ngươi thế nào, hưng phấn như thế? Quân Hồng Đàn còn không biết quân Vũ bọn họ tới nơi này nguyên nhân, thấy quân Vũ vậy mà hưng phấn như thế, không khỏi có chút kinh ngạc. Trường 365, Sư Môn Đò Đăng tỷ Ta còn không có nói với ngươi chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đi. Bằng hữu của ta là thần Long Điện người, xảy ra chút việc, ta muốn đi thần Long Điện đem nàng cứu ra, chính phát sầu thế nào lẫn vào thần Long Điện đây, bây giờ có cái này luyện đan tranh tài, sự tình có thể thì dễ làm hơn nhiều. Quân vũ tâm tình tốt, thấy quân hồng đàn một mặt mê mang, dứt khoát chính mình giải thích cho quân hồng đàn nghe. Nghe vậy, quân hồng đàn sức sở, sau đó mỉm cười. tỷ. Muốn tham gia cái này luyện đan tranh tài, cần gì điều kiện? Như là đã quyết định muốn tham gia luyện đan so tài, thế nào cũng phải trước tiên đem tham gia điều kiện gì đó đều làm rõ ràng, đỡ cho đến lúc đó xảy ra vấn đề. Cái này, ngươi chính là để cho tiểu huyền kể cho ngươi đi, chính ta cũng không phải rất rõ. Quân hồng đàn lắc đầu một cái, chỉ chỉ hàn tiểu huyền, nói với quân vũ. Ta này biết rõ, muốn tham gia luyện đan tranh tài cần phải được đến lâm nguyên thành một đại gia tộc công nhận chúng ta hàn gia có hai chỗ nhưng là chỉ có ta một cái luyện đan sư ngươi muốn thăm gia có thể dùng chúng ta hàn gia vị trí nha thấy rốt cuộc đến phiên mình rồi hàn tiểu huyên lập tức mở miệng nói nhìn quân vũ trong mắt tràn đầy sùng bái a cái này kêu quân vũ gia hỏa chẳng những dáng dấp đẹp mắt tu vi cao thâm hơn nữa còn là một luyện đan sư hoa wow, thật là sùng bái a ngươi cũng là luyện đan sư nghe được Hàn Tiểu Huyên vậy mà cũng là luyện đan sư, quân Vũ có chút kinh ngạc. Đối với Hàn Tiểu Huyên hứng thú cũng nồng hậu một ít. đương nhiên, nếu như Hàn Tiểu Huyên không dùng cái loại này tràn đầy ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn, hắn sẽ càng cao hứng hơn. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng vậy luyện đan sư. Hơn nữa còn là thất phẩm đan độ nhà Tiểu Vũ ca ca, ngươi đây. Hoa hoa, thần tượng nói chuyện với nàng rồi, thật kích động, thật kích động a. Ta là nhất phẩm đan vương. Hàng tiểu huyên luyện đan sư cấp bậc lần nữa để cho quân vũ kinh ngạc. Vốn là hắn cho là hàng tiểu huyên nhiều lắm là cái tứ phẩm đan đồ, không nghĩ đến vậy mà đã là thất phẩm đan đồ rồi. Đến khi hắn chính mình, đoạn thời gian trước mới vừa tấn thăng đến nhị phẩm đan vương. Bất quá không cần thiết nói ra mà thôi. A, ngươi tốt lợi hại a? Hàng tiểu huyên lần nữa phát ra một tiếng thán phục. Hắn cảm thấy quân vũ là nàng lớn như vậy tới nay đụng phải lợi hại nhất một người. Rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi, thế nhưng luyện đan sư cấp bậc lại cao như vậy, quả nhiên, thần tượng chính là cùng người không giống nhau. Ngươi cũng rất tốt ta, đúng rồi, ngươi học tập luyện đan thời gian bao lâu? Có lẽ là bởi vì Hàn Tiểu Huyên thoạt nhìn có chút đơn thuần dáng vẻ, hoặc có lẽ là hắn cùng Hàn Tiểu Huyên thật có duyên, hắn vậy mà cảm thấy Hàn Tiểu Huyên cho hắn một loại thập phần cảm giác thân thiết, gì vãng không thích cùng người nói nhiều hắn, cũng không nhịn được nhiều hỏi một câu. Cái này a, ta tính một chút, ta học được có bốn năm trái phải đi. Tựa hồ là không nghĩ tới quân vũ lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Hàng tiểu huyên sức sở, sau đó suy nghĩ một chút, nghẹo đầu tùy ý đáp. Nào ngờ, hắn vừa mới dứt lời, bao gồm quân vũ ở bên trong mọi người đều dừng tay lại bên trong động tác, rồi dít dùng một loại thập phần quái dị ánh mắt nhìn hàng tiểu huyên, cảm giác kia, để cho hàng tiểu huyên không khỏi run run người thể, cổ lui về phía sau rụt một cái hướng quân hồng đàn sau lưng né tránh, muốn tránh ánh mắt mọi người. Mẹ kiếp, không nghĩ đến trên đời này vẫn còn có sánh bằng tiểu vũ như yêu nghiệt, buồn công tử hôm nay thật là kiến thức rộng. Hạ Lan tinh thần nín nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu nói, nhìn một cái hàn tiểu huyền, lại nhìn một chút quân vũ, túi lâu xuống, một tấm rất được đả kích dáng vẻ. Không sai, đồng nhiên ta cảm giác cùng cái thế giới này thoát tiếp rồi. Cái này còn có để cho người sống hay không? Mộ niệm nu cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa tại hạ lan tinh thần sau khi nói xong, cũng đi theo tiếp một câu, còn dùng mịt mở ánh mắt liếc một cái quân vũ. Quân hùng đàn đám người mặc dù không có nói chuyện, nhưng ba người thần tình đã biểu lộ ba người ý tưởng. Chính là quân vũ cũng là một mặt kinh ngạc dáng vẻ, phải biết, chính là ban đầu hắn, bị sư phụ khen là ngàn năm khó gặp luyện đan thiên tài, trở thành thất phẩm đan đồ cũng dùng gần thời gian ba năm mà Hàn Tiểu Huyên thời gian mặc dù dùng so với hắn hơi dài, nhưng đó là bởi vì hắn hoàn cảnh điều kiện không cho phép. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như cho Hàn Tiểu Huyên tốt hơn điều kiện, có lẽ nàng thời gian sử dụng gian sẽ ngắn hơn. Cho nên nói, Hàn Tiểu Huyên coi như không phải ngàn năm khó gặp, cũng là trăm năm khó gặp luyện đan thiên tài. Nghĩ như vậy, quân vũ trong đầu không khỏi lẻ qua một cái ý nghĩ. Tiểu Huyên, ngươi có sư phụ sao? hát rượu thạch bình thường ánh mắt thẳng tóc nhìn trầm trầm hàn tiểu huyên đáy mắt né qua một đạo tinh quang à hình như là không có bởi vì dạy ta luyện đan người kia nói hắn tài nghệ không đủ cho ta làm thầy quân vũ vấn đề để, để cho hàn tiểu huyên sức sờ, sau đó suy nghĩ một chút rất là đàng hoàng đáp thần tượng hỏi vấn đề tự nhiên muốn nghiêm túc trả lời cái kia ngươi có nguyện ý hay không khi ta sư muội nghe vậy quân vũ cặp mắt buộc phát ra một trận mánh liệt ánh sáng Thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt phong tỏa hàn tiểu huyên, tràn đầy mong đợi hỏi. Thật ra thì, dựa theo ý hắn là muốn thu hàn tiểu huyên vì hắn học trò, nhưng hắn bây giờ tình huống có chút đặc thù, để cho hàn tiểu huyên bái ông ta làm thầy, tựa hồ có hơi không quá thích hợp, bất quá, để cho hàn tiểu huyên trở thành sư muội hắn vẫn là không có vấn đề, chung quy hắn là sống lại thân phận, có thể nói, sư phụ hắn chính là đã tửng chính mình, quân nạ vũ. A được. Một mặt đơn thuần nhìn quân vũ, hàn tiểu huyên đại nào có chút không phản ứng kịp. Sư phụ ta là một tên rất lợi hại người, là một gã đàn thánh, tư chất ngươi rất tốt, muốn không phải trở thành ta sư muội. Liên quan tới chuyện mình, hắn còn không muốn cho quá nhiều người biết rõ, cố ý thấp xuống chính mình đã từng tu vi, dù sao mọi người đều biết hắn có cái rất đáng gờm sư phụ, lại không biết là ai, vừa vặn có thể lăn lộn đi qua. hàn tiểu huyên còn chưa lên tiếng những người khác cũng đã kích động. đây chính là đan thánh a. trong truyền thuyết tồn tại a, toàn bộ đại lục có thể có mấy cái đan thánh. quân vũ sư phụ lại là đan thánh, này khiến người khác đều là một trận hương phấn. vũ nhi, sư phụ của ngươi lại là đan thánh, thế nào không có đã nghe ngươi nói? hạ lan tinh thần trong nháy mắt tiến tới quân vũ bên cạnh, nam ở quân vũ trên bả vai, miệng tiến tới quân vũ lỗ thay bên cạnh, hỏi nhỏ. ngươi lại không hỏi qua, hơn nữa. Sư phụ ta thật ra thì đã không coi ở đây, ta tiếp nhận, là hắn chuyển thừa. Quân vũ liếc một cái hạ lan tinh thần, sau đó thờ ơ nói, đương nhiên, hắn cũng không phải nói cho hạ lan tinh thần một người nghe, hắn biết do những người khác cũng đều có nghi ngờ, dứt khoát duy nhất giải thích rõ. Nghe vậy, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Quân vũ cũng không để ý bọn họ, mà là đưa mắt thả lại đến hàn trên người tiểu huyên, mở miệng lần nữa, tiểu huyên, ngươi đáp ứng không tiểu huyên, nhanh lên một chút đáp ứng à, cơ hội tốt như vậy, bỏ qua cho liền có thể tức rồi. Quân hồng đàn thấy Hàn tiểu huyên không có phản ứng, không khỏi đẩy một cái nàng, có chút lo lắng nói. Trường 366, chặt đánh. À, nha, ta đáp ứng. Bị quân hồng đàn đẩy một cái, Hàn tiểu huyên rốt cuộc kịp phản ứng, nhìn quân vũ, kích động lớn tiếng đáp. Được, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng môn rồi vật này tặng cho ngươi, đây là sư phụ tay trác, ngươi cầm đi xem đi. Nhìn đến hàng tiểu huyên đáp ứng, quân vũ cũng cao hứng, kiếp trước và kiếp này, đây là hắn lần đầu tiên thu đồ đệ, mặc dù tên đồ đệ này cũng không phải là lấy hắn đã từng đan hoàng thân phân thu, nhưng cũng là hắn học trò, tâm tình đương nhiên tốt rồi. Xoay cổ tay một cái, một cái quyển sổ xuất hiện trong tay hắn, đó là hắn dùng thời gian nhàn hạ sửa sang lại luyện đan tâm đắc. Bên trong còn rất nhiều đàn phương cùng dược liệu dược tính loại hình đồ vẩn, thích hợp với đàn vương trở xuống người học tập, đối với hàn tiểu huyên mà nói vừa vặn. đa tạ sư huynh. Hàn tiểu huyên vui vẻ nhận lấy, vui mừng không ngớt, quân vũ là thần tượng nàng A, cùng thần tượng là sư huynh muội, nàng rất vui vẻ. Nghiêm túc xem một chút đi, sư muội. Lần đầu bị người kêu sư huynh, quân vũ rất không thói quen, lại nói, ban đầu ngạo vô nhai chỉ có hắn một cái học trò. Trong trí nhớ mình chưa từng có sư muội tồn tại, bây giờ nhiều hơn một người sư muội ngược lại rất mới mẻ. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta nhanh nghỉ ngơi, sáng mai liền rời đi rừng rậm, chờ đến Lâm Huyên Thành về sau, đi hàng, hàng ra. Giao phó xong sự tình, quân vũ ngẩng đầu nhìn đến màu xám đen vân, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, vội vàng lên tiếng nói. Ngay vậy, mọi người lục tục bắt đầu ở trên đất giải một khối thảm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tiếp tục lên đường. Mặc dù nhiều rồi Hàn Tiểu Huyền cùng quân hồng Đản hai người, nhưng quân vũ đám người tốc độ không hề có một chút nào hạ xuống, rốt cuộc tại buổi trưa thời điểm, đi ra rừng rậm, sau đó lại một đường đi nhanh, đi tới Lâm Nguyên bên ngoài thành. Ngay tại quân vũ đám người muốn trực tiếp lúc vào thành sau, lại bị người ngăn lại, Hàn Tiểu Huyền khi nhìn đến cản bọn họ lại người sau, sắc mặt liền trở nên khó coi. Viên Hưng, ngươi ngăn lại bổn tiểu thư muốn làm gì? Đem quân vũ đám người ngăn ở phía sau. Hàn Tiểu Huyên nhìn trước mặt nam tử, đáy mắt né qua một tia khinh thường, một mặt không nhịn được hỏi: Không có gì, chỉ là nghe nói Hàn tiểu thư đi giường dậm rồi, không biết có không thấy chúng ta viên gia hộ vệ trưởng. Tên là Viên Hưng nam tử mặc một bộ màu xanh cẩm bào, tướng mạo bình thường nhưng sắc mặt trắng bệnh, chân bộ hư phù, vừa nhìn chính là chơi bời quá độ. Khi nhìn đến mộ niệm nhu thời điểm thiếu chút nữa không đem con ngươi dính đến mộ niệm nhu trên người mà hắn sở dĩ ngăn lại đoàn người này loại trừ hỏi dò viên đá đám người hành tung ở ngoài chính là muốn đem mộ niệm nhu đoạt lấy chưa thấy qua dương dầm lớn như vậy bổn tiểu thư làm sao biết các ngươi viên gia hộ vệ trưởng ở nơi nào ngươi nhanh chóng tránh ra bổn tiểu thư muốn bảo thành hạng tiểu huyên sung thiên lật một cái lưỡi mắt đối với viên hương loại này ngu xuẩn không có một chút muốn nói dục vọng trực tiếp quát lệnh Hàn tiểu thư, bổn công tử hoài nghi ngươi giết chúng ta viên gia hộ vệ trưởng, mà những người này là đồng loá, cho nên các ngươi không thể vào thành." Viên Hưng không cong lồng ngực, làm bộ như một tâm chính nghĩa lẫn nhiên dáng vẻ, ánh mắt lại lạc ở trên người Mộ Niệm Nhu. "Được rồi, cái này không có suy nghĩ ra hỏa rốt cuộc chọc giận Mộ Niệm Nhu, phải biết Mộ Niệm Nhu tại trong rừng rậm ngây người chừng mấy ngày, cũng chưa có tắm, trên người khó chịu không được, đang suy nghĩ vào thành về sau thật tốt tám. Liền bị trước mặt người này chặn lại đường, cái này cũng thôi, bây giờ người này còn dùng cái loại này buồn nôn ánh mắt nhìn nàng, mộ niệm nhu làm sao có thể chịu được. Vì vậy, tính khí bốc lửa nàng xuất thủ, đều cho buồn tiểu thư cốt ngay. Một đạo nghiêm nghị tự quân vũ sau lưng phát ra. Tiếp lấy. Hồn hện. Chỉ thấy không trung một đạo hỏa cái bóng màu đỏ nẹ qua, ngay sau đó một người, nắm triển khai cây quạt, phiến cốt là băng bằng sát tạo, phía trước vấp nhọn mạo hiểm hường quang đâm về phía viên hương ngực. ầm viên hương vội vàng rút đao chuẩn bị ngăn cản lại thấy mộ niệm nhu đống nhiên xếp quạt phiến thân hướng viên hương trên thân đao đánh viên hương chỉ cảm thấy bàn tay chấn đau đại đao đông chốc bị đánh bay ra ngoài ầm một giây kế tiếp mộ niệm nhu trong mắt chứa hung ác sử dụng ra linh kỹ hoa đào chân thế nhanh như chớp không kịp bị hay một cước đạp về phía viên tâm tâm miệng Tiếp lấy liền chuyển tới một tiếng vang thật lớn cùng hét thảm một tiếng. hưu. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản vẫn còn hàn tiểu huyền đám người trước mặt viên hương trên không trung như diều đứt dây giống nhau bay ngược, bị hung hăng vung ra thành tường căn hạ, chính miệng phun máu tươi. Ách. Đối với mộ niệm nhu bạo lực, quân vũ chỉ là mí mắt có giúp, lén lén nhìn một cái chính nộ khí chưa tiêu mộ niệm nhu, lắc đầu một cái, người này tính khí một chút cũng không thay đổi. Chúng ta vào thành đi. Quân vũ rút về ánh mắt, liền một cái ánh mắt cũng không coi cho viên hưng. Loại sự tình này phát sinh ở trên người mộ niệm nhu quá thành thói quen. Nhìn một cái hàn tiểu huyên, thấp giọng nói. Thân tượng lên tiếng, hàn tiểu huyên ha không theo. Húng chi hắn nhìn viên hưng đã sớm không vừa mắt. Bây giờ có người thu thập, nàng tự nhiên cao hứng không được. Tiến lên một bước, tự ý hướng trong thành đi tới. Càn đường chẳng qua chỉ là mấy cái cho nên, mắt thấy viên hưng đều bị người đánh bay cũng không dám ngăn trở, trợ mắt nhìn quân vũ đám người vào thành, mà Viên Hưng bị đánh tin tức cũng như là mọc ra cánh, tại Lâm Nguyên trong thành truyền lên. Coi như sự kiện nhân vật chính, quân vũ một nhóm lại đã tới Hàn Gia. Hàn Gia tại Lâm Nguyên thành coi như là một cái xen vào nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực ở giữa thế lực, Lâm Nguyên thành mặc dù không lớn, nhưng tất cả thế lực lớn nhỏ cũng không thiếu, trong đó cường đại nhất thuộc về phủ thành chủ, thứ yếu là Lâm Nguyên thành tứ đại thế lực. Tề gia, hiên gia, Viên gia cùng Hàn gia, Tề gia mạnh nhất, Hàn gia yếu nhất, còn có nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực. Hàn gia vốn là cái nhị lưu thế lực, từ lúc Hàn Tiểu Huyền trở thành luyện đan sư sau đó mới từ từ quật khởi. Cũng chính bởi vì vậy, Viên gia mới có thể nghĩ hết biện pháp phải đối phó Hàn gia, thậm chí phái người đánh cướp Hàn Tiểu Huyền. Hàn Tiểu Huyền gia ngoài hái thuốc, người Hàn gia cũng thập phần lo âu, vốn là phải phái người đi theo Hàn Tiểu Huyền. Nhưng Hàn Tiểu Huyên không đồng ý, cuối cùng Hàn Tiểu Huyên cùng quân hồng đản hai người cải trang ra ngoài, nhưng vẫn là bị người nhà họ viên phát hiện, lúc này mới có sau đó quân vũ đám người nhìn đến một màn kia. Người Hàn gia cũng còn không tệ, lúc nghe quân vũ đám người là Hàn Tiểu Huyên bằng hữu sau đó, đối với quân vũ mấy người cũng thập phần chiếu cố, đặc biệt tan bài một cái nhà cho quân vũ đám người vào ở, mà Hàn Tiểu Huyên thì bị phụ thân nàng kêu đi. Hàn nhận gió Hàn Tiểu Huyên phụ thân. Chủ nhà họ Hàn, tuổi tác tại trường 40 tuổi, một thân xanh đen sắc cầm bào, thân hình có chút gầy gò, nhưng mặt mũi lại hết sức ánh tuấn, cặp mắt thỉnh thoảng né qua một đạo tinh quang, nói rõ hắn thập phần khôn khéo. Hàn nhận rõ tổng cộng có 3 cái con gái, con gái lớn đã lập gia đình, nhị nữ nhi so với Hàn Tiểu Huyên lớn hơn một tuổi nữa, nhỏ nhất chính là Hàn Tiểu Huyên, đối với Hàn Tiểu Huyên một mực thập phần sủng ái, sau đó Hàn Tiểu Huyên trở thành luyện đan sư sau. Tại hàn gia địa vị đuổi sát gia chủ hàn nhận gió. Trường 367, tình hình. Lúc này, hàn nhận gió trong thư phòng, hàn nhận phong hòa hàn tiểu huyên hai người ngồi đối mặt nhau. Đối ngoại nhân nghiêm túc hàn nhận gió cũng chỉ có tại hàn tiểu huyên cùng kỳ thê tử trước mặt, trên mặt mới có thể lộ ra vẻ tươi cười, giống như giờ phút này bình thường. Tiểu huyên, lần này ra ngoài hái thuốc không có sao chứ. Ta nghe nói viên gia hộ vệ trưởng viên đá cũng đi rừng rậm. Ngươi không cùng bọn họ đụng phải chứ Từ hãy nhìn hàn tiểu huyên Trong thanh âm tràn đầy quan tâm Cha ta không sao Ta biết viên đá đi rồi dừng rậm Hắn còn mang lấy người nhà họ viên Truy sát ta cùng đỏ đàn tỷ Nếu không phải gặp sư huynh bọn họ Ta cùng đỏ đàn tỷ liền bị viên đá Bọn họ giết đi Nhắc lên đương thời sự tình Hàn tiểu huyên còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi Đuổi giết Tiểu huyên đến cùng chuyện gì xảy ra Hàn nhận gió nghe được hàn tiểu huyên mà nói, sợ hết hồn, nghiêng mặt, nhìn hàn tiểu huyên, hỏi tới. Đúng như vậy, đương thời ta cùng đỏ đản tỷ đang ở hái thuốc, chợt nhìn thấy viên đá dẫn một đám người hướng chúng ta bên này chạy tới. Đỏ đản tỷ liếc mắt liền nhìn ra viên đá y tứ, kéo ta chạy mau, viên đá bọn họ ngay tại phía sau đuổi theo. Sau đó chúng ta chạy tới sư huynh bọn họ nơi đó, sư huynh là đỏ đản tỷ đường đệ, viên đá để cho sư huynh giao ra chúng ta. Sư huynh một chiêu liền giết viên đá, rồi sau đó lại giết viên đá mang đến người. Đối với cha mình, hàng tiểu huyên đương nhiên sẽ không dầu dếm, hơn nữa, chuyện này vốn là cũng không có cái gì tốt dầu dếm, vì vậy rất dứt khoát nói ra. Nghĩ lại tới đương thời quân vũ kia bá khí vinh vào dáng vẻ, không nhịn được cảm xúc dâng trào, cặp mắt lại có hướng tinh tinh nhãn tiến hoa khuyên hướng. Hàng tiểu huyên lời mặc dù đơn giản, nhưng Hàn nhận rõ cũng biết rõ kết thúc lúc tình huống. Vừa nghĩ tới viên gia vậy mà phái người đánh cướp hàn tiểu huyên, trong lòng liền lên cơn giận dữ, cũng may, hàn tiểu huyên không việc gì. Bọn khốn kiếp kia. Nhưng hàn nhận gió vẫn là không nhịn được mắng viên gia một câu, tính toán cái này so với sổ sách, hắn nhất định phải để cho viên gia trả lại. Đúng rồi, tiểu huyên, ngươi nói sư huynh là chuyện gì xảy ra. Hàn nhận gió hơi chút dịu xuống một chút lửa giận, này mới phản ứng được nhà mình con gái lúc nào nhiều hơn một người sư huynh hơn nữa dường như còn đối với người sư huynh kia rất là sùng bái cha sư huynh kêu con vũ là đỏ đàn tỷ đường đệ hắn nói ta thiên phú luyện đan rất tốt tiểu thay thế sư phó thu ta làm đồ đệ cha ta lén lén nói cho ngươi biết chúng ta sư phụ nhưng là đan vương nhà hàng tiểu huyên đầu đi phía trước đụng đụng cẩn thận nói hắn sở dĩ đối với hàn nhận gió nói như vậy Là bởi vì quân vũ dặn dò qua rồi, không thể nói cho người khác biết, bọn họ sư phụ là một vị đan thánh cao nhân, nếu không sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Trung quy đan thánh tại tầng thứ ba mà nói đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, mà đan vương cũng không giống nhau, tầng thứ ba vẫn có đan vương tồn tại. Dù là như thế, hàn nhận gió nghe được hàn tiểu huyên mà nói, cũng bị sợ hết hồn. Tiểu huyên, ngươi nói, sư phó của các ngươi, là đan vương. Hàn nhận gió thật lâu mới tìm trở về chính mình thanh âm, nhìn hàn tiểu huyên, khó khăn hỏi. Không có cách nào thật sự là đan vương nhân vật như vậy, đối với bọn hắn mà nói, quá mức xa xôi, tầng thứ ba mặc dù có đan vương, nhưng là không phải hàn nhận gió người như vậy có thể gặp được, cho nên, đột nhiên nghe được nữ nhi mình sư phụ lại là đan vương, hàn nhận gió cảm thụ có thể tưởng tượng được. Đúng vậy, sư huynh nói, chỉ cần ta học tập cho giỏi, về sau cũng sẽ trở thành đan vương. Có chút kỳ quái nhìn một cái nhà mình cha, nghĩ đến quân vũ mà nói, hàn tiểu huyên lại vừa làm một trận đắc ý, bị sùng bái người khen ngợi loại chuyện này, quả nhiên làm người tốt hưng phấn à. Người cũng đã biết, trở thành, đan vương. Hàn nhận rõ cảm giác mình đầu có chút tròn váng. Tim có chút không chịu nổi gánh vác, hắn nghe được gì đó. Nhà mình con gái chẳng những bái một cái đan vương sư phụ, hơn nữa sau này rất có thể trở thành đan vương. Hắn nhận rõ sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm giác mình tim còn chưa đủ mạnh, hôm nay để cho hắn khiếp sợ sự tình quá nhiều, đầu hắn cũng sắp có chút phản ứng không kịp. Đúng vậy, cha, ta đã nói với ngươi, sư huynh có thể lợi hại, tuổi tác so với ta nhỏ hơn, thế nhưng đã là nhất phẩm đan vương luyện đan sư đây. Hoàn toàn không có phát giác đến nhà mình cha có cái gì không đúng, vừa nghĩ tới quân vũ, hắn thì có nói không hết mà nói, đây chính là thần tượng nàng A. Lợi hại vô cùng. Hắn nhận rõ lần nữa bị đả kích, hắn vốn là cảm thấy hôm nay bị kích thích quá nhiều, kết quả nhà mình tiểu nữ nhi tựa hồ còn ngại không đủ, lại ném ra một cái quả bom, nổ hắn hoa mắt chóng mặt, tâm can cùng loạn. Hắn cũng đã gặp qua quân vũ, tự nhiên biết rõ quân vũ cũng bất quá trừng 15 tuổi, vốn đang đang nghi ngờ tại sao quân vũ sẽ là nhà mình con gái sư vinh, bây giờ nghe hàng tiểu huyên mà nói, rốt cuộc biết tại sao nếu như nói Hàn Tiểu Huyên là thiên tài mà nói kia quân vũ tuyệt đối là yêu nghiệt. Hắn nhận rõ sống nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua giống như quân vũ như vậy yêu nghiệt, vì vậy hắn lần đầu tiên cảm giác mình cô lỗ quả van. Cha, ta đã nói với ngươi, sư huynh thật là giỏi, chẳng những người dáng dấp đẹp trai, tu vi còn cao, hơn nữa luyện đan cấp bậc cũng cao như vậy, thật không hổ là thần tượng a đã lâm vào kỳ dị nào đó trạng thái Hàn Tiểu Huên căn bản không nhìn thấy nhà mình cha dị thường, còn ở bên cạnh vừa nói quân vũ sự tình. Thật lâu, Hàn nhận gió mới từ liên tiếp đả kích chung lấy lại tinh thần, nhìn một cái rõ ràng thuộc về một loại đặc thù nào đó trạng thái Hàn Tiểu Huên, hít sâu một hơi, cuối cùng là để cho tim mình khôi phục bình thường. Tiểu Huên, nếu quân công tử là ngươi sư huynh, vậy thì do ngươi hảo hảo chiêu đái bọn họ đi. Trong lòng cho quân vũ đám người đánh lên thân phận tôn quý nhãn hiệu, hàn nhận rõ cảm thấy hay là để cho hàn tiểu huyên đi tiếp đái bọn hắn tương đối khá, dù sao cũng là hàn tiểu huyên sư huynh, quan hệ thân cận hơn một chút. Được à, cha, đúng rồi, sư huynh muốn tham gia lần này luyện đan tranh tài, ta nhớ được nhà chúng ta còn có một cái vị trí, liền cho sư huynh đi, cha ngươi cảm thấy thế nào, tiếp đái quân vũ, đối với hàn tiểu huyên mà nói nhưng là cầu cũng không được có khả năng cùng thần tượng tiếp xúc nhiều hơn, hắn tự nhiên là cao hứng, chợt nhớ tới Quân Vũ giao phó sự tình, xoay người đối với Hàn Nhận Gió nói: "Nếu ngươi sư huynh muốn tham gia, vị trí liền cho ngươi sư huynh đi, dù sao chúng ta Hàn gia cũng chỉ một mình ngươi luyện đan sư, tuy nhiên không minh bạch Quân Vũ tại sao phải tham gia lần này luyện đan tranh tài." Nhưng Hàn Nhận Gió vẫn gật đầu một cái, hắn đã quyết định chủ ý muốn cùng Quân Vũ giao hảo, lúc này có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua cho. Ta đây liền thế sư huynh cảm ơn cha, cha, không việc gì mà nói, ta liền đi trước rồi. Hắn phải đi đem tin tức nói cho sư huynh, sư huynh nhất định sẽ khen ngợi nàng. Đi thôi, hắn nhận gió đang muốn vây tay để cho hẳn tiểu huyên rời đi, bỗng nhiên lại nhớ tới trước nhận được tin tức, lại gọi lại hẳn tiểu huyên, nghe nói các ngươi ở cửa thành thời điểm, đem viên hưng đánh, là chuyện gì xảy ra. Viên hưng là viên gia tam thiếu gia. Bởi vì thiên phú bình thường tại viên gia địa vị cũng bình thường nhưng dù sao cũng là người nhà họ viên, hàn tiểu huyên bọn họ đánh viên hưng, hắn thế nào cũng phải hiểu một chút chuyện gì xảy ra. Trường 368, Sà Tiên ngươi nói viên hưng à, hắn ở cửa thành đem chúng ta cả lại, còn nói chúng ta và viên đá mất tích có liên quan, phải đem chúng ta giam lại, hơn nữa còn một mực dùng cái loại này buồn nôn ánh mắt nhìn một cái tên là mộ niệm nu tỉ tỉ. Mộ Niệm Nhu tỉ tỉ tức giận, cho nên Viên Hưng xui xẻo rồi. Đối với Viên Hưng bị đánh, Hàn Tiểu huyên cảm thấy thập phần hà giận, ai bảo Viên Hưng trong ngày thường ỷ vào viên gia quan hệ, phách lối dị thường. Hồi tưởng đương thời Mộ Niệm Nhu dáng vẻ, trong nội tâm nàng lại vừa là trở lên kích động, à, cùng với quân vũ người chính là không giống nhau, đánh người cũng đẹp trai như vậy. Viên Hưng nói thế nào cũng là người nhà họ Viên, các ngươi đánh Viên Hưng, Viên đá lại chết. Sợ rằng viên gia lần này sẽ không từ bỏ ý đồ. Biết được là quân vũ người bên kia động tay, hàng nhận gió cũng có chút bất đắc dĩ. Viên gia là lâm Nguyên thành nhất lưu thế lực, quân vũ bọn họ đánh người nhà họ viên. Sự tình có chút không ổn à. Cha, ngươi đừng lo lắng á, sư huynh bọn họ rất lợi hại. Viên gia phải đối phó sư huynh bọn họ, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Cha ngươi chỉ cần giảng buộc người nhà của chúng ta cẩn thận một chút là được. Viên gia cùng Hàn gia một mực ở phía đối lập. Từ lúc Hàn gia quật khởi sau, Viên gia vẫn chèn ép Hàn, hàn gia. Hắn đối với người nhà họ Viên cũng không có hảo cảm. Hơn nữa, nàng nhưng là biết rõ quân vũ bọn họ một nhóm tu vi cũng rất cao. Viên gia muốn đi chịu chết, nàng rất vui lòng nhìn đến. Hàn nhận rõ miệng giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Quân vũ mấy người bọn hắn hắn không treo chọc nổi, mặc dù trong lòng đối với Hàn Tiểu Huyên mà nói có chút hoài nghi nhưng cũng chỉ có thể ràng buộc người Hàn ra rồi. Hàn tiểu huyên thấy Hàn nhận gió dáng vẻ, suy nghĩ một chút, hay là từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Hàn nhận gió, đây là sư huynh luyện chế, động hư cảnh người dùng một viên, liền có thể trực tiếp lên cấp. cha ngươi tự xem làm đi. Hàn nhận gió lăng lăng nhận lấy bình ngọc, nhìn một chút bình ngọc, lại nhìn một chút Hàn tiểu huyên, cảm thấy có chút không dám tin, chỉ có thể kích động đến cả người run rẩy. Hàng tiểu huyên lắc đầu một cái, xoay người rời đi hàn nhận gió thư phòng. Dù sao hắn đã đem đồ vật giao cho cha rồi, tin tưởng cha cũng nên rõ ràng sở quân vũ bản lãnh. Sau đó phải làm gì, cha sẽ rất rõ ràng. Theo hàn nhận gió sân rời đi, hàng tiểu huyên trực tiếp đi quân vũ mấy người nằm viện tử. Quân vũ mấy người đã rửa mặt một cái, chính ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Tiểu huyên, dẫn chúng ta đi lâm huyên thành đi dạo một chút đi. Hạ Lan tinh thần là một rảnh rỗi không chịu nổi, trước khi đi đường, coi như là đi qua những thành phố kia, hắn cũng không có thật tốt đi dạo một chút, nhưng bây giờ phải chờ tới luyện đan trận đấu bắt đầu, cho nên hắn cũng có thời gian thật tốt đi dạo một chút, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Nghe nói Lâm Yên Thành gần cảnh hồ sắc rất đẹp, không bằng chúng ta đi nơi đó nhìn một chút. Mộ niệm nu cũng khó tới rồi hứng thú, Lâm Yên Thành nàng cũng không có tới qua, nếu là lấy hướng. Nàng tự nhiên không có tâm tình du ngoạn gì đó, nhưng bây giờ có bạn cùng nhau, tự nhiên muốn cùng bằng hưu bơi chung chơi. Đại gia cũng chạy thời gian thật dài đường, ra ngoài đi dạo một chút coi như là vương lòng Quân vũ đương nhiên sẽ không khói dày đại gia hứng thú, nhìn một chút những người khác, cười đề nghị. Ta không có ý kiến. Lam hạo nhún vai một cái, nói thật, có thể cùng mọi người cùng nhau du ngoạn, hắn cũng tình nguyện nói. Lam hạo không có ý kiến. Quân kỷ cũng không có ý kiến, cũng đi theo nhốn vai một cái, về phần quân hồng đàn, quân vũ trước cho nàng một ít đăng dược, vào lúc này đang tu luyện. Mấy người ra Hàn Phủ, dọc theo đường phố, hướng gần hồ đi tới. Gần hồ tại Lâm Nguyên Thành Tây một bên, mà Hàn Phủ thì tại Lâm Nguyên Thành Đông một bên, muốn đi tới, liền muốn đi qua Lâm Nguyên Thành Phồn hoa nhất đường phố, rất không kéo léo, viên gia tọa lạc tại tòa này trên đường phố, quân vũ mấy người đánh viên hưng. Viên gia đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ vừa ra hàng phủ, đã có người đem tin tức chuyển cho người nhà họ Viên, vì vậy, khi quân Vũ mấy người đi tới trên đường phố thời điểm, rất tự nhiên bị người nhà họ Viên vây lại. Người dẫn đầu là Viên Hưng Ka Ka Viên Biển, ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ màu xanh lá cây cầm phục, coi như tuấn mỹ khắp khuôn mặt là ngạo khí, khi nhìn đến Mộ Nghiệm Nhu thời điểm, cặp mắt lập tức sáng lên, sau đó ánh mắt liền dính đến trên người Mộ Nghiệm Nhu. Hắn buồn nôn trình độ tuyệt đối không thua kém viên hưng, để cho mộ niệm nhu rất là tức giận. Trên đường phố người cũng nhận biết người nhà họ viên, thấy điệu bộ này, lập tức rời đi, rất nhanh, nguyên bản phồn hoa đường phố trở nên trống trải ra. Viên biển, ngươi đây là phải làm gì? Hàng Tiểu huyên nhìn vẻ mặt cao ngạo viên biển, đôi mi thanh tú hơi nhíu, rất là không vui hỏi, hắn cảm giác mình hôm nay ra ngoài nhất định không coi ngày, nếu không làm sao sẽ xui xẻo như vậy. Đầu tiên là ở cửa thành bị Viên Hưng dẫn người trở lại, bây giờ mang theo quân vũ bọn họ đi dạ phố, lại bị Viên Biển chặn lại, điều này làm cho hắn cảm giác rất mất mặt, nhất là bên người nàng vẫn là nàng sư huynh thêm thần tượng. Hàn Tiểu Uyên, hôm nay là các ngươi đả thương ta tam đệ chứ? Ngươi chỉ cần đem động thủ người giao ra, ta để cho các ngươi rời đi. Viên Biển ngạo mạn liếc mắt nhìn Hàn Tiểu Uyên, ánh mắt lại quay lại trên người Mộ Niệm Du, trong miệng nhưng là cao ngạo nói: Ngươi nhất định muốn ta muôn đem người giao ra. Quân vũ liếc mắt nhìn viên biển, lại liếc mắt nhìn đã kê cận nổ tung mộ niệm nhu, khỏe môi câu khởi một cái tà mị nụ cười, thở ơ hỏi. Không sai, các ngươi thức thời một chút, vội vàng đem người giao ra, nếu không có các ngươi khỏe nhìn. Viên biển ánh mắt ở trên người quân vũ vòng vo vò một vòng, tựa hồ là cảm thấy quân vũ rất thức thời, trên mặt vậy mà nhiều hơn vẻ tươi cười, bất quá, nụ cười kia thấy thế nào thế nào muốn ăn đòn. Niệm nu tỷ có nghe hay không, người ta để cho chúng ta đem ngươi giao ra, còn chưa động thủ. Quân vũ khẽ môi nụ cười sâu hơn một ít, nhìn một cái mộ niệm nu, cố ý nhấn mạnh giao cái chữ này, sau đó nói. Được đến quân vũ đồng ý, mộ niệm nu khẽ môi hơi hơi móc một cái, lộ ra một cái khát máu nụ cười, từng bước từng bước hướng viên biển đi tới. Ngươi là nói, để cho ta đi ra không. Mộ niệm nu nhìn viên biển, từng bước từng bước đến gần. Khát máu nụ cười một chút xíu càng sâu, âm cuối thoáng dơ lên, có một loại không nói ra mị hoặc. Viên biển một mặt si mê, lại không quên chính mình sứ mệnh, rất nhanh vứt hết đối với mộ niệm nhu xinh đẹp lưu luyến, ngược lại ngoan lệ lên, nếu không hôm nay ngoan ngoan theo chúng ta trở về, nếu không cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ách! Đã như vậy, liền đừng nói nhảm, ra chiêu đi. Mộ niệm nhu hé mắt, lạnh rên một tiếng, xoay cổ tay một cái. Hỏa cai bóng màu đỏ chật lóe. một giây kế tiếp, màu lửa đỏ roi tàn nhận rút được viên biển bên cạnh. Vèo. Viên biển nghiêng người trốn một chút, đồng thời xuất ra hắn binh khí, một thanh trường kiếm, chân sau đạp một cái mà, vung vẩy trường kiếm trong tay hướng mộ niệm nhu phần eo công tới, trên thân kiếm bám vào linh lực. Nếu là mộ niệm nhu bị đánh trúng, sợ rằng sẽ làm bị thương được tương đối nặng. Sa tiên kỹ năng. Mộ niệm nhu tại trường kiếm sắp tiếp xúc được nàng thân tử thi sau. Trong tay hoa đảo phiến vung lên, thân thể một nghiêng, thập phần linh xảo tránh thoát nam tử một đòn. Ngay sau đó trong tay hoa đảo phiến liền hướng lấy viên biển bả vai mà đi, thân thể cũng chuyển đổi một cái phương vị. Trường 369, xung động. Viên biển trường kiếm đống nhiên trở về thủ, đem mộ niệm nhu hoa đảo phiến quét về phía một bên, trường kiếm thẳng tắp đâm về phía mộ niệm nhu phần bụng. Linh bước. Tại trường kiếm lập tức sẽ tiếp xúc được mộ niệm nhu phần bụng thời điểm. Mộ Niệm Nhu dưới chân nhịp bước biến đổi, thân thể liền cùng viên biển trường kiếm dịch ra, trong tay hoa đảo phiến tại viên biển không có phản ứng bên dưới, đánh tới viên biển bà vai, viên biển thân hình lão đảo một hồi, lại vung vậy trường kiếm hướng Mộ Niệm Nhu phong tới. Sóng biển dâng kiếm pháp. Viên biển tại kiếm thể bên trong truyền vào bàng bạc nguyên lực, trên thân kiếm, nhấp nô như thủy triều khí tức, đang đến gần Mộ Niệm Nhu lúc, một kiếm xuất ra, thủy triều khí tức cũng đi theo hướng Mộ Niệm Nhu đánh tới. Hưu mộ niệm lưu tại thủy triều khí tức đến gần trước liền ngồi sủng người xuống một cước quét về phía viên biển chân khiến cho viên biển không thể không buông tha đả kích ngay sau đó lại vung vẩy trong tay hoa đào phiến thân thể ngửa về sau một cái hướng viên biển bên hông công tới đào hoa kết công theo mộ niệm lưu cũng thua nhập nguyên lực tiến vào hoa đào phiến nguyên lực phân chia chín cỗ dũng động đến phiến cốt xương trắng vị trí theo cây quạt vũ động. Chín cô biến ảo thành hoa đào hình dáng nguyên lực, hưu hưu hưu, hướng viên biển trước ngực đập tới. Viên biển vốn là bởi vì mộ niệm nhu quét chân mà thân hình không yên, lúc này thấy mộ niệm nhu hoa đào nguyên lực đánh tới, vội vàng gian vung vẩy trường kiếm đi chặn, lại bị mộ niệm nhu tránh qua, hoa đào nguyên lực cứ như vậy không tránh không né mà đánh tới viên biển trên người, đem viên biển đánh ngã xuống đất lên. Mộ niệm nhu rất tốt nắm giữ lực lượng, Lần này cũng sẽ không đối với viên biển tạo thành rất lớn tổn thương, bất quá, lần nữa sử dụng nguyên lực đả kích, là không thể nào. Làm viên biển phát hiện mình bị mộ niệm lưu đập trên mặt đất thời điểm, toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, không còn là mới vừa si mê cùng dâm, tả, ngược lại thì thập phần âm trầm. Phế vật. Mộ niệm lưu âm trầm con mắt chăm chú mà phong tỏa viên biển, nói một cách lạnh lùng, không thay đổi nàng kia thời gian qua không che đậy miệng tính cách. Mộ Niệm Nhu lạnh rên một tiếng, xếp quản vẫn không quên cho Viên Biển một cái khinh thường ánh mắt, xoay người muốn đi. Như thế thị uy tính động tác để cho Viên Biển sắc mặt thoáng cái khó xem, rung cổ tay, cố nén bả vai đau đớn, trong tay một thanh trường kiếm, kéo ra một cái kiếm hoa, thẳng tắp hướng Mộ Niệm Nhu phong tới. Hiu! Thấy vậy, Mộ Niệm Nhu nhíu mày, đứng tại chỗ bất động, ngay tại Viên Biển sắp đến gần bên người nàng hai em mở khoảng cách thì sau, Cổ tay nàng động một cái, trong tay xuất hiện màu lửa đỏ trường tiên, roi trong nháy mắt bay ra, thẳng tắp hướng viên mặt biển môn mà đi. Viên biển bất đắc dĩ, thân thể bị thương bản để cho hắn đã không cách nào nữa sử dụng nguyên lực, chỉ có thể buông tha đả kích, đổi thành phòng thủ, hắn cũng không thể đủ để cho roi bị thương hắn khuôn mặt. Bất quá, mộ niệm nhu đả kích như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền có thể chặn xuống. Chỉ thấy roi tại muốn đến gần viên biển khuôn mặt thời điểm, đung nhiên xuống phía dưới. Quân lấy viên biển eo, viên biển mặt liền biến sắc, liền muốn tránh thoát, rồi cũng đã đưa hắn thắt lưng cuốn chặt. Vì vậy, viên biển thoáng cái trở thành không trung phi nhân, diều đứt dây giống nhau bay rất ra ngoài, tàn nhẫn đập trúng người nhà họ viên trong đám, viên gia đội ngũ thoáng cái tảng. Viên biển lần này hoàn toàn bị hỏng, thân thể đau đớn liền bước đi sợ rằng đều có chút khó khăn, chớ nói chi là phát ra công kích, nhưng hắn sắc mặt nhưng bởi vì mộ niệm nhu hành động mà trở nên càng thêm khó coi cắn răng nhìn chung quanh một chút đứng người nhà họ viên không khỏi lên cơn giận dữ mẹ nhìn cái gì chứ mỗi một người đều là kẻ ngu sao còn không mau đem bọn họ cho bổn công tử bắt lại thanh âm hắn rất lớn thậm chí có chút ít sắc bén thoạt nhìn hoàn toàn là một tấm thẹn quá thành giận dãng vẻ người nhà họ viên sững sờ sau đó lập tức kiềm phản ứng từng cái vung vẩy trong tay vũ khí chiêu quân vũ đám người đến gần niệm nu tỷ Những người này giao cho ngươi, vừa vặn để cho ta nhìn ngươi tiên pháp luyện đến đâu rồi. Quân vũ bắt lại bên người hàn tiểu huyên tay, thân thể trực tiếp bay lên không, bay ra người nhà họ viên vòng vây, tìm một cái hơi thấp nóc nhà lập ở, đối với phía dưới mộ niệm nhu hô. Ngay vậy, quân kỳ mấy người cũng rối rít bay lên trời, thoát khỏi người nhà họ viên bao vây, đều tự tìm cái nóc nhà đứng ngay ngắn, chờ xem cuộc chiến. Tiểu vũ nhi yên tâm. Ngươi niệm nhu tỷ tuyệt đối sẽ không cho người thất vọng. Mộ niệm nhu hiếp mắt một cái, ánh mắt theo vây quanh nàng trên người mọi người quét qua, quay đầu, hướng về phía quân vũ lộ ra một cái tà tứ nụ cười, bóng người màu đỏ trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Màu lửa đỏ của áo trên không trung tung bay, trong tay cùng màu trên roi xuống huy vũ, mỗi một lần huy động, cũng sẽ có một người ngã xuống, mà nàng khỏe môi nụ cười thì càng ngày càng tà tứ, mâu quang hơi hơi chớp động là lạnh lùng hàn quang. Chờ nàng thân ảnh dừng lại lúc, viên rong biển lại đây người đã toàn bộ té xuống đất, tiêu thảm, làm thế nào cũng không đứng nổi. Một mực xem cuộc chiến viên biển chuyện này đã hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn thế nào cũng nghĩ đến chính mình hôm nay vậy mà đá vào tấm sắt rồi, hắn mang đến người tu vi như thế nào, chính hắn rõ ràng nhất, trong ngày thường hắn mang theo những người này, không ít tại Lâm Nguyên trong thành khi nam phách nữ, mỗi lần đều đánh đối phương không lời nào để nói, nhưng hôm nay Lúc này mới bao lớn mất một lúc, những người này vậy mà toàn bộ ngã xuống. Thân thể của hắn một cái run rẩy tê cả da đầu nhìn xem không xa xa mộ niệm nu, miệng run run một hồi, sau đó xoay người, liền muốn thoát đi. Nhưng hắn hôm nay dẫn đến là mộ niệm nu, mộ niệm nu sẽ cứ như vậy thả hắn đi. Đáp án dĩ nhiên là căn bản cũng không khả năng. Chỉ thấy mộ niệm nu chân mày rơ rơ lên, cổ tay khẽ nhúc nhích màu lửa đỏ trường tiền trong nháy mắt quăng tới. Trực tiếp cuốn lây viên biển eo, hạn chế viên biển hành động, mặc cho viên biển thế nào tranh thoát, đều tranh đoạt không hết. Trên tay hơi hơi dùng sức, viên biển cả người liền bị mang theo lên, hướng hắn phương hướng bay tới. Ngay tại viên biển thân thể muốn tới gần thời điểm, hắn đột nhiên lỏng ra vòng quanh viên biển phần eo roi, nâng chân phải lên, một cước đá vào viên biển phần bụng, trực tiếp đem viên biển đá bay ra ngoài. Lần này, hắn cũng không có khống chế lực đạo, viên biển cả người rên lên một tiếng. Vùi ở trên đất, tay che phần bụng, dên thống khổ lấy. đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện viên biển người cũng đã bị đánh ngã. hắn đem doi thu, hài lòng vỗ tay một cái, nhìn về phía quân vũ. Như thế nào đây? Tiểu vũ nhi. Mặc dù tu luyện không thể cùng tiểu vũ nhi tên biến thái này so với, nhưng nàng sở trường nhất tiên pháp vẫn là có thể lấy le một chút. Ngược lại đầy biến hóa, rất phù hợp ngươi phong cách. Quân vũ mang theo hàn tiểu huyền trở về trên mặt đất. Nhìn một chút nằm trên đất viên biển đám người, gật gật đầu, bất quá trong miệng mà nói sẽ không khách khí như thế. Mộ niệm nhu nụ cười trên mặt cứng đờ, chán vang ra một cái chữ, khỏe miệng hung hãn kéo ra, cái gì gọi là biến hóa. Ta nói ngươi biết dùng từ sao. buồn rầu đi tới hàn tiểu huyên bên người, đàn bà và nữ nhân ở cùng nhau, không cùng những thứ này không có phẩm vị nam nhân ở một hối. Chú ý tới mộ niệm nhu biểu tình, hạ lan tinh thần rất không phúc hậu mà nở nụ cười. Bất quá tại mộ niệm nhu nhìn tới thời điểm, lại vội vàng che dấu quay đầu, không để cho mộ niệm nhu nhìn đến. Trường 370, phách lối tinh khí. Được rồi, tiếp tục đi đường rồi. Thấy mộ niệm nhu có xù lông nghiêng về, quân vũ kịp thời lên tiếng, chính mình dẫn đầu đi về phía trước. Hàng tiểu huyên thấy vậy, lập tức tiến lên mấy bước, vượt qua quân vũ, nàng có thể không có quên, nàng bây giờ là quân vũ bọn họ hướng dẫn du lịch. Lam hạo cùng hệ làn hai người dĩ nhiên là không có ý kiến theo sát quân vũ đi về phía trước, mà quân kỳ cũng mau bước đuổi theo, chỉ có mộ niệm đù, nhìn một chút quân vũ đám người, không cam lòng dầm chân, sau đó bước nhanh đuổi theo. Mà ở mấy người sau khi rời đi, có giúp ở trên đất viên biển đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mấy người rời đi bóng lưng, sắc mặt dữ tợn, đáy mắt hận ý giống như là vô biên vực sâu, thân là viên gia nhị thiếu gia, qua nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy mất thể diện, trong lòng đối với quân vũ đám người hận có thể tưởng tượng được. Viên hải sự tình đối với quân vũ mấy người mà nói, chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, mấy người căn bản cũng không từng đem để ở trong lòng. Gần hồ là Lâm nguyên thành một đại đặc sắc phong cảnh, đến Lâm nguyên thành người tới, trên căn bản cũng sẽ lựa chọn đến gần hồ bơi một cái, vì vậy quân vũ đám người đến lúc đó, gần bên cạnh hồ đã có rất nhiều người đang du ngoạn. Bất quá quân vũ đám người từng cái dung mạo tuyệt cao, khí chất xuất chúng, vừa đi đến gần bên cạnh hồ, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhất là tại gần bên cạnh hồ du ngoạn thiếu niên, trung quy trong này có mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyên hai cái này rất có sắc đẹp mỹ nữ, hướng chi còn có quân vũ, hạ lan tinh thần bọn họ như vậy từng cái khí chất xuất chúng thiếu niên, dòi mắt toàn bộ đại lục đều là số một số hai tồn tại, hướng chi là lâm nguyên thành như vậy địa phương. Vừa đến gần bờ hồ, đại gia liền bắt đầu thưởng thức hồ nước này núi sắc lên, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông bát ngát, liền tâm tình đều tốt hơn nhiều. Lam hạo cùng hệ làn rửa vào tương đối gần, hai người vừa nói vừa cười, quân kỳ rất nhanh bị hấp dẫn tới, cũng gia nhập vào bọn họ nói chuyện phiếm trận doanh, mộ niệm nhu thì là một thân một mình một bên, nằm ở trên lan can, nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ. Hàng tiểu huyên dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua quân vũ rồi. Quân vũ đến đâu nàng hãy cùng đến đâu, lúc này chính bên người quân vũ, nằm ở trên lan can, cùng quân vũ cùng nhau thưởng thức thanh tú đẹp đẽ xinh nhạt. Sư Minh, có phải là ngươi hay không đã tham gia cuộc so tài luyện đan sau đó, phải đi. Hàng tiểu huyên nhìn quân vũ gò má, không nhịn được hỏi. Đúng vậy, ta tới nơi này chính là vì cứu một người bạn, mà tham gia cuộc so tài luyện đan chính là vì vào người bạn kia trong tông phái, cuộc so tài luyện đan sau khi kết thúc ta nhất định sẽ rời đi. Nghe Hàn Tiểu Huyên hỏi tới, Quân Vũ cũng quay đầu, nhìn Hàn Tiểu Huyên, trả lời: người sư huynh kia đến lúc đó ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Hàn Tiểu Huyên mong đợi hỏi, lại nói: nghe một chút Quân Vũ phải đi, nàng thật là có chút ít không nỡ bỏ. Tiểu tử, cuộc so tài luyện đan sau đó, ngươi nhất định sẽ bị tầng thứ ba một cái thế lực chọn trúng à? Nếu như có thể cùng ta ở một cái bên trong tông môn không liền ở cùng nhau không có. Quân vũ hơi như mẩy, màu mực đấy mắt tràn đầy nụ cười. Nhưng nếu là không ở cùng một cái tông môn đây. Hàn tiểu huyên nhìn quân vũ, tại hắn mà nói theo sát phía sau rồi một câu, mở to thủy vông vông ánh mắt, giống như là một cái sợ hai chủ nhân bức con thỏ nhỏ giống nhau, lo âu hỏi. Quân vũ nhìn Hàn tiểu huyên nước kia vông vông mắt to, trong lúc nhất thời lại có chút ít ngần ra, ánh mắt này làm người không nhịn được thương yêu. Sờ một cái nàng đầu nhỏ, nha đầu ngốc, sẽ không, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút là tốt rồi. Ừ, sư minh, nhất định sẽ, đến lúc đó ta nhất định phải cùng với ngươi. Hàn tiểu huyên rất hưởng thụ quân vũ giấu tay đầu mình cảm giác, mỉm cười nói với quân vũ. Thì, được rồi. Không biết mình đến cùng nơi nào hấp dẫn cái tiểu nha đầu này, nhưng đối với tiểu nha đầu loại này nhiệt tình, quân vũ thực không còn nhẫn tâm làm cụ thương nói tay lại tại hàn tiểu huyền vô vô lên bả vai. Hàn tiểu huyền tiếp tục hưởng thụ quân vũ đối với nàng quân ái, len lén nhìn một cái quân vũ, hắn đang ở thưởng thức xanh nhạt, cũng không có sự chú ý thả ở trên người nàng, khỏe miệng hiện lên rảo hoạt độ cong, hắc hắc, vừa vạn, liền muốn len lén chiêu quân vũ trong ngực chùi, có thể đang chuẩn bị hành động, lại bị quát một tiếng âm thanh cắt đứt. Ban ngày ban mặt, ngươi ngươi ta ta, thật là đồi phong bại tục, có thương tích phong hóa. Một đạo hơi có chút thanh âm bén nhọn đột nhiên theo hai người phía sau chuyển tới, mang theo nhiều chút chán ghét cùng trách mắng, để cho hai người đồng thời cao mày, vừa quay đầu, hướng nơi phát ra thanh âm phương hướng nhìn, Chỉ thấy tại cách hai người không xa một chỗ trong lương đỉnh, đang ngồi ba gã thiếu niên, một tên trong đó mặc hỏa trường bào màu đỏ, vóc người hơi thon gầy, trên trán lộ ra một cố nung chiều khí, kia thật cao hất cằm lên, vừa nhìn chính là con em nhà giàu. Trung gian ngồi lấy thiếu niên một thân màu xanh lá cây cẩm y rìa, tóc lấy trúc châm buộc lên, mập trên mặt tròn nạm bảo thạch bình thường ánh mắt bên trong lộ ra sâu màu mực ác, lại có một cố làm người không thoải mái không có hảo ý. Phía bên phải thiếu niên thì mặc màu xanh già trời trang phủ, cao gầy xinh đẹp nho nhã vóc người, quần áo là băng lam rất tốt tơ lụa, thêu nhã trí là trúc hoa văn trắng như tuyết đường viền cùng trên đầu của hắn dương chi ngọc châm cài tóc hòa lẫn. Khéo léo làm nổi ra một vị diễm lệ công tử lạ thường thân ảnh, dung mạo so với hai gã khác thiếu niên còn cao quý hơn một ít. Một đôi mắt vượng đang nhìn quân vũ bọn họ bên này, trong mắt vẻ lại như lúc này mặt hồ giống nhau bình tĩnh, phảng Phất hai người kia hắn căn bản không nhận biết, chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn, người khác nhìn là trầm ổn, quân vũ nhìn ngược lại người này sâu không lường được. Giờ phút này kia quần áo đỏ thiếu niên ánh mắt đứng đầu nắng bỏng, như nhìn kỹ mà nói vẫn có thể phát hiện hắn khi nhìn đến hàn tiểu viên sau đó, kia chợt lóe lên kinh diễm cùng ái mộ. Không dùng đoán, trước mà nói chính là theo quần áo đỏ thiếu niên trong miệng phát ra. Ha ha, thế nào không phải thì sao? Ban ngày ban mặt cũng không chú ý ảnh hưởng, thật là mất mặt mũi. Thấy quân vũ sắc mặt có chút không vui, ngồi ở trung gian thiếu niên phụ họa quần áo đỏ thiếu niên, ngầm lấy không có hảo ý ánh mắt, nói chuyện cũng càng thêm khó nghe. Nghe vậy, quân vũ im lặng nhíu mày, Nếu là hắn không có nhìn lầm mà nói, cái kia quần áo đỏ thiếu niên vừa mới nhìn thấy hàn tiểu huyên thời điểm, trong mắt rõ ràng mang theo si mê, khẳng định là đúng hàn tiểu huyên có ý tứ. Được rồi, bọn họ khẳng định cho là mình là tại cùng hàn tiểu huyên lui tới, cho nên mới tự nhủ ra như thế địch dí lời nói. Ách, bất quá, ta là nàng sư huynh a, ai đúng nàng có ý tứ. Ba người các ngươi khốn tiếp, chính mình một thân lông xanh còn nói người khác đổi phong bại tụ. Mẹ hắn, nói đi nói lại thì, hàng tiểu huyên là ta sư muội, ta liền thương nàng, yêu nàng, thế nào? Các ngươi muốn đau, muốn yêu, có cơ hội không? Có không? Thấy quân vũ hai người đều không nói chuyện, lại quần áo đỏ trên người thiếu niên si mê khí tức lại lấy một ít, áo xanh thiếu niên không nhịn được tiếp tục trân trọng. Ai? Ta nói, các ngươi muốn ngươi ngươi ta ta, không cần phải tại loại trường hợp này đi, không biết đổi phong bại tục cái từ này sao? thật là không có giáo dưỡng. Được rồi, áo xanh thiếu niên đem hắn khách khí làm không tì khí, quân vũ rốt cuộc thành công bị chọc giận, sờ một cái chóp mũi, khỏe môi hơi hơi móc một cái, ánh mắt nhẹ nhàng theo ba người trên người quét qua, nhàn nhạt giọng nói theo trong miệng hắn bay ra. Trường 371, bị chơi đùa hỏng rồi. Buồn công tử chính là thích như vậy, vừa không có làm phiền người khác gì đó, làm sao tới đổi phong bại tủ. Không giống một ít người. Không ăn được bồ đào liền nói bồ đào chua, thật là buồn cười a, một ít người phải biết bệnh tòng khẩu nhậm, họa là từ ở miệng mà ra, về sau lúc ra cửa sau, vẫn là đem nên mang đồ vật mang theo, hôm nay cũng may mắn là đụng phải buồn công tử loại này người hảo tâm, nếu là đụng phải người khác, sợ rằng công tử hôm nay sẽ bị người đánh mặt đi. À, nhìn hắn nhiều hiền lành, còn hảo tâm nhắc nhở hắn, không nên tùy ý dẫn đến hắn, nhờ có hắn hôm nay tâm tình không tệ, nếu không mà nói giang mang hắn quân vũ, hậu quả nhưng là rất bi thảm nói. Nghe quân vũ mà nói, không chỉ là trong lương đình ba gã thiếu niên sắc mặt đột biến, ngay cả quân vũ một bên hàn tiểu huyền cũng khỏe môi hơi rút ra, này mắng chửi người không mang theo chữ bẩn công phu, nàng hôm nay tính thấy được. Quần áo đỏ thiếu niên viên thiên phương là viên gia nhỏ nhất nhi tử, cũng là con trai duy nhất, tại viên gia, có thể nói là ngàn vạn thương yêu tập một thân, mà bởi vì viên gia tại lâm nguyên thành địa vị quan hệ, từ nhỏ đến lớn còn chưa có người dám nói hắn như vậy. quân vũ kia một phen, mặc dù không mang một cái chữ bẩn, nhưng là lại là thật mà đang chửi viên thiên vương. viên thiên vương không ngu, tự nhiên nghe ra, vì vậy từ nhỏ điêu ngoa hắn tức giận, can dỡ, ngươi là cái thá gì, dám như vậy một vốn một lời công tử nói chuyện, không muốn sống sao? chỉ thấy hắn đột nhiên theo trên băng đá đứng lên, hung ác chờ quân vũ, mặt mũi có chút dữ tợn, tay phải chỉ quân vũ. Ngực kịch liệt phập hỏng, rõ ràng cho thấy cực kỳ tức giận. Vô lễ, dám đối với thiên phương đệ như vậy, tìm chết. Thiếu niên mặc áo vàng, đủ phong trần cũng cọ đứng lên, là viên thiên phương đọc viên. thấy vậy, quân vũ không biết từ đâu lấy ra một cái quát xếp, đột nhiên mở ra, ở trước ngực phẩy phẩy, yên lặng ngự khí ngay sau đó từ miệng trung bay ra, buồn công tử thật là hiếu kỳ, vị huynh đài này rốt cuộc là thân phận gì. Buồn công tử là vì huynh đại ngươi tốt, lo lắng ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội với người, mới phải tâm nhắc nhở một câu. Huynh đại vì sao nhục mạ buồn công tử? Thế vậy, một bên hàng tiểu huyên khoe môi nụ cười sâu hơn một ít, sờ một cái chót mũi, cũng không nói chuyện, thưởng thức này quân vũ biểu diễn. Buồn công tử là viên gia tứ công tử, ở nơi này lâm nguyên trong thành, dám đắc tội buồn công tử người không có mấy người. Hôm nay nếu là ngươi không biết điều. Cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Người tới, đánh cho ta chết hắn. Viên Thiên vương cảm giác mình uy nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích. Từ nhỏ đến lớn, người nào thấy hắn không phải một mực cung kính, coi như là hắn ca ca môn. Đối với hắn cũng là nói gì nghe nấy, bây giờ lại có người một đến hai, hai đến ba làm đục hắn. Nếu là hắn nhịn nữa đi xuống, thì không phải là Viên Thiên vương Theo Viên Thiên vương rứt lời, Thì có bốn gã mặc hộ vệ trang phục nam tử xuất hiện ở viên thiên phương bên người, rồi sau đó nắm đại đao, chiêu quân vũ bên này vào tới. Quân vũ nhìn một chút chính nhanh chóng đến gần bốn gã hộ vệ, lại nhìn một chút hàn tiểu huyên, ánh mắt chớp chớp, khóe môi lộ ra một cái tà mị nụ cười. Linh thức đã sớm cảm ứng được, bốn cái hộ vệ đều là động hư cảnh lục trọng, quá yếu, xếp quạt, đang chuẩn bị động thủ, chỉ thấy cách đó không xa xông lại một đạo thân ảnh, đã cùng bốn người kia đánh. Nhìn đến người kia thân ảnh, quân vũ nhún vai một cái, ánh mắt lại nhìn về phía bên trái đằng trước, nơi đó, một đạo lớn bóng người màu đỏ chính chậm rãi đi tới. Ta nói, tiểu vũ nhi, thế nào chuyện phát sinh không gọi chúng ta à, nếu không phải ta nhìn thấy bên này xảy ra chuyện, chúng ta còn chưa biết. Mộ niệm nu chiêu quân vũ đi tới bên này, ác độc nhìn một cái viên thiên vương, rồi sau đó đối với quân vũ mỉm cười nói, không có cách nào có người muốn tìm chết. Ta cản đều không ngăn được a. Quân Vũ giang tay ra, biểu thị chuyện này thật không phải là hắn sai. Thật ra thì hắn cũng thật tò mò, hắn là không phải cùng cái kia gì đó Viên gia xuống khắc quá. Nếu không đoạn đường này đi tới, thế nào dẫn đến hắn đều là người nhà họ Viên đây. Trong rừng dập Viên gia hộ vệ đội đoàn trưởng, cửa thành Viên Hưng, trên đường phố Viên Biển. Hơn nữa bây giờ Viên Thiên Vương, dường như chủ nhà họ Viên bốn cái hải tử bên trong chỉ có con trai lớn không có tìm qua hắn phiền toái, à, hắn nếu không phải suy tính một chút, chính mình đi tìm cái kia viên gia con trai trưởng phiền toái đây, à, thật đúng là một cái không tệ đề nghị. lại nói, ngươi là thế nào treo chọc tới cái tên kia? lúc này mộ niệm nhu chạy tới rồi hai người bên này, ở bên vừa tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lướt qua quân vũ, lại nhìn lướt qua bên kia sắc mặt tái xanh viên thiên vương, tò mò hỏi. Làm sao có thể nói ta dẫn đến hắn đây? Là hắn coi trọng tiểu huyên huyên, cảm thấy ta trứng mắt, vì vậy, người biết. Quân vũ cảm giác mình rất vô tội, hắn căn bản không có dẫn đến viên thiên phương được sao? Chỉ là cùng sư muội tìm một chỗ tán gẫu một chút, đã có người không hấp mắt, trên đời này còn có so với hắn người đáng thương sao? nghe vậy, mộ niệm nhu dùng một loại rất bất khả tư nghị con mắt nhìn nhìn viên thiên phương, rồi sau đó vừa nhìn về phía Hàn tiểu huyên. Cuối cùng yên lặng nàng còn có thể nói cái gì? Quả nhiên là quân vũ nói, người muốn tìm chết, chẳng cũng không đỡ nổi a Liền quân vũ sư muội cũng dám mơ ước, không phải tìm chết là làm gì đó. Viên gia hộ vệ mạnh hơn nữa, cũng không phải bị chú tâm rẻ giấu qua quân kỳ đối thủ, chỉ là hai ba lần, viên gia hộ vệ liền nằm trên đất vĩnh viên không đứng dậy nổi, chung quy bọn họ nhưng là phải giết quân vũ, coi như quân vũ thủ hạ, làm sao có thể để cho người như thế sống tiếp đây. Giải quyết xong bốn người, quân kỳ vẫn không quên ném cho viên thiên phương một cái lạnh giá ánh mắt, lúc này mới đi tới quân vũ bên người, cung kính đứng thẳng. Quân kỳ đây chính là giết qua người, hơn nữa ở bên trong tử vong Sơn Mạch từng giết rất nhiều yêu thú, kia tràn ngập sát khí ánh mắt, căn bản cũng không phải là viên thiên phương một cái chưa thấy qua bao nhiêu sự đời tiểu thiếu niên có khả năng chịu đựng. Viên thiên phương trực tiếp ngồi liệt tại trên băng đá, ngay cả thủ hạ mình bị giết đều không có phản ứng. Cả người giống như là choáng váng giống nhau. Đủ phong trần nhìn trên đất bốn cô thi thể, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, bất quá đang nhìn hướng quân vũ thời điểm, tia sợ hãi lại biến thành thật sâu ghen tị và căm ghét, chỉ là bị hắn che giấu rất tốt. Chỉ có thiếu niên mặc áo lam kia ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại rơi vào trầm tư. À, viên công tử, buồn công tử đã sớm nói, lúc ra cửa sau đem nên mang cái gì cũng mang theo, nếu không... Hậu quả coi như thảm, nghĩ đến có lần này giao hấn, viên công tử nhất định sẽ nhớ kỹ. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn viên thiên vương, quân vũ trên mặt lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Chỉ là nụ cười này tại mới vừa khôi phục một ít viên thiên vương trong mắt, lại giống như là ác ma nụ cười, để cho hắn cả người run lên, lại nói không ra một chữ. Viên thiên vương dáng vẻ để cho quân vũ cảm thấy rất là không thú vị, hắn còn tưởng rằng viên thiên vương tối thiểu có thể chống đỡ một trận. Quả nhiên là bị làm hư rồi hài tử, một chút cũng không chịu nổi chơi đùa, suy nghĩ, ánh mắt của hắn chuyển tới viên thiên phương bên cạnh đủ phong trần trên người. Đủ phong trần lúc này chính cuối đầu, bộ dáng kia giống như là nhuộn bộ, bất quá quân vũ có thể sẽ không tin tưởng hắn, hắn cũng không quên mới vừa rồi đủ phong trần kia liên tiếp cử động, là biết bao giờ có tâm cơ, ánh mắt tại đủ phong trần trên người đánh một vòng, cuối cùng rơi vào thiếu niên mặc áo lam trên người. Chương Ác miệng. Nhắc tới thiếu niên này mới là trong ba người đứng đầu thâm tàng bất lộ một cái, hắn cùng với Viên Thiên Vương cùng đủ Phong Trần ngồi chung một chỗ, thật giống như một nhóm, nhưng kỳ thật từ đầu đến, đến giờ, hắn đều ở một bên xem của vui, tại Viên Thiên Vương cùng đủ Phong Trần ăn quả đáng thời điểm, trong mắt còn mang lấy nụ cười, thoạt nhìn cùng hai người quan hệ cũng không bằng mặt ngoài tốt như vậy mà. vị công tử này không biết họ gì đại danh. Nhìn thiếu niên mặc áo lam, Mới vừa lãnh đạm đi xuống nụ cười lần nữa hiện lên trên mặt hắn, một cánh tay chỉ vào thiếu niên mặc áo lam, có chút hăng hái hỏi. Những người khác ánh mắt đều theo quân vũ ngón tay chuyển qua thiếu niên mặc áo lam trên người. Thiếu niên mặc áo lam tựa hồ là không nghĩ tới quân vũ lại đột nhiên hỏi hắn, trên mặt nẽ qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại biến thành một vệt cười nhạt. Bước thiên vân. Tuy nhiên không minh bạch quân vũ vì sao lại đột nhiên hỏi hắn tên. Nhưng bước thiên vân còn là nói ra tên mình, hắn đối với quân vũ rất có hứng thú, muốn biết quân vũ đến tuột cùng muốn làm gì. Quân vũ như mày, không nghĩ đến bước thiên vân lại là phụ thành chủ người, khó trách sẽ là loại thái độ đó. Lâm Yên thành thế lực lớn nhất là phụ thành chủ, thân là thành chủ nhi tử, tự nhiên không dùng đem viên thiên phương cùng đủ phong trần hai người để ở trong mắt. Nguyên Lai là phụ thành chủ công tử, thất kính thất kính. Quân vũ hướng bước thiên vân chắp tay trong thần sắc lại không có bao nhiêu cung kính bộ dáng này thật đúng là làm người cảm thấy rất muốn an đòn bước thiên vân nhưng thật giống như không nhìn thấy giống nhau khoe môi như cũ mang theo cười nhạt nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân truyền tới ánh mắt mọi người đều không tự chủ được rời về phía thanh âm truyền tới phương hướng chỉ thấy hạ lan tinh thần cùng lam hạo hai người chính hướng đi tới bên này nhìn đến quân vũ mấy người sau lập tức bước nhanh hơn đi thẳng tới quân vũ đám người bên người Tổ trưởng, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Rõ ràng cảm nhận được nơi này bầu không khí có cái gì không đúng, Hạ Lan Tinh Thần tiến lên hỏi. A, cũng không có chuyện gì, chính là có những người này muốn tìm phiền toái. Cảm giác Hạ Lan Tinh Thần ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, Quân Vũ ánh mắt chuyển động, từ trên người Hạ Lan Tinh Thần rời đi, nhẹ nhàng trả lời. A, có người dám tìm chúng ta phiền toái, thật là tìm chết, đáng tiếc ta tới chậm bằng không cũng có thể giúp ngươi giải quyết hết mấy cái à. Bị quân kỳ giết chết viên gia hộ vệ thi thể còn nằm ở nơi đó, Hạ Lan tinh thần tự nhiên cũng nhìn thấy, suy đoán trước nhất định là sẽ ra chuyện gì thú vị sự tình, không khỏi đáng tiếc nói. Đối với cái này, quân vũ chỉ là khe khe cười một tiếng. Sau đó, Lam hạo lại hỏi, Tổ trưởng, sẽ không phải là viên gia hộ vệ trêu chọc ngươi đi. Lam hạo một đường cùng quân vũ đi tới, Tự nhiên nhận biết viên gia hộ vệ trang phủ, ánh mắt tại trên những thi thể này đánh một vòng, lại mịt mờ liếc mắt một cái đã ngốc xuống viên thiên vương, rất có hăng hái hỏi. À, đương nhiên biết rõ viên gia bây giờ nhưng là bọn họ đối đầu, viên gia không được, hắn tự nhiên cao hứng. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là vị này viên công tử không quá biết nói chuyện, ta liền khuyên đôi câu. Ai biết viên công tử thẹn quá thành giận, muốn cho người giết ta, cho nên, cứ như vậy. Quân Vũ rất là vô tội giang tay ra, thật ra thì chuyện này thật không trách hắn à, hắn chỉ là cùng sư muội tán gẫu một chút, Viên Thiên Vương càng muốn đi lên tiếp cận, hắn cũng không có cách nào à, chỉ có thể nói, người muốn tìm chết, chẳng cũng không đỡ nổi à. Cho nên nói, đây thật ra là có người ở tự tìm đường chết. Hạ Lan tinh thần liếc mắt một cái Viên Thiên Vương, một cái tay điểm ở trên cằm, đáy mắt né qua một tia khinh thường, rất là nhìn có chút hạ hê nói, không sai. Người muốn tìm chết, chẳng cũng không đỡ nổi a. Một mực ở bên cạnh xem cuộc vui lam hảo theo sát tiếp một câu, còn lạnh lùng nhìn lướt qua Viên Thiên Vương, lại nói hắn đối với cái này một mặt ngạo mạn thiếu niên cũng không có hảo cảm. Vậy mà đắc tội quân vũ, thật là không biết sống chết. Các ngươi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dám đối với ta như vậy, ta nhưng là Viên gia tứ công tử, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Viên gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha ngươi môn. Bị sợ ngốc viên thiên phương rốt cuộc tại hai người dưới sự kích thích, phục hồi lại tinh thần, lần nữa theo băng ghế đứng lên, một tay chỉ quân vũ đám người, biểu tình có chút dữ tợn, lại hợp với hắn trắng bệnh sắt mặt, lo lắng hắn có thể hay không tức chết đi qua, ngực càng là nhanh chóng phập phồng hiện nhiên là cực kỳ tức giận. a Nguyên Lai là người nhà họ viên A, nhắc tới chúng ta hôm nay cùng này người nhà họ viên thật đúng là có duyên, ta nhớ được buổi sáng lúc vào thành sau. Cái kia ngăn trở chúng ta, chính là viên gia nhị thiếu gia chứ. Còn có mới vừa rồi tại trên đường phố ngăn ta lại môn, thật giống như viên gia tam thiếu gia, bây giờ lại tới một cái viên gia tứ công tử, ta đều có chút mong đợi thấy viên gia đại thiếu gia. Nghe được viên thiên phương mà nói, quân vũ đập lại miệng, ngón trỏ điểm tại môi bên, hơi hơi vốt ve, sau đó thở ơ nói. Không sai, xem ra chúng ta xác thực cùng viên gia hữu duyên, tiểu vũ nhi. Nếu không chúng ta khi nào đi viên gia trong phủ viếng thăm một hồi, nghe nói viên gia nhưng là lâm nguyên thành hơi có phú hảo, trong nhà có thể có không ít thứ tốt đây. Hạ Lan tinh thần một cái tay để ở trước ngực, một cái tay chống đỡ trước ngực trên cánh tay, ngón trỏ ở trên cằm ruốt ve hai cái, rất có hăng hái đề nghị, tuy nói những thứ đó nàng chưa chắc để ý, nhưng đi viên phủ nhốn nháo cũng là không tệ, nàng cũng không quên trước kia hai cái buồn nôn giá hỏa nhưng là phải đem nàng bắt trở về viên phủ. Niệm Nhu tỷ, ngươi đây thật đúng là nói đúng, viên gia tại Lâm Nguyên thành, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay phú hào, kia trong phủ thứ tốt, nhất định là không thiếu được, đến lúc đó ngươi và sư huynh đi thời điểm, không nên quên kêu ta." Hàn Tiểu Huyên vốn là đối với người nhà họ Viên thấy ngứa mắt, vào lúc này nghe được mộ Niệm Nhu nói như vậy, cũng tới hứng thú, nhẹ khẽ liếc mắt một cái sắc mặt tái xanh viên thiên vương, rất là hưng phấn nói. Hai người cứ như vậy ngay trước viên thiên vương mặt, Thương lượng thế nào đi, Viên gia đem Viên gia bảo vật đều lấy ra, nói Viên Thiên Phương sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì xanh, cùng mở ra sưởng nhuộm giống nhau. Đủ rồi, hai người các ngươi khi chúng ta Viên gia là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hàn Tiểu Huyên, ngươi thật coi ta Viên gia không dám đối với ngươi Hàn gia xuất thủ sao? Lại còn vọng tưởng đánh ta Viên gia bảo vật chủ ý, cẩn thận ta trở về để cho ta cha tiêu diệt ngươi môn Hàn gia. Viên Thiên Vương từ nhỏ đến lớn đều không như vậy bị người làm nhục qua, hai người kia không chút kiên kỵ hành động, để cho hắn vốn cũng không rắn chắc tim vừa kéo vừa kéo, rốt cuộc không nhịn được cắt đứt hai người mà nói. Nghe vậy, Hàn Tiểu huyên sắc mặt lúc này liền lạnh xuống, hắn người này ghét nhất chính là người khác cầm Hàn gia nói chuyện, Hàn gia là nhà nàng, có người muốn tổn thương hàng Hàn gia, nàng tuyệt đối không cho phép. Viên công tử thật sự coi chính mình có năng lực lớn như vậy? Có thể để cho chủ nhà họ Viên hạ lệnh diệt chúng ta hả gia? Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Quả nhiên, người nhà họ Viên ghét nhất rồi, thế nào cũng phải buộc hắn ác miệng đôi câu mới chịu bỏ qua. Ngươi, Viên Thiên Vương chỉ Hàn Tiểu Uyên đang muốn nói gì nữa, lại bị bên người đủ phong trần cả lại. Chương 373: Thế cuộc khẩn trương. Nguyên bản là hắn biết Viên Thiên Vương bị người nhà họ Viên sủng được coi trời bằng vùng, phách lối bá đạo. Thậm chí còn có chút ít ngu xuẩn Hôm nay mới biết Nào chỉ là ngu xuẩn à Đó là ngu đến mức nhà được không Theo trên băng đá thông thả đứng lên Một tay kéo viên thiên phương ống tay áo, Ngăn cản hắn lại nói ra gì đó Để cho hắn muốn hộp máu mà nói Khuôn mặt lại chuyển hướng quân vũ bọn họ bên này Khóe môi mang theo một tia cười nhạt Đấy mắt lại mang theo một tia ấm lánh Mấy vị khẩu khí thật là làm cho ta cùng thiên phương đệ thật là sợ Ai Bị giật mình Thiên phương đệ Chúng ta nhanh đi về đi, cẩn thận bị bọn họ cho bị thương đủ phong trần âm dương quái khí vừa nói, ai cũng có thể nghe được, hắn là lại nói phản thoại. Thế công tử lời nói này rất đúng, cút nhanh lên đi, bằng không, thật đến lúc đó thế nào chết cũng không biết với hắn giả bộ, hắn năm đó cùng người chơi đùa một bộ này thời điểm, ngươi nha còn không biết ở nơi nào nữa. Đang còn muốn buồn công tử tới trước mặt cái biểu hiện không đồng nhất, được à, bây giờ liền hoàn toàn đem ngươi tấm kia giả khuôn mặt xé rách. Quân vũ mà nói, để cho đủ phong trần nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt, khỏe môi thậm chí đi theo kéo ra, che tại ống tay áo hạ thủ thật chặt nắm chặt thành quyền. Hắn hao tốn khí lực lớn nhất mới để cho chính mình tỉnh táo lại, trời mới biết hắn có nhiều muốn xông qua, cho quân vũ gương mặt đó một quyền. Đủ phong trần cố gắng để cho trên mặt mình nâng lên nụ cười, chỉ là nhìn không khỏi có vài phần cứng ngắc. Tốt lắm à, ngươi có gan môn cũng đừng đi, đến lúc đó xem là ai đem người nào giết chết. Ngựa ngủng, tại hạ còn có việc, cáo từ trước. Miễn cưỡng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, đủ phong trần theo băng đá đứng lên, xoay người rời đi, hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa, sẽ nhịn không được ra tay với quân vũ. Viên thiên Vương thấy đủ phong trần rời đi, mình cũng đi theo thần, phẫn hận chừng mắt liếc quân vũ đắng người, nhanh chóng xoay người, đuổi theo đủ phong trần. Chặt chặt, chạy thật là nhanh, buồn công tử đều còn chưa lên tiếng đây. Nhìn hai người hư hư thực thực chạy chối chết bóng lưng, hạ lan tinh thần giống như tiếc đuối lắc đầu một cái, thật vất vả đụng phải một cái thú vị, kết quả còn không coi chơi đùa, liền bị quân vũ dọa cho đi, hắn không khỏi cho quân vũ đầu đi một cái lướt mắt. Yên tâm, về sau còn có cơ hội chơi đùa, chơi đùa hỏng rồi cũng không có vấn đề gì. Tiếp thu được hạ lan tinh thần xem thường, quân vũ nét mặt biểu lộ một cái lấy lòng nụ cười, khoát tay một cái, an ủi nghe một chút quân vũ mà nói, hạ lan tinh thần lập tức tinh thần tỉnh táo, trong mắt ánh sáng giống như hai cái mặt trời nhỏ giống nhau, thẳng tắp nhìn chằm chằm quân vũ. tự nhiên, bất quá ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, đừng thoáng cái chơi đùa hỏng rồi, liền không dễ chơi. hắn chính là biết rõ hạ lan tinh thần quang huy sử, tại tầng thứ hai, bị hắn chơi đùa người xấu không phải số ít, bất quá hắn bình thường đều là chọn những thứ kia làm nhiều việc gác dưới người tay. Cho nên hệ lãn cung điện trên trời tông chủ mới có thể một mực buông thả lấy. Cái này không dùng ngươi nói, ta tự biết. Hạ Lan tinh thần khoát tay một cái, hướng về phía quân vũ lật một cái lít mắt, hay nói giỡn, hắn giống như là cái loại này chẳng phân biệt được nặng nhẹ người sao. Thật vất vả đụng phải một cái thú vị, tự nhiên muốn từ từ chơi. Vì vậy, Hạ Lan tinh thần bắt đầu suy nghĩ đến tổt cùng phải thế nào chơi đùa đủ phong trần cùng viên thiên Vương hai người. Lúc trước những phương pháp kia tựa hồ dùng số lần quá nhiều, không bằng lần này đổi một mới mẻ. Xem ra phải thật tốt suy tính một chút. Quân vũ cùng hạ lan tinh thần nói chuyện để cho một bên mộ niệm nhu đám người khỏe môi hung hãn kéo ra, rối rít trong lòng là đủ phong trần cùng viên thiên phương hai người mặc niệm. Phải biết, hạ lan tinh thần cái kia tiểu ác ma danh hiệu cũng không phải là tới bổng. Vẫn ngồi ở trong lương đình bước thiên vân nghe hai người không cố kị chút nào nói chuyện. Khỏe mắt cũng đi theo hung hãn kéo ra, nếu như không là cùng hai người không quen, hắn thật rác độc muốn sông tới nhìn một chút, hai người này suy nghĩ đến tổn cùng là thế nào tạo thành. Bình thường giống như là loại chuyện này không thì phải tìm một cái địa phương bí mật, tinh tế thương lượng sao. Giống như hai người bọn họ như vậy ở chỗ này không cố kỵ chút nào nói những thứ này, căn bản là không đem viên ra cùng tề ra coi ra gì mà, chẳng lẽ bọn họ không có phát hiện nơi này còn có hắn sao. Nói thế nào hắn cũng là phủ thành chủ người, chẳng lẽ không sợ hắn đi mật báo. Bước thiên vân lần đầu tiên thấy có người lớn lối như vậy, hơn nữa bên cạnh hắn người còn một tấm rất thói quen dáng vẻ, thật là, để cho hắn không biết nên nói thế nào mới phải. Hít sâu một hơi, theo băng đá đứng lên, nhìn quân vũ đám người phương hướng, khỏe môi hơi hơi rát, tại hạ cũng cáo lui trước. Nói xong, hoàn toàn không cho quân vũ đám người mở miệng cơ hội, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn sợ hắn đợi tiếp nữa, cũng sẽ không nhịn được đi tới giết người. À, người đều đã xong, chúng ta cũng trở về đi. Thấy bước thiên vân bước chân vội vàng dáng vẻ, quân vũ đáy mắt né qua một nụ cười trầm biếm, nhìn chung quanh một chút, rồi vai, đường nói, thật đúng là có chút ít mệt mỏi. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, mọi người liền trở về hàn phủ. Quân vũ sau khi trở về, trực tiếp ngược lại giường đi nằm ngủ, đến buổi tối thời điểm mới tỉnh lại. Vì nên đón quân vũ bọn họ, hàn gia đã sớm chuẩn bị dạ tiệc, quân vũ tỉnh lại vừa vẫn tham gia dạ tiệc, chế niến tiệc mọi người bầu không khí ngược lại không tệ. Hàn gia mọi người mặc dù đối với quân vũ đám người thân phận hết sức tò mò, nhưng bị hàn nhận gió đã cảnh cáo, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Một hồi dạ tiệc cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ, tiệc rượu tản sau đó, hạ lan tinh thần bọn người gom lại rồi quân vũ trong phòng, liền hàn tiểu huyền cũng chạy theo tới. tiểu huyền. Viên gia tại sao với các ngươi Hàn gia có thủ hoán khắp nơi nhằm vào các ngươi Hàn gia, đợi chúng nhân ngồi xuống sau, quân vũ mới đặt ly trà xuống, ánh mắt nhìn về phía Hàn tiểu huyên, giống như thờ ơ hỏi. Đột nhiên bị quân vũ hỏi, Hàn tiểu huyên sững sờ, ngay sau đó mới phản ứng được, khỏe môi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Sư Minh, chuyện này còn muốn theo Lâm Nguyên thành hình thức nói đến, Lâm Nguyên thành mặc dù không lớn, nhưng tất cả thế lực lớn nhỏ lại có không ít. Trong đó phụ thành chủ là thế lực lớn nhất, tiếp theo chính là Tề gia, Hiên gia cùng Viên gia là Lâm Nguyên thành ba gia tộc lớn, Viên gia xếp hạng cuối cùng, Tề gia ở chính giữa, mà Hiên gia chính là đứng sau phụ thành chủ, Hàn gia vốn là Lâm Nguyên thành nhị lưu thế lực, thế nhưng từ lúc ta có thể luyện đan sau đó, Hàn gia tại Lâm Nguyên thành thế lực cũng ở đây lớn mạnh, bây giờ thuộc về nhị lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực ở giữa. Nay nguyên bản cũng không có cái gì Nhưng lâm nguyên thành hết lần này tới lần khác có một cái quy định bất thành văn, đó chính là, nhất lưu thế lực, chỉ có thể có tăng gia ngàn năm qua quy củ này một mực tồn tại, cái này cũng ý nghĩa, hàn ra nếu là muốn trở thành một lưu thế lực, thế tất yếu cùng ba gia tộc lớn chung một cái chống lại, viên gia xếp hạng ba gia tộc lớn chi mạng, thế lực cũng so với bây giờ hàn gia mạnh hơn một điểm, hàn gia muốn thượng vị, liền ý nghĩa viên gia rất có, thể sẽ lui xuống, cho nên, Viên gia mới có thể đối với hàn gia như thế cựu hận. Nhắc tới, hàn tiểu huyên đối với cái kia cái gọi là quy định thập phần khinh bỉ. Nếu không có cái kia quy định, bọn họ hàn gia tình cảnh cũng sẽ không phức tạp như vậy. Viên gia cùng hàn gia, vô luận như thế nào, cũng phải có một hồi. Trường 374, Dạ tha mở viên gia. Chặt chặt, vẫn còn có loại quy định này, quy định này chế định người thật đúng là kỳ lạ. Hạ Lan tinh thần ngón trỏ ở trên cầm vướt ve vài cái, lắc đầu một cái, nhìn một cái hàn tiểu huyên, đối với cái này kỳ lạ quy định thật đúng là có chút ít không thể nào hiểu được. Quân vũ chính là sáng tỏ gật gật đầu, kỳ thực đối với cái kia quy định chế định người cũng là rất là tò mò. Như thế mà nói, các ngươi cùng viên gia ân hòa thật đúng là không cách nào phá giải rồi. Bây giờ hàn tiểu huyên là quân vũ thu đồ đệ, dĩ nhiên là phải đứng ở hàn tiểu huyên bên này, hơn nữa. Hắn đối với họ viên người thật lòng không có hảo cảm, lúc nào cũng để cho hắn nghĩ tới rồi ban đầu lòng dương thành hiên ra, hắn cũng không quên, hiên người nhà cho quân gia mang đến xỉ nhục. Hàng tiểu huyên nghe quân vũ mà nói, cũng là khá là buồn rầu gật gật đầu. Cũng được, hệ lạn, ngươi không phải nói muốn đi viên gia chuẩn mất một vòng sao. Trái phải bây giờ cũng không chuyện, không bằng chúng ta đi một chuyến, giống như là làm ra quyết định, quân vũ quay đầu, nhìn hạ lan tinh thần. Rất là hưng phấn đề nghị. Thật! Tình cảm kia tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Ở một bên vô cùng buồn chán hạ lan tinh thần vừa nghe đến quân vũ mà nói, giống như là hít thuốc lắc giống nhau, trong ngáy mắt hưng phấn, cặp mắt càng là lấp lánh, bắt lại quân vũ cánh tay, kích động vô cùng. Sư huynh, ta cũng phải đi. Hàng tiểu huyên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, đây chính là đi viên ra à, hắn cũng không tin sư huynh bọn họ sẽ không làm chút gì. Vừa nghĩ tới người nhà họ viên đến lúc đó sắc mặt, nàng thật hưng phấn được không ngừng được, nhiệt huyết sôi chào a Tại trước khi đi, ta nói trước một hồi ta chủ ý, ta ý tứ là cho người nhà họ viên thêm chút loạn, để cho bọn họ hai ngày này không rảnh cố kỵ hàng ra, thế nhưng cũng không thể bỏ qua cho tề gia cái kia đủ phong trần thật không đơn giản, nghe nói viên gia có không ít bảo bối, nếu là những bảo bối này đến tề gia đây. Thấy hai người rất là hưng phấn. Quân vũ lập tức đem chính mình kế hoạch nói ra, đương nhiên, đây chỉ là hắn kế hoạch một bộ phận, dù sao hắn là định cho viên gia cùng tề ra một món lễ lớn đây. Những người này tới quyết định, chúng ta nghe người là được. Hạ Lan tinh thần dù gì cũng nhận biết quân vũ mấy năm, tự nhiên biết rõ quân vũ tại có ý đồ xấu, hắn không thèm để ý những thứ này, hắn bây giờ chỉ muốn lại viên gia chuồn mất một vòng, thuận tiện cho viên gia tứ công tử đưa chút lễ vật, nghĩ đến hắn hẳn sẽ rất thích. Không sai, sư huynh, chúng ta nghe ngươi là được. Hàng tiểu huyên đối với quân vũ đó là tuyệt đối sùng bái, hắn nói cái gì chính là cái đó, nàng chỉ muốn nhanh lên một chút đi viên ra đại náo một hồi. Thế vậy, quân vũ bất đắc dĩ gật gật đầu. Ba người phải đi viên ra, quân kỷ, Lam Hảo mấy người đương nhiên sẽ không ngăn trở, ngược lại tại quân vũ dưới sự yêu cầu, cũng đi theo đi, vì vậy đoàn người mượn bóng đêm che chở, tại hàng tiểu huyên dưới sự hướng dẫn. Rất nhanh là đến viên bên ngoài phủ mặt Ta bản thân một người một tổ Niệm Nhu tỷ tỷ cùng tiểu huyên một tổ đi viên thiên phương nơi đó Quân kỳ cùng hệ lạn đi tìm viên gia tàng bảo khố Đem đồ bên trong toàn bộ rời quang Lam hạo bảo vệ Niệm Nhu tỷ cùng tiểu huyên Quân vũ nhìn một cái mấy người Rất nhanh thì làm ra phân tổ Rồi sau đó một cái thủ thế Tỏ ý mọi người có thể bắt đầu hành động Mộ Niệm Nhu cùng Hàn tiểu huyên hai người hưng phấn nhất Thấy quân vũ tỏ ý sau đó mộ niệm nhu lập tức kéo hẳn tiểu huyên lắc mình rời đi lam hạo theo sát phía sau hai người quân kỷ cùng hệ lạng đối với quân vũ gật gật đầu cũng đi theo biến mất tiểu tuyết đi thôi chúng ta đi chủ viện quân vũ nhìn một cái trong ngực tuyết hồ thấp giọng nói hắn dĩ nhiên không phải một người còn có tuyết hồ đi cùng tuyết hồ song quân vũ gật gật đầu quân vũ đem tuyết hồ hướng trong ngực đè ép ép ngùi chân điểm một cái thân ảnh liền phiêu nhiên như khởi để cho tiện hành sự Quân vũ đem trên người quần áo trắng đổi thành một thân màu đen y phục dạ hành, trong đêm đen, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Khoan hay nói, viên gia thủ vệ thật đúng là không ít, tối thiểu quân vũ một đường tới lại tránh được năm sáu phê thủ vệ, những người đó có sáng có tối, xem ra chủ nhà họ viên ngược lại là một cẩn thận người, bất quá đáng tiếc, hắn gặp phải là quân vũ cùng tuyết hồ. Hai người thông suốt mà đi tới viên gia trung ương nhất sân, theo Hàn tiểu huyên nói. Nơi đó chính là chủ nhà họ viên trô ở địa phương, cũng chính là viên gia chủ viện. Tại chủ viện thư phòng thượng đình đi xuống, quân vũ ngồi sổm người xuống, dè đặt để lộ trên nóc nhà mảnh ngói, hướng phía dưới nhìn lại. Theo quân vũ góc độ, vừa vặn có thể nhìn đến một tên mặc giấu màu tím cẩm bào người đàn ông trung niên chính đoan ngồi ở trên ghế, mà hắn đối diện, thì ngồi lấy một tên ước chừng hai mươi mấy tuổi chàng thanh niên, nhìn lên bộ dáng cùng người đàn ông trung niên giống nhau đến mấy phần. Hẳn là hắn nhi tử. Quân vũ trong đầu chuyển động, rất nhanh liền hiểu hai người thân phận. Người đàn ông trung niên chính là chủ nhà họ viên viên tiêu, mà chàng thanh niên chính là hắn con trai lớn viên chấn. Lúc này, viên tiêu cùng viên chấn sắc mặt hai người đều hết sức khó coi, nhất là viên tiêu, vì chèn ép hẳn gia, không để cho Hàn Gia trở thành một lưu thế lực, cùng mình đối kháng, đang hỏi thăm đến hẳn tiểu huyên ra ngoài hái thuốc sau đó. Hắn cố ý để cho viên gia hộ vệ trưởng mang người đi đánh cướp hàn tiểu huyên. Phải biết, hàn gia sở dĩ sẽ quật khởi. Cũng là bởi vì hàn tiểu huyên trở thành luyện đan sư. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Chỉ cần hàn tiểu huyên không có, hàn gia cũng liền xong rồi. Ai biết, hàn tiểu huyên mạng lớn, vậy mà không chết. Hơn nữa, không có chết thì coi như xong đi. Lại còn giết chết bọn họ viên gia hộ vệ đoàn trưởng. Đương nhiên. Cái này còn không phải để cho viên kêu tức giận, bởi vì hộ vệ đoàn trưởng chậm chạm không về, hắn cố ý phái con mình đi tìm, kết quả lại bị hàn tiểu huyên mang về người một cước đập bay, mặc dù bị thương không nặng, nhưng là muốn nằm trên giường mấy ngày. Ngay sau đó, hắn khắc một đứa con trai vì cho con thứ ba báo thù, đi tìm đám người kia phiền toái, lại bị đánh thành trọng thương, còn tổn thất viên gia không tiểu nhân tay, hắn còn đến không kịp nổi giận liền nghe được chính mình còn nhỏ nhi tử bị kia trong đám người một người khi dễ rồi liên tiếp đả kích ngay cả là dảo hoạt như viên tiêu cũng không khỏi cảm thấy tức giận đám người này cũng quá kiêu ngạo vậy mà hoàn toàn không đem viên gia coi ra gì còn có người hàng ra vậy mà đi theo cùng viên gia đối kháng thật sự cho rằng có hàn tiểu huyên bọn họ liền có thể trở thành nhất lưu thế lực sao vẫn là lấy là có đám người kia trợ giúp liền có thể đối phó viên gia Bất kể như thế nào, Viên Tiêu rất tức giận. Hắn cảm thấy Hàn Gia cùng đám người kia hôm nay liên tiếp cử động đã trong mắt vượt qua hắn danh giới cuối cùng, cho nên hắn cảm thấy chính mình có cần thiết cho Hàn Gia một chút giao hấn, để cho người Hàn Gia biết rõ hắn Viên Gia lợi hại. Suy nghĩ, Viên Tiêu vừa nhìn về phía ngồi đối diện hắn con trai lớn Viên Trấn, nhắc tới hắn ba cái nhi tử bên trong, để cho hắn hài lòng, chính là con trai lớn Viên Trấn. Viên chấn chẳng những thiên phú chắc tuyệt, tu vi tại lâm nguyên thành thế hệ trẻ trong đám người cũng là đứng đầu, hơn nữa đầu óc thông minh, lại có mưu kế, hoàn toàn không phải mặt khác hai đứa con trai có thể so sánh. Ngày sau, đem viên ra giao cho con trai lớn, hắn rất thiên tâm. Trường 375, Tính Toán. Nghĩ tới đây, viên tiêu tức giận tâm tình thoáng giãn ra một ít. Chấn mà, hôm nay sự tình người đều biết chứ. Đối với đám người kia sự tình. Ngươi thấy thế nào? Có lòng suy tính mình một chút nhi tử, viên kêu đẻ xuống trong lòng nộ khí, trầm giọng hỏi. Cha, hài nhi cảm thấy đám người kia nhất định không đơn giản, không nói trước bọn họ không rõ lai lịch, liền nói bọn họ chỉ là một cái người, là có thể đả thương chúng ta viên gia nhiều như vậy thì vệ, đã nói lên bọn họ tu vi hẳn là đều không kém, tối thiểu, ta là không có khả năng một người giết chết nhiều người như vậy, cho nên, ta suy đoán. Đám người kia tu vi rất cao, hơn nữa, tứ đệ hôm nay nói, hàng tiểu huyên kêu một người trong đó người sư hình, cho nên, người kia rất có. Thể là một cái luyện đan sư, nếu đúng như là lời như vậy, cha, chúng ta cần phải có hành động, nếu không nếu là bị người Hàn gia thắng lần này tranh tài, cùng thần Long Điện đi chung đường, chúng ta thì xong rồi. Viên chấn trên mặt một mảnh đông lạnh, nhưng là không nhanh không chậm đem tình huống phân tích cho viên tiêu nói. Ngay vậy. Viên tiêu rất là vui vẻ yên tâm gật gật đầu, cảm giác lửa giận trong lòng cũng giảm ít đi một chút. Không sai, chấn mà, đám người kia tu vi nhất định không tệ, rất có thể đến từ một cái thế lực, chúng ta nhất định phải tại luyện đan tranh tài trước có hành động, nếu không, tình huống sẽ đối với chúng ta rất bất lợi. Viên tiêu cũng đem ý nghĩ của mình nói ra, chỉ là, cha, chúng ta không thể tự giữ mình động thủ, chung quy những người đó thân phận chúng ta không rõ ràng. Nếu là thật đến từ một cái thế lực lớn, như vậy nếu bọn họ chết, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Viên chấn khẽ nhữ mày một cái, đem chính mình lo lắng nói ra. Đúng vậy, viên tiêu gật gật đầu, thần tình trên mặt không khỏi có chút hoàng hốt, xem ra, chúng ta muốn xin bọn họ xuất thủ. Viên chấn nhìn một cái viên tiêu, trầm tư một chút, cuối cùng gật gật đầu, coi như là đồng ý viên tiêu đề nghị. Chấn mà, chuyện này là cha liền giao cho ngươi đi làm. Tại này kiện sự tình không có hoàn thành trước, chúng ta viên gia không thể lại có động tác khác. Viên tiêu nghiêm túc nhìn viên chấn, mặt đầy nghiêm túc giặn dò. Ta biết, phụ thân, viên chấn cũng mặt mũi nghiêm túc gật gật đầu, hắn cũng không phải là hắn kia hai cái đệ đệ, tự nhiên biết rõ gì đó nên làm, gì đó không nên làm. Rất tốt, thấy viên chấn như thế, viên tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một cái vui vẻ điên tâm nụ cười, lại lại nghĩ tới điều gì, thu lại mặt cười đúng rồi, trấn mà, ngươi và Tề gia đại tiểu thư đủ thanh nguyệt sự tình thế nào? nhắc tới đủ thanh nguyệt, Viên Trấn biểu hiện trên mặt hơi đổi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khẽ môi lộ ra một sự ngể mai nụ cười. Cha, ngươi yên tâm, đủ thanh nguyệt là người thông minh, nàng biết rõ mình nên làm như thế nào, chúng ta hôn sự sẽ không có biến hóa. vậy thì tốt, trấn mà, ngươi tại đủ thanh nguyệt trên người nhiều xuống điểm công phu, chúng ta dưới mắt còn cần Tề gia, cho nên. Ngươi với đủ thanh nguyệt hôn sự không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhắc tới chuyện này, viên tiêu biểu hiện trên mặt lần nữa trở nên nghiêm túc, thậm chí trong giọng nói còn có này một tia cứng rắn. Ta hôm nay nghe nhiên nhi nói, đủ thanh nguyệt đệ đệ đủ phong trần cũng bị đám người kia khi dễ. Ngươi ngược lại là có thể lợi dụng cái này làm một chút văn chương. Nghe được viên tiêu mà nói, viên trấn gật gật đầu. Cha, ngài cứ yên tâm đi, ta đã nói rồi, ta đến lúc đó sẽ cùng thanh nguyệt đánh đối mặt. Viên chấn rất rõ hắn và đủ thanh nguyệt quan hệ, chỉ là chính trị thông gia thôi, người khác đều cho là hắn si tâm đủ thanh nguyệt, kia chẳng qua là hắn ngụy trang mà thôi. Hắn mục tiêu là để cho viên gia trở thành Lâm Nguyên Thành thế lực lớn nhất, nữ nhân cho hắn, căn bản chẳng đáng là gì, cho dù đủ thanh nguyệt tại Lâm Nguyên Thành coi như nhất đẳng mỹ nhân, cũng không thể đả động hắn tâm. Người rõ ràng là tốt rồi. Gặp nhi tử một tấm rất rõ ràng dáng vẻ, viên Diêu cũng là cảm thấy vui vẻ yên tâm. Thời gian không còn sớm, cha sớm nghỉ ngơi một chút, Hải Nhi trước hết lui xuống, cha giao phó sự tình, Hải Nhi sẽ mau sớm hoàn thành. Viên chấn tử trên ghế đứng lên, hướng viên tiêu không người lại tử, cung kính cáo lui. Ừ, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Viên tiêu phất phất tay, nhìn Nhi tử đi ra cửa thư phòng. Trên nóc nhà, quân vũ sẽ bị hắn lấy ra mảnh ngói dẹ đặt trả về, rồi sau đó hướng về phía tuyết hồ gật gật đầu, thân thể chợt bay lên không giống như trận gió bình thường rời đi viên ra chủ viện bên kia viên thiên vương chỗ ở trong sân lam hạo mộ niệm nhu cùng hàn tiểu viên dưới sự hướng dẫn tới đánh viên thiên vương sân viên thiên vương trong phòng đèn vẫn sáng đám ba người đến gần sau đó vẫn có thể nghe được bên trong truyền tới viên thiên vương mắng chửi người thanh âm cùng với nha hoàng tiếng cầu xin tha thứ thanh âm không cần suy nghĩ cũng biết viên thiên vương nhất định là đưa hắn hôm nay nhận được ủy khuất tản đến nha hoàng trên người Mộ niệm nu cùng hàn tiểu huyên hai người nhìn nhau, khỏe môi đều lộ ra một cái ác ma bình thường nụ cười. Ngay sau đó, mộ niệm nu liền mang theo hàn tiểu huyên đi tới viên thiên phương nóc nhà, Lam Hạo lắc đầu một cái, theo sát phía sau. Mộ niệm nu tại hàn tiểu huyên cùng Lam Hạo nhìn soi mói, dẹ đặt để lộ một mảnh mảnh ngói, theo cái kia động hướng xuống dưới mặt nhìn. Trong phòng, viên thiên phương trên người vẫn là ban ngày quần áo, đang ngồi ở mép giường, một mặt giữ tận nhìn quỳ dưới đất thị nữ cầm trong tay một cây roi ngắn, một hồi lại một xuống, hung hãn quất vào thị nữ trên người, mà thị nữ thì chảy nước mắt, cố gắng cầu xin tha thứ. Ngươi một cái tiện, hầu gái, liền ngươi cũng xem thường công tử nhà ngươi, dám đánh vỡ bổn công tử ngọc bội, không muốn sống sao. Công tử, nô tỳ biết lỗi rồi, cầu công tử, cầu công tử bỏ qua cho nô tỳ. Bị viên thiên phương quất thị nữ run rẩy thân thể, bị dạp dưới đất, có lòng muốn muốn né tránh roi. Lại biết một khi nàng né tránh, nhận được trừng phạt sẽ nặng hơn, chỉ có thể cố nén. Thị nữ kia đang thương dáng vẻ rốt cuộc vui thích viên thiên vương hắn đem roi ném một bên, hoạt động một chút cổ tay, biểu hiện trên mặt cũng lộ ra nhu hòa một ít. Còn không cho buồn công tử cút ra ngoài. Vừa giận xích một tiếng thị nữ, viên thiên vương lúc này mới quay đầu, ngồi vào bàn bên cạnh, rót một ly trà, uống một hớp toàn bộ. Thị nữ kia được viên thiên vương mệnh lệnh. Run lẩy bẩy mà từ dưới đất đứng lên, lão đảo chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Viên Thiên Vương một người. Thưởng thức trong miệng nước trà thơm rượu, Viên Thiên Vương tâm tình hơi khá hơn một chút, khóe môi còn đến không kịp nít lên, trong đầu lại né qua quân vũ đám người bộ dáng, chân mày không khỏi hơi hơi nhíu lên, đáy mắt né qua một tia băng hàn. Giận dữ cầm trong tay màu trắng chén ngọc chụp ở trên bàn, cũng sẽ không tiếp tục châm trà, phần phật một hồi theo băng ghế đứng lên. Nặng nề hướng mép giường đi tới Trên nóc nhà Mộ niệm nhu ba người khi nhìn đến viên thiên phương Dùng roi đánh thị nữ kia thời điểm Trên mặt đều né qua vẻ trắng ghét Đáy mắt còn mang lấy vẻ khinh bỉ Vào lúc này thấy viên thiên phương Nằm dài trên giường Mộ niệm nhu ngừng đầu Cùng hàng tiểu huyên hai người hai mắt nhìn nhau một cái Khỏe môi đều lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười Để cho một bên đứng lam hạo lắc đầu bất đắc dĩ Trưng 376 Rời hết Chỉ thấy mộ niệm nhu xoay cổ tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái hộp sắt nhỏ, nàng dẹ đặt đem cái hộp mở ra, từ bên trong lấy ra to bằng móng tay màu đỏ lét khối dạng vật, đậy nắp hộp lại, thả lại túi chữ vật sau đó, nàng xem nhìn hàng tiểu huyên, theo trong túi đựng đồ lấy ra hộp quẹt, đem khối kia hình dạng vật đốt, rồi sau đó theo bị nàng để lộ địa phương ném xuống. Hàng tiểu huyên tiến tới mộ niệm nhu bên người, nhìn một chút bên dưới, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Niệm nu tỉ tỉ, ngươi mới vừa rồi điểm đó là mê hương. Nàng thấy mộ niệm nu một tấm cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, hiển nhiên là đối với vật kia thập phần bảo bối, không khỏi có chút hiếu kỳ. Không sai, bất quá, đó cũng không phải là bình thường mê hương, là ngươi sư huynh cố ý làm, đều phệ hương. Người sau khi hút vào, sẽ tiến vào huyết dịch, sẽ trong lúc vô tình sơi tái trong cơ thể hắn linh lực, mà hắn lại không hề phát hiện, thập phần hiếm thấy. Ta nhưng là quấn sư huynh ngươi thời gian thật dài, hắn mới cho ta một hộp. Nhắc tới phệ hương tác dụng, mộ niệm nu liền thập phần kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến ban đầu vì được đến hộp này phệ hương, còn bị quân vũ nô dịch một đoạn thời gian, trên mặt không khỏi có chút quân quyết. nghe vậy, hàng tiểu huyên cặp mắt nhưng là sáng lên, không nghĩ đến quân vũ còn có thể luyện chế vật như vậy, nghĩ thầm có thời gian mà nói, nàng cũng phải để cho sư huynh cho mình một hộp, này có thể là đồ tốt ta tác dụng nhiều lắm. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, trên giường Viên Thiên Vương đã ngửi thấy vẻ mùi thơm, kia nhàn nhạt có chút ngọt ngào mùi vị để cho Viên Thiên Vương không tự chủ nhắm hai mắt lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới là loại này ngọt ngào là một loại độc dược. Tại hắn ngửi vào cái thứ nhất bắt đầu cũng đã biểu thị hắn xong rồi. Trên nóc nhà, mộ niệm nhu cùng Hàn Tiểu Huyên hai người chính tràn đầy phấn khởi mà nhìn trầm trầm Viên Thiên Vương đang mong đợi hắn phản ứng. Chỉ thấy viên thiên phương đầu tiên là trên mặt lộ ra một cái hưởng thụ nụ cười, rồi sau đó không cảm giác chút nào tiếp đi. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn ra thịt biến thành màu đen, nhanh chóng phục hồi như cũ. Tình cảnh này, nhất thời để cho trên nóc nhà mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyên hai người hai mắt sáng lên, biết rõ độc tạo nên tác dụng. Đi thôi, niệm nhu tỉ tỉ, không lâu hắn chính là phế nhân một cái. Hàn tiểu huyên vừa nhìn viên thiên phương thân thể biến hóa, một bên thì thào nói đạo. Mộ niệm nhu cũng cảm thấy hôm nay mục tiêu đã tới, tối thiểu phế bỏ viên thiên phương tu vi, bây giờ mục tiêu đã đạt tới, cũng không muốn ở lại chỗ này, liền gật đầu, tiêu lam hạo cùng rời đi. Ba người đều là mũi chân điểm một cái, bay lên trời, không lâu liền biến mất viên ra bầu trời. Chờ đến mộ niệm nhu ba người ra viên ra, chạy tới địa điểm ước định thời điểm, quân vũ cùng quân kỳ hai tổ người đã tại chỗ chờ, mộ niệm nhu lập tức tiến tới quân vũ bên cạnh đem trước chuyện phát sinh nói cho quân vũ biết được viên thiên vương đã trúng rồi phệ hương chi độc sau lạnh lùng cười cười quân kỳ cùng hệ lặn hai người tại hợp lực dưới sự phối hợp chẳng những tìm được viên gia tàng bảo khố còn đem hắn hoàn toàn giới hết ở bên trong chọn một ít gì đó giao cho quân vũ sau đó mấy người lại hướng tề ra vị trí địa phương chạy tới tề gia tại lâm nguyên thành địa vị so với viên gia cao hơn chỗ ở địa phương tự nhiên so với viên gia tốt hơn một ít rất gần quy phủ thành chủ, hơn nữa nhà cũng so với viên gia lớn, quân vũ mấy người tại sau khi vòng vo vò một vòng, rốt cuộc đã tới Tề gia tàng bảo các, từ tuyết hồ mang theo túi chứa vật đi vào, trực tiếp đem túi chứa vật ném tới Tề gia bảo khố một xóa sảnh, mọi người mới rời đi Tề gia. Giang qua nửa ngày, trở lại Hàn gia thời điểm, thời gian đã không còn sớm, mấy người mỗi người trở về mỗi người căn phòng, rửa mặt một cái sau đó, liền mỗi người nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, thủ hộ viên ra bảo khố người vừa mở ra bảo khố đại môn, nhìn đến rông tuyết bảo khố sau, dưới chân mềm nũng, thiếu chút nữa đã hôn mê, cũng may hắn còn biết rõ mình chức trách, lập tức đem chuyện này bẩm báo cho chủ nhà họ viên. Lam chủ nhà họ viên chạy tới bảo khố thời điểm, nhìn đến chính là chẳng có cái gì cả bảo khố, sắc mặt kia, cùng đấy nổi giống nhau hắc. Cha, cho ta tàn nhẫn cha, đến tuột cùng là người nào gan to như vậy dám trộm ta viên gia đổ vỡ, viên tiêu mặt tâm trầm đối với bên người lao quản gia phân phó nói, lao quản gia đáp một tiếng, lập tức cung kính lui xuống, vừa vặn viên chấn cũng nghe tin chạy tới, nhìn đến rông tuyết bảo khố sau đó, dù là viên chấn kia tỉnh táo tính tình cũng không khỏi tức giận, chấn mà ngươi tới vừa vặn, ngươi nói chuyện này nên người nào gây nên, thấy con trai lớn, viên tiêu sắc mặt như cũ không được, hướng viên chấn vây vây tay, thấp giọng hỏi. Cha, chuyện này Hải Nhi cũng không có đầu mối. Dù sao có thể tại viên gia nghiêm mật thủ vệ xuống, trộn quang trong bảo khố đổ vỡ, còn không kinh động bất luận kẻ nào. Như vậy tu vi tại Lâm Huyên Thành cũng chỉ có mấy cái như vậy. Viên Chấn tiến lên một bước, cung kính đứng ở viên tiêu bên người, cao mày nói. Nghe vậy, viên tiêu chân mày cũng đi theo cao một cái. Viên Chấn nói không sai, có khả năng tại viên gia nghiêm mật thủ hộ xuống, trộn quang viên gia bảo khố. Còn không bị người nhà họ Viên phát hiện, tu vi của người này nhất định rất cao, mà ở này Lâm Viên Thành, có khả năng làm được loại trình độ này, cũng chỉ có thành chủ cùng ba gia tộc lớn gia chủ. Thế nhưng, thành chủ cùng cái khác hai đại gia tộc tộc trưởng tuyệt sẽ không đối với Viên gia bảo khố xuất thủ, chung quy Viên gia tại Lâm Viên Thành địa vị ở nơi đó, nếu là Viên gia chẳng ngó ngàng gì tới, coi như là phụ thành chủ, cũng sẽ không tốt lắm. Nhưng nếu không phải mấy người kia mà nói, Viên tiêu nhất thời cũng nghĩ không ra lâm huyên thành còn có người nào có khả năng làm được như thế. Cha, ngài nói chuyện này, có khả năng hay không là đả thương nhị đệ cùng tam đệ bọn họ những người đó làm. Viên trấn tóc mày, trong đầu chẳng biết tại sao lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó liền hỏi lên, quay đầu, nhìn viên tiêu. Không có khả năng, đám người kia tu vi hẳn không có cao như vậy. Viên tiêu vốn là cũng cảm thấy có thể là quân vũ bọn họ. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua quân vũ, chỉ là nghe viên hưng bọn họ miêu tả, đám người kia niên kỷ cũng không lớn, nghĩ đến coi như là lợi hại, cũng không khả năng tại viên gia nghiêm mật thủ vệ xuống không kinh động bất luận kẻ nào mà đem trong bảo khố đồ vật mang đi, theo bản năng bắt bỏ. Viên chấn trong đầu cũng muốn rất nhiều, hắn trung quy chưa từng thấy qua quân vũ bọn họ, cũng không biết quân vũ đám người tu vi như thế nào, bất quá cũng cảm thấy rất không có khả năng, thấy viên kêu nếu không cũng chỉ là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trấn mà, chuyện này liền giao cho ngươi tới phụ trách, nghĩ đến kia ăn trộm bảo khố người còn chưa rời đi lâm viên thành, nhất định phải đem người tìm ra. Liếc mắt nhìn trống rông bảo khố, viên tiêu tâm tình lần nữa trở nên hiếm thấy sai, coi như là hướng về phía viên Trấn, cũng không có tốt, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị, đáy mắt càng là né qua một tia khát máu ánh sáng. Cha ngài yên tâm, hài nhi nhất định sẽ nghiêm túc tìm không cố phụ cha kỳ vọng. Viên trấn nghe vậy, bận rộn đè xuống hỗn loạn tâm tư, hướng về phía Viên Tiêu cung kính công người, thái độ rất là cung kính. Viên Tiêu sắc mặt lúc này mới thoáng dễ nhìn một ít, không hề đi xem trống rông bảo khố, nhấc chân đi ra bảo khố, hắn sợ tự mình ở đợi tiếp sẽ nhịn không được đem người chung quanh đều giết chết. Chương 377: Bước sợ tuyệt. Viên ra bảo khố bị trộn một chuyện, như là mọc ra cánh, gần một buổi sáng thời gian liền truyền khắp toàn bộ Lâm Nguyên thành, những thứ kia dân chúng bình thường cũng còn khá, trong lòng đối với viên gia không phục người chính là cười trên nỗi đau của người khác, mà hắn và viên gia không sai biệt lắm người lại có chút ít hoàng sợ, sợ hai gia tộc của chính mình cũng sẽ giống như viên gia giống nhau, đồ vật bị trộm đi, từng cái cẩn thận một chút, Lâm Nguyên thành hình thức thoáng cái trở nên cần trương. Trong thành chủ phủ, thành chủ bức sợ tuyệt đoạn ngồi ở chủ vị, ở hai bên người hắn hai bên phân biệt ngồi lấy hắn một song nhi nữ bước thiên vân cùng bước cung khói bước thiên vân hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt cờ bảo tuấn mỹ trên gương mặt mang theo một tia nhàn nhạt nụ cười hiền lành lịch sự làm người như một xuân phong quanh thân càng là tản ra nhu hòa khí tức giống như đoan ngọc bình thường chỉ nhìn lướt mắt cũng làm người ta tháo xuống buồng tim bước sợ tuyệt bên phải ngồi lấy một bộ lãnh đạm hỏa hồng bó sát người la quần bước cung khói đưa nàng điệu điệu vóc người biểu dương không bỏ sót Một trương mỹ lệ trên mặt mặt vô biểu tình, ngồi ngay ngắn ở bức sợ tuyệt bên phải, hiển nhiên một cái băng sơn mỹ nhân. Chủ vị bức sợ tuyệt mặc một bộ màu xanh nhạt cẩm phục, một đầu tóc đen dùng ngọc thứ nhất buộc lên, cùng bước cung khói có chút tương tự trên mặt, không có bất kỳ biểu tình, con mắt ngọn nguồn thỉnh thoảng né qua tinh quang, lại để người ta biết hắn cũng không phải là một cái dễ treo nhân vật. Vân Nhi, Tiên Nhi, viên gia bảo khố bị trộm tin tức, các ngươi đều phải biết đi. Các ngươi cho là, chuyện này sẽ là người nào gây nên. Bước sợ tuyệt cầm trong tay chén trà bỏ lên bàn, ánh mắt tại bước thiên vân cùng bước cung khói trên người hai người quét qua, nhàn nhạt giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình. Viên gia thủ vệ xâm nghiêm, có khả năng nghiêm mật thủ vệ xuống, lẻn vào viên gia, hơn nữa tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, trộm đi viên gia trong bảo khố đồ vật, nghĩ đến tu vi của người này nhất định rất cao, tối thiểu cũng nên là cha như vậy trình độ. Mà loại trình độ này cao thủ, tại chúng ta lâm Nguyên thành, cũng chỉ mấy cái như vậy, bất quá, ta lại cảm thấy mấy người kia cũng không thể là trộm viên gia bảo khấu người, về phần đến tội cùng gia sao người, ta, cũng không có đầu mối. Bước thiên vân nhìn một cái bước sợ tuyệt, nụ cười trên mặt không thay đổi, đem chính mình phỏng đoán từ từ nói ra. Cũng không biết viên gia đắc tội người nào, nghe nói toàn bộ bảo khấu đều bị lấy sạch, chủ nhà họ viên lần này phỏng trừng muốn nôn chết. Bước cung khói vừa mở miệng, nàng kia lạnh giá hơi lạnh chất liền biến mất mà vô ảnh vô tung, thanh thúy giọng nói bên trong là nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Nhắc tới lâm viên trong thành, nàng ghét nhất chính là người nhà họ viên, kia viên hưng cùng viên biển hai người cũng không ít tại lâm viên trong thành khi nam phách nữ, thậm chí lại một lần nữa còn đem chủ ý đánh tới trên người nàng, điều này làm cho nàng đối với hai người chán ghét cực kỳ. Còn có viên thiên Vương. Nói hắn là ác bá công tử đều là nâng đỡ viên thiên vương rồi, viên thiên vương không chỉ là ác bá, đối phó hắn không thích người, tay kia đoạn nhưng là tàn nhẫn cực kỳ, nghe nói hắn vừa được lớn như vậy, bị đánh chết nha hoàn đã có 5-6 cái rồi, mà hắn xem thường nhất chính là loại đàn ông này. Cho nên nói, nàng đối với người nhà họ viên không có một chút hảo cảm, nghe được viên gia bảo khố bị trộm, dĩ nhiên là nhìn có chút hả hê. Bước sợ tuyệt cùng bước thiên vân đều biết bước cung khói không thích người nhà họ viên, nghe được nàng nói như vậy, cũng không có phản ứng gì, bởi vì bọn họ biết rõ bước cung khói mặc dù chán ghét người nhà họ viên, nhưng lại rất có phân thức sẽ không nhằm vào người nhà họ viên, chỉ là tình cờ mở chút ít không hại đến đại thể đùa giỡn, cho nên hai người cũng sẽ không bất kể nàng. Phải nói viên ra tại lâm viên trong thành mặc dù không thật là nhận người thích, Nhưng chỉ sợ cũng không có mấy người dám đem chủ ý đánh tới viên gia trên người. Chính là một mực bị nhằm vào hàng gia, cũng không dám ngoại sáng đối với viên gia xuất thủ. Lần này viên gia bảo khố lại bị người toàn bộ rời hết, hẳn là cùng viên gia có thủ án người làm. Nhưng Lâm nguyên Thành cùng viên gia có thủ án trong đám người, thật giống như không có người nào có cái này tu vi cao. Nói thế nào hắn cũng là Lâm nguyên Thành thành chủ, Lâm nguyên Thành chị An đều là bọn họ phủ thành chủ người tại quảng bây giờ ra như vậy sự tình thế nào hắn đều muốn bày tỏ một chút mặc dù hắn thật ra thì cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác cha ngài tại sao đã cảm thấy chuyện này là lâm nguyên thành người làm đây có lẽ là người ngoại lai cũng có nói bước thiên vân nhìn một cái bước sợ tuyệt cầm lên trên bàn bày đặt trái cây cắn một cái tùy ý nói người ngoại lai ngươi là nói hàn tiểu huyên mang về mấy người kia nghe được bước thiên vân mà nói Bước sợ tuyệt thứ nhất nghĩ đến, chính là quân vụ đám người, mặc dù bọn họ mới tới một ngày, nhưng bây giờ cũng đã là lâm nguyên thành danh nhân. a rất có thể, ta xem mấy người kia thân phận không đơn giản. Đem trong miệng thịt quả nuốt xuống, bước thiên vân lại tiếp lấy cắn một cái, thừa dịp khe hở trả lời bước sợ tuyệt vấn đề. Cá ca, ca, ngày hôm qua ngươi nên thấy mấy người kia đi. Nói cho ta nghe một chút đi, mấy người kia đến tột cùng thế nào không đơn giản. Nhắc tới quân vũ đám người, bước cung khói cũng tới hứng thú, vươn lên trên bàn ly trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, quay đầu nhìn bước thiên vân, nói, mấy người kia à, bước thiên vân dừng lại ăn trái cây động tác, trong đầu không khỏi nhớ lại hôm qua thấy quân vũ đám người tình hình, thần tình có chút hoảng hốt, bọn họ có 6 người, tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất phỏng chừng cũng liền 20 mấy tuổi, thế nhưng bọn họ cũng rất lợi hại, hơn nữa, bọn họ trên người loại khí thế này. Coi như là ta cũng có chút không kịp, trong đó có một người tu vi, khả năng cùng cha không sai biệt lắm, tóm lại, cho ta một loại rất cảm giác. Nguy hiểm, nếu như không tất yếu, chúng ta phủ thành chủ người, vẫn là chơ có cùng mấy người kia là địch. Nghĩ đến quân kỳ vậy không mang chút nào tình cảm hắc rượu thạch bình thường đôi mắt, bước thiên vân liền không nhịn được trong lòng ru lên, đây tuyệt đối là hắn gặp qua đứng đầu ánh mắt kinh khủng, rõ ràng không có tâm tình lại khiến người ta cảm thấy kiềm chế, hình như muốn hắn thoáng động một cái, chính mình sẽ chết giống nhau. Nghĩ đến đủ phong trần hôm qua lại còn muốn cùng quân kỳ đối kháng, bước thiên vân trong lòng cười lạnh một tiếng, người khác không thấy rõ đủ phong trần miệng cọc gan thỏ, hắn chính là rất rõ, chỉ là lười vạch trần mà thôi. Thật ra thì, hắn ngược lại có chút trông đợi đủ phong trần có thể cùng quân chiến một chiến, nói không chừng hắn còn có thể nhìn một hồi trò hay đây, trung quy, cái kia một mặt lạnh như băng. Đáy mắt mang theo sát khí thiếu niên, thật không đơn giản a. Bước thiên vân mà nói nhượng bộ sợ tuyệt cùng bước cung khói hai người tất cả giật mình. Bước thiên vân mặc dù chỉ là người thiếu niên, nhưng hắn tài trí cũng không thua người trưởng thành. Xem người cũng chuẩn, có thể bị hắn như thế đánh giá, đã nói lên đám người kia là thực sự thật không đơn giản. Bước sợ tuyệt tâm đầu xoay chuyển một vòng, suy nghĩ lập tức muốn phân phó, để cho phủ thành chủ người thấy những người đó thời điểm, muốn cẩn thận là hơn. Những người đó nếu là thật như Bức thiên vân theo như lời như vậy, vậy thì không phải là hắn lâm Nguyên thành phủ thành chủ người có thể dẫn đến. Nói như vậy, chuyện này ngược lại rất có thể là mấy người kia gây nên. chung quy hôm qua người nhà họ viên nhưng là đem những người đó đắc tội tàn nhẫn, đắng người kia nếu muốn báo thù cũng không có cái gì kỳ quái. Bước cung khói không biết từ nơi này lấy ra một cái cây quạt, ở trước ngược phẩy phẩy, đống nhiên có chút mong đợi thấy mấy người kia, Nhìn một chút có phải hay không như Kaka theo như lời như vậy. Trường 378, phiền toái. Chỉ là, chúng ta có khả năng nghĩ đến, kia người nhà họ viên cũng có thể nghĩ đến, nghe nói mấy người kia cùng hàn Tiểu huyên quan hệ không tệ, nếu là bọn họ thật trộm viên ra đồ vật, đến lúc đó bị người nhà họ viên biết rõ, mặc dù động bọn họ không được, nhưng hàn Gia coi như phải xui xẻo, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy chứ. Nghĩ đến chính mình thu thập được tin tức, Bước sợ tuyệt lại có chút không xác định nói Cha, chúng ta có khả năng nghĩ đến Đó là bởi vì ta đã thấy mấy người kia Có khả năng cảm giác bọn họ lợi hại Nhưng người nhà họ viên thì chưa chắc Viên gia cùng mấy người kia tiếp xúc Chỉ có viên hưng huynh đệ ba người Ba người kết nhưng là một cái so với một cái túi rơm, ỉ thế hiếp người đã quen Lúc này đột nhiên bị người khi dễ Ngài cảm thấy bọn họ sẽ đem mấy người kia lợi hại Nói cho người nhà họ viên sao Bước thiên vân khỏe môi kéo ra một vệt trầm trọc nụ cười, đối với viên Hưng huynh đệ ba người hắn vẫn tương đối hiểu, chiếu bọn họ tính cách, vì để cho viên gia cho bọn hắn báo thủ, nhất định sẽ không toàn dạng nói thật. Bước sợ tuyệt cung bước cung khói nghe một chút, nghĩ đến viên Hưng ba người, cũng cảm thấy bước thiên vân nói rất có đạo lý. Cha, chuyện này chúng ta cũng không cần xen vào rồi, làm dáng một chút, để cho viên gia biết rõ chúng ta cũng đang giúp bọn hắn, sau đó sẽ không quảng. Cuộc so tài luyện đan lập tức tới ngay, gần đây Lâm Nguyên thành nhiều hơn rất nhiều người, cha vẫn là đem tinh lực thả vào trong chuyện này mà tương đối khá. Thấy bước sợ tuyệt cau mày trầm tư, bước Thiên Vân từ trên ghế đứng lên, nhìn bước sợ tuyệt khuyên một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài. "Cha, ca ca nói không sai, chuyện này chúng ta cũng không cần xen vào rồi." Bước Cung Khói cũng từ trên ghế đứng lên, suy tư một chút, đối với bước sợ tuyệt nói. Bước sợ tuyệt tự hỏi một chút, Cảm thấy cũng có đạo lý, liền hướng về phía bước cung khói gật gật đầu. Quân Vũ mấy người tại Hàn gia ở lại sau đó, Quân Vũ liền bắt đầu dạy dỗ Hàn Tiểu Huyên luyện đan. Hàn Tiểu Huyên lúc này, luyện đan cấp bậc là thất phẩm đan đồ, tại trong bạn cùng lứa tuổi mặt, đã tính rất tốt, chung quy luyện đan cùng tu luyện giống nhau, càng hướng cao thì càng khó đột phá. Hắn đầu tiên là ném cho Hàn Tiểu Huyên một quyển ghi lại dược liệu sách cùng một quyển ghi lại đan phương sách. Để cho hàn tiểu viên chính mình đi xuống tìm thời gian đem con qua, lại kêu hàn tiểu viên luyện đan cho hắn nhìn, chờ đến hàn tiểu viên luyện xong sau, hắn liền đem hàn tiểu viên trong quá trình luyện đan có vấn đề địa phương nói cho hàn tiểu viên, để cho nàng chính mình chú ý nhiều hơn, thậm chí còn ném cho hàn tiểu viên một cái ngọc giản, bên trong ghi lại tu luyện. Linh thức phương pháp Người nhà họ viên vẫn còn tìm cái kia cường đạo, mà lâm viên thành hình thức lại càng ngày càng khẩn trương. Có một loại cảm giác mưa gió muôn tới Luyện đan trước khi tranh tài một ngày Quân vũ lại đem hàn tiểu huyên gọi tới bên cạnh Kiểm tra một chút hàn tiểu huyên học tập thành quả Phát hiện hàn tiểu huyên quả nhiên tại phương diện luyện đan rất có thiên phú Cũng vui vẻ không ít Trực tiếp đưa cho hàn tiểu huyên một cái lò luyện đan Để cho hàn tiểu huyên cao hứng không được Sư huynh Chúng ta hôm nay ra phố vòng vo một chút đi Các ngươi tới Lâm Nguyên thành sau Cũng liền ngày thứ nhất ra ngoài đi dạo một chút Mấy ngày nay một mực ở tại hàng gia, các ngươi không buồn bực, ta đều cảm thấy buồn bực. Thừa dịp quân vũ tâm tình tốt, hàn tiểu huyên kéo quân vũ ống tay áo dùng sức lắc lắc, gần đây đều bị quân vũ yêu cầu học thuộc lòng. Nàng đều thật lâu không có đi ra ngoài chơi, thật vất vả có thành quả rồi, tự nhiên muốn thật tốt đi ra ngoài chơi một chơi đùa. Đến tổt cùng là ngươi nghĩ ra ngoài, vẫn là muốn cho chúng ta buông lỏng một chút. Liếc liếc mắt hàn tiểu huyên. Đối với Hàn Tiểu Huyên điểm tiểu tâm tư kia, quân vũ căn bản không cần phí tâm nghĩ là có thể đoán được, khuôn mặt nghiêm túc lấy, đáy mắt lại nẻ qua một nụ cười chân biếm. Đương nhiên là muốn cho các ngươi bung lỏng một chút á, sư huynh, chúng ta ra ngoài đi dạo chứ, có được hay không? Thấy quân vũ sụ mặt, Hàn Tiểu Huyên trong lòng không khỏi có chút thấp hỏng, lập tức lấy lòng nói. Quân vũ không nói lời nào, ánh mắt thả vào Hàn Tiểu Huyên kéo ống tay áo của hắn trên tay, Hàn Tiểu Huyên thấy vậy. Vội vàng đem hắn lòng ra, lại lấy lòng nhìn quân vũ, trong mắt tràn đầy mong đợi, quân vũ nhưng thật giống như không nhìn thấy giống nhau, đợi hàng tiểu huyên buông hắn ra ống tay áo sau, liền đi về phía cửa. Hàng tiểu huyên thấy quân vũ hướng trốn đi, cho là quân vũ không đáp ứng nàng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, quệt mồm, có chút không cam lòng. Quân vũ vừa quay đầu, liền thấy hàng tiểu huyên một mặt thất lạc dáng vẻ, thật giống như bị ném bỏ rồi con chó nhỏ giống nhau. Để cho trên mặt hắn ngụy trang trong khoảnh khắc biến mất, khỏe môi hơi hơi câu khởi, hướng hàng tiểu huyền vây vây tay, không phải nói muốn đi dạo phố sao. Thế nào không đi? Hàng tiểu huyền nghe vậy, một đôi mắt lập tức trừng thật to, miệng hơi hơi mở ra, thấy thế nào thế nào ngu đần. Hàng tiểu huyền bức kia ngu đần dáng vẻ vui thích quân vũ, cũng không nhịn được nữa cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kêu trở về hàng tiểu huyền ý thức, một đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra mánh liệt ánh sáng. Ba chân bốn cẳng đến quân vũ trước người, muốn bắt lại quân vũ ống tay háo, lại nhớ tới quân vũ không thích người đến gần hắn, đột nhiên ngừng lại, xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Quân vũ cảm thấy hàn tiểu huyên thật là quá dễ dàng thỏa mãn, chỉ là chấp thuận nàng ra phố mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cao hứng như thế, tâm tình cũng đi theo vui vẻ. Theo những người khác, đoàn người cùng đi ra hàn phủ, hướng lâm Nguyên thành phồn hoa nhất đường phố đi tới. Mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyên tính cách tương cận, hai người này mấy ngày đã lăn lộn rất quen, vào lúc này vừa lên đường phố, hai người hay cùng ra cái lồng chim giống nhau, một hồi chạy đến bên này, một hồi chạy đến bên kia, vui sướng được không được. Quân vũ đi ở hệ lạn, lam hạo đám người bên người, nhìn mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyên vui sướng dáng vẻ, khỏe môi cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Lần này bọn họ vận khí rõ ràng nếu so với lần trước tốt tối thiểu dọc theo đường đi chưa từng xuất hiện như lần trước như vậy bị người nhà họ viên ngăn trở tình huống, mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyên hai người mua không ít vật nhỏ, hệ làn cùng làm hạo hai người theo ở phía sau thanh toán cộng thêm vật kia, hãy cùng tiểu tùy tùng giống nhau. Bởi vì hàn tiểu huyên nói lâm huyên thành buổi tối so với ban ngày càng náo nhiệt, cho nên mấy người trực tiếp đi dạo đến buổi tối, mới vừa lên đèn. Lâm Nguyên Thành trên đường phố như cũ một mảnh phồn hoa, trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, quân vũ đám người trực tiếp bị dòng người tách ra, quân vũ một thân một mình ôm Tuyết Hồ, Tuyết Hồ bị hắn bảo hộ ở trong ngực, phòng ngừa bị người chung quanh đụng vào. Quân vũ hướng bốn phía nhìn một chút, thấy Hạ Lan tinh thần bọn họ thân ảnh đều đã không thấy được, khe nĩu chân mày, túi đầu nhìn đến Tiểu Tuyết vẫn còn trong ngực, chân mày lúc này mới lỏng ra, đang muốn túi đầu cùng Tuyết Hồ nói chuyện. Dư quang bỗng nhiên liếc thấy một điểm hàn quang, thân thể lập tức làm ra phản ứng, mùi chân trên mặt đất một điểm, cả người đã bay lên trời, đứng ở giữa không trung, mà trước hắn dừng lại địa phương, thì xuất hiện một cây mũi tên, mũi nhọn lóe lên lục quang, rõ ràng cho thấy tôi luyện rồi đầu. Nhìn trên đất mũi tên, quân vũ sắc mặt run lên. Mâu quang ở chung quanh dày đặc trong dòng người tìm, khả năng hung thủ. Chủ nhân, có nguy hiểm. Lúc này, Bị quân vũ bảo hộ ở trong ngực tuyết hồ cũng là ngẩn ra, sau đó lạnh giọng nói. Đúng vậy, có phiền thoái. Quân vũ túi đầu nhìn một cái tiểu tuyết, thanh âm nhàn nhạt, hát diệu thạch bình thường cặp mắt lại lộ ra khí lạnh. Trường 379, ưu minh phủ. Quân vũ cùng tuyết hồ bắt đầu chung nhau dùng linh thức lục soát. Đột nhiên, hai người mâu quang đều là sáng lên, ánh mắt đồng thời nhắm ngay bên trái đằng trước hướng. Bên trái đằng trước 20m có một cái cung tiễn thủ. Quân vũ đã vận dụng linh thức, bao trùm ở chu vi một giảm địa phương, rất thấy rõ những thứ kia muốn ám sát người khác, rất nhanh thì cho ra những người đó vị trí. Tuyết hồ tự nhiên cũng cảm ứng được, gật gật đầu. Sau đó, quân vũ xoay cổ tay một cái, Long Hoàng Kiếm xuất hiện trong tay hắn, thân ảnh nhanh nhẹn rời đi, trong nháy mắt liền đi tới hắn và tuyết hồ mới vừa rồi cảm ứng được địa phương, quả nhiên có một cái tay cầm cung tên hợp thể cảnh tu giả. Căn bản không cho hợp thể cảnh tu giả cơ hội phản ứng, quân vũ giơ tay chém xuống, long hoàng kiếm theo hợp thể cảnh tu giả trên cổ vẹt qua, máu tươi xì ra, hợp thể cảnh tu giả thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Còn lại hợp thể cảnh tu giả thấy chính mình đồng bạn bị giết, cũng biết rõ mình đã bại lộ, không tiếp tục gần giấu thân hình, cùng nhau hướng quân vũ bên này vây lại. Lúc này, đường phố phía dưới đã sớm bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố mà trở nên hỗn loạn, quân vũ là lơ lửng giữa trời. Hạ Lan tinh thần đám người tự nhiên có khả năng nhìn đến, từng cái từ dưới đất bay lên không, đi tới quân vũ bên người, trợ giúp quân vũ đối phó những sát thủ này. Loại trừ mới bắt đầu bị quân vũ giết chết hợp thể cảnh tu giả, còn lại tổng cộng 29 tên hợp thể cảnh tu giả, song vương lập tức chiến đấu chung một chỗ. ầm ầm ầm, Hợp thể cảnh tu giả tu vi phổ biến tại hợp thể cảnh nhất trọng trái phải, quân vũ bên này. Loại trừ Hàn Tiểu Huyền tu vi tương đối thấp, những người còn lại tu vi đều tại động hư cảnh bắt trọng trái phải. Bất quá bởi vì thủ đoạn rất nhiều, chống lại hợp thể cảnh tu giả không có chút nào cố hết sức, coi như là Hàn Tiểu Huyền cũng bị mộ niệm nhu bảo vệ, không hư hại chút nào. Mà quân kỳ không thể nghi ngờ là trong mấy người thoải mái nhất, hắn có động hư cảnh cự trọng, mặc dù sự chú ý thả ở trên người quân vũ, vì bảo vệ quân vũ, nhưng cũng không có đối với hắn giết chó sinh ra ảnh hưởng. Tay hắn cầm trường thương màu đen, đem công tới hợp thể cảnh tu giả từng bước từng bước ma giết chết, thủ pháp dứt khoát, nhẹ nhàng như thường, hoàn toàn không nhìn ra là tại chiến đấu. Quân vũ bên này mặc dù chỉ có 8 người, đối phương có 29 người, nhưng song phương thực lực cách xa, rất nhanh, cuộc chiến đấu này liền tiến vào hồi cuối. Kết quả tự không cần phải nói, quân vũ bên này tiêu diệt hết hợp thể cảnh tu giả, hơn nữa không có một người bị thương. Vèo! Vèo! Vèo. Kết thúc chiến đấu, vài người rối rít rơi xuống đất, nhìn về phía trung quanh, nổ ngang nằm mấy chục người quần áo đen, biểu hiện trên mặt khác nhau, nhưng cùng lúc đều chiêu quân vũ xuống lại đi qua, phát hiện quân vũ không việc gì mới yên lòng. Những thứ này thật là sát thủ sao? Buồn công tử cũng không đánh thoải mái. Hạ Lan tinh thần cầm trong tay roi thu, nhìn trống rỗng đường phố cùng với rơi trên mặt đất thi thể, bĩu môi, khá có chút bất mãn. Tiểu Huyền Ngươi biết những sát thủ này là cái gì tổ chức sao? Trong tám người đối với Lâm Nguyên thành quen thuộc nhất chính là Hàn Tiểu Huên, quân vũ liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt than phiền hạ lan tinh thần, trực tiếp nhìn về phía Hàn Tiểu Huên, thấp giọng hỏi. Hàn Tiểu Huên nghe vậy, cẩn thận nhìn một chút những sát thủ kia, thậm chí tại một sát thủ trên thi thể gãy rồi hai cái, khi nhìn đến sát thủ trước ngực cái kia nho nhỏ đỏ như màu máu con dấu sau đó, mới hướng về phía quân vũ gật gật đầu. Sư Minh Những sát thủ này là Lâm Nguyên Thành lớn nhất tổ chức sát thủ huyết sát lầu người. Huyết sát lầu, ư, không tệ, lại có chuyện làm rồi. Quân Vũ nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, nhìn thi thể đầy đất, lộ ra một cái khát máu nụ cười. Quân Vũ luôn luôn là có thù oán phải trả. Huyết sát lầu nếu lựa chọn đối phó hắn, phía sau nhất định có một người gia tộc xúi giục. Hắn còn muốn ngại gần đây sinh hoạt quá nhàn chán, thật không nghĩ đến lại có người tự động đưa tới cửa để cho hắn ngược hắn làm sao sẽ bỏ qua cho. Chỉ là không biết là người nào mua được rồi huyết sát lầu sát thủ, muốn sư huynh mệnh. Quân vũ lạnh nhạt hàng tiểu huyên nhìn ở trong mắt, bất quá vẫn là có chút lo âu nhìn quân vũ, lên tiếng nói. Cái này còn dùng đoán, loại trừ viên gia còn có thể là ai. Hạ lan tinh thần nhìn trời lật một cái lít mắt, có chút bất nhã đánh một cái ngáp, rất là thờ ơ nói. À, hàng tiểu huyên có chút kinh ngạc, nhìn một cái hạ lan tinh thần. Vừa liếc nhìn những người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người quân vũ, thần sắc có chút ấy náy, sư huynh, đều tại ta á, nếu không phải ta duyên cớ, viên gia cũng sẽ không đối với sư huynh động thủ. Chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, người nhà họ viên muốn ta mệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu viên gia đã hạ chiến thư, chúng ta cũng nên có chút bày tỏ. Quân vũ an ủi một hồi hàn tiểu huyền, tầm mắt rơi xuống đất trên thi thể khỏe môi không khỏi câu khởi một cái tả dị mỉm cười. Không sai. Thường ngày đứng đầu không muốn nói Lam Hạo nghe được quân vũ mà nói, cũng đi theo gật gật đầu. Những người khác đương nhiên sẽ không phản bác quân vũ ý kiến, rất là đồng ý gật gật đầu. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, đi dạo một ngày, tất cả mọi người mệt mỏi. Thấy Hàn tiểu huyên tâm tình vẫn còn có chút thấp, quân vũ vô một cái bả vai nàng, sau đó đối với người khác nói, đoàn người cùng nhau trở về hàn phủ, mỗi người trở về mỗi người sân, vì phòng người hàn tiểu huyền nghĩ quá nhiều, mộ niệm nhu đặc biệt đi rồi hàn tiểu huyền căn phòng, suy nghĩ thật tốt ra đuổi một chút hàn tiểu huyền, mà quân vũ thì tại tất cả mọi người sau khi trở về ra hàn phủ, đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ sân, quân vũ sau khi đi vào, nguyên bản tối sầm sân lập tức trở nên đèn đuốc sang trọng, một bộ đồ đen hổ khôi từ bên trong đi ra, cùng kính chiêu quân vũ hành một cái lễ. Quân Vũ vung tay lên để cho Hồ Khôi đứng lên. Ngay hộ pháp, hôm nay chuyện phát sinh người đều biết chứ? Sáng sớm ngày mai, ta không nghĩ lại nghe được trên đời này còn có huyết sát lầu tồn tại. Vừa nghĩ tới Viên Gia nghe được huyết sát lầu tiêu diệt kia đặc sắc biểu tình, Quân Vũ liền không nhịn được cười lạnh. Phải thuộc hạ biết, Hồ Khôi cúi đầu, cung kính đáp một tiếng, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, chủ nhân, kia Viên Gia. Viên Gia tạm thời trước không muốn động. Trung quy bọn họ tại lâm nguyên vùng ven sâu đầy cảnh, các ngươi không thích hợp đi treo chọc bọn hắn, ta tự có biện pháp. Vũ Cung là hắn nội tuyến, hắn cũng không muốn cánh chim chưa thành liền gặp phải phá hư, đặt một ngụm trà, con ngươi sáng lên, hả, đúng rồi, liên quan tới tầng thứ ba thế lực, trước mắt hình thức như thế nào. Hồi bẩm chủ nhân, theo thuộc hạ cha, gần đây Vân Thủy Thiên các đại công tử cùng đệ tứ trọng thiên thế lực U Minh Phủ Phủ Chủ có chút tiếp xúc thần long trong điện còn không thế nào thái bình, tiến linh Huyền tiểu thư nhốt chi địa không biết, thần long điện bốn phía răng đầy cơ sở ngầm, chúng ta không dám đi sâu vào điều tra. Hồ khôi cúi đầu, đem gần đây tầng thứ ba chuyện phát sinh từng cái bẩm báo cho tuyết hồ. U Minh Phủ Quân Vũ cười lạnh một tiếng, ở kiếp trước, hắn và U Minh Phủ người sáng lập U Minh láo tổ phát sinh qua và chạm, cái kia, U Minh Phủ còn là một thế lực nhỏ, không nghĩ đến trăm năm đi qua đã phát triển là đệ tứ trọng thiên một trong những đại thế lực nữa à thật là thế sự vô thường à chương 380 biến mất lung lay đầu đem những này không quan trọng sự tình quên đi quân vũ nhìn về phía hồ khôi tiếp tục phân phó nói nhắc nhở vũ cung cơ sở ngầm mật thiết chú ý vân thủy thiên các đại công tử nhất cử nhất động đúng rồi còn có thần long điện mấy đại hộ pháp thích hợp thời điểm có thể tìm một chút những lao ra hỏa kia lai lịch Mặt khác U Minh Phủ cũng thích hợp chú ý một chút, bất quá nhất định phải dẹp an toàn là tiền đề, nếu không cách nào bảo đảm 100% an toàn, có thể lựa chọn. Đúng tha. Quân Vũ trong đầu chuyển qua rất nhiều ý tưởng, rất nhanh thì làm ra phản ứng, người khác mặc dù không tại tầng thứ 3, nhưng không có nghĩa là hắn cũng không biết tầng thứ 3 sự tình. Bất kể nói thế nào, Tiến Linh Huyên đều là bạn hắn, trước đối phó vô cực tông, nếu không phải có nàng trợ giúp cựu thiên huyền tông cũng sẽ không thắng. Hơn nữa, kia vân thủy thiên các đã có tâm phải đối phó cựu thiên huyền tông, chính là hắn địch nhân, bất kể là vì giúp thiên linh huyền, vẫn là vì chính mình ông ngoại, hắn đều muốn cùng vân thủy thiên các người so chiêu một chút. Về phần đệ tứ trọng thiên thế lực U Minh Phủ, đó là về sau chuyện, suy nghĩ một chút, hắn vẫn ban đầu bọn họ sư tôn U Minh lão tổ bằng hữu đây, như U Minh Phủ cùng hắn bất lợi, hắn cũng tự có biện pháp đối phó. Chủ nhân. Thuộc hạ biết, mặc dù có chút nghi ngờ quân vũ vì sao để cho hắn chú ý ưu minh phủ chiều hướng, nhưng hắn chỉ cần phục tùng quân vũ mệnh lệnh là được rồi, cái khác, không cần hắn tới nghĩ. Được rồi, ngươi đi đi, ta phải đi. Suy nghĩ mọi người nếu như phát hiện hắn không ở, có thể sẽ cuốn cuồng, hắn tự nhiên bất tiện ở chỗ này ở lâu. Chờ hồ khôi tại lúc ngẩng đầu lên, quân vũ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hắn lắc đầu một cái. Xoay người đi vào nhà, hắn hãy nhanh lên một chút đem chủ nhân giao phó nhiệm vụ hoàn thành tương đối khá. Sáng sớm ngày thứ hai, tối hôm qua phát sinh ở Lâm Viên bên trong thành ám sát một chuyện liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Quân vũ đám người coi như người ngoại lai, lại tại tiến vào Lâm Viên thành ngày thứ nhất, liên tiếp đối với viên già hai vị công tử cùng một vị công tử xuất thủ, sớm đã bị Lâm Viên thành thế lực khác chú ý, huống chi chuyện ám sát phát sinh thời điểm, hay là ở trên đường chính tự nhiên không gạt được Lâm Nguyên thành mỗi cái thế lực, đối với cái này, mỗi cái thế lực phản ứng đều không cùng. Viên gia coi như chuyện này người vạch ra, dĩ nhiên là thập phần chú ý, khi biết được huyết sát lầu sát thủ chẳng những không có đem quân vũ đám người giết chết, còn toàn quân bị diệt thời điểm, mặc dù viên tiêu, cũng trong lòng không khỏi cả kinh, chào mày, bọn họ tu vi như thế này mà cường nói như vậy, bảo khố bị trộm sự tình, rất có thể là bọn họ gây nên. Đối với quân vũ đám người thực lực, viên tiêu vẫn cho là chỉ là so với bình thường người mạnh hơn một điểm, lần này hắn bỏ ra vốn ban đầu, mời huyết sát lầu người xuất thủ, đối phương một lần phái ra 30 tên hợp thể cảnh cao thủ, tại hắn nghĩ đến, giết chết quân vũ đám người, hẳn là bắt vào tay, không nghĩ đến là huyết sát lầu người chết hết, mà quân vũ bọn họ thì không bị thương chút nào, điều này nói rõ quân vũ thực lực bọn hắn đều thập phần cường hãn, tối thiểu mỗi một người. Tu Vi đều tại động hư cảnh hậu kỳ, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới bảo khố mất trộm sự tình, đương thời hắn cảm thấy quân vũ bọn họ không có phần này năng lực, nhưng bây giờ vừa nhìn, rõ ràng cho thấy hắn đánh giá thấp quân vũ đám người. Hàn Gia ngược lại tìm một đám tốt người rút. Viên Trấn giống vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, đối với Hàn Gia lại có tốt như vậy vật khí, hắn biểu thị hâm mộ và ghen ghét, cha, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Mặc dù chúng ta là thuê vung thủ giết người, nhưng này Lâm Nguyên Thành chỉ có chúng ta cùng bọn họ có thủ án, bọn họ có thể hay không đoán được trên người chúng ta. Huyết sát lầu là Lâm Nguyên Thành tối cường sát thủ tổ chức, liền huyết sát lầu người đều không giết được người, bọn họ coi như là tìm đường tổ chức sát thủ, cũng không khả năng đem giết chết, hướng chi, bây giờ biết rồi quân vũ đám người tu vi cao cường, hắn đã bỏ đi rồi giết chết bọn họ ý tưởng. Bắt đầu suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể không để cho bọn họ biết rõ chuyện này là bọn hắn viên gia gây nên, dù sao lấy những người đó thu vi, nếu là thật đối với viên gia động thủ, viên gia, tình cảnh không ổn, chúng ta gì đó cũng không làm, chuyện này mặc dù mọi người cũng sẽ suy đoán là chúng ta gây nên, nhưng chỉ cần chúng ta không thừa nhận, bọn họ cũng không thể ra tay với chúng ta, nếu là chúng ta lúc này hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại sẽ để cho bọn họ càng thêm hoài nghi, chúng ta án binh bất động, mới có thể bỏ đi bọn họ hoài nghi. Không hổ là lá láo hồ ly một cái, viên tiêu rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Viên chấn cũng là người thông minh, viên tiêu mà nói đều nói như thế, hắn như thế nào lại không hiểu viên tiêu ý tứ, vì vậy mặt mũi nghiêm túc gật gật đầu. Chấn mà, ngươi và kia tề gia đại tiểu thư hôn sự xem ra muốn nói trước, bây giờ tình hình đối với chúng ta viên gia rất bất lợi chỉ có đem chúng ta viên gia cùng tề gia chói đến cùng nhau, chúng ta viên gia tình thế tài năng khá hơn một chút. Viên tiêu nhìn Viên Trấn, ngữ trọng tâm trường nói: "Cha, ngài không dùng giải thích, ta minh bạch." Viên Trấn cúi đầu xuống, che dấu biểu hiện trên mặt, hắn đã sớm biết chính mình hôn nhân không khỏi tự làm chủ, không có bất kỳ khó chịu, huống chi, hắn tâm căn bản cũng không tại nhi nữ tỉnh trường phía trên, so sánh hôn sự, hắn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm. Viên tiêu vui vẻ yên tâm gật gật đầu, còn nữa, gần đây quản tốt hưng nhi bọn họ, tốt nhất không nên để cho bọn họ ra ngoài, đỡ cho lại gây phiền toái gì trở lại. Nghĩ đến chính mình mấy cái vô dụng nhi tử, viên tiêu xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút mệt mỏi. Ta biết rồi, cha, ta sẽ đóng kỹ nhị đệ bọn họ. Đối với đệ đệ mình, viên chấn cũng không nói gì, như viên hưng bọn họ không phải hắn thân sinh đệ đệ, hắn có lẽ đã sớm muốn mạng bọn họ, chỉ tiếc. Đó là hắn cùng cha cùng mẹ đệ đệ, cho nên, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận chăm sóc, không để cho bọn họ trêu ra đại phiền toái. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Viên tiêu phất phất tay, chính mình nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ là hơi mệt chút. Cha, ngài cũng chú ý thân thể, hài nhi lui xuống trước đi rồi. Viên chấn tử trên ghế đứng lên, chỉnh sửa một chút y phục trên người, nhìn một cái nhắm mắt lại viên tiêu, quan tâm nói. Chờ viên chấn sau khi rời đi, trong căn phòng còn lại viên kiau một người. Viên kiau mới mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn nhảy ánh đến. Viên kiau thần tình, có chút hoảng hốt, hồi lâu, hắn mới mấy không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Phủ thanh chủ, thanh chủ trong thư phòng, đen đuốc sáng trang, một bộ trường sam màu tím thanh chủ cùng một bộ nguyệt trường sam màu trắng bướm thiên vân ngồi đối diện nhau. Giữa hai người trên bàn nhỏ bảy đặt một cái bàn cờ. Phía trên quân trắng cùng hắc tử đang ở chèm giết. Vân Nhi, ngươi xem chuyện này là người phương nào gây nên. Bước sợ tuyệt buông xuống một viên quân trắng, bưng lên trên bàn trà nhấp một miếng, nhìn ngồi ở đối diện túi đầu bước thiên vân, trầm giọng hỏi. Bước thiên vân nghe vậy, không chút hoang mang mà đưa tay bên trong hắc tử rơi trên bàn cờ, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn bước sợ tuyệt, trà nghĩ sao. Loại trừ viên ra, hải nhi còn cái này không có những người khác chọn Trường 381, cùng định ngươi, Vân Nhi cũng cho rằng là viên ra. Bước sợ tuyệt đem ly trà bỏ lên bàn, nhìn một cái bàn cờ, theo bên cạnh trong hộp xuất ra một viên quân trắng, gác ở hai ngón tay gian, giống như lơ đắng hỏi. Những người đó từ lúc tới lâm Nguyên thành sau, loại trừ cùng viên ra kết thủ, cũng không cùng những người khác có chút va chạm, cho nên nhất định là viên ra gây nên. Đối với bước sợ tuyệt thái độ không hề để tâm, bưng lên bên cạnh ly trà. Nhẹ nhàng thổi rồi hai cái, nhấp một miếng, mang theo nhàn nhạt cay đắng mùi vị tại trong miệng tàng ra, hắn nụ cười trên mặt lại sâu hơn một ít. À, nghĩ đến tất cả mọi người có khả năng đoán được chuyện này là viên da gây nên, chỉ là không biết viên da sẽ làm gì. Trung quy từ hôm nay một nhìn, đám người kia tu vi vẫn rất mạnh. Bước sợ tuyệt khỏe môi vén lên một sự mỉa mai độ cong, ánh mắt rơi trên bàn cờ, do dự đến tột cùng xuống ở nơi nào. hai nhi đoán Viên gia nhất định cái gì cũng không biết làm. Bước thiên vân lại nhấp một miếng sai, nhìn cha mình, thần sắc lạnh nhạt nói. Bước sợ tuyệt thủ ngừng lại một chút, sau đó gật đầu cười, túi đầu cẩn thận nghiên cứu ván cục, không nói thêm gì nữa, mà bước thiên vân thấy bước sợ tuyệt như thế, cũng ngậm miệng lại, chỉ là thản nhiên hưởng thụ nước trà. Bất kể những người này nghĩ như thế nào, đối với quân vũ bọn họ đều không có ảnh hưởng gì, chỉ sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Nguyên Thành hay là bởi vì một cái tin tức mà sôi trào lên. Lâm Nguyên Thành đệ nhất sát thủ tổ chức huyết sát lầu, tại tối ngày hôm qua bị không biết tên thế lực tiêu diệt, toàn lầu không một người chạy thoát, ngay cả huyết sát lầu trụ sở chính đều bị người dùng một cây đốt đốt. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Lâm Nguyên Thành đô sôi sùng sủ. Quân vũ bọn họ tối hôm qua bị huyết sát lầu sát thủ ám sát sự tình, toàn bộ Lâm Nguyên Thành tất cả thế lực lớn nhỏ đều là biết rõ, mà một đêm đi qua. Huyết sát lầu lại bị người cho tiêu diệt toàn bộ rồi, điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến quân vũ bọn người trên thân, như vậy đưa tới đối với bọn họ thân phận suy đoán. Phải biết, huyết sát lầu coi như lâm nguyên thành đệ nhất sát thủ tổ chức, nó thế lực lớn tiểu đấu hiên gia như vậy gia tộc mạnh hơn, chỉ yếu hơn phụ thành chủ cùng Tề gia, chỉ là hắn dù sao cũng là thuộc về thẩm thế lực, hơn nữa cũng không có tranh đoạt địa bàn loại hình ý tưởng, cho nên... Tại Lâm Nguyên Thành địa vị có chút đặc thù, mà chính là như vậy một tổ chức lại trong một đêm bị người tiêu diệt toàn bộ, liền trụ sở chính đều không tồn tại. Điều này nói rõ gì đó. Tối thiểu tại Lâm Nguyên Thành coi như là phủ thành chủ cùng Tề gia đều không cách nào dễ dàng tiêu diệt hết huyết sát lầu, mà ở huyết sát lầu bị tiêu diệt trước, huyết sát lầu người lại vừa vận ám sát quân vụ đáng người, mọi người cũng liền một cách tự nhiên đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Như vậy kết quả chính là, sở hữu thế lực đều biết, bị hàng tiểu huyên mang về đoàn người này, chẳng những tự thân tu vi cao cường, hơn nữa phía sau còn có một cái thập phần cường đại thế lực, loại thế lực này, là lâm nguyên thành mọi người không dám dẫn đến tồn tại, mặc dù lâm nguyên thành cường đại nhất phủ thành chủ, chỉ sợ cũng không phải cái thế lực này đối thủ. Vì vậy, lâm nguyên thành mỗi cái trong thế lực vốn là muốn đánh quân vũ đám người chủ ý người đều không dám tiếp tục ra tay. Đối đãi quân vũ đám người thái độ cũng phát sinh biến hóa. Còn có đoán được sự kiện ám sát rất có thể cùng viên gia có liên quan người, mỗi một người đều nhìn có chút hạ hê chờ đợi viên gia bị quân vũ thế lực sau lưng tiêu diệt, ngay cả viên gia người mình cũng là sợ không ngớt. Nghe được tin tức thời điểm, quân vũ bọn họ đang ở an điểm tâm, loại trừ sớm đã biết kết quả quân vũ, tất cả mọi người tay đều là một hồi, đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cuối cùng, tầm mắt thống nhất rơi xuống bình tĩnh tại gắp thức ăn trên người quân vũ. Tổ trưởng, huyết sát lầu là ngươi làm người diện. Hạ Lan tinh thần sốc lên quân vũ kẹp tới thức ăn, chiếc đuôi trên không trung dừng lại, nghiêng đầu nhìn quân vũ. Mặc dù tại đặt câu hỏi, nhưng ngựa khí cũng rất khẳng định. Ừm. Quân vũ gật gật đầu, tiếp tục hướng hệ lãn trong chén gắp thức ăn. Tựa hồ chuyện này với hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Huyết sát ôm vào lâm nguyên thành nhìn cường đại. Nhưng so với hắn vũ cũng hay yếu lên một điểm, diệt hắn môn căn bản là trong dự liệu sự tình. Lần sau nhớ kỹ cho ta biết, ta cũng có thể đi hiện trường nhìn một chút, huyết sát lầu làm nhiều năm như vậy tổ chức sát thủ, hẳn là tương đối có tiền, ngươi làm người đem bọn họ tiền tài loại hình đều thu lại sao. Cũng không biết tại sao, cùng với quân vũ sau đó, hãy là đối với vơ vét người khác bảo vật cùng kim tệ chuyện này thập phần có hứng thú, suy nghĩ huyết sát lầu hẳn là tính tương đối có tiền. Không biết tài sản có bao nhiêu. Quân vũ gấp thức ăn tay một hồi, nhìn một chút hệ lãng có chút hưng phấn biểu tình, khỏe miệng giật một cái, người này so với ta còn tham tiền à, vì vậy nói, lần sau, lần sau nhất định trước đó thông báo ngươi. Ồ, nghe một chút quân vũ ý tứ, hệ lãng cũng biết hắn khẳng định đã sớm đem huyết sát lầu bảo bối gì đó vơ vét lên, phải biết, bên cạnh quân vũ có thể so với hắn muốn tham à, thanh âm có chút đáng tiếc, mình tại sao không đi. Bất quá, đảo mắt lại quên mất, tiếp tục ăn cơm, trong lòng còn nghĩ ban đầu sẽ không nên đem viên ra trong bảo khố đồ vật ném tới tề gia. Hắn có chút mong đợi tề gia có khả năng tới dẫn đến một hồi hắn, như vậy hắn thì có mượn cớ đem tề gia bảo khố cũng cho bưng, lâm nguyên thành đại gia tộc, phải có không ít tài sản. Hai người nói chuyện để cho chung quanh một mực chú ý nghe quân hồng đàn đám người một trận cuồng mồ hôi, nhờ cậy. Chúng ta sự chú ý có phải hay không không nên ở nơi này phía trên. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, quyết định sau cùng rất là bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, chỉ là diệt một cái huyết sát lầu mà thôi, nếu không phải là bởi vì nơi này cũng không phải là bọn họ thế lực chỗ ở, bọn họ cũng có thể rất dễ dàng tiêu diệt huyết sát lầu, không có gì lớn, không cần phải quá chăm chú rồi. Nghĩ thông suốt quân hồng đàn mấy người bắt đầu mỗi người cầm đũa lên, khôi phục trước động tác, rất là an y đem chuyện nào quên mất. Chờ đến quân vũ mấy người cơm nước xong, hàng tiểu huyên rất đúng giờ mà xuất hiện ở mấy người trước mặt, cùng thường ngày, nàng người thứ nhất xông tới quân vũ bên cạnh, đứng ở quân vũ bên trái, chỉ là hôm nay nàng xem ra càng thêm hưng phấn đã. Sư huynh, ta nghe nói, huyết sát lầu bị diệt, có phải hay không sư huynh tìm người làm? Hàng tiểu huyên nháy một đôi thủy linh mắt to, tràn đầy sùng bái mà nhìn quân vũ, cảm thấy quân vũ thật là thiên hạ lợi hại nhất người, đây chính là huyết sát lầu à. Tại Lâm Nguyên Thành Đô có gần trăm năm lịch sử, vậy mà trong một đêm bị người diệt rồi, kia được cường đại dường nào a, Hít, cũng không có gì. Mặc dù đối với Hàn tiểu huyên sùng bái rất không vừa vạn, bất quá cũng không thích làm ngược nàng nhật tình, tạm thời đáp ứng đến, trước sau như một khiêm tốn khiêm tốn ngựa khí trả lời. Hàn tiểu huyên nghe vậy, dùng tinh tinh nhãn nhìn quân vũ, quả nhiên cùng nàng muốn giống nhau, chính là quân vũ gây nên, nàng người sư huynh này. Quả nhiên không phải là cái gì người phạm A. Trong lòng lặng lẽ là quân vũ điểm một cái đáng khen hàn tiểu huyên tràn đầy sùng bái nhìn quân vũ. Trong lòng đối với quân vũ sùng bái trình độ lại tăng lên rồi một cái cấp bậc. Nàng quyết định, về sau nhất định phải nương nhờ sư huynh bên người. Sư huynh đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó, dù sao cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Trường 382, kỳ lạ tranh tài. Quân vũ bên này còn không biết hàn tiểu huyên đã quyết định về sau ý lại vào hắn. Chỉ là đối với hàn tiểu huyên kia tràn đầy ánh mắt sùng bái khá là bất đắc dĩ, đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì hàn tiểu huyên biểu hiện, cùng nàng tuổi tác, thật là quá không phối hợp rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa không có cái loại này vi hòa cảm, để cho hắn cảm thấy rất là khả ái. Đoàn người đi tới cửa thời điểm, liền thấy đã đợi ở cửa hàn nhận gió, hàn tiểu huyên lập tức chạy tới cùng hàn nhận gió chào hỏi mà hàn nhận gió thì mang theo hàn tiểu huyền chờ quân vũ đám người sau khi đi tới, cười nhạt cùng quân vũ đám người vồn an. Mấy người ngồi chung lên hàn nhận gió chuẩn chuẩn bị xong xe ngựa, hướng luyện đan tranh tài địa điểm, lâm Nguyên thành lớn nhất quảng trường chạy tới. Chờ đoàn người xuống xe sau đó, mới phát hiện trên quảng trường đã có rất nhiều người, nghĩ đến đều là đến xem náo nhiệt, chung quy luyện đan sư ở giữa tranh tài cũng không thường gặp, lần này nếu không phải muốn cho thần Long Điện gia chủ chữa bệnh, Thần Long Điện cũng sẽ không tổ chức cuộc tranh tài này. Nhắc tới, Lâm Nguyên thành vị trí tầng thứ 3 cùng đệ nhị trọng thiên đại lục tiếp nhận địa phương, lại cũng không thuộc về bất kỳ trong phạm vi thế lực, bởi vì hắn vị trí địa lý quá mức đặc thù. Tầng thứ 3 các đại thế lực làm ra hiệp thương, đem Lâm Nguyên thành liệt vào công cộng thế lực, chịu các đại thế lực bảo vệ, nhưng là lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Đây cũng là Thần Long Điện dám đến Lâm Nguyên thành chọn lựa luyện đan sư nguyên nhân. Lâm Nguyên Thành làm một giao thông đầu mối then chốt, lượng người đi lớn, trong đó cũng không thiếu luyện đan sư. Trung vi luyện đan sư muốn luyện đan, thì nhất định phải có dược liệu, mà có chút tầng thứ 3 bên trong dược liệu, ở khác địa phương cũng không có, cho nên, có rất nhiều luyện đan sư tới tầng thứ 3 tìm dược liệu. Thần Long Điện ở chỗ này tranh tài, tự nhiên có thể tìm được không ít luyện đan sư. Lâm Nguyên Thành không lớn, nhưng thế lực cũng rất nhiều, tất cả lớn nhỏ có gần trăm cái. Những thế lực này trong tay đều có luyện đan sư tham gia trận đấu tư cách, trong đó Nhị Lưu trở lên thế lực trong tay càng là có hai cái dự thi vị trí, chỉ cần những thứ kia luyện đan sư bị thần long điện trong thí sinh, chẳng những luyện đan sư bản thân sẽ được đến khen thưởng, ngay cả đề cử cái kia luyện đan sư gia tộc cũng sẽ được đến thần long điện khen thưởng, cho nên tới tham gia luyện đan. Số người tranh tài thì có trên trăm cái. Quân Vũ coi như dự thi luyện đan sư, cùng Hàn Tiểu Huynh cùng nhau. Đi tới chỉ định địa phương, chờ trận đấu bắt đầu. Vì cử hành luyện đan tranh tài, quảng trường này cũng là tiến hành một ít thay đổi, nói cách khác tại quảng trường bốn phía dựng một ít đài cao, những thứ này đều cho các đại thế lực người dùng để xem tranh tài dùng, mà trong đó đài cao nhất tử chính là cho phụ thành chủ dùng. Không có để cho mọi người chờ quá lâu, mặc một bộ hỏa hồng trường sam thành chủ bức sợ tuyệt liền đi lên đài cao, tại hắn bên cạnh, còn đi tới một tên mặc trung niên áo đen nam tử. Nam tử mặt mùi hết sức bình thường, thế nhưng trên người hắn khí thế lại để người ta biết hắn là một tên cao thủ, hắn và bước sợ tuyệt song song mà đi, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, mà bước sợ tuyệt thì thỉnh thoảng hướng về phía người bên cạnh nở nụ cười. Hai người rất nhanh liền đi tới trên đài cao, bước sợ tuyệt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ở trên người quân vũ hơi dừng lại trong chốc lát, lại nhanh chóng rời đi, cuối cùng nhìn về phía bên cạnh hắn người đàn ông trung niên. Chỉ thấy hắn cùng người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói những gì, người đàn ông trung niên gật gật đầu, hắn lúc này mới quay đầu. Các vị, thật cao hứng các vị có khả năng tham gia lần này luyện đan tranh tài, lần này tranh tài mục tiêu, nghĩ đến tất cả mọi người đã biết, bất quá bước nào đó vẫn là phải lặp lại một lần. Lần này tranh tài là vì chọn lựa ra luyện đan sư, là thần long điện gia chủ chữa bệnh, trước khi tranh tài ba gã sẽ được đi thần long điện tư cách, bên cạnh ta này một vị. Là thần Long Điện Niết Quảng Gia, cũng là lần này tranh tài người phụ trách, trước khi tranh tài ba gã để cho Niết Quảng Gia. Dẫn dắt, tiến vào thần Long Điện. Quy tắc tranh tài là, hạng nhất có thể có được một gốc thánh cấp nhất phẩm dược liệu, huyền minh thảo cùng với 200.000 kim tệ, các vị muốn tại trong vòng 3 ngày thu được chính mình yêu cầu tài liệu, luyện chế ra mình bây giờ có khả năng luyện chế ra đứng đầu đan dược cao cấp, người nào luyện chế đan dược phẩm cấp cao, người đó chính là hạng nhất. Được rồi, đây chính là quy tắc tranh tài. Ta muốn đại gia hẳn là đều biết. Vậy bây giờ ta chính thức tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Bước sợ tuyệt ánh mắt tại dự thi những người đó trên người từng cái quét qua, rốt cuộc đem quy tắc tranh tài nói ra. Nghe vậy, bên dưới nhất thời buộc phát ra một trận tiếng nghị luận, chính là tham gia trận đấu những thứ kia luyện đan sư cũng tụ năm tụ ba nghị luận. Quân Vũ cùng Hàn Tiểu Huyên hai người đứng chung một chỗ. Hàn Tiểu Huyên nghe được bước sợ tuyệt mà nói sau. Lập tức nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về phía Quân Vũ, thần sắc có chút không vui, "Sư huynh, quy tắc này có phải hay không có chút hà khắc? Ta bây giờ là hợp thất phẩm đan đồ luyện đan sư, có khả năng luyện chế đan dược thất phẩm, đây chẳng phải là nói ta muốn tại trong vòng 3 ngày thu thập được thất phẩm hoặc là thất phẩm trở lên dược liệu. Nhưng là, thất phẩm hoặc là thất phẩm trở lên dược liệu cũng không phải là như vậy thường gặp." Hàn Tiểu Huyên cảm thấy cả người cũng không tốt. Thất phẩm trở lên dược liệu không có chút nào so với đan dược thất phẩm giá trị thấp, bọn họ hàn gia tại Lâm nguyên Thành Đô coi như là đại gia tộc, nhưng cũng không thể bảo đảm tại trong 3 ngày thu góc nàng yêu cầu thất phẩm dược liệu. Húng chi, trong 3 ngày này, nói không chừng còn có người sẽ làm loạn, vậy thì càng thêm khó khăn. Và lại, quân vũ nhưng là nhất phẩm đan vương luyện đan sư, vương cấp nhất phẩm dược liệu nhưng là so với phàm cấp thất phẩm dược liệu còn chân quý hơn A không phải nói muốn cho thần long điện gia chủ chữa bệnh sao? Thế nào còn làm cho khó như vậy, điều này có thể chọn lựa tới tốt luyện đan sư sao? Hàn Tiểu Huyên đối với cái này thập phần hoài nghi. Sư huynh, kia thần long điện người thật là nén vì thần long điện gia chủ tìm người cứu mạng sao? Như vậy căn bản cũng không nhất định có thể chọn được tốt luyện đan sư a. Hàn Tiểu Huyên muốn là không giấu được mà nói người, cộng thêm quân vũ cũng là hắn trong lòng tín nhiệm vì vậy nhỏ rộng ở bên thai quân vũ tả và nói. Quân vũ khẽ môi hơi câu, liếc mắt một cái đứng ở trên đài một mặt lãnh đạm cái kia cái gọi là niếp quan sự, đáy mắt né qua một kia trào phúng cùng lạnh giá. Tồn tại tức là hợp lý, thần long điện người nếu dám nhắc tới ra điều kiện như vậy, tự nhiên đã nghĩ xong giải quyết sự tình biện pháp, chúng ta không cần quan tâm, tiểu huyên nếu là lo lắng dược liệu mà nói, có thể giao cho để ta giải quyết. Trong tay hắn nhưng là có lấy không ít dược liệu, Góp đủ chính mình luyện đan vẫn là có thể, dù sao thần long điện hắn là nhất định phải đi, cho nên, lần này luyện đan tranh tài, hắn nhất định phải thắng được. Sư huynh có biện pháp không? Ta đây trước hết để cho cha bọn họ tìm một chút, không tìm được mà nói, lại để cho sư huynh hỗ trợ. Thấy quân vũ nguyệt một tấm trong lòng có dự tính ráng vẻ, hàn tiểu huyên nháy mắt một cái, cũng biết rõ mình lo lắng có chút dư thừa, nhưng nàng cũng không nghĩ muốn phiền toái quân vũ cho nên muốn muốn cho Hàn Gia đi trước tìm, không tìm được lại đi tìm quân vũ. Được. Quân vũ cũng đoán được Hàn tiểu huyên ý tưởng, không có nhiều nói, chỉ là hướng về phía Hàn tiểu huyên gật gật đầu. Chương 383, muốn tài cân đầu. Bên này hai người thảo luận xong, trên đài cao bước sợ tuyệt cũng mở miệng lần nữa. Các vị, quy tắc tranh tài đã tuyên bố xong, bây giờ các vị có thể đi xuống chuẩn bị dược liệu, ba ngày sau. Chư vị vẫn là phải ở chỗ này luyện chế đan dược. Bước sợ Tuyệt tự nhiên biết rõ cái yêu cầu này có chút không hợp lý, nhưng đây là thần long điện người yêu cầu, hắn cũng không có cách nào. Sau khi nói xong, Bước sợ Tuyệt hay cùng bên cạnh hắn Niếp quản sự cùng rời đi, người chung quanh thấy vậy, cũng mỗi người rời đi. Hàn Tiểu Huyên cùng quân vũ đầu tiên là cùng hệ Lạng đám người còn có người Hàn gia hội họp, sau đó cùng nhau trở về Hàn gia. Hàn Tiểu Huyên đã đem chính mình muốn luyện chế đan dược yêu cầu dược liệu viết xuống, giao cho Hàn nhận gió. mà quân vũ bọn họ thì trở về Hàn gia vì bọn họ chuẩn bị sân. Tổ trưởng, lần này ngươi dự định luyện chế mấy cấp đan dược. Quân vũ trong phòng, Hạ Lan tinh thần nắm lên một cái quả táo, đặt ở trong miệng cắn một cái, nhìn về phía quân vũ, tò mò hỏi. Ta đã là nhị phẩm đan vương luyện đan sư, tự nhiên luyện chế là nhị phẩm vương. Đan. Hùng chi trước Yến Linh Huyền đã đem phụ thân hắn triệu chứng nói cho ta biết, ta đã tìm được biện pháp giải quyết, vừa vận thừa dịp lần này đem đan dược luyện chế được, đỡ cho đến lúc đó lại luyện chế phiền thoái. Quân vũ bưng lên đặt lên bàn ly trà, nhấp một miếng, cảm thụ trong cổ họng nhàn nhạt cay đắng cùng mùi thơm, hé mắt, rất là thờ ơ nói. Bởi vì biết rõ quân vũ y thuật cao mình, Yến Linh Huyền đang cho hắn trong thư đã đem thần Long Điện gia chủ tình huống nói cho quân vũ. Mà loại bệnh trạng này đối với quân vũ mà nói cũng không khó, một viên nhị phẩm vương. Đan vừa vặn có thể giải quyết, lần này có cơ hội, vừa vặn luyện chế được, chung quy đi rồi thần Long Điện sau đó, cũng không nhất định có cơ hội làm cho hắn luyện chế đan dược. Vậy ngươi ha chẳng phải là yêu cầu vương cấp nhị phẩm hoặc là vương cấp nhị phẩm trở lên dược liệu, trên người ngươi dược liệu đủ chưa? Mộ niệm nhu vốn là ở một bên ngồi lấy uống trà, nghe được quân vũ mà nói, từ quan tâm. Không khỏi mở miệng hỏi, vương cấp nhị phẩm trở lên dược liệu cũng không dễ tìm, nếu là quân vũ dược liệu không đủ mà nói thì phiền toái. Trước khi ta đi tại Cửu Thiên Thái Huyền Tông cầm một ít dược liệu, luyện chế đan dược vừa vặn sớm trước lúc ly khai, hắn liền đã có quyết định, cho nên cô ý tại Cửu Thiên Thái Huyền Tông cầm một ít dược liệu, hơn nữa hắn bây giờ không gian giới chỉ đã tự xưng thế giới, mặc dù chỉ là đơn giản tiểu thế giới, nhưng lại có thể trồng trọt một ít dược liệu, cho nên Dược liệu sự tình, hắn căn bản không lo lắng. Vậy thì tốt, chúng ta đây sẽ chờ ngươi ba ngày sau đại hiển vì phong rồi. Hạ Lan tinh thần nguyên bản cũng lo lắng, nghe được quân vũ mà nói, cũng thở phào nhẹ nhõm nuốt xuống trong miệng trái táo, tiếp tục cắn một cái, có chút mong đợi nói. Quân vũ gật gật đầu, ngay sau đó xoa xoa mi tâm, luyện đan nhưng là một món rất hao tâm tổn sức sự tình, cho nên ba ngày này ta chuẩn bị cái gì cũng không làm, ngủ lấy ba ngày ba đêm. Nói thật, quân vũ cũng không biết lần này cuộc so tài luyện đan có thể hay không gặp phải còn mạnh hơn hắn cao thủ, cho nên tự nhiên muốn cẩn thận ứng đối. Bất quá, cho dù là thật gặp phải cao thủ, hắn cũng có biện pháp đối phó, lần này cuộc so tài luyện đan hạng nhất dù sao hắn là muốn định. Thấy quân vũ chuẩn bị nghỉ ngơi, hệ lạn mấy người cũng không làm nhiều lưu lại, cùng quân vũ cáo biệt sau liền lục tục rời đi quân vũ nhà. Mọi người rời đi, quân vũ mới cảm giác thanh tĩnh. Ngay sau đó bắt lại này hiếm thấy an tĩnh, bò lên giường đầu, Ngũ Tâm Hướng Thiên ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần lên. Rất nhanh, luyện đan quy tắc tranh tài sẽ để cho toàn bộ Lâm Nguyên thành lần nữa trở nên náo nhiệt. Có khả năng tham gia luyện đan tranh tài đều là thất phẩm, bát phẩm trái phải luyện đan sư, chung quy những thứ kia cấp bậc cao luyện đan sư trên căn bản đều bị các đại thế lực chiêu mộ, căn bản không yêu cầu chính mình tìm dược liệu, cho nên, phàm cấp thất phẩm trở lên dược liệu thoáng cái bốc lửa Lâm Nguyên thành vị trí tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tiếp nhận địa phương, qua lại thương nhân có rất nhiều, cho nên Lâm Nguyên trong thành cũng có các đại thương hội phân hội, những thứ này phân hội bên trong cũng có bán thất phẩm dược liệu, nhưng tham gia luyện đan tranh tài người có chút nhiều, như vậy thoáng cái đều tràn lên, thất phẩm dược liệu thoáng cái cũng không đủ cầu. Những thứ kia cùng Lâm Nguyên thành các đại thế lực quan hệ thân mật luyện đan sư cũng còn khá, còn có thể theo những thế lực kia trong tay được đến một ít dược liệu. Thế nhưng chút ít cùng các đại thế lực quan hệ bình thường luyện đan sư thì không được, luyện chế đan dược dược liệu thu thập không đủ, căn bản là không tham gia được tranh tài. Vì vậy, bởi như vậy, ngược lại có số ít một số người thối lui ra tranh tài. Tề gia coi như Lâm Nguyên thành nhất lưu thế lực, trong tay có hai chỗ. Tề gia vốn là có một tên khách khanh trưởng lao chính là luyện đan sư, chiếm đi một chỗ, một cái khác chính là Tề gia đại thiếu gia từ bên ngoài tìm trở về một tên luyện đan sư cũng đã trở thành tề gia khách khanh trưởng lão, vì vậy vì cho hai vị trưởng lão tìm dược liệu, tề gia thường xuyên đóng kín bảo khố rốt cuộc bị mở ra, chủ nhà họ tề cùng tề gia đại thiếu gia cùng nhau tiến vào bảo khố. Đem hai vị trưởng lão yêu cầu dược liệu sau khi tìm được, tề gia đại công tử đủ phong đang muốn cùng chủ nhà họ tề đủ an chính cùng rời đi, đồng nhiên góc chân thông minh một vật cho hấp dẫn tầm mắt, hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đó lại là một cái túi đựng đồ. Đáy mắt nẹ qua vẻ nghi hoặc, bước chân lại hướng túi đựng đồ kia đi tới. Đủ phong đi tới túi đựng đồ kia bên cạnh, túi người xuống, đem túi chữ vật nhặt lên, đang muốn kiểm tra một phen, sau lưng đột nhiên truyền tới đủ an chính thanh âm, để cho hắn động tác một hồi. Phong nhi, ngươi đang làm gì? Đủ an chính nhìn đủ phong, hơi nghi hoặc một chút. Đủ phong xoay người, túi chữ vật còn bị hắn nắm ở trong tay, hắn do dự một chút, hay là đem dơ tay lên. Để cho Đủ An Chính có thể nhìn đến trong tay hắn túi chữ vật, cha, ta phát hiện một cái túi đựng đồ, nhà chúng ta trong bảo khố làm sao còn có túi chữ vật. Vừa nói, hắn nắm túi chữ vật hướng Đủ An Chính bên kia đi tới, mà Đủ An Chính cũng nhìn thấy trong tay hắn nắm túi chữ vật. Nhà chúng ta trong bảo khố tại sao có thể có túi chữ vật? Ta thế nào không biết? Ngươi đem túi chữ vật đưa tới, cho ta xem nhìn Đủ An Chính quan sát một chút đủ phong trong tay túi chữ vật. Phát hiện là cái loại này thông thường nhất túi chữ vật, đáy mắt không khỏi né qua vẻ nghi hoặc, tề ra bảo khố nhưng là thả tề ra bảo bối địa phương, tại sao có thể có túi chữ vật? Đủ phong nghe vậy, vội vàng đem trong tay túi chữ vật giao cho Đủ An Chính. Đủ An Chính nhận lấy túi chữ vật, thờ ơ mở ra kiểm tra, thế nhưng khi nhìn đến đồ bên trong sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, đáy mắt né qua vẻ khiếp sợ. Cha, túi lượng đồ này bên trong, là cái gì? Đủ Phong đứng tại Đủ An Chính bên cạnh, Đủ An Chính biểu tình tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt hắn, phát hiện Đủ An Chính đáy mắt khiếp sợ sau, hắn càng hiếu kỳ hơn, muốn biết bên trong đến tột cùng thả thứ gì, vậy mà để cho phụ thân hắn đổi sắc mặt. Đủ An Chính cũng không có trả lời ngay Đủ Phong vấn đề, mà là hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện chung quanh không có nhóm người sao, lúc này mới nhìn về phía Đủ Phong, giảm thấp xuống giọng nói, Phong nhi, nếu là cha không có đoán sai mà nói. Trong này bầy đạn, là viên gia trước bị trộm đồ vật. Chương 384: Thông gia. đủ An Chính cảm giác mình tim đập có chút nhanh, miệng hơi khô, không khỏi liếm miệng một cái. Viên gia trước bị người trộm, chuyện này tại Lâm Nguyên thành huyện nào nhôn nháo, chỉ tiếc viên gia tìm nhiều ngày như vậy, cũng không có tìm được trộm đồ người, mà viên gia bảo khố bị cướp hết sạch, viên gia thực lực tự nhiên đại ngã. Mà bây giờ, viên gia bị người đánh cắp đồ vật. Vậy mà tại tề gia trong bảo khố phát hiện, này nếu là bị truyền đi, hậu quả kia, đủ an chính có chút không dám tưởng tượng. Tề phong nghe được đủ an chính mà nói sau, sắc mặt cũng là biến đổi, đáy mắt tràn đầy không dám tin. Hắn không phải ngu ngốc, đủ an chính có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, nhưng hắn vẫn còn có chút không dám tin. Quay đầu, nhìn đủ an chính, tựa hồ là muốn từ trên mặt hắn được đến đáp án phủ định, nhưng rất đáng tiếc. Đủ an chính thần tình rõ ràng nói cho hắn biết, đủ an chính nói đều là thật. Điều này sao có thể? Những thứ này, làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta thề ra? Tề phong thanh âm hơi lớn, nhưng hắn rất nhanh thì ý thức được chính mình có chút ít thất thố, lại giảm thấp xuống giọng nói, chỉ đủ an chính trong tay túi chữ vợ, vẫn còn có chút không cam lòng. Đủ an chính lắc đầu một cái, hắn cũng không biết vật này làm sao sẽ xuất hiện tại thề ra trong bảo khố. Phải biết, Tề gia bảo khố thủ vệ, so với viên gia thủ vệ chỉ nhiều chứ không ít, mà chính là tại dưới tình huống như vậy, vậy mà có người có thể tiến vào Tề gia bảo khố, đem cái này giả vờ viên gia bảo vật đồ vật thả vào Tề gia trong bảo khố. Đây nếu là người tới muốn đòi mạng hắn, hắn hậu quả đủ an chính sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn cảm thấy hắn bây giờ có thể lý giải viên gia đương thời phát hiện bảo khố bị trộm không còn một ngỗng sau đó tâm tình. Tề gia bảo khố mặc dù không có bị trộm, nhưng túi đựng đồ này xuất hiện cũng đã nói cho tề gia, bọn họ những cái được gọi là thủ vệ, ở đó một trong mắt người, gì đó cũng không tính, chỉ cần người kia nguyện ý, cũng có thể đem tề gia bảo khố cấp không còn một ngống. Cha, vật này xuất hiện ở chúng ta tề gia, sẽ không phải là có người muốn hãm hại chúng ta tề gia chứ. Nếu như bị người nhà họ viên biết rõ, những thứ này trong tay chúng ta, kia. Tề phong suy nghĩ nhất chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến địa phương khác, hắn cảm thấy tề Gia lâm vào một hồi trong âm hưu, viên Gia bảo bồi xuất hiện ở tề Gia bảo khố, nếu là bị người ta biết, kết quả, có thể tưởng tượng được. Đủ an chính nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Đáng ghét, đến tột cùng là người nào, người kia đến cùng muốn làm gì. Lần đầu tiên trong đời, đủ an chính cảm giác mình rất vô lực, coi như chủ nhà họ tề, hắn theo sinh ra đến bây giờ. Còn chưa bao giờ giống khó như vậy chịu qua, cái loại này bị người tính toán, thế nhưng nhưng không biết người nọ là ai, cùng muốn làm gì cảm giác, để cho hắn cảm thấy thập phần bực bội. Cha, chúng ta nên xử lý như thế nào những thứ này? Trả lại cho viên gia vẫn là. tề phong cảm giác cùng đủ an chính không sai biệt lắm, hắn sầm mặt lại, nhìn đủ an chính trong tay túi chữ vật, cảm thấy đây là một cái phòng tay khoai lang để cho hắn hận không được vội vàng đem hắn ném được xa xa. Chuyện này chúng ta còn cần thảo luận kỹ hơn, người ta coi như không biết chuyện này, trước nhìn kỳ hăng nói. Nhiều năm trải qua để cho đủ an chính cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nghe được tề phong vấn đề, hắn trầm ngâm một chút, quyết định vẫn không thể lập tức trả lại cho gia quyết định trước nhìn kỳ hăng nói. Phải ta biết rồi, cha. Tề phong tuy nhiên không minh bạch, nhưng làm chuẩn an chính dáng vẻ, hẳn là có ý nghĩ của mình cũng chỉ có thể gật gật đầu, nghe theo đủ an chính an bài. Đủ an chính kiến Tề Phong đáp ứng, trong lòng cũng đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn cũ cho mày, mang theo Tề Phong rời đi bảo khố, sai người đem dược liệu đưa một trong nhà hai vị khách khanh sau đó, liền chính mình trở về thư phòng, chỉ là hắn còn chưa từng đi tới cửa thư phòng, chỉ thấy Tề Phủ Đại Quản gia đủ rộng từ nơi không xa một đường đi nhanh tới, khi nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt rõ ràng vui mừng, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. chuyện gì xảy ra? đệ xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, đủ an chính nhìn đủ rộng, khẽ nhíu mày, nửa khí cũng có chút không vui. về nhà chủ mà nói, chủ nhà họ viên tới viếng thăm, đã ở thiên thính trở, đi theo còn có viên gia đại công tử, đủ rộng đi theo đủ an chính bên người nhiều năm, một con mắt cũng biết đủ an chính tâm tình không tốt, cũng không dám vòng vo. Vò. Giản lược ách yếu đem viên hướng tiêu tới tham sự tình bẩm báo cho đủ an chính. Đủ an chính sắc mặt hơi chậm một ít, bất quá đối với viên tiêu cùng viên chấn viếng tham hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhà họ viên không nói tới chúng ta tề phủ vì chuyện gì. Hắn biết rõ, lấy đủ rộng bản sự, muốn biết chút chuyện này, còn chưa khó khăn. Gia chủ, nếu là thuộc hạ không có đoán sai mà nói, chủ nhà họ viên cùng viên gia đại công tử lần này tới, hẳn là đi cầu thân. Đủ rộng con người, đi ở đủ an chính bên người, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đủ an chính sắp mặt, dè đặt nói. Đủ an chính bước chân dừng lại, nhưng cũng chỉ là trong ngáy mắt, rất nhanh thì khôi phục bình thường, trong lòng lại đang suy tư đủ rộng theo như lời chuyện. Nhắc tới, hắn con gái lớn đủ thanh nguyệt cùng viên chấn hôn sự, vẫn là hắn hết sức thúc đẩy, tề ra tình cảnh người ở bên ngoài xem ra, thập phần phong quang, nhưng chỉ có tề gia tự mình nhân tài biết rõ. Tề gia tình huống cũng không như mặt ngoài như vậy tốt. Mặc dù đều là lâm Nguyên thành nhất lưu thế lực, nhưng tề gia thế lực cùng hiên gia thế lực so sánh, lại kém rất nhiều. Điều này làm cho tề gia đang đối mặt hiên gia thời điểm, luôn có mấy phần sức lực chưa đủ. Húng chi, hiên gia nhìn bề ngoài thập phần khiêm tốn, nhưng đủ an chính lại biết, hiên gia sau lưng bố trí rất nhiều thủ đoạn. Hắn nghe nói hiên gia một tên đệ tử bị tầng thứ 3 một cái thế lực lớn trưởng Lao Thu làm học trò ban thưởng không ít thứ tốt, mà Hien ra, chính là mượn những thứ này âm thầm phát triển, nó thế lực đã trực bức phủ thành chủ. Những thứ này xếp hợp lý ra mà nói đều là cực kỳ bất lợi. Chung quy Tề gia đã từng bởi vì một ít sự tình cùng Hien gia làm cho không vui, cho nên đủ an chính liền đem chủ ý đánh tới Viên gia trên người. Tại Hàn gia cuột khởi sau đó, Viên gia tình cảnh liền cùng Tề gia giống nhau, trở nên lúng túng. Lúc này. Tề gia cùng Viên gia thông gia tuyệt đối là không thể tốt hơn nữa lựa chọn. Chỉ bất quá, gần đây liên tiếp sự tình để cho hắn đối với chuyện này có chút dao động. Viên gia rõ ràng treo chọc không thể treo chọc người. Nếu là Tề gia cùng với Thông gia, đến lúc đó sẽ sẽ không liên lụy Tề gia. Vừa nghĩ tới, đủ an chính một bên đi nhanh đến Tề gia thiên thính, còn chưa vào cửa, liền thấy ngồi ở cái ghế thượng phẩm trà viên tiêu cùng Viên chấn hai người ngọn gió nào đem viên láo đệ thổi tới, thật là khách quý a. Ngươi chưa đến, âm thanh tới trước, chờ đến đủ an chính đi tới trong thiên thính thời điểm. Hắn nguyên bản khó coi sắc mặt đã khôi phục bình thường, thậm chí trên mặt còn mang lấy một tia cười nhạt. Khi nhìn đến viên kia cùng viên chấn sau đó, trong mắt càng là nẽ qua một tia vui vẻ. Kia một tia biến hóa tự nhiên không có tránh được viên kia cùng viên chấn ánh mắt. Hai người vội vàng từ trên ghế đứng lên, nên hướng đủ an chính. Trường 385, nộ khí. Tề lao ca khách khí, là ta không ngợi mà tới, quấy rời tề lao ca rồi. Viên tiêu cùng đủ an chính cũng sắp đánh cả đời qua lại, nụ cười trên mặt vừa lúc, nhìn qua ngược lại thập phần nhiệt tình. Nhìn viên lão để nói, ngươi có thể đến, tề mô cao hứng đều không kịp đây. Đủ an chính thái độ cũng thập phần nhiệt tình, tối thiểu hắn biểu hiện ra là như vậy, đến khi hắn trong lòng. Còn đang tính toán có muốn hay không đem đủ Thanh Nguyệt gả cho Viên Chấn. Đủ Thanh Nguyệt là hắn một người duy nhất con gái, mặc dù thiên phú bình thường thế nhưng người lại thông minh, tại Lâm Nguyên trong thành danh tiếng cũng không yếu, nếu không phải Tề Gia biểu thị ra muốn cùng Viên gia thông gia, chỉ sợ mà nói thân nhân phải đem Tề gia môn hạ đều là gãy. Hắn xếp hợp lý Thanh Nguyệt cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, chỉ là muốn phải như thế nào để cho đủ Thanh Nguyệt con cờ này, trong tay hắn phát huy ra giá cao nhất giá trị. Nhìn trước viên chấn dáng vẻ, rõ ràng đối với thanh nguyệt thập phần động tâm, nếu là đem thanh nguyệt gả cho viên chấn, bằng vào viên chấn thủ đoạn, sau này chủ nhà họ viên vị trí, tất nhiên sẽ là viên chấn, lấy hai nhà thông gia quan hệ, tề gia cũng có thể đi theo chịu huệ không ít. Đủ an chính tâm tư chuyển đổi, nhưng trên mặt cũng không hiện ra, như cũ nhiệt tình bắt chuyện này viên kêu cùng viên chấn cha con. Không biết viên lão đệ lần này mang theo chấn mà đến, là dự định, làm gì? Mặc dù đã theo đủ rộng trong miệng biết được hai người này rất có thể là vì cầu hôn tới, nhưng hắn vẫn là cố làm không biết, muốn nhìn một chút hai người phản ứng. Thật không dám dâu dếm, tề lão ca, ngươi cũng biết, chấn mà cùng thanh nguyệt tiểu nha đầu kia một mực quan hệ đều rất tốt, chấn mà một mực gái mộ ở thanh nguyệt, mắt thấy chấn mà cũng đến nên lập gia đình tuổi, lão đệ liền muốn, có thể hay không đem thanh nguyệt lấy về nhà, cái này không, hôm nay tới, chính là cho chấn mà cầu hôn tới. Cái này tự nhiên cũng là đủ an chính ý tưởng, ngoài mặt mặc dù lộ ra vẻ khó xử, nội tâm lại đã sớm đáp ứng, làm bộ như rất miễn cưỡng gật gật đầu, cũng coi là đem hôn sự này quyết định. Thế ra đại tiểu thư đủ thanh nguyệt cùng viên gia đại công tử viên chấn hôn sự rất nhanh thì định đi xuống, định tại luyện đan tranh tài ngày thứ hai, mặc dù thời gian có chút đuổi, nhưng không có cách nào viên gia thật sự là quá gấp rồi. Kể từ khi biết huyết sát lầu người khác trong một đêm san thành bình địa sau đó, viên tiêu cùng viên chấn hai người đều có chút bận tâm, mặc dù bọn hắn vẫn an ủi chính mình, huyết sát lầu sự tình cùng quân vũ đám người không có quan hệ, thế nhưng, bọn họ vẫn cảm giác được huy hiếp. Thật sự là huyết sát lầu bị diệt thời gian thật trùng hợp. Huyết sát lầu mới vừa ám sát quân vũ đám người, buổi tối hôm đó cũng đừng người diệt cả nhà, chuyện này thấy thế nào đều cùng quân vũ đám người có quan hệ. Mặc dù quân vũ đám người cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, thế nhưng viên gia vẫn lo lắng, chung quy viên gia bây giờ cùng hàn gia ở giữa quan hệ có thể nói là như nước với lửa. Nếu là quân vũ đám người thật có cấp độ kia có thể tiêu diệt huyết sát lầu thế lực, đến lúc đó bọn họ chỉ cần nguyện ý giúp giúp hàn gia, viên gia còn có đường. Sống gì có thể đi. Cho nên, viên tiêu mới có thể gấp gáp như vậy mà nghĩ phải đem viên chấn cùng đủ thanh nguyệt hôn sự đứng yên đi xuống. Trung quy, có thể ra trợ giúp, viên gia tình huống cũng có thể khá hơn một chút không phải? Làm hai nhà thông gia tin tức được thả ra thời điểm, vẫn là đưa tới không nhỏ xôn xao. Trung quy hai nhà này, nhưng là Lâm Nguyên Thành nhất lưu thế lực, bây giờ vậy mà liên thủ, đây đối với lập tức phải trở thành một lưu thế lực hàng gia, còn có thuộc về nhất lưu thế lực chóp đỉnh Hên gia, cũng sẽ là một cái không nhỏ trùng kích. Nhưng làm người kỳ quái là, vô luận là Hán gia, vẫn là Hên gia. Đều đối với chuyện này không có phản ứng, điều này làm cho tất cả mọi người thầm suy đoán, hai nhà này có phải hay không đang nưu tính lấy gì đó. Đương nhiên, những chuyện này cùng quân vũ đám người là không có quan hệ, chung quy quân vũ đám người chỉ là đường tắt Lâm nguyên Thành mà thôi, lại không tính tại Lâm nguyên Thành kiến lập thế lực, tự nhiên đối với Lâm nguyên Thành hình thức biến hóa không qua chú ý. Bất quá làm ngày thứ hai Hàn Tiểu Huyên bị thương tin tức truyền lúc trở về, quân vũ cả người cũng không tốt. Hàn Tiểu Huyên là bị người nhấc trở lại, trên người hết mấy chỗ vết thương, y phục đều có chút rách nát, phía trên còn nhuộm vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt, trâu mày, người nhưng là choan váng. Nhìn Hàn Tiểu Huyên dáng vẻ, Quân Vũ đám người sắc mặt đều hết sức khó coi. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai làm? Hàn nhận gió nhìn không tức giận chút nào mà nằm ở trên giường Tiểu Nữ Nhi, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tàn bạo tâm tình. Nhìn quy xuống phía ngoài phòng nha hoàn, nghiêm nghị hỏi. Hồi bẩm gia chủ, tiểu thư là bị viên gia tứ công tử đả thương. Hôm nay tiểu thư cảm thấy ở nhà ngây ngô buồn chán, liền muốn muốn đi dạo phố. Ai biết ở trên đường thời điểm, cùng viên gia tứ công tử xảy ra tranh chấp Viên gia tứ công tử nhục mạ tiểu thư sư hình, tiểu thư mất hứng, liền cùng viên gia tứ công tử đánh. Vốn đang không có gì, viên gia tứ công tử tu vi không có công tử cao cũng không thể đủ cầm công tử thế nào. Thế nhưng, kia viên gia tứ công tử lần này ra ngoài lại mang theo viên gia hộ vệ, những hộ vệ kia vốn là cùng tiểu thư tu vi tương đương, mấy người cùng nhau vây công tiểu thư, tiểu thư không địch lại, nô tỷ tì thấy tình thế không ổn, thừa dịp lúc hỗn loạn sau trở về phủ viện binh, chờ nô tỷ mang người lúc chạy đến sau, tiểu thư đã bị những hộ vệ kia đánh ngất xỉu, sau đó người nhà họ viên thấy chúng ta người Hàn gia tới, mới thả qua tiểu thư. Quỳ dưới đất là hàn tiểu huyên tiếp thân nha hoàn, nàng dáng vẻ cũng có chút chật vật, trên mặt còn mang lấy nước mắt, thế nhưng đọc nhấn rõ từng chữ lại hết sức rõ ràng, rất nhanh thì đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Nghe vậy, hàn nhận rõ sắc mặt càng thêm khó coi, mà đứng ở một bên quân vũ đám người sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhất là nghe được hàn tiểu huyên cùng viên thiên phương đánh là bởi vì quân vũ thời điểm, quân vũ cả người tràn đầy lệ khí, kia uy áp khổng lồ để cho bên cạnh hắn người cũng không nhịn được hướng bên cạnh rời đi một ít. Hắn nhận gió lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, chính mình còn nhỏ con gái bởi vì người khác mà bị thương, trong lòng của hắn dĩ nhiên là không thoải mái. Nhưng người khác này nhưng là nhà mình con gái sư huynh, hơn nữa lai lịch không nhỏ, hắn cũng không thể trách mắng. Đôi môi mím chặt, cả người càng là tản ra sát khí mãnh liệt. Chiếu cố chủ tử bất lợi, chính ngươi đi xuống lánh phạt đi. Cuối cùng. Hán phất phất tay, để cho nha hoàn kia đi xuống. Phải đà tạ lao ra. Mặc dù bị phạt, thế nhưng nha hoàn lại không có bất kỳ câu oán hận. Nàng trong ngày thường cùng hàn tiểu huyên quan hệ không tệ, hàn tiểu huyên bị thương. Trong nội tâm nàng cũng thập phần tự trách, hàn nhận gió trách phạt, ngược lại để cho nàng trong lòng dễ chịu hơn một chút. nha hoàn sau khi rời khỏi, hàn tiểu huyên bên ngoài phòng liền còn sót lại hàn nhận phong hòa quân vũ đám người. Hàn gia chủ. Tiểu huyên bởi vì tại hạ bị thương, tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi, bất quá, hàn gia chủ yên tâm, tiểu huyên bị thương tổn, tại hạ sẽ để cho những người đó gấp trăm lần đổi lại, chỉ là một viên gia mà thôi, tại hạ còn không coi vào đâu, chuyện này liền do tại hạ tới xử lý đi, tại hạ nhất định sẽ cho tiểu huyên cùng hàn gia chủ một cái hài lòng giao phó. Ngay từ đầu, mặc dù biết hàn tiểu huyên cùng viên gia quan hệ, nhưng quân vũ cũng không tính xuất thủ. Hàn tiểu huyên mặc dù là sư muội hắn, nhưng không có khả năng một mực lệ thuộc vào hắn, gia tộc hắn nhất định phải có năng lực mình, mới có thể sinh tồn được tốt hơn. Trường 386, chắc chắn phải chết. Sau đó, viên gia số tiền lớn mời huyết sát lầu ra tay với bọn họ, hắn đã tại đáy lòng cho viên gia đánh lên hẳn phải chết nhãn hiệu, chỉ là muốn chờ đến luyện đan trận đấu kết thúc sau đó mới xử lý viên gia, nhưng là bây giờ, viên gia lại dám bị thương hàn tiểu huyên. Đây tuyệt đối là hắn không cách nào nhịn được. Thân nhân, bằng hữu, cho tới nay đều là quân vũ nghịch lân, Trong lòng hắn, Hàn tiểu huyên không chỉ là hắn kiếp trước và kiếp này duy nhất đệ tử, càng là hắn thân nhân, viên gia có gan đụng chạm hắn nghịch lân, kia cũng phải làm tốt tiếp nhận hắn lửa giận chuẩn bị, một cái viên gia mà thôi, hắn vẫn không coi vào đâu. Hắn nhận gió nhìn cả người tản ra lệ khí quân vũ, biết rõ hắn cũng là cực kỳ tức giận, trong lòng mới cảm giác thư thái một ít. Nếu quân vũ đều nói như vậy, hắn cũng không thể như thế nào đi nữa, chỉ là chiêu quân vũ gật gật đầu, nhưng trong lòng đối với quân vũ thân phận vẫn còn có chút hiếu kỳ, chung quy theo quân vũ kia một tấm không đem viên ra nhìn ở trong mắt dáng vẻ, cũng biết quân vũ đáng người thân phận nhất định không thấp. Bất quá hắn cũng biết quân vũ có thể đối với chính mình lễ độ như vậy, vậy cũng là xem ở hàn tiểu huyền phân thượng, cho nên cũng liền đè xuống trong lòng nghi ngờ. Thấy hàn nhận gió gật đầu. Quân vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn và Hàn nhận gió lên tiếng chào hỏi, liền đi vào hàn tiểu huyên căn phòng, nhìn trên giường không tức giận chút nào hàn tiểu huyên, quân vũ ánh mắt lóe lóe, sau đó đi tới mép giường, xoay cổ tay một cái, trong tay liền xuất hiện hai cái bình ngọc, hắn lấy trước ra một cái, khắp nơi một viên màu đỏ đang ăn dược, Đút cho hàn tiểu huyên, mà sau sẽ hắn thu, mở ra còn lại một cái bình ngọc nắp, cẩn thận từng ly từng tí đem ly kéo ra, mà sau sẽ trong bình ngọc chất lỏng ngã ở hàn tiểu huyên trên vết thương. Chỉ thấy lãnh đạm chất lỏng màu xanh biếc ngã ở hàn tiểu huyên trên vết thương sau, vết thương kia vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, ngắn ngủi chỉ chốc lát sau, vết thương cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại một cái nhàn nhạt vết đỏ, chứng minh nơi này từng bị thương hại qua. Rất nhanh, quân vũ liền đem hàn trên người tiểu huyên vết thương xử lý xong hết, mà hàn tiểu huyên sắc mặt thoạt nhìn cũng tốt hơn nhiều. Hắn lúc này mới ngồi ở mép giường, chờ hàn tiểu huyên tỉnh lại. Cũng không lâu lắm, hàn tiểu huyên liền tỉnh lại, hắn tựa hồ còn có chút mơ hồ. Khi nhìn đến quân vũ về sau, thần tình đều có chút sướng sở. Tiểu huyên, ngươi cảm giác thế nào rồi hả? Thấy hàn tiểu huyên tỉnh lại, quân vũ khẽ môi nâng lên một vệ cười nhạt, ôn nhu hỏi. Sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta nhớ được ta không phải tại trên đường chính sao? Viên thiên Vương bọn họ đâu? Hàn Tiểu Huyên hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tình trạng, nhìn Quân Vũ, rất là nghi ngờ hỏi: "Nhà Đồng đốc, ngươi đã trở lại Hàn gia rồi, bây giờ đang ở ngươi gian phòng của mình bên trong, về phần Viên Thiên Phương bọn họ, dĩ nhiên là trở về Viên gia rồi." Nhắc tới Viên gia thời điểm, Quân Vũ đáy mắt né qua một tia hàn quang, chỉ là tốc độ quá nhanh, cũng không có bị Hàn Tiểu Huyên phát giác. Hàn Tiểu Huyên nghe vậy, nhìn chung quanh một chút phát, phát hiện đúng là gian phòng của mình. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước hắn tựa hồ bị viên thiên phương hộ vệ đem đả thương rồi, chỉ là, nàng tại sao không có cảm giác được đau đến đây? Suy nghĩ, Hàn Tiểu Huyên không khỏi hướng trên người mình nhìn, chỉ tiếc, trên người hắn đang đắp chăn mỏng, vì vậy chỉ có thể nhìn đến chăn, cũng không thể đủ thấy nàng trên người tình huống. Thế nào? Quân vũ cũng cảm giác được rồi Hàn Tiểu Huyên tình huống, nghi ngờ hỏi. Sư huynh, trên người ta thương. Nói thế nào cũng là cô gái, người nào hy vọng trên người mình lưu lại vết sẹo gì đó. Nàng nhưng là nhớ kỹ, kia viên da dưới sự hộ vệ tay vẫn là nặng, nếu là thật lưu lại vết sẹo sẽ không tốt, nhất thời không khỏi có chút nóng nảy. Yên tâm, có sư huynh tại, còn có thể để cho trên người ngươi lưu lại vết sẹo. Trên người ngươi thương đã đều tốt, không tin chính ngươi để lộ chăn nhìn một chút. Quân Vũ bật cười, nhìn Hàn Tiểu huyên, cương chịu nói: Hàng tiểu huyên trong lòng vương lòng một chút, nhưng vẫn là không yên lòng mà để lộ tràn. Khi thấy trên người mình vết thương thật đã toàn bộ sau khi biến mất, hắn còn có chút không dám tin. Chung quy mặc dù biết trên đời này có cái loại này có thể để người ta vết thương trên người nhanh chóng biến mất dược, nhưng nàng lại cũng chưa gặp qua, nàng không khỏi nhìn về phía con vũ. Thế nào? Cảm thấy sư huynh ngươi liền luyện chế một điểm làm người vết thương nhanh chóng thay đổi song thuốc nước năng lực cũng không có. Quá coi thường sư huynh ngươi rồi, dạ, cái này cho chính ngươi giữ đi, lần sau bị thương mà nói, bôi ở trên vết thương, vết thương sẽ nhanh chóng tu bổ. Quân vũ đối người mình thời gian qua phong khoáng, xoay cổ tay một cái, chiếc bình ngọc tiểu xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp đưa cho hàn tiểu huyên. Hàn tiểu huyên lập tức cẩn thận nhận lấy, mở nắp bình ra, lập tức nghe thấy được một cố nhàn nhạt thâm dịu, không khỏi tuét miệng, cười một tiếng, mà sau sẽ hắn thả vào chính mình trong túi lượng đồ. Này có thể là đồ tốt, không có cái nào nữ sinh là không thích trưng diện, hàn tiểu huyên cũng không ngoại lệ. Thấy hàn tiểu huyên bộ kia mừng rỡ ráng vẻ, quân vũ nụ cười trên mặt cũng không khỏi sâu hơn một ít, bất quá nghĩ đến hàn tiểu huyên bị thương nguyên nhân, hắn nụ cười trên mặt liền từ từ phai đi. Tiểu huyên, lần này cho ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, viên gia dám ra tay với ngươi, sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghe nói viên gia cùng tề gia muốn tại luyện đan tranh tài sau khi xong cử hành hôn lễ, sư huynh chuẩn bị đưa viên gia một món lễ lớn, coi như là hồi báo bọn họ. Quân Vũ nhìn Hàn Tiểu Uyên, gàn từng chữ nói: "Tiểu Uyên thật cảm tạ sư huynh rồi, bất quá, đến lúc đó sư huynh có thể hay không đem viên thiên phương giao cho tiểu Uyên xử trí?" Nghe được Quân Vũ mà nói, Hàn Tiểu Uyên ánh mắt lóe lên một tia cảm động, nàng cảm giác mình rất may mắn. Có khả năng gặp phải quân vũ như vậy sư hình, mặc dù quân vũ trong ngày thường nhìn tương đối nhạt nhưng, thế nhưng đối với nàng nhưng là thật tốt, bây giờ nghe được nàng bị thương, vậy mà nguyện ý vì mình xuất thủ đối phó viên gia điều này làm cho nàng làm sao có thể mất hứng. Bất quá nàng cùng viên thiên phương cửu hận cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, lần này bị viên thiên phương đả thương, phần này khuất đục, nàng là nhất định sẽ không quên, cuối cùng. Nàng nhất định phải tự xử trí viên Thiên Phương mới cam tâm. Được, tiểu Huyên cao hứng là tốt rồi. Quân Vũ tự nhiên biết Hàn Tiểu Huyên ý tứ, đối với viên Thiên Phương như vậy nhân vật, hắn một chút cũng không coi vào đâu. Hàn Tiểu Huyên muốn tự tay xử trí hắn, hắn liền giao cho nàng, dù sao chỉ là một không liên quan nhân vật trọng yếu mà thôi. Đa Tạ sư huynh. Được đến Quân Vũ đáp ứng, Hàn Tiểu Huyên lập tức vui mừng, cao hứng đối với Quân Vũ nói cảm ơn. Ngươi a, Hôm nay bị kinh sợ, mặc dù vết thương trên người đều đã được rồi, thế nhưng cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao vẫn là muốn tham gia luyện đan tranh tài. Quân vũ đưa tay ra, gật một cái hàn tiểu viên cái chán, Cương chịu nói. Ta biết á, sư huynh. Hàn tiểu viên ngượng ngùng le lưỡi một cái, rất là khéo léo đáp ứng. Biết rõ là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi ra ngoài trước. Quân vũ đem chăn dịch đến hàn tiểu viên dưới cổ, theo mép giường đứng lên. Lại dặn dò một câu, lúc này mới xoay người rời đi Hàn Tiểu Huyên nhà. Trường 387, Hành động. Quân Vũ ra ngoài thời điểm, hạ lan tinh thần đám người vẫn còn bên ngoài, thấy quân Vũ sau khi đi ra, lập tức vây lại, lo lắng hỏi do Hàn Tiểu Huyên tình huống, chờ nghe được quân Vũ nói Hàn Tiểu Huyên đã không đáng ngại sau đó, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Luận y y thuật, người ở đây không có một người có thể so với qua được quân Vũ. Cho nên quân vũ nói hàn tiểu huyên không sao, đó chính là thật không có chuyện, cũng tất nhiên không thể lo lắng. Cái này người nhà họ viên thật là to gan, một lần lại một lần khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng, tiểu vũ nhi, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua cho bọn họ. Chờ đến mọi người trở lại chính bọn hắn trong sân, tụ ở quân vũ nhà, hạ lan tinh thần rất là không cam lòng nói. Mấy ngày nay, hắn cùng hẳn tiểu huyên quan hệ vẫn là nơi rất không tồi. Hạ Lan tinh thần vốn là không có bao nhiêu bằng hữu, đối với bằng hữu tự nhiên thập phần quý trọng, hắn đã đem Hàn Tiểu Huyền cho rằng bạn hắn, Hàn Tiểu Huyền sẽ ra chuyện, hắn tự nhiên mất hứng. Không sai, Vũ Nhi, nhất định phải cho viên ra một điểm nhan sắc nhìn một chút. Ở trước mặt người ngoài thời gian qua gương mặt lạnh lùng mộ niệm nhu cũng phát biểu chính mình ý kiến, nếu là nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện nàng sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt rõ ràng mang theo nộ khí. Hiển nhiên là đối với hàn tiểu viên rất để ý. Viên ra sắc thực hơi quá đáng, trước mời huyết sát lầu người giết chúng ta, bây giờ lại động thủ với tiểu viên, nên phạt. Lam hạo cũng là cao mày, nhìn quân vũ nói. Quân kỷ cùng quân hồng đản hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình cũng biết bọn họ ý tưởng cùng đại gia giống nhau. Bọn họ những người này, đều là bao che người, hàn tiểu viên coi như quân vũ sư mùa, hơn nữa người lại đòi vui. Mặc dù cùng đại gia chung sống thời gian không lâu, nhưng đại gia cũng đã đón nhận hàn tiểu huyên tồn tại. Bây giờ hàn tiểu huyên bị thương, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Quân vũ ánh mắt theo trên mặt mọi người quét qua, cuối cùng, khóe môi hơi hơi nâng lên. Nghe nói viên gia cùng tề gia muốn tại luyện đan sau khi cuộc tranh tài kết thúc cử hành hôn lễ, ta đã quyết định muốn cho bọn họ đưa một món lễ lớn, các ngươi cảm thấy phải xuất ra như thế nào lễ phẩm mới tính thích hợp đây nếu muốn đưa lễ, dĩ nhiên là muốn nhặt quý trọng đùa. Các ngươi nói, đối với Vinh gia, cái gì trọng yếu nhất đây? Mộ Niệm nu rời quần vũ gần đây, một tay cử động cây quạt, một tay gánh lên trước ngực một chòng tóc, tại đầu ngón tay quanh quẩn, đáy mắt né qua một kia hàn quang, có chút thâm ý nói. Mọi người nghe vậy, lập tức biết hai người ý tứ, trong lòng đều có mỗi người chú ý, trên mặt cũng từ từ hiện ra một nụ cười. Nghĩ đến tất cả mọi người đã có chủ ý. Vậy cứ giữ theo ý nghĩ của mình đi thi hành đi. Bất quá, trước không muốn động viên Thiên Vương, Tiểu Huyên nói, "Viên Thiên Vương hắn muốn tự xử trí." Quân Vũ vừa thấy trên mặt mọi người nụ cười, cũng biết tất cả mọi người có ý nghĩ của mình, khóe môi nụ cười không khỏi sâu hơn một ít, cũng không có quên đem Hàn Tiểu Huyên yêu cầu nói ra. Mọi người gật đầu một cái, bày tỏ giải. "Được rồi, trái phải bây giờ vô sự, đại gia có thể bắt đầu làm chuyện mình rồi." Thấy vậy, Quân vũ Hải lòng gật gật đầu, mặt mũi nghiêm, lạnh nhạt nói. Có quân vũ biểu thị, mọi người nhìn nhau, sau đó hạ lan tinh thần, Lam Hạo rời đi trước, rồi sau đó mộ niệm nhu cùng quân hồng Đản cũng đi theo rời đi, quân kỷ bản thân một người rời đi, trong phòng chỉ còn lại quân vũ cùng tuyết hồ hai người. Tuyết hồ nhảy tới trên bàn, lộ ra rất hưng phấn sống chạy nhảy loạn, rất hiển nhiên đã lâu không gặp đến quân vũ này sinh ác độc, hắn vẫn là mong đợi. Chủ nhân! Ngài chuẩn bị làm gì? Tuyết hồ không để một chút để ý quân vũ lúc này kia ánh mắt kinh ngạc, Hưng phấn hỏi. Hô! Được rồi, nhìn tiểu tuyết cao hứng như vậy, quân vũ cũng không tiện cho nó làm cuộc hứng, sẽ để cho hắn nhảy đi bật đi, mặc dù hắn đối với cái này rất không nói gì nói. Điều chỉnh một hồi tâm tình, quân vũ ánh mắt khôi phục bình thường, vừa nghĩ tới viên gia, đáy mắt vạch qua một kia ánh sáng lạnh lẽo. Viên gia không phải rất sợ mất đi nhất lưu thế lực địa vị sao. Ta đây liền để cho nhà bọn họ liền nhị lưu thế lực cũng làm không được. Hắn không phải sợ hãi hàn gia so với bọn hắn gia thế lớn sao. Ta hết lần này tới lần khác muốn cho hàn gia áp đảo viên gia bên trên, dám mua được sát thủ động thủ với chúng ta, còn đả thương tiểu huyền, thật khi chúng ta dễ khi dễ. Quân vũ ánh mắt rơi vào tuyết hồ trong mắt, đáy mắt mang theo một tia khinh miệt, trả lời. Giống. Thì ra là như vậy, chủ nhân, nếu là có cần ta hỗ trợ thời điểm, cứ việc nói a. Mấy ngày nay quả thực rảnh rỗi buồn bực, Tuyết Hồ cũng là muốn tìm một chút chuyện làm làm. Yên tâm, Tiểu Tuyết, đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi. Quân Vũ nghe vậy, nhìn Tuyết Hồ, khóe môi tràn ra một nụ cười, trên mặt hiện ra nguy hiểm thần tình. Một bên khác, Viên Tiêu khi biết Viên Thiên Phương vậy mà làm người động thủ đả thương Hàn Tiểu Huyên sau, lập tức đem Viên Thiên Vương kêu tới mình bên cạnh, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là để cho Viên Thiên Vương quỳ dưới đất, ánh mắt nhìn Viên Thiên Vương, chau mày. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình giáo dục có chút thất bại, loại trừ Viên trấn bị hắn giáo dục rất khá ở ngoài, hắn mặt khác ba cái nhi tử nhưng đều là mỗi người đều là ngu như heo. Vốn là trước hắn cấm ba người Trần, chính là sợ ba người ra ngoài gây chuyện, nhất là huyết sát lâu sự tình ra sau đó, Hắn sợ hơn Viên Thiên Vương ba người sẽ đi tìm quân vũ bọn họ báo thù, nhưng hắn lại không nghĩ rằng ngay tại hắn bởi vì bận biểu Viên Trấn Hôn sự thời điểm Viên Thiên Vương vậy mà chạy ra ngoài trả lại cho hắn chọc một cái đại phiền toái, ngón tay tại giữa chân mày xoa xoa trong lòng chẳng biết tại sao đống nhiên dâng lên một trận mệt mỏi, hắn đột nhiên cảm giác được nếu là có một ngày hắn đi Viên gia nói không chừng sẽ dần dần suy bại đi xuống, coi như là có Viên Trấn tại. Nhưng là không ngăn được có viên thiên vương như vậy huynh đệ à, chỉ có thể gây hoạ, nhưng không biết là gia tộc của chính mình lo nghĩ, như viên thiên vương không phải hắn nhỏ nhất nhi tử, lại bị hắn sùng ái nhiều năm như vậy mà nói, hắn, thật muốn một trưởng đem hắn đập chết. Viên thiên vương quỷ dưới đất, cảm giác mình phụ thân rơi vào trên thân ánh mắt càng ngày càng lạnh, tim đập không ngừng được mà nhanh hơn, ngay cả thân thể cũng run rẩy theo, hắn biết rõ, cha hắn cha, này là tức giận người nào thả người ra ngoài một khắc đồng hồ sau viên tiêu rốt cuộc mở miệng thanh âm nhưng là che lại âm trầm phải là là mẫu thân viên thiên vương lén lén nhìn một cái viên tiêu thấy hắn sắc mặt khó coi vội vàng túi đầu xuống ấp ấp ấp đúng rồi nửa ngày rốt cục vẫn là nói ra câu trả lời nghe vậy viên tiêu đáy mắt né qua một tia quả nhiên đồng thời còn có một tia thất vọng không sai chính là thất vọng đây là từ lấy năm tới nay Hắn lần đầu tiên đối với vợ mình cảm thấy thất vọng. Hắn cho tới bây giờ đều biết, vợ hắn đối với chính mình con trai nhỏ thập phần cưng chiều, nhưng là bởi vì có viên chấn tồn tại, tại cộng thêm viên biển đám người mấy năm nay cũng không có gây ra gì đó đại phiền toái, cho nên hắn cũng chưa chú ý. Thế nhưng, bây giờ nhìn trên đất quỷ một mặt nhút nhát viên thiên vương, lại nghĩ tới còn trong phòng nằm viên biển cùng viên hương, hắn nhưng là thật là thất vọng rồi. Trường 388 hai nạn tới quân vũ đám người kia thân phận quá mức thần bí hắn căn bản là không tra được cho nên mới xuất hiện ở rồi huyết sát lầu sự tình sau đó muốn mau chóng cùng tề gia thông gia là chính là đang đối mặt quân vũ đám người và hàn gia thời điểm có điều kiện một phần bảo đảm nhưng bây giờ hắn đã có thể khẳng định hắn cùng quân vũ đám người kia thủ tuyệt đối là kết người hôm nay đánh hàn tiểu huyên viên tiêu tiếp tục hỏi thanh âm so với trước càng thêm âm trầm Viên Thiên Vương trong lòng càng thêm sợ, cũng không dám nói lời nào, chỉ là run rẩy thân thể. Thấy vậy, Viên Tiêu trong lòng càng thêm thất vọng. Ngươi trở về ngươi sân đi thôi, từ hôm nay trở đi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép đi ra một bước. Cuối cùng, Viên Tiêu chính là nhịn xuống chính mình nộ khí, đối với Viên Thiên Vương làm cuối cùng thông báo, phất phất tay, để cho hắn rời đi. Viên Thiên Vương mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng Viên Tiêu dáng vẻ quá khó coi hắn vẫn từ dưới đất đứng lên, cẩn thận rời đi. Nhìn viên thiên phương rời đi bóng lưng, viên tiêu thở dài một cái, từ từ nhắm mắt lại, dáng vẻ lại tựa hồ như già rồi mấy tuổi, giữa lông mày tràn đầy mệt mỏi. Chuyện này viên tiêu còn không biết, viên gia khổ nạn, đem từ đây cắt ra mới. Hạ lan tinh thần mấy người nếu được quân vũ đáp ứng, đương nhiên sẽ không chỉ nói không làm việc, mấy người bọn họ từng cái cái nào không phải gia tộc công tử tiểu thư, cũng chỉ có tại chính mình người bên cạnh mới có thể lộ ra chính mình chân thực tính tình, ở trước mặt người ngoài, cái nào không phải cao cao tại thượng. Chỉ là động thủ đối phó một cái nho nhỏ viên gia có thể nói là bắt vào tay, vì vậy, viên gia thai nạn bắt đầu. Động trước nhất tay dĩ nhiên là hạ lan tinh thần cùng Lam Hạo Tổ này, coi như ma tông trên dưới công nhận tiểu ác ma, hạ lan tinh thần cả người bản sự tự không cần phải nói, nhất là có quân vũ luyện chế những thứ kia ly kỳ cổ quái đan dược sau đó, này thủ đoạn chỉ người, Cũng là nâng, cao một bước, chỉ tiếc, chung quanh ngây ngốc, một mực đều là người mình. Hắn cũng hết cách, thật vất vả có cơ hội, tất nhiên sẽ không nhường cho người khác. Mộ niệm nhu cùng quân hồng đàn tất nhiên sẽ không theo hạ lan tinh thần cướp, và lại hai người đối phó người phương pháp cũng cùng hạ lan tinh thần không giống nhau, cho nên cũng sẽ không đi quản hạ lan tinh thần cùng lam hạo hai người ở mỹ thế nào nhảy. Đêm đó, màn đêm thăm thẳm, toàn bộ viên phủ cũng lâm vào trong an tĩnh. Viên phủ viện từ bên trong nhiều đã đen kịt một màu, chỉ có chính viện đèn vẫn sáng. Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo đều là một bộ đồ đen, tránh viên phủ tầng tầng thủ vệ, đi tới viên Hương sân. viên Hương bởi vì bị Hạ Lan tinh thần gây thương tích, một mực ở tại phòng mình bên trong dưỡng thương, nhưng hắn đến cùng không phải có thể rảnh rỗi đi xuống chủ, ỉ vào hắn mâu thân sùng ái, cố ý từ bên ngoài lấy mấy cái mỹ nhân trở lại, cung cấp hắn tiêu khiển. Lúc này, viên Hương đang cùng hắn yêu quý mỹ nhân. Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo hai người bay bổng rơi vào Viên Hưng trong sân. Viên Hưng bởi vì không muốn để cho Viên Kiêu biết rõ hắn làm sự tình, cũng không muốn làm người quấy rầy hắn hứng thú, đem nô bộc cùng hộ vệ đều chạy tới phía bên ngoài viện. Đây cũng là dễ dàng Hạ Lan tinh thần hai người. Nghe trong phòng tạ âm, Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo hai người nhìn nhau. Hạ Lan tinh thần ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, rồi sau đó vung tay lên. Lam Hạo hiểu ý, hai người xoay cổ tay một cái. Trong tay đều xuất hiện một cái thùng gỗ Rồi sau đó hai người một người một bên Đem trong ánh mắt chất lỏng ngã Ở viên hương phía ngoài phòng Liền trở lại trong sân Hạ Lan tinh thần xoay cổ tay một cái Trong tay liền xuất hiện hai cái hộp quẹt Bay bổng ném một cái kia hai cái hộp quẹt liền bị ném tới Trước bọn họ đổ chất lỏng địa phương Nhất thời, hai đạo hỏa quang từ phía trên bay lên Hai người trên mặt đồng thời nở nụ cười Tiếp lấy liền lắc mình rời đi Cùng lúc đó Viên biển trong sân, mộ niệm nhu cùng quân hồng đàn hai người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại viên biển trong căn phòng, mà nằm ở trên giường viên biển lại không có cảm giác. Quân hồng đàn cùng mộ niệm nhu hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy từ mộ niệm nhu tiến lên, xuất ra một cái bình ngọc tại viên biển trước lỗ mùi lung lay, rồi sau đó thu hồi bình ngọc, một cái túm lên viên biển, cùng quân hồng đàn hai người thân ảnh trật lóe, rời đi viên biển căn phòng. Viên hương nhà lửa cháy, toàn bộ viên phủ đều náo nhiệt vốn nên là chạy đến viên hưng thật giống như không có phát hiện bên ngoài thế lửa giống nhau như cũ trong phòng sung sướng mà bên ngoài người thì bận biệu cứu sống viên tiêu cùng viên chấn hai người tiếp tục chạy tới để cho hạ nhân chính là đem viên hưng kéo ra ngoài bởi vì sự tình khẩn cấp hạ nhân căn bản không kịp cho viên hưng mặc quần áo vào cho nên khi viên hưng trần chuồng mà xuất hiện ở viên kiêu cùng viên chấn trước mặt thời điểm sắc mặt hai người đều hết sức khó coi nhưng tiếp theo viên hưng động tác lại để cho sắc mặt hai người hoàn toàn đen xuống, chỉ thấy viên hưng đem đỡ hắn hạ nhân nhào tới trên mặt đất, rồi sau đó bắt đầu lôi xé một trong số đó bước, miệng càng là hướng kia hạ nhân trên người hôn lên, một tấm cần phải cường bạo hạ nhân dáng vẻ, kia hạ nhân nơi nào nghĩ đến viên hưng lại đột nhiên như vậy, lúc này ngây tại chỗ, chờ đến kịp phản ứng, áo khoác đã bị viên hưng kéo ra, hắn có lòng né tránh, lại sợ hãi bị thương viên hưng. Trung quy viên Hưng vô luận nói như thế nào cũng là viên gia thiếu gia, không phải hắn một người làm có thể cùng với động thủ. Viên Chấn cùng Viên kêu cũng bởi vì Viên Hưng đột nhiên hành động mà ngây tại chỗ, chờ phản ứng lại sau đó, sắc mặt hai người hắc không được, Viên kêu càng là giận dữ công tâm, trực tiếp đi tới một cước đạp phải trên người Viên Hưng, Viên Hưng cả người bị đạp bay ra ngoài, rồi sau đó rơi trên mặt đất, nghiêng đầu một cái, đúng là hôn mê bất tỉnh. Đều ngỡ ra làm gì? còn không mau đi đem thiếu gia dẫn đi. Tầm mắt đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện bọn hạ nhân đều tại xem kịch vui, không khỏi hét. Một tiếng gầm này cũng để cho bọn hạ nhân phục hồi lại tinh thần, mau tới trước đem viên hưng đỡ dậy, ba chân bốn cẳng mang theo đi xuống. Viên tiêu vớt ve bộ ngực mình, cảm thấy ngực có chút đau, đầu có chút choáng váng, đang muốn xoay người cùng viên chân nói chuyện, chỉ thấy hầu hạ viên dưới biển người từ bên ngoài chạy vào, thoang cái quỵ xuống ở trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Cố đệ xuống trong lòng nỗ khí, viên tiêu nghiêm nghị hỏi. Gia chủ, tam thiếu gia hắn, hắn, không thấy hắn. Hạ nhân run rẩy thân thể, ấp a ấp uống nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất cứ giá nào bình thường đem viên biển mất tích tin tức nói ra. Gì đó? Ngươi, viên tiêu lần này thật đúng là vừa kinh vừa sợ, vốn là bởi vì viên hương sự tình giận đến không được, vào lúc này tại nghe một chút hạ nhân mà nói, rốt cuộc giận giữ công tâm. Trước mắt một đỏ, người liền hướng trên đất ngã xuống. Cha! Viên chấn ngay tại viên kiêu bên người, thấy viên kiêu thân thể đi xuống ngã, lập tức tiến lên một bước, đem viên kiêu tiếp lấy, cũng không kịp nói cái gì. Vội vàng ôm viên kiêu hướng viên kiêu sân đuổi, vừa đi vẫn không quên làm người đi mời dược sư. Tại viên phủ loạn thành hỗn loạn thời điểm, mộ niệm nhu cùng quân hồng đản hai người cũng mang theo viên biển đi tới lâm viên bên ngoài thành mặt. Trường 389 lá bài tẩy xuất hiện vô cùng không nhịn được đem viên biển quăng trên đất hoạt động một chút cánh tay mộ niệm nhu tiến tới quân hồng đàn bên người dùng ánh mắt liếc mắt một cái trên đất viên biển thấp giọng hỏi hồng đàn tỷ người này phải làm sao quần áo trực tiếp lộ sạch treo lên lâm nguyên thành trên cửa thành nghĩ đến đến lúc đó lâm nguyên thành người nhìn đến viên gia danh tiếng cũng phải quét sân. quân hồng đàn liền nhìn cũng không nhìn viên biển liếc mắt lạnh nhạt nói có lúc Loại vũ nhục này so với giết một người, còn có thể để cho người kia khó chịu, huống chi có khả năng làm nhục viên gia. Mộ Niệm Nhu nghe vậy, nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý. Vì vậy, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Uyên thành tất cả mọi người đều biết rõ, viên gia Tam công tử viên biển bị người lột hết quần áo, rớt tại trên cửa thành. Hơn nữa viên gia lựa cháy tin tức, viên gia tại Lâm Uyên thành danh tiếng nhất thời không người có thể so sánh, chỉ bất quá không phải phong quang vô hạ mà là làm người sau lưng phỉ nổ mà không được, viên kêu tại trên giường bệnh lần nữa bị tức hôn mê bất tỉnh. Hàn phủ bên trong, quân vũ đám người tự nhiên cũng nhận được tin tức, đương thời quân vũ đang ở hàn tiểu huyên trong phòng, thay hàn tiểu huyên kiểm tra thân thể, xác nhận hàn tiểu huyên thân thể đã không việc gì, liền nghe được này hai cái tin tức. Quân vũ biết rõ nhiều chuyện nửa cùng hạ lan tinh thần mấy người không thoát được quan hệ, vì vậy chỉ là cười nhạt, cũng không để ở trong lòng, trung quy. Đối với viên gia trả thù có thể cũng không như vậy kết thúc. Ngược lại thì hàng tiểu huyền, nghe được tin tức sau đó, lúc này ở trên giường cười lan lột, sau đó hãy cùng quân vũ mấy người nói cảm ơn. Nàng tự nhiên rõ ràng những thứ này đều là quân vũ bọn họ vì báo thù cho nàng mà làm. Điều này làm cho trong nội tâm nàng ấm áp được không được, đối với quân vũ mấy người cũng càng thêm thân cận. Viên gia trở thành lâm huyên thành cho cười, nhưng luyện đan tranh tài sự tình lại vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ ba, muôn người chú ý luyện đan tranh tài rốt cuộc tới. Lần này dự thi luyện đan sư so với trước, nhưng là ít đi không ít. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì cái kia hơi có vẻ điều kiện hạ khắc. Đợi sở hữu luyện đan sư đều đúng chỗ sau đó, vẫn là từ thành chủ bước sợ tuyệt tiến lên, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Rồi sau đó mỗi một vị luyện đan sư lấy ra mỗi người lò luyện đan cùng dược liệu, bắt đầu luyện chế. Toàn bộ quảng trường cũng vì vậy mà trở nên an tĩnh lại. Luyện đan sư luyện đan, cũng không phải là tùy thời có khả năng nhìn đến, Lâm Nguyên Thành vốn cũng không phải là gì đó thành phố lớn, nếu không phải lần này cho thần Long Điện gia chủ chữa bệnh, lại nơi nào sẽ tổ chức cái này luyện đan tranh tài. Vì vậy, cuộc thi đấu này đối với Lâm Nguyên Thành người mà nói, thập phần hiếm lạ. Quân Vũ cũng không có thời gian đi quản người khác như thế nào, hắn sở hữu sự chú ý đều vùi đầu vào luyện đan bên trong, lần này hắn muốn luyện chế, là nhị phẩm xích rõ ràng đan. Là đặc biệt là thần long điện gia chủ luyện chế, dược liệu gì đó đều đã gom tốt đan dược hắn cũng không phải lần thứ nhất luyện chế, cho nên, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, cũng không bất kỳ sai lầm nào. Dùng 4 canh giờ thời gian, hắn mới đưa đan dược luyện thành, mà lúc này, trừ hắn ra ngoài ra, còn lại người cũng đã luyện đan xong, có người thất bại, mất đi tư cách tranh tài, mà có người mặc dù luyện chế thành công, nhưng lại cấp bậc không cao, thắng được hy vọng cũng tương đối lớn. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người Quân Vũ, càng nói cho đúng là trước mặt Quân Vũ lò luyện đan lên, tất cả mọi người đang mong đợi đan dược thành hình. Chờ đến một trận mùi thuốc nồng nặc trên không trung phiêu đãng sau đó, Quân Vũ tay vung lên, nam viên màu xanh nhạt, lớn chừng trái nhãn đan dược xuất hiện trong tay hắn, hắn xoay cổ tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong một viên thả vào trong bình ngọc, giao cho hắn đứng bên người tên kia thị nữ. Mọi người đều biết Càng cao cấp đan dược, luyện chế thời gian lại càng dài, quân vũ là trong mọi người, luyện chế thời gian dài nhất một cái, có thể tưởng tượng được, hắn luyện chế đan dược chắc cũng là phẩm cấp cao nhất, tất cả mọi người đều đang chờ kết quả xuất hiện, muốn biết hắn luyện chế là mấy cấp đan dược. Từng cái luyện đan sư thành tích bị công bố ra, phần lớn người luyện chế đều là phạm cấp thất phẩm, bát phẩm đan dược, chỉ có một số ít người luyện chế là nhất phẩm, hơn nữa còn coi như là nhất phẩm bên trong tương đối thấp cấp. Hàng Tiểu Liên gần đây tại quân vũ dưới sự dạy dỗ, luyện chế phàm cấp đan dược thất phẩm hiệu suất đề cao thật lớn, lần này nàng thử luyện chế phàm là cấp cửu phẩm cấp thấp nhất đan dược, cũng may thành công, để cho nàng rất là cao hứng. Quân vũ thành tích là cái cuối cùng công bố, công bố thành tích thời điểm, bước sợ tuyệt thần tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là sắp thành tích nói ra. Quân vũ, vương cấp nhị phẩm đan dược, thu được hạng nhất. Bước sợ tuyệt lời vừa dứt, phía dưới liền sôi trào lên người chung quanh càng là nghị luận sôi nổi. Và, wow, cái kia kêu, kêu quân vũ luyện đàn sư rất lợi hại, vậy mà luyện chế được vương cấp nhị phẩm đan dược. Đúng vậy, hắn thoạt nhìn cũng tốt trẻ tuổi A, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Đúng vậy, chính là, rất lợi hại A. Không nói chung quanh tiếng nghị luận, nhưng nói các đại thế lực chỗ trên khán đài, cũng là nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đều dùng một loại mịt mờ ánh mắt đánh giá viên gia cùng người hàng gia. Quân vũ dùng là hàn gia vị trí, cùng hàn gia quan hệ tự nhiên không bình thường. Bây giờ hắn được hạng nhất, lại vừa là một tên nhị phẩm đan vương luyện đan sư. Bất luận nhìn thế nào, hàn gia lần này cũng là muốn phát đạt. Mà cùng với ngược lại là, viên gia cùng quân vũ đám người ở giữa nhưng là có lấy va chạm. Chuyện này lâm nguyên thành thế lực nhưng là đều biết, vào lúc này quân vũ thắng hạng nhất, chẳng mấy chốc sẽ bị nhận được thần Long Điện đi, nếu là hắn có thể đủ chưa khỏi thần Long Điện ra chủ bệnh. Vậy là có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó, viên gia coi như xui sẹo Viên gia hôm nay tới đại biểu chính là viên chấn, không có cách nào viên kiêu bị tức bây giờ vẫn còn trên giường. Nghe được quân vũ là lần này tranh tài hạng nhất thời điểm, viên chấn sắc mặt liền thập phần không được, người khác không rõ ràng, hắn chính là hết sức rõ ràng. Viên gia khoảng thời gian này chuyện phát sinh, mười có tám chín cùng quân vũ nhóm người này có liên quan, hơn nữa ban đầu huyết sát lầu sự tình. Viên gia cùng quân vũ đám người ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Quân vũ nổi danh, viên chấn tự nhiên mất hứng. Giống như những người khác, viên chấn cũng nghĩ đến nếu là quân vũ có khả năng chứa khỏi thần Long Điện gia chủ mà nói, đến lúc đó viên gia ngày tốt lành cũng hết mức, chỉ là, trong lòng của hắn còn có một tiêu may mắn, cảm thấy quân vũ chưa chắc có thể chứa khỏi thần Long Điện gia chủ. Quân vũ bên này, nghe được quân vũ là hạng nhất sau đó. Đứng bên người quân vũ hàn tiểu huyên lập tức hoan hô một tiếng, ôm lấy quân vũ. Hoa, sư huynh, ngươi tốt lợi hại, lại là nhị phẩm đan vương ư. Mặc dù biết quân vũ tại bắt đầu thời điểm lừa gạt chính mình, nhưng hàn tiểu huyên lại không có một chút không vui. Đương thời nàng và quân vũ không quen, nếu là đổi thành nàng mà nói, cũng sẽ không nói cho đem chính mình sở hữu lá bài tẩy nói cho một cái không quen người. Bây giờ nghe được quân vũ là nhị phẩm đan vương luyện đan sư. Nàng liền càng cao hứng hơn rồi, cũng đối với chính mình tương lai tràn đầy lòng tin. Chương 390 Động vật biển Đối với Hàn Tiểu Huyên nhiệt tình như vậy hành động, quân vũ có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đem Hàn Tiểu Huyên từ trên người chính mình kéo xuống, chỉnh sửa một chút y phục trên người, chỉ là hướng Hàn Tiểu Huyên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ là một vương cấp nhị phẩm đan dược mà thôi, hắn còn không coi vào đâu. Mà hàng tiểu huyên lại cảm thấy quân vũ không quan tâm thiệt hơn, đối với quân vũ sùng bái càng sâu, cặp mắt đã sớm biến thành tình tinh nhãn, nếu không phải sợ quân vũ sinh khí, chỉ sợ sẽ lần nữa nhào tới, ôm lấy quân vũ, bất quá, nàng vẫn là kéo quân vũ ống tay áo, sùng bái mà nhìn quân vũ. Đứng ở quân vũ chung quanh những thứ kia luyện đan sư cũng là một mặt khiếp sợ nhìn quân vũ, luyện đan sư phần này nghề nghiệp vốn là yêu cầu thiên phú, 1,000 người bên trong cũng mới có một người có thể trở thành luyện đan sư, mà phần lớn luyện đan sư thành tựu đều dừng bước tại cựu phẩm đan sư, có thể trở thành đan vương trở lên luyện đan sư, đều là thiên phú chất tuyệt, mà giống như là quân vũ như vậy, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành nhị phẩm đan vương luyện đan sư, cơ hồ không. Có, đây cũng là những thứ kia luyện đan sư khiếp sợ nguyên nhân. Quân Vũ đối với người chung quanh ánh mắt làm như không thấy, rất là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chờ bước sợ tuyệt tuyên bố phía sau những thứ kia thứ tự sau đó, hắn mới hướng bước sợ tuyệt chô ở đài cao đi tới. Nhận được nên lánh đồ sau đó, quân vũ đi theo bước sợ tuyệt cùng vị kia nghiếp quản gia cùng đi phụ thành chủ, đồng hành còn có lần này tranh tài hạng nhì cùng hạng ba. Ba vị, chắc hẳn lần này luyện đan tranh tài mục tiêu ba vị đã biết được, cho ba vị một ngày thời gian, thu thập xong đồ mình, sáng sớm ngày mốt, chúng ta tại bến tàu tập họp, xuất phát đi thần long điện. Niếp quản gia vẫn như cũ là mặt vô biểu tình, ánh mắt theo Quân Vũ ba người trên người quét qua, sau đó nghiêm túc nói: "Niếp quản gia, không biết tại hạ nhưng không để tại hạ bằng hữu đồng hành." Quân Vũ nhìn Niếp quản gia, hơi có chút lấy lòng hỏi. Niếp quản gia bình tĩnh nhìn thoáng qua Quân Vũ, chậm rãi mở miệng: "Có thể, chỉ là, ngươi bằng hữu An Nguy, chúng ta không phụ trách. Chỉ cần để cho bọn họ đồng hành liền có thể, cái khác, bọn họ sẽ tự mình giải quyết." Quân vũ trên mặt nẻ qua vẻ vui mừng, đối với Niếp quản gia thái độ càng thêm cung kính, rất là cảm kích nói. Nếu là không có những vấn đề khác mà nói, ba vị có thể đi xuống chuẩn bị. Niếp quản gia vừa liếc nhìn ba người, lạnh nhạt nói. Quân vũ cùng còn lại hai người cùng nhau lắc đầu, ngay sau đó mỗi người rời đi phụ thành chủ. Trở lại hàn gia, hạ lan tinh thần mấy người tự động tụ tập đến quân vũ trong căn phòng. Ta đã để cho cái kia Niếp quản gia đáp ứng ta. Cho các ngươi theo ta đồng hành, chuyến này nhất định thập phần nguy hiểm, kia Niếp quản gia cũng không biết là bên kia người, nếu là kia thần Long Điện hộ pháp trưởng lão người bên kia, chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta thuận lợi đến thần Long Điện. Chúng ta chuyến này là đi đường biển, hải lý có động vật biển, còn sẽ có bao táp gì đó, nguy hiểm nặng nề, cho nên đại gia muốn thường xuyên cảnh giác, muôn ngàn lần không thể ra lại chuyện. Trên biển không thể so với lục địa, không biết mạo hiểm quá nhiều không cẩn thận sẽ xảy ra vấn đề, cho nên hắn mới có thể cẩn thận như vậy. Nghe vậy, Hạ Lan tinh thần đám người sắc mặt căng thẳng, tất cả đều trở nên nghiêm túc. Yến Linh Huyên sự tình mặc dù rất trọng yếu, thế nhưng ta không hy vọng nhìn các ngươi chung bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. vô luận là kiếp trước và kiếp này, Hưu tình cho hắn đều là thập phần trọng yếu, bọn họ đều là bạn hắn, hắn không hy vọng bọn họ bên trong bất cứ người nào xảy ra chuyện. Tổ trưởng, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hạ Lan tinh thần trong ngày thường tính tình đứng đầu nhanh nhẹn, nhưng đối với quân vũ mà nói trên căn bản là nói gì nghe nấy, hắn biết rõ quân vũ ý tứ, nhìn quân vũ, rất là trịnh trọng cam kết. Chúng ta cũng vậy. Lam hạo ba người dối rít tướng tiếng, mặt mũi nghiêm túc. Rất tốt, chúng ta đây trước hết tới nghiên cứu một chút, bây giờ chúng ta trước làm xấu nhất dự định, giả thiết nghiếp quản gia là thần Long Điện Hộ Pháp trưởng lão Người. Chúng ta nên đối với hắn có chút đề phòng. Thấy vẻ mặt mọi người nghiêm túc, cũng không có qua loa lấy lệ, quân vũ cũng thoáng an tâm, lúc này mới nói đến nghiếp quản gia trên người. Nếu là hắn thật là kia thần Long Điện hộ pháp trưởng lão người, chúng ta có muốn hay không tìm một cơ hội bắt hắn cho giết? Ngay vậy, quân kỳ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nói một cách lạnh lùng. Không ổn, chúng ta còn cần nghiếp quản gia dẫn chúng ta vào thần Long Điện, nếu là nghiếp quản gia chết. Chúng ta muốn đi vào thần Long Điện cũng có chút khó khăn, cho nên, nghiếp quản gia chẳng những không thể chết được, còn cần phải còn sống theo chúng ta đến thần Long Điện. Lam Hạo tiến lên một bước, trực tiếp hủy bỏ quân kỳ đề nghị. Không sai, nghiếp quản gia không thể chết được, coi như là phải chết, cũng phải tại chúng ta đi thần Long Điện sau đó, chúng ta chỉ cần để phòng hắn là được. Như vậy hắn quá mức không biết phải trái, ta sẽ chọn lựa thủ đoạn phi thường. Quân vũ tán dương nhìn thoáng qua Lam Hạo. Lệnh nhặt nói, ánh mắt lóe lên một tia không hiểu hào quang. Ô kìa, thế nào cảm giác có chút bực bội đây? Cái kia niếp quản gia tốt nhất không nên là thần Long Điện hộ pháp trưởng lão người, nếu không, bổn tiểu thư phải cho hắn đẹp mặt. Mộ niệm nu cao mày, thân tình có chút không vui, vốn là dựa theo hắn tính cách, nếu là kia niếp quản gia thật ra tay với bọn họ mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương tốt hơn, nhưng bây giờ, vì có khả năng thuận lợi tiến vào thần Long Điện, Chẳng những không thể báo thủ, còn muốn cho niếp quản gia không chết, suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy bực bội. Không phải tam đại hộ pháp trưởng lão người tốt nhất, nếu là mà nói, mặc dù không có thể làm cho hắn chết, thế nhưng, cho hắn biết thế nào là lễ độ vẫn là có thể. Hạ Lan tinh thần đứng bên người quân kỳ, trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây quạt xếp, con ngươi chuyển động, không có hảo ý nói. Đúng vậy, không thể để hắn chết, cũng không thể khiến hắn tốt hơn. Nghe được hệ làng mà nói, mộ niệm nhu ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn hệ làng cặp mắt càng là sáng lên, trong nháy mắt có loại tìm được tổ chức cảm giác. Nghiếp quản ra sự tình trước không gấp, trung vi hắn coi như là muốn động thủ với chúng ta, cũng sẽ lựa chọn ở trên đường, cho nên không gấp, đại gia trong lòng làm chuẩn bị là được. Dưới mắt, chúng ta hay là trước đem viên gia sự tình giải quyết, viên gia nhảy nhót được quá lâu, ngày mai sẽ là viên chấn cùng đủ phong trần thành thân thời gian. Chúng ta cũng nên hành động. Quân vũ ánh mắt tại trên người mọi người nhất chuyển, làm một cái tổng kết tính lên tiếng, cuối cùng, vẫn không quên lần nữa nhắc lên viên gia sự tình. Không sai, thế nào đem viên gia quên, hậu thiên chúng ta phải đi, viên gia sự tình cũng rốt cuộc không dùng kéo dài nữa. Đối với viên gia sự tình, mộ niệm lưu trước nhưng là thập phần để ý, Trung Quy Hàn Tiểu Huên nói thế nào cũng là nàng chị em gái, bây giờ nghe quân vũ lần nữa nhắc lên. Ánh mắt theo Lam Hạo trên người chuyển tới trên người quân vũ, nhất thời tới hứng thú. Lam Hạo ba người hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đều bỏ vào trên người quân vũ, chờ hắn nói tiếp. Quân vũ lại không có nhìn ba người, mà là nhìn về phía quân kỳ. Quân kỳ, có thể bắt đầu. Trước viên gia sự tình hắn đã giao phó cho quân kỳ, quân kỳ là vũ cung nguyệt hộ pháp, vũ cung có một bộ phận người đã tới tầng thứ ba, bọn họ đã sớm chờ đợi tiếp nhận quân kỳ mệnh lệnh. Chỉ là quân vũ để cho hắn trước tạm thời án binh bất động mà thôi. Bây giờ tranh tài đã hoàn thành, cũng có thể hành động. Trường 391, chí mạng pháo hoa. Quân kỳ nghe vậy, gật gật đầu, sau đó tay vung lên, một đạo pháo hoa liền trên không trung nở rộ. Hắn quay đầu lại, lần nữa hướng về phía quân vũ gật gật đầu. Được rồi, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai nhưng là còn có một hồi tuần kịch. Quân vũ quay đầu lại, khỏe môi hơi hơi câu khởi để cho hạ lan tinh thần mấy người đi xuống trước. Hạ lan tinh thần mấy người cũng minh bạch quân vũ ý tứ, rồi giít hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó tràn đầy phấn khởi lui đi ra ngoài. Mấy người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại quân vũ một người, hai tay chắp ở sau lưng, đứng ở trước cửa sổ thưởng thức một hồi ánh trăng sau đó, ngay sau đó lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, viên phủ cùng tề phủ thật sớm liền bận rộn, Viên gia đại thiếu gia cùng tề gia đại tiểu thư hôn sự ngay từ lúc mấy ngày trước cũng đã truyền khắp toàn bộ Lâm Viên Thành, hai nhà đều bị trang sức đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều là hỉ chữ. Nha hoàn các người làm đều là vui sướng hớn hở. Tề gia đủ thanh nguyệt trong phòng ngủ, đủ thanh nguyệt một bộ màu đỏ thấp bằng lụa áo cưới, tóc rối tung ở sau lưng, nàng bên cạnh vây quanh mấy cái nha hoàn đang ở vì nàng trang điểm. Cửa phòng đỗng nhiên bị mở ra. Một thân màu đỏ nhạt quảng tụ nho váy tề phu nhân đi vào phòng bên trong, nhìn ngồi ở trước gương đủ thanh nguyệt, tề phu nhân trên mặt lập tức nở nụ cười, đi nhanh đến đông đủ thanh nguyệt bên người, có nha hoàn vội vàng vì tề phu nhân đưa đến một cái băng ghế, để cho tề phu nhân ngồi xuống. Mẹ! Đủ thanh nguyệt xoay người lại, nhìn tề phu nhân, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, thân mật kêu một tiếng. Ai! Mẹ nữ nhi ngoan, rốt cuộc phải lập gia đình. Nhìn đã lên song trang điểm, thanh xuân tịnh lệ đủ thanh nguyệt, tề phu nhân nụ cười trên mặt càng sâu, đáy mắt mang theo ba phần vui vẻ yên tâm, một phần buồn bã, vừa nghĩ tới chính mình bảo bối nhiều năm con gái liền muốn gả cho người khác, trở thành người khác con dâu, trong lòng của hắn cũng có chút chua xót cặp mắt cũng không tự chủ biến đỏ. Mẫu thân bị tề phu nhân vừa nói như thế, đủ thanh nguyệt trên mặt lập tức phiêu thượng hai đóa mây đỏ, hờn dỗi nhìn thoáng qua tề phu nhân. Lộ ra thập phần ngượng ngùng, Đủ thanh nguyệt coi như tề gia trường nữ, mặc dù cho tới bây giờ đều là một người có lòng cơ nữ nhân, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần là một phụ nữ, đối với lấy chồng loại chuyện này, đều sẽ có lấy mấy phần mong đợi, Đủ thanh nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa nghĩ tới viên chấn anh tuấn bề ngoài, trên mặt đỏ ửng càng sâu, toàn bộ khuôn mặt đều đốt. Được rồi, mẫu thân không nói, đến, để cho mẹ cho ngươi trải đầu. Đây cũng là mâu thân một lần cuối cùng vì ngươi trải đầu rồi, ai? Thấy con gái kia thẹn thùng dáng vẻ, đủ trong lòng phu nhân chua xót nặng hơn, thế nhưng trên mặt nụ cười lại sâu hơn một ít, theo trên bàn cầm lên cái lược, đi tới đủ thanh nguyệt sau lưng, nhìn trong gương đủ thanh nguyệt nói. Đủ thanh nguyệt không nói gì, chỉ là hơi có chút chắc nhưng gật gật đầu. Vừa nghĩ tới chính mình cần phải lấy chồng, trở thành người khác thế tử, từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy ý làm đúng. Nổi giận, trong nội tâm nàng cũng có chút chua xót. mặc dù hôn sự này là nàng tự lựa chọn, nhưng nàng lại biết, viên chấn thật ra thì căn bản không có đại gia sở chứng kiến yêu nàng như vậy, giữa bọn họ, chỉ là giao dịch mà thôi. Vừa nghĩ như thế, nàng bên mép nụ cười không khỏi trở nên cay đắng lên, bất quá, vì không để cho người khác nhìn ra, vẫn là gượng chống lấy. Thế phu nhân tự cấp đủ thanh nguyệt trải kỹ tóc sau đó, vì nàng đeo lên phượng quan đắp lên khăn cô dâu đội đầu, lại dặn dò mấy câu. Lúc này mới rời đi phòng nàng, đi phía trước viện đi tới. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền tới một trận tiếng ồn nào, chính là viên chấn rước dâu đội ngũ tới. Đi qua một loạt phức tạp lễ nghi sau đó, đủ thanh nguyệt bị viên chấn cưới được viên ra, đưa đến hai người trong tân phòng. Viên chấn đi trước mặt tiếp đãi tân khách, đủ thanh nguyệt mình ngồi ở trong phòng. Bởi vì viên chấn kết hôn, viên gia hộ vệ mặc dù như cũ nghiêm khắc. Nhưng càng nhiều tuy nhiên cũng ở phía trước viện, hậu viện hộ vệ nghiễm nhiên đã thả lỏng một chút, mộ niệm nu mang theo hàn tiểu huyên tránh những hộ vệ kia, thân thể chật lóe, đi tới viên trấn trong tân phòng, mà đủ thanh nguyệt mặc dù nghe được động tĩnh, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể chờ người vừa tới lên tiếng. hàn tiểu huyên tiến lên một bước, vén lên đủ phong trần trên đầu khăn cô dâu đội đầu, cười hiếp mắt nhìn vẻ mặt giật mình đủ thanh nguyệt. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? đủ thanh nguyệt tự nhiên cũng là nhận biết Hàn Tiểu Huyên. Mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng minh bạch viên gia cùng tề gia lựa chọn vào lúc này thông gia càng nhiều chính là vì đối phó Hàn gia. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Tiểu Huyên vậy mà sẽ xuất hiện tại chính mình trong tân phòng, mà nàng bên cạnh còn đứng ban đầu không chút lưu tình đem viên hương quật ngã trên mặt đất diều tha cô gái áo tròn đỏ không khỏi kinh hô thành tiếng. Nghe nói tề đại tiểu thư muốn thành hôn. Dĩ nhiên là tới xem một chút tề đại tiểu thư rồi, thuận tiện hồi báo một chút tề đại tiểu thư trong ngày thường đối với ta chiếu cố. Xếp hợp Lý Thanh Nguyệt thái độ rất hài lòng, Hàn Tiểu Huyên ánh mắt lại híp một cái, lộ vẻ cười nói. Hàn Tiểu Huyên, nơi này là viên gia, các ngươi muốn làm gì? Đủ Thanh Nguyệt không ốc, tự nhiên nhìn ra Hàn Tiểu Huyên là lai giả bất thiện, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu lấy, ý đồ tìm ra một con đường chạy trốn, trong miệng cũng không quên đe dọa hai người. Ta tự nhiên biết rõ đây là viên gia, nếu không ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tề đại tiểu thư không dùng cho chúng ta lo lắng, lúc này thì sẽ không có người tới. Thấy đủ thanh nguyệt mặt hốt hoảng dáng vẻ, hàng tiểu huyên tâm tình tốt hơn, lại có tâm tình cùng đủ thanh nguyệt nói nhảm lên. Các ngươi đến tội cùng muốn làm gì? Ta lại không đắc tội các ngươi. Nghe được hàng tiểu huyên không cố kỹ chút nào mà nói, đủ rõ ràng nguyệt tâm bên trong cả kinh, đồng thời lại có chút bối rối lại cố làm cường thế hỏi. tề Tiểu Thư là không có đắc tội qua chúng ta, bất quá cùng viên gia thông gia chính là đối với ta lớn đến mức nhất tội, nếu để cho các ngươi thông gia thành công, chúng ta đây hẳn gia chẳng phải là muốn gặp nạn rồi, cho nên buồn cô nương tự nhiên muốn đối với tề Đại Tiểu Thư làm những gì, bằng không, thế nào không phụ lòng ta đây bao lớn lao muộn chạy đến ngươi tới nơi này đây. Hàng Tiểu Huyên không nhanh không chậm nhìn đủ thanh nguyện hốt hoảng dáng vẻ, Đáy mắt né qua một tia thú vị, thân thể túi xuống đi, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, đủ rõ ràng Nguyệt nhãn ngọn nguồn né qua vẻ bối rối, nhưng lại rất nhanh thì chấn định lại, nhìn một chút Hàn Tiểu Huyên, lại nhìn một chút Mộ Niệm Nu, thần tình trở nên vô cùng hung ác. Hàn Tiểu Huyên, ngươi dám động ta thử một chút? Nơi này là Viên gia, ta lập tức phải trở thành Viên gia con dâu, đến lúc đó Viên gia thì sẽ cùng Tề gia liền cùng một chỗ, ngươi không sợ? chẳng lẽ các ngươi Hàn Gia sẽ không sợ? Ngươi bây giờ mau rời đi, ta coi như không có gì cả phát sinh. Nếu không, chớ có trách ta đối với ngươi Hàn Gia không khách khí. Hàn Gia tình huống đủ Thanh Nguyệt hết sức rõ ràng, mà Hàn Tiểu Huyền đối với Hàn Gia cảm tình nàng càng rõ ràng hơn. Lúc này nàng đang đánh cuộc, đánh cược Hàn Tiểu Huyền không dám cầm Hàn Gia tới bồi. Ố kìa, ta thật là thật là sợ a. Nghe được đủ Thanh Nguyệt mà nói. Hàn tiểu huyên ánh mắt híp một cái, làm ra một tấm hơi sợ dáng vẻ, đáy mắt lại mang theo một tia dễu cợt, đủ thanh nguyệt, ngươi không biết đi, ta hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng là bởi vì chúng ta hàn gia sẽ đối viên gia động thủ, mà các ngươi tể ra, nếu là không thức thời vụ mà nói, sẽ trở thành một cái khác viên ra. Hàn Tiểu Huyên có lẽ sẽ lùi bước, nhưng hắn giờ phút này thập phần rõ ràng sợ quân vũ đám người bản sự. Đối với quân vũ mấy người cũng thập phần tín nhiệm, cho nên, không có phân nửa lùi bước. Trường 392, sống chết trước mắt. Gì đó? Các ngươi dám? Nghe vậy, đủ thanh nguyệt sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Chúng ta tại sao không dám? Chính là một cái viên ra mà thôi, liền dám 3 lần 4 lượt ra tay với chúng ta căn bản là không biết sống chết. Mộ niệm nhu xếp hợp lý thanh nguyệt loại nữ nhân này ghét nhất rồi, thấy đủ thanh nguyệt còn một tấm không biết sống chết dáng vẻ, càng là chán ghét tới cực điểm, không nhịn được nói. Đủ thanh nguyệt nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, đột nhiên, không biết nàng nghĩ tới điều gì, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh toàn thân đỏ bừng kiếm, sắc mặt giữ tận hướng hàn tiểu huyên đâm tới. Mộ niệm nhu phản ứng nhanh, kéo lại hàn tiểu huyên, kéo trở về đồng thời một cước đạp về phía đủ thanh nguyệt một cước này mộ niệm nhu một chút cũng không có thu liễm, lực đạo lớn để cho đủ thanh nguyệt cả người trực tiếp bay ra ngoài ngã rơi xuống giường trên đầu phượng quan cũng rơi đến trên giường một đầu tóc đen rủ xuống đến xóa áo quần ngổn ngang khoe miệng còn mang lấy một vệt máu thoạt nhìn chật vật và phần. mộ niệm nhu cũng không như vậy bỏ qua cho đủ thanh nguyệt trước nàng đã nghe hàn tiểu huyền nói qua đủ thanh nguyệt đối với nàng làm việc Ngày đó Viên thiên Vương động thủ với nàng, chính là đủ Thanh Nguyệt phía sau thiếu toa, làm tốt em trai nàng đủ phong trần báo thù, muốn mượn đao giết người, còn giả bộ là một tấm rộng lượng dáng vẻ, cho nên nàng xếp hợp Lý Thanh Nguyệt, thật đúng là một chút hảo cảm cũng không có. Vốn là bọn họ là dự định chỉ đối phó Viên gia một cái, nhưng người nào để cho Tề gia không thức tới đây. Bọn họ làm công việc bề bộn như vậy, Tề gia vẫn là phải cùng Viên gia kết làm thông gia muốn cùng nhau đối phó hàng già, bọn họ làm sao sẽ cho phép. Còn nữa, ban đầu viên gia sở dĩ sẽ mệnh lệnh huyết sát lầu ám sát quân vũ, cũng là sau lưng nàng cho viên dung gia chủ ý, vì vậy, đủ loại nguyên nhân kết hợp chung một chỗ, mộ niệm nhu xếp hợp lý thanh nguyệt xuất thủ, không có chút nào lưu tình. Tay nàng hất một cái, quân vũ đặc biệt vì nàng luyện chế roi liền bị hất ra, trên không trung vạch qua một đạo hồng quang, sau đó nhanh chóng hướng đủ thanh nguyệt phương hướng mà đi. Thoang cai cuốn lấy đủ thanh nguyệt eo, tại đủ thanh nguyệt không có phản ứng kịp thời điểm, mang theo đủ thanh nguyệt thân thể hướng bên cạnh hắn phát đến, ngay sau đó, nàng vươn tay trái ra, một cái tát chụp tới đủ thanh nguyệt trên mặt. Ngươi như vậy còn vọng tưởng âm nhu thiêu toa huyết sát tông ám sát tiểu vũ nhi, thật là không biết sống chết. Nói xong, mộ niệm nhu lại vừa là một cước đạp phải rồi đủ thanh nguyệt trên người. Thật là không thú vị, tiểu huyên mà, người này liền giao cho ngươi. Cảm thấy đối phó đủ thanh nguyệt quá mức buồn chán, mộ niệm nhú hất tay một cái, đem đủ thanh nguyệt vứt cho hàn tiểu huyên, giao cho nàng giải quyết. hàn tiểu huyên cũng sẽ không đi đón đủ thanh nguyệt, mặt nở nụ cười mà nhìn đủ thanh nguyệt kẽ xuống đất, chậm rãi đi tới đủ thanh nguyệt bên cạnh, vốn là chúng ta cũng không có bao nhiêu cựu hận, đáng tiếc ngươi lại lần lượt muốn ra tay với ta, lần này, các ngươi tể ra cùng viên ra thùng ra, đánh là ý định gì, ta rất rõ, cho nên ta sẽ không để cho các ngươi âm mưu được như ý. xem ở ngươi theo ta không phải rất có thủ dưới tình huống, ta còn là nguyện ý cho ngươi một cái thông khoái. vừa nói, Hàn Tiểu Huyên lấy ra chính mình bảo kiếm, tại đủ Thanh Nguyệt dưới cổ nhẹ nhàng dạch một cái, đủ Thanh Nguyệt nhất thời trợn to hai mắt, sau đó không cam lòng ngã xuống. Niệm nhu tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Viên Thiên Phương đi. mộ Niệm nhu cùng Hàn Tiểu Huyên tìm tới Viên Thiên Phương thời điểm viên thiên Vương đang ở gian phòng của mình bên trong giáo huấn nha hoàn. Từ lúc ngày ấy đã thương hàng tiểu huyên sự tình bị viên kiêu sau khi biết, viên thiên Vương liền bị viên kiêu cấm túc, hắn vốn cũng không phải là cái loại này an phận người, vẫn muốn để cho hắn mẫu thân xin tha cho hắn, hy vọng có thể xuất phủ, nhưng viên kiêu lần đó không chỉ là chán ghét hắn, liên đối hắn mẫu thân, viên kiêu thế tử, cũng bị viên kiêu chán ghét mà vứt bỏ, cho nên... Viên Thiên Vương ngay tại viên trong phủ bị nhốt chừng mấy ngày. Hôm nay viên chấn cùng đủ thanh nguyệt thành thần, viên Thiên Vương vốn là cho là viên kiêu sẽ thả hắn ra ngoài. Ai biết, viên kiêu chẳng những không có thả hắn ra ngoài, còn làm người đem hắn sân thoạt nhìn, không để cho hắn bước ra sân một bước. Điều này làm cho vốn là tức giận cùng không cam lòng viên Thiên Vương càng thêm tức giận. Vì vậy, chăm sóc viên Thiên Vương bọn nha hoàn liền gặp nạn rồi. Viên Thiên Vương trong ngày thường liền thích đem khí rơi tại chăm sóc hắn nha hoàn trên người, chỉ là bởi vì làm không thái quá hỏa, không có gây ra nhân mạng, vì vậy Viên Kiêu mặc dù biết, nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có khiển trách Viên Thiên Vương. Vì vậy, Viên Thiên Vương cũng liền càng thêm không chút kiên kỵ. Tương giống với bây giờ, hắn trong phòng, bị giáo hấn nha hoàn y phục trên người đã tồi tệ mấy đường vết rách, trần lộ ở bên ngoài trên da mặt tràn đầy tím bầm vết tích có địa phương đã tồi tệ, còn phun đầy huyết, nàng nằm trên đất, chật vật lăn lộn, định tránh viên thiên phương đã kích, đáng tiếc, nàng vốn là tu vi liền bình thường tại viên thiên phương giáo hấn, đầu đã một mảnh hỗn độn, không có tránh bao lâu, liền hôn mê bất tỉnh. viên thiên phương lúc này cũng hơi mệt chút, thấy nha hoàn hôn mê bất tỉnh, hung tận thở hổn hển mấy cái, đem roi ném xuống đất, nhẹ phun một cái, đang muốn mở miệng làm người đem nha hoàn kia dẫn đi, cũng cảm giác một trận gió đánh tới. Ngay sau đó, trước mắt tiểu xuất hiện rồi mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyền hai người thân ảnh. Ngươi, các ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên thấy mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyền, viên, viên thiên Vương bị sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước, thân thể run rẩy, thờ pha khuôn mặt, lắc bắp chất vấn. Chúng ta không thể xuất hiện ở nơi này sao? Bởi vì nói phải đem viên thiên Vương giao cho hàn tiểu huyền, cho nên mộ niệm nhu ở một bên không có lên tiếng lúc này lên tiếng chỉ có hàn tiểu huyên nàng nhìn viên thiên vương trắng bệnh sắc mặt trên mặt không khỏi nở nụ cười cười híp mắt hỏi các ngươi muốn làm cái gì nơi này là viên gia chỉ cần ta kêu một tiếng các ngươi liền xong đời có lẽ là bởi vì hàn tiểu huyên thoạt nhìn thập phần hòa ái viên thiên vương vậy mà không giống mới vừa như vậy sợ hãi ánh mắt mịt mờ ở trên người mộ niệm nhu quét một vòng trở về lại trên người hàn tiểu huyên lên tiếng uy hiếp nói đương nhiên Nếu như thân thể của hắn có thể không run rẩy mà nói, sẽ càng có sức thuyết phục Thật sao? Vậy ngươi không ngại kêu kêu nhìn. Thấy viên thiên vương như vậy, hàn tiểu huyên cảm thấy rất thú vị, rất là tồi tệ nói, nàng mới sẽ không sợ hãi. Bên ngoài trông coi hộ vệ tại bọn họ lúc vào cửa sau, cũng đã bị toàn bộ giải quyết. Viên thiên vương coi như là hô ra rồi rọng, cũng sẽ không có người đến. Ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Thấy hàng tiểu huyên một tấm không có sợ hãi dáng vẻ, mới vừa có chút ít sức lực viên thiên vương lại bắt đầu sợ hãi, con ngươi loạn phiều, ý đồ tìm tới một cái chạy trốn đường tắt. Làm sao sẽ? Viên gia tứ công tử luôn luôn là hết sức lớn mật, làm sao sẽ không dám kêu một tiếng đây? Nhanh lên một chút kêu đi, ta nhưng là không kịp đợi đây. Hàng tiểu huyên thoáng trợn to hai mắt, một tấm kinh ngạc dáng vẻ, khoát tay một cái, một mặt mong đợi nhìn viên thiên vương giống như thập phần mong đợi viên thiên Vương đem người kêu đi vào giống nhau. Trường 393, so sánh rõ ràng. Hàng tiểu huyên càng như vậy, viên thiên Vương trong lòng càng không có chắc, hắn đống nhiên nghĩ đến, trước bởi vì viên kêu mệnh lệnh, những hộ vệ kia vì phòng ngừa hắn chạy ra ngoài, cũng đều là tại đứng ở cửa, bọn họ ở nhà này thảo luận mà nói, thanh âm cũng không nhỏ, cửa hộ vệ nhất định có khả năng nghe được, nhưng không ai chạy vào, kia liền chỉ có một cái khả năng. Ngươi, các ngươi giết bọn họ. Viên thiên Vương khiếp sợ hét lớn, chỉ có giải quyết những hộ vệ kia. Hàng tiểu huyên cùng mộ niệm nhu mới có thể như vậy không cố kỵ chút nào. Vừa nghĩ như thế, viên thiên Vương càng thêm sợ hãi. Hàng tiểu huyên, ta mặc dù lúc trước đắc tội qua ngươi, thế nhưng ta dù sao cũng là viên gia tứ công tử, cha ta sủng ái nhất nhi tử. Ngươi nếu là giết ta, chúng ta viên gia nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Sống chết trước mắt, viên thiên Vương mặc dù ngu xuẩn, nhưng là vẫn có chút thông minh, còn biết cầm Hàn gia tới uy hiếp Hàn Tiểu Huyên. Nghe vậy, Hàn Tiểu Huyên vỗ tay một cái, tán thưởng nhìn thoáng qua Viên Thiên Vương, tựa hồ đối với Viên Thiên Vương phản ứng thập phần tán thưởng. Không sai, không nghĩ đến loại thời điểm này, ngươi lại còn có khả năng nghĩ đến áp chế ta phương pháp, xem ra cũng không có ngu đến mức hết thuốc chữa trình độ. Chỉ tiếc, Viên gia lập tức phải biến mất, nếu không, ta có lẽ sẽ bởi vì Viên gia mà bỏ qua ngươi vừa nói, còn tiếc hận nhìn thoáng qua viên thiên vương, ngươi nói gì đó, gì đó viên gia lập tức phải biến mất. hàn tiểu huyên, các ngươi đến tận cùng muốn làm gì? nghe được hàn tiểu huyên mà nói, viên thiên vương là thực sự kinh sợ rồi. hàn đối với viên gia cùng hàn gia ở giữa ân oán, vẫn biết một ít, hàn tiểu huyên dám nói thế với, đã nói lên hàn gia sẽ đối viên gia động thủ. ngươi không phải đã nghĩ tới sao? các ngươi viên gia muốn diệt chúng ta hàn gia. Chúng ta hàn gia tự nhiên không thể để cho viên gia kế hoạch thành công. Hôm nay đi qua, viên gia thì sẽ từ lâm viên thành biến mất, biến thành lịch sử. Đương nhiên, nếu là tề gia không nghe lời mà nói, rất có thể tề gia cũng sẽ đi theo biến mất. Dù sao viên thiên phương đều là người sắp chết rồi, hàn tiểu huyên sẽ không để ý để cho viên thiên phương chết được Minh Bạch điểm. Không. Làm sao có thể? Các ngươi hàn gia tại sao có thể có lớn như vậy năng lực? lại muốn tiêu diệt viên gia cùng Tề gia, Hàn Tiểu huyên, ngươi là đang nằm mơ sao?" Viên Thiên Phương nhìn Hàn Tiểu huyên, một mặt không dám tin, còn có một tia nghi ngờ đối với Hàn gia năng lực nghi ngờ. Chúng ta Hàn gia tự nhiên không có loại năng lực này, bất quá, cái này không đại biểu chúng ta liền diệt không hết Viên gia cùng Tề gia. Đối với Viên Thiên Phương nghi ngờ, Hàn Tiểu huyên không có chút nào để ý, chỉ là dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Viên Thiên Phương, tựa hồ đang cười nhạo Viên Thiên Phương. Không, điều này sao có thể? Viên Thiên Vương hay là không dám tin, trong miệng lẩm bẩm nói. Khả năng không có khả năng, ngươi rất nhanh thì biết. Bây giờ, ngươi chính là đi trước dưới đất chờ các ngươi người nhà họ Viên đi. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, ngươi hai vị ca ca cùng ngươi vừa qua khỏi cửa chị dâu, đã tại bên dưới chờ ngươi rồi. Thấy Viên Thiên Phương như vậy, Hạng Tiểu Huyên đột nhiên mất đi hứng thú, nhìn Viên Thiên Vương, nói một cách lạnh lùng. Không. Hàn Tiểu Huyên, ta muốn giết ngươi. Hàn Tiểu Huyên mà nói, để cho Viên Thiên Vương lâm vào điên cuồng, cả người giống như là ma chứng giống nhau. Đống Nhiên sắc mặt giữ tợn hướng Hàn Tiểu Huyên phong tới. Hàn Tiểu Huyên đã sớm có chút chuẩn bị, nhìn nào tới Viên Thiên Vương, sắc mặt thập phần bình tĩnh, xoay cổ tay một cái, một thanh bảo kiếm tiểu xuất hiện trong tay Hàn Tiểu Huyên. Ngay tại Viên Thiên Vương muốn nhào tới trên người nàng thời điểm, nàng một kiếm đâm ra. Suy. Theo một tiếng kim loại đâm vào máu thị thanh âm, viên thiên vương sở hữu động tác hơi ngừng. Ánh mắt của hắn theo hàn tiểu huyên trên mặt vạch qua, vừa trơn qua cánh tay hắn, rơi vào trong tay hắn bảo kiếm phía trên, cuối cùng, theo bảo kiếm, rơi vào bộ ngực hắn. Nơi đó, hàn tiểu huyên trong tay bảo kiếm chính cắm vào nơi đó, đỏ tươi huyết dịch nhiễm đỏ trên người hắn áo quần, vết máu còn đang không ngừng mở rộng, viên thiên vương cảm giác thân thể của mình lực lượng đang ở từ từ chạy mất. Thân thể đang trở nên càng ngày càng cứng ngắc, cả người thần tình cũng biến thành hoàng hốt. Hắn ngẩng đầu lên, chợn mắt nhìn Hàn Tiểu Huyên, miệng giật giật, lại phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng, hắn vẫn cũng không nói gì mở miệng. Hàn Tiểu Huyên từ từ đem bảo kiếm theo Viên Thiên Vương trong thân thể rút ra, mất đi bảo kiếm chống đỡ, Viên Thiên Vương thân thể ngã nhào trên đất, hắn cặp mắt trừng thật to, cuối cùng chết không nhắm mắt. Nhìn Viên Thiên Vương thi thể, Hàn Tiểu Huyên lặng lẽ đem bảo kiếm thu hồi trong lòng chẳng biết tại sao, có chút nặng nề. Viên Thiên Vương là nàng cựu nhân, nàng vốn là cho là, giết hắn đi, vì chính mình báo thủ, trong lòng mình tất nhiên sẽ hết sức cao hứng, nhưng giờ phút này, nàng lại chỉ cảm thấy có chút buồn bã. Tựa hồ là nhìn thấu hàn tiểu huyên tâm tình không đúng, mộ niệm nhu đi tới hàn tiểu huyên bên người, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ một cái hàn tiểu huyên bả vai, tại hàn tiểu huyên nhìn tới thời điểm, cho nàng một cái khích lệ ánh mắt, nguyên bản còn có chút phiền muộn Hàn Tiểu Huyên khi nhìn đến mộ niệm nhu quan tâm ánh mắt sau trong lòng buồn bã đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi trên mặt lộ ra một cái nụ cười rực rỡ kéo mộ niệm nhu xài bước đi ra phía ngoài chúng ta đi tiền viện nhìn một chút cũng không biết sư huynh bọn họ thế nào vừa nói Hàn Tiểu Huyên liền kéo mộ niệm nhu hướng viên gia tiền viện đi tới viên gia đại thiếu gia thành thân viên gia tiền viện vốn nên là náo nhiệt vạn phần Trên thực tế tại nửa giờ trước, cũng đúng là thập phần náo nhiệt, trung quy thông ra chính là Lâm Nguyên Thành hai đại nhất lưu thế lực, Lâm Nguyên Thành mỗi cái thế lực người nói thế nào cũng phải cấp hai cái này thế lực mặt mũi, vì vậy, bầu không khí vẫn là hết sức hài hòa. Chỉ là, loại này hài hòa bầu không khí tại quân vũ đám người và người Hàn gia chạy tới sau đó, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Hàn gia chủ, ngươi dẫn người xông vào chúng ta viên gia. Có phải hay không quá không đem chúng ta viên ra để ở trong mắt? Viên tiêu đi qua mấy ngày nay điều dưỡng, hơn nữa người gặp chuyện tốt, tinh thần so với trước kia khá hơn nhiều. Lúc này thấy hàn nhận phong hòa quân vũ mang theo một nhóm người xông tới, sắc mặt khó coi được không được, lạnh giọng hỏi. Không sai, hàn gia chủ, hôm nay là tiểu nữ cùng chấn mà thành thân thời gian, hàn gia chủ mạnh mẽ như vậy xông vào viên gia chẳng lẽ là không đem chúng ta viên gia cùng tề gia coi ra gì? chủ nhà họ tề sắc mặt cũng không so với viên kiêu tốt hơn chỗ nào, bất kể nói thế nào, đủ thanh Nguyệt cũng là hắn con gái. Hơn nữa, tề gia là Lâm Viên Thành nhất lưu thế lực, tại Lâm Viên Thành còn không có mấy người người dám không cho tề gia mặt mũi. vào lúc này Hàn nhận phong mang người xuống tới, rơi vào cũng không chỉ là viên gia mặt mũi. hai vị gia chủ làm cái gì vậy? Hàn Mỗ chính là biết rõ hôm nay là viên gia cùng tề gia thông gia thời gian. Cho nên cô ý chạy tới cho hai vị đưa lên một món lễ lớn, hai vị như thế chất vấn Hàn Mỗ, ngược lại kêu Hàn Mỗ rất là buồn rầu a. Viên gia tiền viện bên trong, nguyên bản hoan nhạc bầu không khí bởi vì quân Vũ cùng Hàn nhận gió đoàn người đến, trở nên vô cùng quỷ dị. Viên Tiêu cùng đủ An Chính hai người đứng ở quân Vũ cùng Hàn nhận gió đối diện, hai người sắc mặt thập phần âm trầm, cùng đối diện Hàn nhận phong hòa quân Vũ cười híp mắt dáng vẻ tạo thành so sánh rõ ràng. Trường 394, Diệt tuyệt. Hai nhóm người cứ như vậy rằng co, âm thầm để phòng đối phương. Hàn gia chủ chính là như vậy tới tặng quà sao? Như thế cậy mạnh xông vào viên gia, thứ cho bản gia chủ mắt vụ bể, thật là nhìn không ra hàn gia chủ là tới tặng quà. Viên kiêu sắc mặt âm trầm nhìn hàn nhận rõ, ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua quân vũ, hư lạnh nói, bản gia chủ dĩ nhiên là tới tặng quà, chỉ là người nhà họ viên không để cho bản gia chủ đi vào. Cho nên bản gia chủ mới lựa chọn thủ đoạn đặc biệt, viên gia chủ cùng tề gia chủ có thể không nên hiểu lầm bản gia chủ. Hàn nhận gió vẫn là một tấm cười hiếp mắt dáng vẻ, tựa hồ không nhìn thấy viên Kiêu cùng đủ an chính hai người khó coi sắc mặt. Nếu như thế, xin mời hàn gia chủ xuất ra lễ vật đến, nếu không, đừng trách chúng ta hai nhà không khách khí. Đủ an chính nhìn một chút hàn nhận gió, lại nhìn một chút bên cạnh hắn quân vũ, cao mày, lạnh giọng nói đấy mắt lại ẩn hàm kiên kỵ. Nghe được đủ an chính mà nói, hắn nhận gió nụ cười trên mặt tựa hồ sâu hơn một ít, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là vỗ tay một cái, phía sau hắn nhất thời có hai cái vóc người thành niên to con đi ra, trong tay hai người còn mang một cái màu đen túi, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ, ở trong đó giả bộ là cái gì. Chỉ có viên kêu cao mày, ánh mắt nhìn chầm chập màu đen kia túi, trong lòng chẳng biết tại sao. Vậy mà có chút bất an, điều này làm cho hắn chân mày lại sâu một ít. Viên gia chủ, tề gia chủ, mời xem, đây chính là bản gia chủ tặng cho các ngươi lễ vật. Thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào người thanh niên trong tay màu đen túi phía trên, hàn nhận gió khỏe môi nụ cười mang theo một tia quỷ dị, tay chỉ kia túi, cố ý nhấn mạnh lễ vật hai chữ. Hàn nhận phong thanh thanh âm hạ xuống, kia hai gã thanh niên liền đem kia túi mở ra, lộ ra bên trong chứa đồ vật. A, đợi mọi người tại đây thấy rõ ràng kia bên trong túi đồ vật sau, trong đám người chuyển tới trận trận kêu lên cùng tiếng hít hơi, đủ an chính hòa viên kêu sắc mặt hai người lại trở nên khó coi. Hương Nhi, Tiểu Hải, viên kêu nhìn kia trong túi không tức giận chút nào viên Hương cùng viên biển, cặp mắt đỏ bừng, mạnh tiến lên một bước, ôm lấy thi thể hai người, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Hàn gia chủ, ngươi đây là ý gì? Đủ an chính mặc dù không như viên kiêu như vậy trưởng thống, nhưng sắc mặt so với trước còn muốn hại chìm, chặt chẽ trợn mắt nhìn hàn nhận gió, lạnh lùng hỏi. Chính là ý này. Hàn nhận gió nụ cười trên mặt rốt cuộc biến thành cười lạnh, không chút nào nhút nhát mà cùng đủ an chính mắt đối mắt, cứng rắn tiếng nói. Hàn nhận gió, ta muốn giết ngươi. Theo một tiếng đầy áp tức giận cùng hận ý tiếng kinh hô, chỉ thấy viên kiêu lỏng ra ôm viên hương cùng viên biển tay. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương, thẳng tắp hướng hàn nhận gió phong tới, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là muốn cùng hàn nhận gió không chết không thôi. Hàn nhận gió sớm có chuẩn bị, thấy viên kiêu xông lại, không chút hoang mang mà rút ra bản thân vũ khí, một thanh cương đao, ngăn trở viên kiêu đả kích, cùng viên kiêu đánh nhau. Đủ an chính kiến hình, cũng rút ra bản thân vũ khí, một cái roi sắt, mắt thấy liền muốn thêm vào hàn nhận phong hòa viên kiêu vòng chiến, lại bị một đạo thân ảnh màu đen ngăn lại chính là mặc quần áo đen quân kỳ. Đối thủ của ngươi, là ta. Quân kỳ nhìn đủ an chính, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm càng là lạnh lùng cực kỳ, giống như tới từ địa ngục, làm người không tự chủ cả người phát run. Đủ an chính chính diện đối mặt với quân kỳ, bị trên người quân kỳ sát khí sợ hết hồn, thân thể không chịu nổi, liền muốn hướng về sau tối lui, nhưng lại đột nhiên tỉnh mộ, gắng gượng chống giữ đi xuống, sắc mặt khó coi nhìn quân kỳ. Các hạ là người nào? Vì sao phải cùng ta tề ra đối kháng? Mới vừa kia một hồi, đã để cho đủ an chính đối với quân kỳ lợi hại có một tiêu hiểu, hắn đánh trong lòng không muốn cùng quân kỳ là địch, mở miệng muốn khuyên giải, muốn giết người người. Quân kỳ cũng không muốn cùng đủ an chính dài dòng, quân vũ cho hắn mệnh lệnh chính là bắt lại đủ an chính, nếu là đủ an chính phản kháng được quá mức, có thể trực tiếp giết chết, dù sao bọn họ hôm nay tới mục tiêu chính là muốn tiêu diệt viên gia cùng tề gia. Đủ an chính ngay vậy, vừa giận vừa sợ, kinh hãi là từ trên người quân kỳ tản mát ra khí tức đến xem, quân kỳ tu vi tuyệt đối không đơn giản, giận là quân kỳ đối với hắn thái độ quá kém, để cho hắn đường đường chủ nhà họ tề cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Vừa kinh vừa sợ bên dưới, đủ an chính cũng bất chấp gì khác, cùng quân kỳ quân quyết lấy nhau. Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo hai người phân biệt cùng tề phong, viên chấn đánh nhau, quân hồng đản thì cùng tề phong đệ đệ. Đủ mỏm đá ở một bên đánh nhau Duy nhất còn lại Cũng chỉ có quân vũ không nhúc nhích Đối với chung quanh đánh nhau hoàn toàn không thấy Chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống Xoay cổ tay một cái Trong tay tiểu xuất hiện một cái hỏa hồng holo, hồ Mở ra ấm nhét Nhất thời có nhàn nhạt thơm mát bay ra hắn hướng trong miệng ngược lại một cái Rồi sau đó có chút hăng hái Mà nhìn trong sân đánh nhau Viên gia tiền viện vẫn tương đối lớn Bởi vì lúc này đã lâm vào hôn chiến Cho nên những thứ kia tới tham gia hiến hội tân khách rồi rít trốn một bên, những thứ kia thế lực nhỏ bởi vì phòng ngừa bị nộ thương, đều đã rời đi, chỉ có một chút thế lực lớn người còn lưu ở trong sân, muốn nhờ vào đó tới quan sát viên, đủ, hàn tam gia thực lực. Mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyên hai người đi tới thời điểm, chiến đấu đã tiến vào ác liệt, hai người ánh mắt đảo qua, đi thẳng tới quân vũ bên người, mộ niệm nhu đã sớm muốn muốn động thủ, cùng quân vũ lên tiếng chào liền xông vào vòng chiến, mà hàng tiểu huyên thì bị quân vũ kéo, ngồi bên người quân vũ, cùng quân vũ cùng nhau quan sát chiến đấu. Đủ an chính hỏa viên kêu hai người thân là tề gia cùng chủ nhà họ viên, bản thân Tu Vi đều tại hợp thể cảnh ngũ trọng, tại lâm nguyên thành là tuyệt đối cao thủ, thế nhưng đối thủ của bọn họ nhưng là quân kỳ cùng hàn nhận gió, quân kỳ hai năm qua ở bên trong tử vong Sơn Mạch cũng không phải là bệnh ốc, Tu Vi mặc dù chỉ có hợp thể cảnh nhất trọng, nhưng sức chiến đấu nhưng ở hợp thể cảnh ngũ trọng, chống lại đủ an chính dư giả. Hàn Nhận gió vốn là chỉ có hợp thể cảnh nhị trọng tu vi, nhưng từ lúc quyết định phải đối phó viên gia sau đó, Quân Vũ thì cho Hàn Nhận gió có thể đủ tăng cao tu vi đang ăn dược, Hàn Nhận gió tu vi liên phá hai cấp, lên tới hợp thể cảnh lục trọng, chống lại Viên tiêu, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo hai người bên này, Tề Phong cùng Viên Chấn hai người căn bản cũng không phải là đối thủ rất nhanh thì bị bắt ở. Thế cục hoàn toàn là thiên về một bên, dùng chưa tới một canh giờ thời gian, hàn nhận phong hỏa quân kỳ hai người rối rít giải quyết hết viên kêu cùng đủ an chính. Đến đây, viên gia cùng tề gia thành viên chủ yếu có thể nói là đều bị tiêu diệt. Mắt thấy kết thúc chiến đấu, quân vũ đem tử hồ lô thu hồi bên trong không gian giới chỉ, từ trên ghế đứng lên, đi tới hàn nhận gió mấy người trước người, nhìn lướt qua viên kêu đám người thi thể, hướng về phía hàn nhận gió gật gật đầu Hàn nhận gió truyền qua, ánh mắt tại những đại thế lực kia đại biểu trên người từng cái quét qua, tiếp xúc được hàn nhận gió ánh mắt, những đại thế lực kia đại biểu trong lòng không khỏi run lên, cũng không dám có bất kỳ dị động. Trường 395, Trên biển chuyến đi Các vị, hôm nay sự tình các vị đều đã thấy, bắt đầu từ bây giờ, Lâm Nguyên Thành đã không còn viên gia cùng tề gia, hàn gia, thay thế tề gia cùng viên gia địa vị, sau 3 ngày, hàn gia sẽ cử hành một hồi yến hội. Đến lúc đó hy vọng các vị cũng có thể tham gia Hàn nhận gió mà nói kèm theo hắn nguyên lực Tại toàn bộ tiền viện văn vọng Mang theo một tia uy nghiêm và trình trọng Những thế lực kia người đều là chính mắt Thấy viên kêu đám người tử vong Nghe được hàn nhận gió mà nói Nào dám nói khác chỉ là một sức gật đầu Theo hàn nhận gió vung tay lên Trên lấn rời đi E sợ cho hàn nhận gió sẽ thành quẻ Xuống tay với bọn họ Viên gia cùng tề gia sự tình đã giải quyết Cũng không có rồi quân vũ bọn họ sự tình, những chuyện kia đều cần hàn nhận rõ xử lý. Quân vũ cũng liền cùng hàn tiểu huyên bọn họ cùng nhau trở về hàn phủ, chuẩn bị ngày mai rời đi sự tình. Trước luyện đan trận đấu kết thúc, kia nghiệp quản gia từng đáp ứng quân vũ có thể mang theo hệ lán bọn họ cùng nhau đi. Lần đi nhất định kinh hiểm và phần, bọn họ còn cần thật tốt như đồ, phòng ngừa ngoài ý. Sư huynh, ta có thể không thể với các ngươi cùng đi. Thấy mấy người bận biểu chuẩn bị đồ vật. Hàn tiểu huyên nằm ở Quân vũ bên cạnh trên bàn, trong tay vướt vướt một cái bình ngọc, con ngươi chuyển động, sau đó chẳng đẩy phấn khởi hỏi. Chúng ta cũng không phải là đi du ngoạn, dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta. Quân vũ liếc liếc mắt hàn tiểu huyên, khỏe môi hơi hơi câu khởi, rất là bình tĩnh hỏi. Ta biết các ngươi lần đi thập phần nguy hiểm, sư huynh yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, lớn như vậy ta còn không có ra ngoài lịch luyện qua đây, sư huynh liền mang theo ta cùng đi chứ. thấy quân vũ cũng không có cự tuyệt, hạng tiểu huyên trong mắt nhất thời bỗng phát ra một trận ánh sáng, kéo quân vũ tay háo làm nũng nói. nghe vậy, quân vũ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. sư huynh, ngươi sẽ để cho ta theo lấy các ngươi đi chứ, có được hay không? có được hay không vậy? thấy quân vũ không nói lời nào, hạng tiểu huyên có chút nóng nảy. Hắn chính là theo quân vũ được đến luyện đan tranh tài hạng nhất thời điểm liền bắt đầu lập, muốn cùng quân vũ bọn họ ra ngoài lịch luyện, sao có thể cho phép quân vũ cự tuyệt. Thật ra thì quân vũ ngược lại không quá nhớ mang theo hàn tiểu huyền đi, chung quy hàn tiểu huyền tu vi thật sự là có chút thấp, mà bọn họ lần đi nhất định thập phần nguy hiểm, đến lúc đó không nhất định có khả năng bảo vệ tốt hàn tiểu huyền, thế nhưng, nhìn hàn tiểu huyền một mặt mong đợi dáng vẻ, hắn lại có chút không đành lòng. Và lại. Hắn cố ý thật tốt bồi dưỡng hàng tiểu huyên, muốn để cho hắn trở thành một cái đan tiên, như vậy, lịch luyện là ác không thể thiếu, bởi vì không có trải qua sinh tử thể nghiệm mà nói, hàng tiểu huyên linh thức lại không thể có rất lớn đột phá, đợi đến đan vương cảnh giới, rất khó đề cao, lần này, ngược lại một cái không tệ cơ hội. Sư huynh, ngươi sẽ để cho ta theo lấy các ngươi đi thôi. Thấy quân vũ tựa hồ có hơi do dự, hàng tiểu huyên giống như là lấy được khích lệ giống nhau. Lại tiếp lại lại nói, quân vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đi theo đi có thể, thế nhưng hết thể hành động đều muốn nghe theo ta chỉ huy, không thể tùy ý hành động. Ừ. Hàng tiểu huyên kích động gật gật đầu, rồi sau đó mâu quang nóng bỏng nhìn về phía quân vũ, vậy kêu là một cái hương phân á. Lâm huyên thành lớn nhất bến tàu, một chiếc hình thể to lớn lâu thuyền đậu sát ở bến tàu một bên, thân thuyền chính là từ cứng rắn trăm năm thu trà gỗ chế tạo thành. Phía trên khắc họa lấy phức tạp trận pháp, thân thuyền có ba tầng, phía trên giường cột chạm trổ, tạo hình vô cùng tinh mỹ. Xuyên thấu trên cột buồn bay một mặt cờ xí, cờ hiệu trên đó viết một cái to lớn chữ long. Nay thuyền chính là niếp quản gia dùng để mang quân vũ bọn họ đi thuyền. Quân vũ bọn họ lúc này đang đứng ở trên thuyền, cùng trên bến tàu bước sợ tuyệt cùng hàn nhận gió đám người cáo biệt. Hàn tiểu huyên muốn cùng này quân vũ đi thần long điện, hàn nhận gió vốn là không đồng ý. Trung quy Hàn Tiểu Huyên nếu là ở tại Lâm Viên Thành mà nói, lấy Hàn ra tại Lâm Viên Thành thế lực, tất nhiên có thể bảo vệ được nàng nhất thời chu toàn. Nhưng Hàn Tiểu Huyên trời sinh tính hoa bác, từ lúc nghe Hạ Lan tinh thần đám người nói tầng thứ 2 một ít kiến thức sau đó, hắn liền bắt đầu khát vọng có khả năng ra ngoài lịch luyện. Nhưng hắn cũng biết hắn tu vi quá thấp, không đủ để đi ra ngoài lịch luyện, cho nên liền vẫn không có đối với Hàn nhận gió mở miệng. Nhưng bây giờ có quân vũ đáng người. Hán viên kia không an phận tâm lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động, tự quân vũ đáp ứng hắn sau đó, liền bắt đầu mài để cho hàn nhận gió đáp ứng hắn. Rốt cuộc, trời không phụ người có lòng, hàn nhận gió bị hàn tiểu huyên mài đến không có cách nào cuối cùng vẫn đáp ứng hắn thỉnh cầu. Theo niếp quản gia ra lệnh một tiếng, to lớn lâu thuyền rốt cuộc lái rời lâm Nguyên thành biến tàu, lái về phía vô ngần biển khơi. Quân vũ đứng ở trên boong, biển gió thổi vào mặt, thổi hắn tay háo bay phất phới. Hắn lại giống như chưa tỉnh, một đôi hát rượu thạch bình thường ánh mắt hơi híp, ngắm nhìn phương xa, nho nhã trên dung nhan không mang theo một tia biểu tình, tựa hồ chẳng qua thuần túy mà thưởng thức trên biển phong cảnh, lại tựa hồ là đang suy tư gì đó. Mặc một bộ quần áo trắng cẩm bào hạ lan tinh thần đi tới quân vũ bên người, đầu tiên là giống như quân vũ, ngắm nhìn cách đó không xa mặt biển, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua quân vũ trên mặt. Đang suy nghĩ gì? Trong trèo giọng nói theo Hạ Lan tinh thần trong miệng bay ra, hắn nhìn Quân Vũ trong mắt ẩn hàm lo âu. Đang lo lắng Yến Linh Huyền, không biết nàng bây giờ ra sao. Quân Vũ cũng không có quay đầu, ánh mắt như cũ rơi vào xa xa, lại trả lời Hạ Lan tinh thần vấn đề, chân mày cũng hơi hơi nhíu lên. Quân Vũ trước khi rời đi, hắn có để cho Lâm Nguyên thành phủ thành chủ tại tầng thứ 3 chi nhánh hỗ trợ dò xét Yến Linh Huyền tình huống trước mắt. Chỉ là thần Long Điện chô ở hòn đảo Trung Quy khoảng cách lâm huyên thành khoảng cách xa xôi, trong thời gian ngắn cũng không có tin tức truyền tới, mà hắn bây giờ lại vừa là ở trên biển, sợ rằng chỉ đành phải chờ đến hắn cập bờ sau, mới có thể tiếp nhận được tin tức, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Yến Linh Huyên thông minh như vậy, nàng nhất định không có việc gì. Nhắc tới Yến Linh Huyên, Hạ Lan tinh thần khỏe môi nụ cười cũng dần dần phai đi, ánh mắt một lần nữa rơi vào cách đó không xa trên mặt biển. Lại không có tiêu cự, nói ra lời tiếng nói lại hết sức kiên định, tựa hồ là đang an ủi quân vũ, lại tựa hồ là nói cho chính hắn nghe. Nghe vậy, quân vũ rốt cuộc thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hạ lan tinh thần, mà hạ lan tinh thần như có biết, cũng thu hồi ánh mắt. Hai người ánh mắt trên không chung gặp nhau, sau đó, bèn nhìn nhau cười. Người nói không sai, Yến Linh Huyên không có việc gì, ta cũng sẽ không khiến nàng có chuyện. Hắn nhìn hạ lan tinh thần hứa hẹn nói trung đạo sau đó xoay người ánh mắt theo thuyền trên đỉnh một xó xỉnh quét qua đáy mắt né qua một kia không rõ ánh sáng thân thể đi về phía trước thanh âm lại truyền cho hạ lan tinh thần bên ngoài gió lớn vẫn là về phòng trước đi thôi hạ lan tinh thần nhìn một cái bên ngông biển hơi hít sâu một hơi rồi sau đó thật dài phun ra lúc này mới xoay người lại cùng sau lưng quân vũ đi vào khoang thuyền khoang thuyền có ba tầng Quân vũ bọn họ ở tại tầng thứ hai, nghiết quản sự ở tại tầng thứ ba, mà đi theo nô bục thì ở tại tầng thứ nhất. Trường 396, Hạ Độc Hạ Lan tinh thần cùng quân vũ đi trở về căn phòng thời điểm, mộ niệm nhu mấy người cũng chính tụ ở quân vũ trong căn phòng, thấy hai người đi vào, hướng hai người sử một cái ánh mắt, rồi sau đó mộ niệm nhu dẹ đặt đóng kỹ cửa lại, lúc này mới ngồi vào trên cái băng. Thế nào? Nàng quỷ dị như vậy cử động để cho quân Vũ hơi như mày, nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi. Vũ Nhi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta bị người giám thị. Mộ niệm nhu sắc mặt là hiếm thấy khó coi, nàng cau mày, nhìn quân Vũ, có chút chần trở, lại có chút không hiểu. Đúng a sư minh, mới vừa rồi ta muốn đi trên bong hóng gió một chút gió, không cẩn thận thấy có người ở núp giám thị chúng ta hành động, thật là thật là làm cho người ta khó chịu. Hàng tiểu huyên sắc mặt cũng khó nhìn, có chút tức giận mà nói lầm bầm. Quân kỳ cùng Lam Hạo mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo thần tình cũng có thể nhìn ra, bọn họ tâm tình không tốt. Cái này rất bình thường, theo chúng ta lên chiếc thuyền này bắt đầu, chúng ta sở hữu hành động liền bị giám thị đứng lên. Quân vũ thần tình rất bình tĩnh, hắn nắm giữ linh thức, cảm giác tự nhiên so với mộ niệm nhu bọn họ bén ngẩy, đã sớm biết bọn họ bị giám thị. Thật là thật là quá đáng. Không phải nói mời chúng ta đi cho thần Long Điện gia chủ xem bệnh sao. Làm gì còn muốn dám thị chúng ta. Thấy quân vũ ánh mắt thiên tĩnh, cũng không có tức giận, Hà Tiểu Huyên trong lòng có chút không cam lòng, tức giận nói. Đương nhiên là sợ chúng ta có dụng ý khác rồi. Quân vũ thần tình như cũ rất bình tĩnh, chỉ là ngự khí mang theo một tia dễ cợt. Nói như vậy, kia niếp quản sự là thần Long Điện hộ pháp trưởng lão người. Mộ niệm nhu cao mày, nhìn quân vũ, nghi ngờ hỏi. Quân Vũ lại lắc đầu một cái, chưa chắc, chúng ta đều biết Thần Long Điện Tam Đại Hộ Pháp trưởng lão lòng không tốt, muốn mượn cơ hội này diệt trừ Thần Long Điện chủ, kia Thần Long Điện chủ người bên kia sẽ không phòng bị bọn họ. Bọn họ cũng lo lắng Hộ Pháp trưởng lão làm người tìm luyện đan sư mưu hại Thần Long Điện chủ đây. Cho nên, bây giờ còn không nhìn ra niếp quản sự là địch hay bạn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta vẫn bị hắn giám thị? Hạ Lan Tinh Thần cũng sau đó mở miệng, Hắn thân là ma tông thiếu tông chủ, ngàn vạn sủng ái vào một thân, khi nào bị người đối đãi như vậy qua, nếu không phải bởi vì quân vũ, hắn đã sớm động thủ. Tự nhiên không có khả năng, nếu là Niếp Quản sự là hộ pháp trưởng lão người, trên thuyền này người nhất định cũng là hắn người, bây giờ chúng ta đã lên thuyền, hắn vì không để cho chúng ta đi trước cho thần Long Điện chủ chữa bệnh, tự nhiên sẽ ra tay với chúng ta, vừa nói, quân vũ dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng quân kỳ cùng Lam Hạo. Hai người các ngươi tối hôm nay nghĩ biện pháp đến gần Niếp Quản sự căn phòng, hắn nếu là muốn động thủ mà nói, tối nay tất nhiên sẽ cho những người đó ra lệnh, chúng ta cũng tốt có chút chuẩn bị. Thật ra thì trong lòng của hắn đối với Niếp Quản sự thân phận đã có một ít mặt mũi Niếp Quản sự là hộ pháp trưởng lão người có khả năng tương đối lớn, bởi vì hắn phát hiện Niếp Quản sự nhìn hắn ánh mắt lúc nào cũng mang theo một tia sát khí, mặc dù hắn ẩn giấu rất tốt. Người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, nhưng quân vũ người mang cường đại linh thức, tự nhiên có khả năng cảm giác. Sở dĩ không nói, cũng là vì rèn luyện hạ lan tinh thần bọn họ. Hạ lan tinh thần bọn họ mặc dù coi như so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, thế nhưng, tại có chút phương diện, nhưng vẫn là hơi có vẻ non nớt. Bây giờ hắn có cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt rèn luyện một chút bọn họ, Chúng quy bọn họ không chỉ là bạn hắn, hay là hắn đồng bạn. Hắn hy vọng bọn họ có khả năng với hắn cùng nhau, đứng ở thế giới đỉnh phong. Nghe được quân vũ mà nói, quân kỷ cùng Lam Hạo hai người nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Về phần những người khác, tạm thời trước ở tại mỗi người trong căn phòng, thật sự trong lòng không thoải mái, liền chính mình tu luyện đi. Quân vũ nhìn lướt qua mộ niệm nhu cùng Hàn Tiểu Huyên đám người, chú trọng ở trên người Hàn Tiểu Huyên dừng lại một chút. Nghe được quân vũ mà nói, mặc dù mấy người trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng lại vẫn gật đầu một cái, chỉ có hàn tiểu huyền hướng về phía quân vũ điêu môi, hiển nhiên là nói với quân vũ Pháp rất không cam lòng, quân vũ mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng làm như không nhìn thấy. Đuổi mọi người, quân vũ hướng về phía trên bàn ly trà ngây ngẩn một hồi, phục hồi lại tinh thần, sờ một cái tuyết hồ đầu, để cho tuyết hồ làm hộ Pháp cho hắn, mình thì tiến vào trạng thái tu luyện. Trên biển hành trình là khô khan mà buồn chán, Trung quy dù là ai mỗi ngày hướng về phía Minh Mông bắt Ngát biển khơi, cũng sẽ cảm thấy không thú vị, quân vũ bên này người bởi vì có quân vũ phân phó, đều tại gian phòng của mình bên trong tu luyện, ngược lại hai gã khác luyện đan sư tương đối sôi nổi. Quân vũ tại luyện đan tranh tài lên được hàng nhất, tuy nói giữa là thực lực bản thân, nhưng hắn tuổi tác trung quy có chút trẻ tuổi, tự nhiên sẽ đưa tới một số người mâu thuẫn, lấy được Hạng Nhị Vương Kiến chính là một vị. Vương Kiến năm nay có 30 tuổi. Là một gã nhất phẩm đan vương luyện đan sư, hắn sinh ra ở tầng thứ 3 một tòa được đặt tên là Tam Hạp Đảo Hồng Đảo, phía trên kia có một tòa thành trì, được đặt tên là Tam Hạp Thành. Tam Hạp Thành tại tầng thứ 3, cũng coi là một tòa thành lớn, vô luận là kích thước, vẫn là trình độ sông ước, đều không phải là Lâm Nguyên Thành có thể so được. Vương Kiến sinh ra gia tộc tại Tam Hạp Thành cũng là một đại gia tộc, địa vị cùng ban đầu Hàn gia địa vị không sai biệt lắm. Từ lúc Vương Kiến trở thành luyện đan sư sau, Vương Gia tại Tam Hạp Thành địa vị cũng tăng trưởng không ít, mơ hồ có trở thành nhất lưu thế lực khuyên hướng. Tam Hạp Thành cũng không có Lâm Nguyên Thành quy củ như vậy, cho nên, Vương Gia tại Tam Hạp Thành tình huống so với Hàn Gia muốn khá hơn nhiều. Từ lúc Vương Kiến trở thành một phẩm đan vương luyện đan sư sau, Vương Gia rốt cuộc trở thành Tam Hạp Thành nhất lưu thế lực. Lần này Vương Kiến sẽ xuất hiện tại Lâm Nguyên Thành, là vì đi tầng thứ hai tìm một vị thuốc. Vốn là hắn là dự định tại Lâm Nguyên Thành nghỉ ngơi một ngày liền rời đi. Ai biết vừa vặn vượt qua thần Long Điện tại Lâm Nguyên Thành thiết luyện đan tranh tài sự tình. Vương Kiến cảm thấy đây là hắn một cơ hội, cho nên liền lưu lại, tìm một cái thế lực nhỏ, lấy được tư cách dự thi. Vốn là hắn cho là lấy hắn luyện đan cấp bậc, mới có thể trở thành hẳn nhất. Đến lúc đó chỉ cần hắn có thể đủ chưa khỏi thần Long Điện ra chủ bệnh, liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tầng thứ ba danh nhân. Ai biết? Nửa đường giết ra một cái quân vũ, chẳng những tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều, luyện đan sư cấp bậc còn cao hơn hắn, điều này làm cho hắn tại sao có thể chịu phục? Hắn thấy thế nào quân vũ cũng không bằng hắn, nhưng quân vũ hết lần này tới lần khác chính là mạnh hơn hắn, để cho hắn lên cơn giận dữ, trong lòng liền bắt đầu suy tính, muốn tại sao có thể tại quân vũ đến thần long điện địa bàn trước, đem quân vũ giải quyết xuống. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nghĩ tới rồi mình ban đầu luyện chế một loại độc dược, độc kia dược nhân sau khi ăn vào, sẽ không lập tức chết đi, chỉ có thể trở nên càng ngày càng suy yếu, hai tháng vừa qua, cũng sẽ bị chết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái chủ ý này rất không tồi. Quyết định chủ ý, Vương Kiến biết rõ độc kia dược, xuất ra một cái bầu rượu, rồi sau đó lại lấy ra hai cái ly, tại một người trong đó trên ly mặt bôi lên độc dược, nắm bầu rượu hướng quân vũ căn phòng đi tới. Trường 397, tư nở dê người mang ý ít riêng. Vương kiến nắm bầu rượu cùng ly rượu, đứng ở quân vũ cửa, không ngừng hít hơi hơi thở, tựa hồ là đang vì mình động viên, chờ đến hắn rốt cuộc điều chỉnh xong, giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa thời điểm, cửa phòng lại vào lúc này mở ra. Ồ! Vương huynh, ngươi tìm ta! Quân vũ nhìn vẻ mặt cứng ngắc vương kiến, mang trên mặt kinh ngạc và nghi ngờ, đáy mắt lại lẽ qua một tia không hiểu ánh sáng. À, ha ha, quân huynh đệ, người muốn đi ra ngoài sao? Vương kiến thu hồi vẫn còn giữa không chung tay, đeo ở sau lưng, thật chặt nắm, trên mặt né qua một tia mất tự nhiên, cặp mắt càng không dám nhìn thẳng quân vũ. Hắn luôn cảm giác quân vũ cặp mắt kia thật giống như có khả năng nhìn thấu lòng người, đào ra người sâu trong đáy lòng bí mật, để cho hắn có chút tê cả da đầu. Muốn đi trên bong hóng mát một chút, vương huynh có chuyện gì sao? Quân vũ nháy mắt một cái rất là tò mò nhìn Vương Kiến, đáy mắt lại lóe lên lẫm liệt hàn quang. Vương Kiến há miệng, theo bản năng muốn nói không việc gì, đột nhiên nhìn đến trên tay bầu rượu, lúc này mới nhớ tới tự mình tiến tới mục tiêu, vì vậy, đem rượu ấm thả vào giữa hai người, hướng về phía Quân Vũ lắc lắc. Ta cảm giác được ở trên thuyền quá nhàm chán, muốn cùng quân huynh đệ cùng uống uống rượu, thuận tiện lánh giáo một chút phương diện luyện đan sự tình. Tựa hồ là cảm giác mình kiếm cơ không tệ, Vương kiến khỏe môi nụ cười lộ ra càng thêm tự nhiên, hoàn toàn không có trước cứng ngắc. Là như vậy à, có chút thâm ý nhìn thoáng qua vương kiến trong tay bầu rượu, quân vũ trên mặt hốt nhiên nhưng nở nụ cười, thật là quá tốt, ta đang lo ở trên thuyền quá buồn chán đây, vương huynh vào đi. Vừa nói, quân vũ rất nhiệt tình mà đem vương kiến đón vào. Quân vũ nhiệt tình như vậy, thật ra khiến vương kiến sửng sốt một lúc lâu, trung quy quân vũ trước biểu hiện thập phần lãnh đạo, loại trừ đối với hẳn tiểu viên đáng người. Đối với người khác, cho dù là niếp quảng gia, đều hết sức lãnh đạo, hắn trong tiềm thức cảm thấy quân vũ là một cái tính cách lạnh lùng người, đột nhiên bị quân vũ như vậy đối đãi, hắn còn có chút không tiếp thụ nổi. Thấy vương kiến ngẩn ra, quân vũ đấy mắt né qua một kia ánh sáng lạnh lẽo, trên mặt nụ cười nhưng lại sâu một ít, kéo vương kiến tại bên cạnh bàn ngồi xuống, mình thì tại vương kiến đối diện ngồi xuống. Vương kiến lúc này cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thấy quân vũ chính cười nhẹ nhàng mà nhìn mình, trên mặt lại vừa là cứng đờ, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn vậy mà có chút bất an, nhưng ánh mắt quét qua trong tay bầu rượu sau đó, hắn lại đem đáy lòng bất an đè xuống, mặt mang nụ cười nhìn quân vũ. Quân huynh đệ, rượu này là nhà ta quê hương Tam Hạp thành đặc sản, mặc dù không phải là cái gì tên rượu, nhưng mùi vị cũng không tệ, nếm thử một chút. Vương kiến tận lực làm cho mình giọng ôn hòa một ít. Tuy nói là đang trường cầu quân vũ ý kiến, nhưng thủ hạ lại không có chút nào đầy. Trực tiếp đem cái kia dính độc dược ly bỏ vào trước mặt quân vũ, hướng bên trong rót một ly rượu, hướng về phía quân vũ làm một cái mời dáng vẻ. Hiếm thấy vương huynh như thế thỉnh tình, tiểu đệ nếu như không tuân, há chẳng phải là thật xin lỗi vương huynh một phen ý tốt. Tay vương ly lên, ngón tay ở trên chân vút ve một hồi, ngẩng đầu nhìn vương kiến, khẽ môi nụ cười càng thêm rực rỡ đi một tí, sau đó. Tại vương kiến tha thiết trong ánh mắt, rất là hào sảng đem một ly rượu đều ngược lại đến miệng bên trong, tay tại trên miệng một vệt, phát ra một tiếng khen ngợi, mùi vị quả nhiên không sai. Ha ha, quân huynh đệ làm người quả nhiên hào sảng, đến, chúng ta cả nữa. Mắt thấy quân vũ đem rượu uống vào, vương kiến xách tâm rốt cuộc trở lại tại chỗ, trên mặt lộ ra một cái cởi mở nụ cười, tự động mà là quân vũ rót đầy một ly, mà mình cũng bưng ly lên, uống trước rồi nói. Quân vũ thấy vậy, cũng bưng ly lên, đem rượu uống vào. Hai người uống trong chốc lát, một bầu rượu liền bị hai người uống xong, mà quân vũ trên mặt cũng bay hai đóa mây đỏ, một tấm không thắng tiểu lực dáng vẻ. Vương Minh, đến, chúng ta cạn nữa. Chỉ thấy quân vũ mở mờ mịn cắp mắt, bưng chống chân ly, hướng về phía đối diện làm ra một cái cạn ly động tác, sau đó liền hướng trong miệng rót rượu, nhưng ly rượu là không, tự nhiên ngược lại không ra rượu đến. Hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua ly, thì đi cầm trên bàn bầu rượu, lại bị một cái tay giành trước, quân vũ chỉ có thể mê mang mà nhìn hướng đối diện. A, quân huynh đệ, ngươi uống hơn nhiều, chúng ta hôm nay liền đến này đi, ngày khác uống nữa. Thấy quân vũ một tấm uống say dáng vẻ, vương kiến trên mặt lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, nhìn quân vũ, rất là ôn nhu nói, vừa nói, còn đem bầu rượu cùng ly rượu đều thu vào. Vương huynh, ta không có say. Nghe được Vương Kiến nói mình say rồi, quân vũ rõ ràng mất hứng, trợn mắt nhìn Vương Kiến, tàn bạo nói đạo. Vương Kiến nhưng không nghĩ sẽ cùng quân vũ hao tổn nữa, hắn chuyện này đã hoàn toàn đắm chìm dưới mình độc thành công trong vui sướng, cũng không để ý quân vũ đi thẳng ra khỏi quân vũ căn phòng. Đương nhiên, hắn cũng không có quên giúp quân vũ đóng cửa lại. Làm cửa phòng bị đóng lại sau đó, trước còn một mặt mê mang quân vũ thần tình nhất thời biến đổi, cặp mắt lập tức trở nên trong veo như nước ngay cả trên mặt đỏ ửng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào có một phần uống say dáng vẻ, rõ ràng là thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh. Chủ nhân, cái kia Vương Kiến Minh hiện ra lòng không tốt, vậy mà tại ngươi trên chén rượu hạ độc, ngươi tại sao không giết hắn? Một mực giấu ở Quân Vũ trong ngực Tuyết Hồ đung nhiên thò đầu ra, nhìn một cái nhắm cửa phòng, có chút tức giận hỏi. Quân Vũ sờ một cái Tuyết Hồ đầu, cũng nhìn về phía cửa phòng, nhàn nhạt nói. Bây giờ còn chưa phải là hắn chết thời điểm, bất quá một cái nho nhỏ nhất phẩm đan vương luyện đan sư, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta phô trương độc dược, thật là không biết mùi vị. Quân vũ đã sớm biết vương kiến đang cho hắn trên ly mặt lao độc dược, độc kia rượu căn bản là không có vào miệng hắn, mà là bị hắn xử lý xong, nghiếp quản sự sự tình còn không có giải quyết, vương kiến vẫn không thể vào lúc này chết, cho nên mới không có vạch trần vương kiến âm hưu. Bất quá! Bây giờ không truy cứu, không có nghĩa là hắn về sau cũng sẽ không truy cứu, dám đối với hắn hạ độc, hắn sẽ để cho Vương Kiến biết rõ, gì đó mới thật sự là độc dược. Phải biết, hắn mới vừa rồi kéo Vương Kiến thời điểm, nhưng là tại Vương Kiến trên người thả chút ít thứ tốt, nghĩ đến tại trong một đoạn thời gian rất dài, Vương Kiến thời gian cũng sẽ thập phần thoải mái. Tuyết Hồ nghe được quân vũ mà nói, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng là chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa Vương Kiến không dám đối với vương kiến động thủ. Vương kiến lúc này còn không biết hắn treo chọc một cái bao nhiêu khó dây dưa nhân vật, còn đang vì mình rốt cuộc phải diệt trừ một cái đại họa tâm phúc ma đắc trí, nhưng không biết tại quân vũ cái này đan hoàng trước mặt phô trường độc dược, căn bản là trước cửa lô ban làm lớn phủ, tự tìm hắn đủ. Vương kiến sự tình chỉ là một nhạc đệm nhỏ nhỏ, quân vũ căn bản không để ở trong lòng, hắn càng chú ý là niếp quản sự sự tình đang cùng Tuyết Hồ trò chuyện trong chốc lát ngày sau, hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, khi cuối cùng một tia nắng chiều ở chân trời biến mất, đại địa dần dần bị bóng tối bao trùm, trên mặt biển cũng lâm vào trong bóng tối. Chương 398: Rắc rối phức tạp. Một bộ đồ đen quân kỳ, tuân theo quân vũ phân phó, tránh lầu mặc vào tầng tầng thủ vệ, đi tới niếp quản sự cho ở tầng thứ ba, rồi sau đó lại tới niếp quản sự ngoài cửa. Lúc này Niếp quản sự trong căn phòng chính đèn đuốc sáng trọng, bên trong loại trừ một bộ thanh bảo Niếp quản sự, còn có một tên mặc màu xám áo bó thanh niên. Niếp quản sự, chúng ta lúc nào đậu thủ, thích hộ pháp nhưng là phân phó qua, không thể để cho những thứ kia luyện đan sư an toàn đến không tiêu đảo. Thanh niên áo xám nhìn thông thả uống trà Niếp quản sự, đáy mắt né qua một tia khinh thường cùng miệt thị, ngữ khí lại hết sức cung kính, chỉ là trong lời nói ý tứ lại mang theo một tia uy hiếp. Nghiếp quản sự nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt một cái thanh niên áo xám, đáy mắt nẽ qua một kia châm trọng, chậm rãi đem ly trà bông xuống, xuất ra một khối khăn lụa lau miệng ba, lúc này mới chậm rãi mở miệng, gấp cái gì? Lúc này mới xuất cả ngày thứ nhất, trong đám người này có vài người cũng không phải là dễ đối phó như vậy, chúng ta còn cần thảo luận kỹ hơn. Chẳng qua chỉ là một đám luyện đan sư mà thôi, trong bọn họ tu vi cao nhất, cũng bất quá mới hợp thể cảnh nhất trọng. Thích trưởng lão lần này phái luyện thần cảnh cao thủ đến, chúng ta còn có cái gì thật là sợ. Thanh niên áo sám rõ ràng đối với niếp quản sự có ý kiến, nghe được niếp quản sự mà nói, đáy mắt khinh thường càng sâu, rất không khách khí phản bác. Chẳng qua chỉ là một đám luyện đan sư. Suy, võ hộ vệ khẩu khí thật là lớn, ngươi biết những thứ kia là mấy cấp luyện đan sư sao? Ba cái nhất phẩm đan vương, một cái nhị phẩm đan vương, coi như là trong gia tộc. Nhị phẩm đan vương luyện đan sư cũng rất ít chứ. Húng chi, ngươi chẳng lẽ không biết có chút luyện đan sư thích chơi đùa một ít ly kỳ cổ quái đồ vật sao? Trong vài thứ kia, mặt rất có thể liền bao gồm độc dược loại hình, chúng ta nếu là không làm rõ ràng, đến lúc đó lấy người khác đạo, coi như là luyện thần cảnh cao thủ cũng phải nuốt hận. Nghiếp quản sự tựa hồ không có nhìn thấy thanh niên áo xám đấy mắt khinh thường, mà là giọng mang trâm chọc nói. Không hổ là nghiếp quản sự, thật là rất cẩn thận coi như là những thứ kia luyện đan sư trong tay có thuốc độc thì như thế nào. Bọn họ lại không biết chúng ta muốn động thủ với bọn họ, đến lúc đó có tâm tính vô tâm, bọn họ chính là có độc dược cũng không sử dụng ra được, cho nên, nghiếp quản sự lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Võ hộ vệ sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng phản bác. Lần này, nghiếp quản sự lại không có mở miệng, mà là thờ ơ đánh giá võ hộ vệ, trong mắt không mang theo một tia tâm tình, nhưng là chính vì vậy. Ngược lại để cho võ hộ vệ cảm thấy có chút khẩn trương, thổi tới bên người hai quả đấm vậy mà bất mãn dày mồ hôi, ngay cả trên lưng cũng không ngoại lệ. Võ hộ vệ chẳng lẽ quên mất, lần này xuất phát trước, thích hộ pháp từng nói qua, lần hành động này từ bổn quản sự toàn quyền chỉ huy, võ hộ vệ chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Võ hộ vệ như thế như vậy cuối cùng, sẽ không sợ bổn quản sự trở về hướng thích hộ pháp nói với ngươi hình dạng. Phải biết. Thích hộ pháp hình thất nhưng là hết rồi thật lâu. Niếp quản sự nhìn võ hộ vệ, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, mang theo một tia thờ ơ, nhưng chính là như vậy thờ ơ ngữ khí, lại để cho võ hộ vệ trên lưng mồ hôi càng ngày càng nhiều. Nghe được Niếp quản sự nhắc tới hình thất, võ hộ vệ đáy lòng run lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, thân thể cũng run rẩy theo. Võ hộ vệ sắc mặt tái nhợt nhìn Niếp quản sự, túi lâu xuống, che giấu đáy mắt không cam lòng cùng sợ hãi, lại không có mở miệng. Được rồi, võ hộ vệ, thời gian không còn sớm, ngươi chính là đi nghỉ ngơi đi. Mặc dù võ hộ vệ tối đầu, nhưng niếp quản sự cũng có thể nghĩ đến võ hộ vệ không cam lòng, đáy mắt né qua một kia châm trọng vút vút trong tay ly trà, lạnh nhạt nói. Võ hộ vệ ngẩng đầu, nhìn một cái niếp quản sự, cắn răng, hai tay nắm thành quyền, cuối cùng không cam lòng xoay người rời đi. Đối lại hắn thân ảnh biến mất không thấy sau, quân kỳ theo chô bóng tối đi ra, nhìn một cái trống không đi qua, vừa liếc nhìn đóng chặt cửa phòng, khe như mày, thân ảnh trận lóe, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Quân vũ trong căn phòng, quân vũ một bộ quần áo trắng, vùi ở trên ghế, trong ngực ôm tuyết hồ, một bên vuốt ve tuyết hồ ra lông, vừa nhìn chằm chằm trên bàn ánh nến xuất thần, thần tình mang theo một tia hoàng hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Ở bên cạnh hắn... Hạ Lan tinh thần như cũ một bộ quần áo trắng cầm bào, không yên ổn mà ngồi ở trên ghế, Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua cửa, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Nắm trong tay lấy một khối ngọc bội, Lan qua lội lại vớt vớt, nhưng rõ ràng tâm tư cũng không tại trên ngọc bội. Hang Tiểu Huyên ngồi ở Hạ Lan tinh thần bên cạnh, trong tay bưng ly trà, chậm rãi uống trà. Lá trà là Quân Vũ lấy ra, rất tốt xương mù đỉnh vân trà, uống qua sau đó đi ngược chiều phát người linh thức có tác dụng. Thế nhưng một lần không thể uống quá nhiều, là cung bích vân cố ý để lại cho quân vũ, bị quân vũ đem ra cho hàn tiểu huyên uống, cho nên hắn chỉ là cái miệng nhỏ nhất, chỉ là tình cờ liếc một cái cửa. Lam hạo trong tay cũng bưng một ly trà, giống như hàn tiểu huyên, cái miệng nhỏ nhất, hắn thân là luyện khí sư, linh thức đối với hắn tác dụng giống vậy thập phần trọng yếu. Mộ niệm nhu ngồi ở lam hạo bên cạnh, trong tay nắm lấy một thanh cây quạt, kẹp ở hai ngón tay gian, từ từ chuyển động. Chỉ tiếc nàng sự chú ý cũng không phải là tại cây quạt phía trên, mà là giống như hạ lan tinh thần, thỉnh thoảng quét qua cửa, đáy mắt mang theo một kêu lo âu. Bên người nàng quân hồng đàn thì an tĩnh ngồi ở trên ghế, ngón tay gõ cái bàn, thần tình có chút hoàng hốt, không biết đang suy tư gì đó. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một bộ đồ đen quân kỳ từ bên ngoài đi vào. Mọi người đều là sướng sở, rồi sau đó chân mày đều răng ra, Quân kỳ rốt cục thì trở lại, trong lòng thứ một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Quân kỳ đi thẳng tới quân vũ ngồi xuống bên người, quân vũ dùng linh thức kiểm tra một chút quân kỳ, không có phát hiện sau khi bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Quân kỳ, như thế nào đây? Do xét đến gì đó hay chưa? Hạ Lan tinh thần thời gian qua không kiên nhẫn, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa vừa muốn đi ra đi tìm quân kỳ rồi, bất quá bởi vì quân vũ ở bên cạnh. Biết rõ quân vũ thì sẽ không để cho hắn ra ngoài, mới nhìn xuống, bây giờ thấy quân kỳ trở lại, tự nhiên một bụng nghi vấn, vì vậy tại quân kỳ sau khi ngồi xuống, lập tức đặt câu hỏi. Nghe được hạ lan tinh thần mà nói, một mực ánh mắt ngưng dùng linh thức dò xét quân kỳ thân thể quân vũ cũng thu hồi linh thức, ánh mắt khôi phục bình thường, rơi xuống trên người quân kỳ. Ta dò xét đến niếp quản sự bên người có một cái võ hộ vệ, là hộ pháp trưởng lão người muốn để cho niếp quản sự xuất thủ đối phó chúng ta, nhưng niếp quản sự cũng không có đáp ứng. nghĩ đến chính mình trước nghe được những lời đó, quân kỳ cao mày lạnh nhạt nói, niếp quản sự không có đáp ứng. đây là vì cái gì? chẳng lẽ nói niếp quản sự không phải hộ pháp trưởng lão người? hạ lan tinh thần nghe vậy cũng là nhướng mày một cái, hỏi dò võ đó hộ vệ nói niếp quản sự cũng là hộ pháp trưởng lão người, quân kỳ như cũ cao mày. Tựa hồ là đang suy tư, nhưng vẫn là trở về Hạ Lan Tinh Thần một câu. Chương 399, động vật biển đánh tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia Niếp quản sự đến cùng là đúng hay không hộ pháp trưởng lão người ạ? Hạ Lan Tinh Thần mẩy nhíu lại chặt hơn, ánh mắt tại trên mặt mọi người quét một vòng, có chút bất mãn mà nói là mẩm. "Phải cũng không phải, xem ra cái này Niếp quản sự thật thông minh, các ngươi gần đây đều cẩn thận một chút." Không muốn làm cho người ta thừa dịp cơ hội Quân vũ cũng cao mày Bất quá cũng chỉ là phúc chốc Trên mặt hắn liền nâng lên một vẻ không hiểu nụ cười Ánh mắt tại trên mặt mọi người quét qua Có chút thâm ý nói Ngay vậy Hạ Lan tinh thần bọn người có chút không hiểu Nhưng thấy quân vũ một tấm cao thâm mạc chắc dáng vẻ Cũng biết quân vũ sẽ không cho ra câu trả lời Chỉ có thể mỗi người rời đi quân vũ căn phòng Chính mình trầm tư Đợi đến mọi người sau khi rời khỏi Quân Vũ sờ một cái Tuyết Hồ thân thể, trầm ngâm một chút, ngón tay tại Tuyết Hồ trên trán gật một cái. Tuyết Hồ vốn là tại Quân Vũ trong ngực tu luyện, bị Quân Vũ một chút như vậy, thân thể run lên, một đôi con mắt màu vàng nóng chậm rãi mở ra, hơi nghi hoặc hoặc một chút cùng mê mang mà nhìn Quân Vũ, dáng vẻ ngơ ngác. "Tiểu Tuyết, đi niếp quản sự trong căn phòng giám thị niếp quản sự, thuận tiện đem cái kia gọi là võ hộ vệ cũng giám thị." Mặc dù đối với niếp quản sự thân phận đã có một tia suy đoán, nhưng ở chưa có xác định trước, vẫn là phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hắn tự nhiên không thể đem hắn sinh mệnh người khác coi như trò đùa. Tuyết hồ lung lay thân thể, kim sắc đáy mắt hiện ra một vệt kích động, nhờ cậy, hắn đã sớm muốn làm chuyện, được không? Chủ nhân yên tâm, tiểu tuyết sẽ cẩn thận. Thấy quân vũ cũng không nhớ chính mình, tuyết hồ hai con mắt cười thành hai đợt trắng khuyết, hướng về phía quân vũ tản nhẫn gật gật đầu, sau đó thân ảnh trật lóe, từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Trong căn phòng rốt cuộc chỉ còn lại quân vũ một người, hắn khỏe môi nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt trong phòng đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng có chút buồn bã mà thở dài một cái, đi tới mép giường, khởi xuống giày cùng áo khoác, hiếm thấy không có tu luyện, mà lại an tĩnh ngủ. Liên tiếp mấy ngày, quân vũ bọn người là tại trên thuyền vượt qua, ngày thứ nhất lên thuyền cảm giác mới mẻ đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên chính là không có chuyện làm buồn chán, trên biển một mực rất bình tĩnh. Bởi vì có quân vũ phân phó, hạ lan tinh thần đám người trừ ăn cơm thời điểm sẽ ở cùng nhau tụ tập thời gian còn lại đều tại gian phòng của mình bên trong an tĩnh tu luyện. Niết quản sự cùng võ hộ vệ nơi đó, cũng đều thập phần an tĩnh, không có một chút muốn động tĩnh dáng vẻ, ngược lại vương kiến, tình cờ còn có thể tìm một chút quân vũ. Đương nhiên, hắn mỗi lần tới thời điểm, cũng sẽ mang theo một bầu rượu, mà ly rượu lên, thì bôi hắn tự chế độc rượu Xem ra hắn là kiên quyết dự định phải đem quân vũ cho độc chết. Chủ nhân, cái tên kia lại đối ngươi hạ độc, ngươi thật mặc cho hắn tiếp tục như thế. Tuyết hồ khinh bỉ nhìn thoáng qua đóng cửa phòng, quay đầu lại, lãnh đạm con mắt màu tím nhìn quân vũ, nghiêng đầu, có chút không giảng hòa bất mãn hỏi. Ách! Tiểu tuyết cảm thấy chủ nhân nhà người ta là cái loại này để cho người khi dễ người. Quân vũ một cái tay đặt ở tuyết hồ trên lưng, đợi tuyết hồ nhìn tới thời điểm. Như mày tham thiếu biểu đạt chính mình bất mãn. Làm sao sẽ? Nghe được quân vũ mà nói, tuyết hồ trong lòng run lên, theo bản năng phản bác. Đã như vậy, ngươi cảm thấy ngươi gia chủ người sẽ một mực làm người cho ta hạ độc. Độc kia dược sớm bị ta bỏ vào hắn trong ly, chỉ tiếc chính hắn không biết. Hắn quân vũ thân là đã từng đan hoàng, làm sao sẽ như vậy mặc cho người khác khi dễ? Nếu là vương kiến chỉ cho hắn lần kế dược mà nói, hắn có lẽ sẽ không đối với vương kiến động thủ. Quái thì trách vương kiến quá không biết phải trái, để cho hắn không thể không xuống tay với hắn, nghĩ đến vương kiến chính mình chế tạo độc dược, mùi vị hắn hẳn sẽ rất thích. Ta đã nói rồi, chủ nhân làm sao sẽ để cho người khi dễ đây? Nghe được quân vũ trả lời, tuyết hồ bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến chính mình trước đối với quân vũ không tin hành động, vội vàng lấy lòng nói. Được rồi, được rồi, đừng tưởng rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia chủ nhân nhà ngươi không biết. Thấy Tuyết Hồ kia rõ ràng định nọt dáng vẻ, Quân Vũ chợt cảm thấy buồn cười, đưa tay ra gật một cái Tuyết Hồ cái chán, tức giận nói: "Tuyết Hồ nghe vậy, chỉ ngơ ngác cười cười. Quân Vũ thấy vậy, đang muốn mở miệng khinh bị Tuyết Hồ đần độn dáng vẻ, treo chọc hắn một hồi, đột nhiên chuyển thành chuyển tới một trận hỗn loạn, thật giống như có đổ vật gì đó đụng vào thân thuyền lên giống nhau, trên thuyền bản ghế đều dở vị trí. Quân Vũ ổn định thân thể, linh thức lộ ra, rốt cuộc dò xét đến tình huống bên ngoài. Đang muốn mở miệng cùng Tuyết Hồ giải thích, hắn cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đại lực đẩy ra, ngay sau đó, Hạ Lan Tinh Thần liền từ bên ngoài vọt vào, thấy hắn không việc gì, mới vô ngữ một cái, thở phào nhẹ nhõm. "Vũ Nhi, chúng ta gặp phải động vật biển rồi." Thấy Quân Vũ không việc gì, Hạ Lan Tinh Thần đi nhanh đến Quân Vũ bên cạnh, đưa hắn mới vừa nhìn sự tình nói cho Quân Vũ. "Chuyện gì xảy ra?" Quân Vũ mới vừa dùng linh thức dò xét, cũng biết là gặp được động vật biển chỉ là không rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra mà thôi. Ta cũng không rõ ràng, mới vừa ta đang ở trên bong phơi nắng, thân thuyền đống nhiên một trận lay động, tiếp theo liền thấy một cái hải sà đang công kích thân thuyền, ta liền chạy vào. Hiền thuần cư sớm hạ lan tinh thần lắc đầu một cái, một mặt mở mịn. Quân vũ nhíu mày một cái, nhấc chân, trực tiếp đi ra ngoài đi, mới vừa đi ra cửa phòng, liền gặp chạy tới lam hạo đám người. Vũ Nhi, chuyện gì xảy ra? Quân Hồng Đàn đi nhanh đến quân Vũ bên người, khe như mày, trong mắt tồn tại lo âu. Động vật biển đang tập kích chúng ta thuyền bè. Quân Vũ ánh mắt quét một vòng, phát hiện bọn họ bên này người đều tại, rồi mới hướng quân Hồng Đàn nói: "Thế nào làm? Tại sao sẽ đột nhiên gặp phải động vật biển?" Nghe được quân Vũ mà nói, những người khác sắc mặt cũng trở nên khó coi, Lam Hạo cũng đi tới quân Vũ bên người, nghiêng đầu hỏi bên cạnh Hạ Lan Tinh Thần. Hạ Lan Tinh Thần lắc đầu một cái, Biểu thị chính mình cũng không biết. Được rồi, chúng ta đi trước bên ngoài nhìn một chút, đại gia xem tình thế hành sự. Quân vũ thấy mọi người đều là một mặt mê mang cùng lo âu dáng vẻ, nóng lòng tình huống bên ngoài, cùng mấy người dặn dò đôi câu, dẫn đầu đi ra phía ngoài. Những người còn lại nhìn nhau, cùng sau lưng quân vũ, đi ra khoang thuyền. Trên bong, một bộ quần áo xanh nghiếp quản sự cùng một bộ quần áo xám võ hộ vệ đều đứng ở trên bong, một cái thân dài bốn thước. Cỡ thùng nước màu đen hải xà đang dùng đôi rắn đả kích thân thuyền, giữa không trung nam tên mặc hộ vệ hầu hạ nam tử tay thuận cầm vũ khí, từ phương hướng khác nhau tấn công về phía hải xà. Quân vũ đám người vừa ra tới, nghiếp quản sự cùng võ hộ vệ đồng thời xoay người lại, thấy rõ ràng là quân vũ sau đó, nghiếp quản sự thần sắc lệnh nhạt hướng về phía quân vũ gật gật đầu, mà võ hộ vệ thì liếc mắt một cái quân vũ, sau đó quay đầu, nhìn về phía hải xà phương hướng. Mặc dù võ hộ vệ che giấu rất tốt, nhưng hắn nhìn về phía quân vũ thời điểm, trong mắt mang sát khí vẫn bị quân vũ cảm giác được, hắn cố ý nhìn thêm một cái võ hộ vệ, còn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hải xa bên kia. Chương 400, ẩn nút phát hiện. Kia hải xa là hợp thể cảnh bắt trọng yêu thú, mà kia 5 tên hộ vệ tu vi thì tại hợp thể cảnh tam trọng đến hợp thể cảnh tứ trọng ở giữa 5 người liên thủ. Ngược lại cùng Hải Sà đánh ngang tay, chung quy năm người hợp lực, có thể sánh bằng hợp thể cảnh bắt trọng thực lực. Đương nhiên, nếu là đổi thành quân vũ bọn họ, chỉ cần một người, liền có thể đem con rắn biển này giải quyết hết. Hạ Lan tinh thần ở trên thuyền nín chừng mấy ngày, nhìn ra Hải Sà cấp bậc sau, liền muốn động thủ, lại bị quân vũ kéo, đối với hắn lắc đầu một cái, rõ ràng cho thấy phản động thủ với hắn. Chúng ta bây giờ muốn ẩn giấu thực lực, Nếu là bị niếp quản sự hoặc là võ hộ vệ nhìn ra chúng ta tu vi, tình huống sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Thấy hạ lan tinh thần một mặt không hiểu, quân vũ lỏng ra tay hắn, dùng mật ngữ truyền âm cho hắn, ánh mắt lại nhìn hải xà bên kia. Hạ lan tinh thần chỉ là xúc động chút ít, nhưng lại không nốc, rất nhanh thì minh bạch quân vũ ý tứ, đáng tiếc nhìn thoáng qua hải lý hải xà, an tĩnh lui về quân vũ bên người, ngoan ngoãn làm người xem. Hàn Tiểu huyên nguyên bản cũng là một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nhưng ở nhìn đến Hạ Lan tinh thần lui sau khi trở về, lặng lẽ nhìn thoáng qua quân vũ, tắt trong lòng nghĩ phải chiến đấu hỏa ngọn lửa, an tĩnh đứng ở một bên. Mắt thấy Hải Sa cùng năm tên hộ vệ rằng co không nghỉ, võ hộ vệ sắc mặt có chút khó coi, nhìn một cái Niếp quản sự, thấy Niếp quản sự sắc mặt bình tĩnh, tức thì phất phất tay, để cho đứng ở một bên một gã hộ vệ ra sân. Có tên hộ vệ này thêm vào, Thế cục rất nhanh phơi bảy thiên về một bên, không tới nửa giờ thời gian, cái kia hải xà liền bị giết chết, bất quá, quân vũ sắc mặt lại trở nên khó coi, tại quân vũ mở miệng trước, nghiếp quản sự đã dẫn đầu làm khó dễ. Toàn lực lái thuyền, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nghiếp quản sự nhìn một cái hải xà thi thể, sắc mặt âm trầm đối với trở lại trên thuyền hộ vệ phân phó nói. Những hộ vệ kia mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là nhanh chóng thi hành nghiếp quản sự mệnh lệnh. Mà nghiếp quản sự thì đứng ở đầu thuyền, thỉnh thoảng tra xét chung quanh tình huống. Tổ trưởng, nghiếp quản sự đang làm gì? Hạ Lan tinh thần lặng lẽ lôi kéo quân vũ tay háo, tại quân vũ quay đầu lại thời điểm, mật ngự truyền âm nói. Nơi này là trên biển, hải xa huyết sẽ hấp dẫn đến cái khác động vật biển, nếu là chúng ta không nhanh điểm rời đi, chờ chúng ta, đúng là động vật biển vây đánh. Nghe được Hạ Lan tinh thần mà nói, quân vũ thần sắc rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào niếp quản sự trên người, lại không có quên trả lời hạ lan tinh thần vấn đề. Nghe vậy, hạ lan tinh thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn liếc mắt sắp không thấy được hải xà thi thể, lòng vẫn còn sợ hai vô ngược một cái, nghiêng đầu qua, không hề đi xem nơi đó. Lúc này, trước một mực không có xuất hiện vương kiến cùng một tên khác luyện đan sư lưu Mỏng đá cũng theo trong khoang thuyền đi ra, vương kiến sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Mà lưu mỏm đá sắc mặt chính là trắng bệnh, trong mắt còn mang lấy sợ hãi, hiển nhiên là bởi vì mới vừa sự tình bị kinh sợ. Cùng vương kiến từ nhỏ ở trên đảo lớn lên bất đồng, lưu mỏm đá trước ngây ngô địa phương là đất liền, đây cũng là hắn lần đầu tiên ra biển, hắn tu vi mặc dù cũng không thấp, nhưng là dùng đan dược chất đống, bản thân cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, cũng là lần đầu tiên gặp phải động vật biển tập kích loại chuyện này, hiển nhiên là bị giật mình. Cho nên mới nuốt ở trong khoang thuyền chưa ra. Vương kiến vừa thấy quân vũ, trên mặt lập tức nở nụ cười, bất quá bởi vì sắc mặt nguyên nhân, nụ cười kia lại không có lấy trước kia bình thường anh Tuấn, ngược lại làm người cảm thấy không thoải mái. Quân hình đệ không có sao chứ. Đứng bên người quân vũ, một mặt thân cần. Quân vũ vào lúc này cũng không muốn đối phó vương kiến, mỉ môi, lắc đầu một cái, tại vương kiến nói ra câu nói tiếp theo trước, đột nhiên xoay người. Đi tới niếp quản sự bên người đứng lại, cùng niếp quản sự giống nhau, nhìn cách đó không xa mặt biển. Vương Kiến trề miệng một cái, mắt thấy quân vũ theo trước mặt hắn đi ra, một chút cũng không nể mặt hắn, đáy mắt né qua một tiêu hào não, ngay sau đó lại biến thành âm động. trong lòng suy nghĩ quân vũ không bao lâu sẽ chết, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít, xoay qua chỗ khác cùng còn không có tỉnh táo lại lưu mỏm đá nói chuyện. Quân vũ đứng ở đầu thuyền. Dư Quang lại nhìn lấy hắn bên người Niếp quản sự, hắn mặc dù đối với Niếp quản sự thân phận có chút suy đoán, nhưng vẫn là đối với Niếp quản sự thân phận hết sức tò mò, hắn tồn tại một loại trực giác, Niếp quản sự thân phận tuyệt đối không đơn giản, thậm chí bọn họ chuyến này có thể hay không an toàn cứu ra Yến Linh Huyền, hơn nữa trợ giúp Yến Linh Huyền vạch trần trong điện hộ pháp trưởng Lao Âm Ưu, đều cùng Niếp quản sự thân phận có quan hệ. Quan sát nửa ngày, thấy Niếp quản sự chỉ là nhìn mặt biển xuất thần, mặt vô biểu tình, căn bản quan sát không ra gì đó, hắn đơn giản uông tha quan sát, chuyên tâm chú ý trước mặt mặt biển, vì sợ bị động vật biển vây đánh, tại niếp quản sự phân phó xuống, bọn họ thuyền bè chạy tốc độ rất nhanh, nhưng biển khơi xa xa vô tận, trung quanh cảnh sắc cũng là giống nhau như lúc, ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác. Ngay tại hắn dự định thu hồi ánh mắt, trở lại khoang thuyền thời điểm, đột nhiên bắt được một cái bóng. Lấy mắt thường căn bản không nhìn thấy tốc độ lén lén chui trở về niếp quản sự bên trong căn phòng. Bóng người kia xuất hiện để cho Quân Vũ động tác một hồi, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người kia rời đi phương hướng, linh thức như thủy triều tràn ra, rất nhanh thì dò xét đến kia vệt bóng dáng tình huống thật. Đó lại là một cái luyện thần cảnh cao thủ. Quân Vũ không để lại dấu vết lại thu hồi linh thức, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục, không nghĩ đến trên thuyền còn có bậc này cao thủ. Mới vừa hắn đi ra chắc là vì đối phó hải xà, bất quá vì không khiến người khác phát hiện, mới núp ở đáy thuyền. Bây giờ mọi người chú ý lực đều tại chỗ khác, vì vậy trở lại, thật không nghĩ đến trên thuyền có quân vũ như vậy yêu nghiệt, không coi tránh được ánh mắt hắn. Quân vũ chỉ là đem thán phục bảo lưu ở đáy lòng, trên mặt vẫn là kia một bộ không có vấn đề thần tình, tại phát hiện nghiếp quản sự đang ở lén lén quan sát hắn lúc, hai tay gối, huyết xáo thoải mái nhàn nhã quay trở về khoang thuyền. Hết là mấy người cũng đã sớm cảm thấy ở tại trên bong thuyền không thú vị, cũng đi theo quân vũ quay trở về khoang thuyền. Tại mấy người thân ảnh biến mất sau đó, võ hộ vệ nhìn chung quanh một chút, đồng nhiên đi tới niếp quản sự bên cạnh. Niếp quản sự, vừa mới cái kia thiếu niên có phải hay không phát hiện gì đó. Võ hộ vệ sắc mặt khá là khó coi, rõ ràng nhận ra được quân vũ biết gì đó, có thể niếp quản sự lại để mặc cho tự do. Nhìn Niếp quản sự trong mắt mang theo nghi ngờ, rõ ràng đối với hắn phản ứng như vậy rất bất mãn. Niếp quản sự nghe vậy, quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn võ hộ vệ. Cho tới khi võ hộ vệ sắc mặt nhìn càng thêm tái nhợt, hắn mới thờ ơ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại lộ ra một tia lệnh ý. Võ hộ vệ, Niếp mồ biết rõ nên làm cái gì, không cần ngươi nhắc nhở. Võ hộ vệ như là có chút không dám tin trợn mắt nhìn Niếp quản sự. Tựa hồ là không nghĩ tới niếp quản sự sẽ trả lời như vậy hắn, nói thế nào hắn cũng là thích trưởng lao tâm phúc, hắn lại vô lễ như thế, điều này làm cho võ hộ vệ trong lòng thập phần tức giận, mặc dù hắn đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng nhanh chóng lên xuống lồng ngực hay là ở nói cho mọi người, hắn rất tức giận sự thật này.